sáu trăm bốn mươi sáu chương sáu trăm bốn mươi chín ngự thú tông cái này sáu trên chiến đại nhân bây giờ đều mất b ớ c cũng không biết nên như thế nào hình dung chính mình trong lòng rung động cốt bởi người ở chỗ này như thế nào cũng không có nghĩ đến quân giật phi vậy mà có thể lại dễ dàng như thế đánh bại chu vạn dặm mẹ nó bị mất mặt ta cảm thấy khuôn mặt đau quá a đúng vậy a cái này quân giật phi đã vậy còn quá c ứ n g hãn liền chu vạn dặm đều không tiếp nổi hắn mười chiêu chín chiêu liền bị đánh bại ta xác định mình không phải là đang nằm mơ sao kiếm này thần cung ẩn nút thật xấu a tại chỗ vao giả bây giờ đều có chút mất cái này quân giật phi hẳn là kiếm thần cung ẩn núp lợi khí chúng ta c ẩ n thận chính là giữa sân tím tiêu tông trận doanh một cái đôi mắt thâm thúy trên thân tản r a m ê n h mông khí tức mang theo lễ quan thanh niên thú vị thật sự thú vị một lần này thập đại tông môn l u ậ n võ có chơi sáu hỏa thần tông trong trận doanh chắc một hàng tức giận bóp nát cái ly trong tay thần s á c cầm chầm đám giận cũng dám như thế đối với chúng ta hỏa thần t ô n g nhân chắc sư h u n h kiếm này người của thần cung nhân nhất định phải cho bọn hắn một điểm đ ẹ mắt tới vị chu sư đệ báo thủ các ngươi vô luận người nào gặp phải kiếm thần cung nhân đều phải ra tay và gác cho ta đem kiếm thần cung nhân xóa tên sáu chắc một hàng trên thân tản mát ra vô biên sắc khí là sáu kiếm thần cung nhân ầm vang mà đạo quân giật phi mới vừa đi xuống chiến võ đài bốn phía võ giả ánh mắt nhìn hắn cùng lúc trước xó ra cũng thay đổi lúc trước là loại kia mang theo trêu tức bên trong mang theo khinh thường bây giờ lại không phải bây giờ lại phải không mảnh bên trong mang theo ngưng trọng bây giờ từ quân giật phi chín chiêu nội đánh bại chu v n sơn đều có thể nhìn ra quân giật phi thực lực cường đại bây giờ không ít người đều đưa quân giật phi xem như đối thủ của mình quân giật phi cũng không để ý đang muốn đi trở về kiếm thần cung chỗ Phi、đệ một đạo trong veo thanh lâm tại quân giật phi bên thai văng lên ân đây là thanh tuyết t ỷ t ỷ quân giật phi trong đầu chấn động vội vàng quay đầu xem xét phát hiện quả nhiên t i ế n thanh tuyết c ư ờ i tươi g i ó i đứng trước mặt của hắn hàm tình mạch mạch nhìn xem hắn thanh tuyết t ỷ quân giật phi đ ạ i hỉ vội vàng đi tới cũng không để ý chung quanh có người ở một tay l ấ y h ế n thanh tuyết ôm vào trong ngực bên cạnh còn lại hải đường nguyên bản mỉm c ư ờ i hướng về quân giật phi đi tới khi nhìn đến một màn này thân sắc có chút phức tạp quay người lui bước đáng giận sáu một bên khác thấy cảnh này trình kinh vũ thần sắc bắn ra sát ý vô biên hắn hận không thể ngay lập tức đem quân giật phi xé thành mảnh nhỏ t ỷ người cũng tới rồi quân giật phi tò mò đánh giá y ế n thanh tuyết như thế nào liền hứa ngươi tới không cho phép t ỷ ngươi tiến bộ a t ỷ ngươi bây giờ thế nhưng là rất lợi hại a ngươi cẩn thận cái nào một ngày liền bị ta vượt qua y ế n thanh tuyết dí dỏm đối với quân giật phi đạo tốt h a quân giật phi cũng cảm nhận được y ế n thanh tuyết thời khắc này thực lực thật là không kém đi đi với ta kiếm thần cung bên kia a bây giờ chỗ này không t i ệ n quân giật phi đối với h ế n thanh tuyết đạo ân tốt a yến thanh tuyết hơi do dự một chút đáp ứng quay đầu phía đối diện lên tiểu thuy nói sư tỷ người trước trở về đi sư mội chẳng mấy chốc sẽ trở về ân vậy được rồi không cho phép ngây nô quá lâu bằng không cung chủ sẽ đoán trách ta nữ hải kia sâu đ ậ m giỏ xét liêu quân giật phi một mắt quay người mà đi tại quân giật phi đem yến thanh tuyết mang về kiếm thần cung trận danh o thời điểm mộ khinh thành a một tiếng đạo người cái nào gạt đến một cái như vậy xinh đẹp mỹ nữ có thể a khu khu k h ụ sư phó đây là ta tỷ đừng hiểu lầm quân g ậ t phi có chút lung túng a ngượng ngủ hiểu lầm mộ khinh thành có chút lúng túng người là phi đệ sư tôn yến thanh tuyết hơi kinh ngạc nhìn xem mộ khinh thành cười nói tiền bối có thuật chú nhan nhìn trẻ tuổi như vậy văn bối bội phục mộ khinh thành sáu khu khu k h u tỷ sư tôn ta đâu năm nay hai mươi có một lớn hơn ta không có bao nhiêu không phải có thuật chú nhan sáu quân giật phi n g ự a n g ủ n ó i n g ạ c h xin lỗi ta hiểu lầm bởi vì ta chưa từng xem qua tuổi trẻ như vậy sư tôn yến thanh tuyết có chút lúng túng nói không có việc gì mộ k h i n thành cười cười còn lại hải đường bây giờ cũng đi tới yến thanh tuyết bên n g i đối với nàng cười nói vị này chính là yến thư thư a ta thường xuyên nghe quân sư huynh nhắc lên ngươi nga sáu quân giật phi bây giờ cảm thấy kiếm này thần cung thật vẫn cũng là h í kịch tinh chính mình lúc nào một mực tại còn lại hải đường trước mặt nhắc lên yến thanh tuyết đây là chuyện không hề có mặc dù như thế nhưng quân giật phi tự nhiên cũng sẽ không tại lúc này v ạ c trần loại này vui vẻ hòa thuận không khí hắn vẫn rất yêu thích tam nữ cũng là ưu tú tuyệt thế thiên tài mặc dù các nàng đối với mình dung mạo rất tự tin nhưng nhìn thấy tuyệt thế k h u y n thành dung mạo không kèm chính mình mấy đại mỹ nữ tam nữ cũng là cùng trung trí hướng rất nhanh yến thanh tuyết rời đi dù sao thập đại tông môn luận võ tuyết tâm cung cũng có tham gia là lấy bây giờ bọn hắn vẫn là đối địch trạng thái tiến thanh tuyết xem như tuyết tâm cung đệ tử tự nhiên là không tốt tại kiếm thần cung ở đây ngây ngô quá lâu đây chính là ngươi nhớ mãi không quên t ỷ t ỷ nhìn đ ố i với ngươi là rất cưng chịu bộ dáng mộ khuynh thành như có điều suy nghĩ đối với quân giật phi cười nói ân t ỷ t ỷ là rất thương ta quân giật phi nghiêm túc nói tốt bây giờ không nói cái này ngươi mới vừa biểu hiện mặc dù nhiên bất sai nhưng vẫn là có chút lỗ mãng mộ khuynh thành nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị đạo ân xin lắng hay nghe quân giật phi nhìn xem mộ khinh thành gật gật đầu n g ư ơ i xem mặc dù ngươi lúc trước là đánh ra kiếm thần cung bị p h o n g nhưng mà ngươi cũng trước thời hạn bại lộ thực lực của ngươi dạng này đối thủ của ngươi liền sẽ trước thời hạn nghiên cứu ngươi nay lại vì ngươi sớm tấn cấp chế tạo chứng n g ạ i mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị đạo ân tỷ nói không sai quân giật phi gật gật đầu mặc dù mộ khinh thành nói rất có lý nhưng mà quân giật phi nhưng là sẽ không hối hận như chu vạn sơn ngông cùng như vậy nhân không cho hắn một điểm lợi hại nhìn một chút là tuyệt đối bất thành vòng thứ hai quân g ậ t phi rút đến đối thủ tương đối yếu kém quân giật phi vẫn mười chiêu bên trong đánh bại đối thủ ma thạch tu diệp hâm đồng trần tuấn kỳ ba người thuận lợi thông qua được vòng thứ hai nhưng phùng tử thông n h ư n g là vận khí độ c h í n h lệnh bởi vì hắn rút được thập đại tông môn mặt khác chín đại tông môn trùng tử t u y ệ tay t bị đối phương trong vòng ba chiêu đánh bại trở thành kiếm thần cung thứ nhất bị đào thải tuyệt thủ sư minh không muốn khổ sở ngươi đụng phải là đối phương trùng tử t u y ệ tay t không phải chiến t r i tội đổi lại là ta có thể cũng sẽ bị đào thải đương nhiên đây chỉ là quân g ậ t phi đang an ủi đối phương vô luận la đụng tới thập đại tông môn bất kỳ một cái nào trùng tử từ tay quân g ậ t phi đều có chiến thắng đối phương chắc chắn. ít nhất chắc chắn lớn hơn một chút ấ n sáu quân giật phi an ủi rõ ràng vẫn có hiệu quả phùng tử thông thần sắp dễ nhìn một chút hắn đối với quân giật phi gật gật đầu nói quân sư đệ cảm ơn người ta đã biết chỉ là có chút thất vọng mà thôi nguyên bản ta cho là c h ỉ ít có thể thông qua ba v ả n h không nghĩ tới tại vòng thứ hai liền bị quét xuống t i ê n tâm đi linh huyền tông vương khải ta sẽ đánh bại hắn là sư huynh ngươi báo thủ quân giật phi đối với vẫn cực kỳ giận d ữ phùng tử thông đạo hơn nữa quân giật phi lấy ra một cái đan dược đưa tới trong tay của hắn đa t ạ phùng tử thông tự như biết quân giật phi đan dược hiệu quả v ừ a xa thuốc viên của mình cũng không k h á c h khí quả nhiên tại ăn vào sau đó phùng tử thông phát r ấ t được hiệu quả này vẫn rất tốt một dòng nước cấm từ trong đan điển l ơ lửng nhường thương thế của hắn cũng khá rất nhiều vòng thứ ba quân giật phi vận khí liền không có tốt như vậy lần này hắn đụng phải ngự thú tông đệ tử tên đệ tử này gọi viên thao mặc dù hắn không phải ngự thú tông trùng tử t u y ể n tay nhưng cũng là ngự thú tông ngoại trừ trùng tử t u y ể n tay sau người thứ hai thực lực cường đại đệ tử quân giật phi đứng tại trên chiến đài thần sắc nghiêm túc nhìn trước mắt viên thao đôi mắt thâm thúy mang theo vô tận sắc cơ Ai, quân giật phi lúc trước biểu hiện mặc dù nhiên bất sai nhưng mà lần này đụng tới ngự thú tông cũng phải quỵ a có võ giả đạo đây cũng là vì cái gì chẳng lẽ cái này viên thao thực lực rất cường đại sao lúc trước hỏa thần tông tên đệ tử kia cũng không y ế u a nhưng còn không phải bị quân giật phi cho đánh bại cái này cùng hỏa thần tông không thể s o được hỏa thần tông mặc dù cường đại nhưng nó là toàn thân cường đại tiền kỳ còn không bằng ngự thú tông ngự thú tông tiền kỳ ngự thú quyết uy lực liền sẽ hiện hiện ra cho nên tại giai đoạn trước ngự thú tông ngự thú quyết uy lực sẽ cường đại hơn, hơn nữa càng thêm cưng hãn đương nhiên còn cần nhìn đối phương có thể triệu hoán cái gì linh thú nếu như trực tiếp triệu hồi ra huyền thú vậy lần này chiến đấu thì có việc vui tại chỗ xem cuộc chiến v õ giả thần sắc bây giờ đều nghiêm túc ngự thú tông khó chơi bọn hắn đều có chuẩn bị tâm lý quân giật phi ta xem qua ngươi lúc trước chiến đấu thực lực cũng tạm được ngươi không phải b ả n công tử đối thủ ngươi nhận thua đi viên thao chắp tay sau lưng phong khinh vân đảm đạo ngươi có phải hay không đứa lần cho là dựa vào há miệng liền có thể nhường bạn công tử chịu thua quân g ậ t phi nhìn xem viên thao giống như cười mà không phải cười rất tốt lại nhiên bất tự lượng sức vậy thì đừng trách bổn công tử viên thao đánh ra từng đạo huyền diệu ấn quyết tốc độ rất nhanh quân giật phi không có động thủ đồng dạng võ giả đối phương ngự thú tông võ giả chọn lựa thủ đoạn chính là không cho bọn hắn triệu hoàn chiến thú thời gian ngự thú tông đệ tử triệu hoàn chiến thú đều cần ít nhất thời gian ba hơi thở tốc độ lại nhanh cũng ít nhất cần hai cái thời gian hô hấp đương nhiên hai cái thời gian hô hấp đối với rất nhiều võ giả tới nói đầy đủ võ giả tại trong trước mắt liền có thể quyết định chiến đấu thắng bại quân g ậ t phi không phải không biết đạo lý này nhưng hắn đối với ngự thú tông ngự thú cảm thấy rất hứng thú cũng nghĩ xem đối phương là như thế nào ngự thú là lấy không cắt đứt đối phương chỉ là mặc cho đối phương triệu hoán mình chiến sủng ai quân giật phi thật không có kinh nghiệm lúc này nên nhanh chóng ra tay không cho đối phương triệu hoán chiến thú thời gian vậy mà ngây ngốc đứng ở đó đây là đang tìm đường chết sao có võ giả có chút khinh thường lắc đầu 647 chương 650, dây hẹn vẹn mãng oanh một đạo bạch quan g tại hư không bạo phát đi ra ngay sau đó một đạo tiếng ưng khiếu tiếng vang lên một cái mười mấy mét lớn màu đen đại điệu xuất hiện cánh đen diều hâu tại chỗ võ giả lên tiếng kinh hô cốt bởi bọn họ cũng đều biết cái này cánh đen diều hâu đáng sợ quân giật phi nói ngươi đớ đẩn ngươi thật sự chính là đớ đẩn vậy mà lại trơ mắt nhìn ta hoàn thành chiến thú triệu hoán ngươi không biết ngựa thú sư triệu hoán chiến sùng thời điểm là tốt nhất ra tay thời gian sao viên thao nhìn xem quân giật phi hài hước vấn đạo một cái rác rưởi chiến sùng cũng dám ở bản công tử trước mặt phách lối để cho ngươi triệu hồi ra chiến sủng chỉ là muốn xem ngươi chiến sủng có cái gì ly kỳ quả nhiên một cái rắc rưởi cho dù là phi hành chiến sủng cũng như cũng là rắc rưởi quân giật phi lắc đầu thần s ắ c khinh thường tự tìm cái chết tiểu phi giết hắn sáu viên thao chỉ vào quân giật phi quân giật phi sáu mẹ nó cũng dám đưa ngươi chiến sủng lấy tên tiểu phi chiếm tiện nghi ta quân giật phi h í p mắt lại trong đôi mắt l ó e lên một tia lanh sắc diều hâu cô cô kêu t i ế n vang thử hư không như mũi tên vậy bay vụt xuống dưới hướng về quân giật phi một trào bắt xuống đi mặc dù như thế hình dung nhưng trên thực tế con này diều hâu tốc độ so tiễn còn nhanh hơn gấp m ộ ư ơ i có thửa to lớn cánh vuốt cuốn lên một hồi to lớn của phong Thử. mặc dù diều hâu chiếm giữ trên không ưu thế tốc độ tuyệt nhanh nhưng q u â n giật phi tốc độ tuyệt đối không chậm thân pháp tựa như c h ấ p giật biến mất ở tại chỗ diều hâu một cách này rơi vào khoảng không trốn ở nơi này địa phương nho nhỏ nhìn ngươi có thể trốn đến nơi nào đi viên thao khinh thường lại lần nữa chỉ huy diều hâu hướng con giật phi đánh tới một cái rác rưởi diều hâu cũng dám ở bản công tử trước mặt p h á lối nhìn ta chạm lò sáu quân giật phi linh g i á c sớm đã trải rộng hư không giống như lưới vậy đem phương viên trăm mét hư không đều bao phủ lại siêu một tiếng quân giật phi cả người giống như quỷ mị vậy tránh đi diều hâu cái kia bén nhọn một chảo trực tiếp đến rồi diều hâu sau lưng tiếp đó một kiếm chém xuống hơi thở tiếp theo quân giật phi xuất hiện ở diều hâu sau lưng chết tích diệt quyền kinh khủng quyền ấn ôm theo vô biên u y áp khoảnh khắc bao phủ ở diều hâu toàn thân một quyền này bá đạo quyền ấn tại khoảnh khắc bao phủ lại diều hâu một phía phong tỏa diều hâu tất cả có thể tránh né phương hướng diều hâu căn bản không có phát giác quân giật phi là khi nào đi tới sau lưng nó tại quân giật phi quyền lớn bao phủ tại toàn thân nó thời điểm nó muốn tránh cũng đã không còn kịp rồi a phi tránh mau viên thao khi nhìn đến mình chiến sùng ở vào trong nguy hiểm nhất thời muốn rách cả mí mắt vội vàng nhắc nhở đáng tiếc cũng đã không còn kịp rồi v i anh một tiếng quân giật phi một quyền này trực tiếp nện ở diều hâu trên đầu diều hâu đầu trực tiếp bị t ạ p mở a phi sáu viên thao muốn rách cả mí mắt hắn vậy mà trơ mắt nhìn mình chiến sùng bị quân giật phi đánh chết cần biết diều hâu thế nhưng là theo hắn đã lâu song phương sớm đã chỗ ra tình cảm bây giờ nhìn thấy mình chiến sùng bị giết tự nhiên là chịu không được tiểu tử người chọc giật ta một cỗ âm lãnh túc sát chi khí từ viên thao trong thân thể bạo phát ra vẻ này đáng sợ sắc ý bao phủ lại liễu quân giật phi toàn thân giống như như phong bạo muốn đem quân giật phi thôn h ệ có chút ý tứ đã như vậy vậy liền để bàn công tử trước hết để cho người xuống đài quân giật phi chân trên mặt đất hung hăng đạp một cái cả người tựa như chấp giật bay lượn dựng lên hơi thở tiếp theo xuất hiện ở viên thao trước mặt lan viên thao một quyền hướng về quân giật phi tới v anh một tiếng quả đấm của song phương tại hư không hung hăng đụng vào nhau viên thao trực tiếp cả người bị đánh bay ra ngoài cả người đặng đặng đặng liên tục lùi lại vài chục bước nỗ lực đứng vững một quyền này nhường viên thao thể nội khí huyết sôi trào kỳ kinh bắt mạch ngũ tạng lục phủ tất cả bị trọng thương t u y ệ t mệnh chân quân giật phi chân trên mặt đất nặng nghề đạp một cái cả người giống như như con thoi bay lượn dựng lên hơi thở tiếp theo tựa như chấp i ậ n xuất hiện ở viên thao trước người vô tận thối ảnh h u n g hăng hướng về viên thao trên thân quét xuống đi vạn thu quyền viên thao giống giận một tiếng đáng sợ một quyền oanh sát mà ra trong nháy mắt toàn bộ thiết địa xuất hiện ở vạn thú hữ hư ảnh hướng về quân giật phi dương nanh múa vớ vạn n vâng, vâng, vâng. Vạn thú đem quân giật phi công kích xong toàn bộ ngăn lại hôm nay người thua không nghi ngờ viên thao giống giận một tiếng ngón tay ở trong miệng k h é cắn tiếp đó tiên huyết bắn ra mà ra bắt đầu con ngón tay tại hư không điểm vạch lên ấn quyết như thiểm điện hoàn thành không tốt đây là huyết tế chi thuật quân giật phi tự nhiên biết ngự thú tông n h ư ợ c điểm lớn nhất chính là triệu hoàng chiến s ủ n g cần một chút thời gian có lẽ là viên thao biết quân giật phi lần này sẽ lại không cho hắn cơ hội là lấy thi triển huyết tế chi thuật tới triệu hoàng chiến sùng loại này huyết tế chi thuật triệu hoàng chiến sùng chẳng những tốc độ càng nhanh hơn nữa sẽ để cho chiến s ủ n g trong khoảng thời gian ngắn thực lực để thăng bá thành đương nhiên đây cũng không phải là không có giá cao đang thi triển loại này huyết tế chi thuật phía sau người thi triển sẽ suy yếu xuống vây anh một cỗ đáng sợ sát khí tại chiến võ đài bên trên b ạ o phát ra đây là một đầu dài mấy chục thước c ự xả toàn thân mọc ra vẫy màu đen trung đồng v ậ y con mắt hướng về phía quân giật phi mở ra huyết bùn đại khẩu dây hẹn t ầ n mãng quân giật phi chân mày cao lại chẳng những là quân giật phi liền chiến võ đài ở dưới võ giả đều nhận ra con này dây h n tật mãng đây chính là sơ gia linh thú tương đương với nhân loại pháp tướng cảnh võ giả cường đại đang sợ xem ra lần này quân giật phi nhất định phải thua hôm nay tuyến mãng cũng không phải dễ chê ơ không nhất định dây ẹn bẹn mãng mặc dù nhiên bất dễ chê ơ nhưng mà viên thao sử dụng huyết tế phương pháp triệu hoán dây ẹn bẹn mãng tự thân cũng là vô cùng suy yếu hắn hiện tại hoàn toàn ngăn không được quân giật phi một chiêu có võ giả cũng nhìn thấy bây giờ viên thao thế nhưng là không chịu nổi một kích đương nhiên điều kiện tiên quyết là quân giật phi có thể đột phá dây ẹn bẹn mãng phong tỏa đến viên thao trước mặt gạo dây ẹn bẹn mãng thân thể cao lớn gây nên thân thể há mồm đương nhiên quân giật phi cũng không sợ xương độc này cần biết hắn bất diệt thánh ma thể đây chính là tu luyện đến tầng thứ bảy không nói xong độc bất xâm cũng không xê xích gì nhiều húng chi còn có trong cơ thể mầm cây nhỏ cái này mầm cây nhỏ đối với bất kỳ đồ ăn cũng không cảm thấy hứng thú nhưng mà đối với loại này t à cấu các loại đồ ăn cực kỳ cảm thấy hứng thú dây hẹn b è n mãng phải không quân giật phi h ừ lạnh một tiếng cũng không né tránh tựa như chấp giật hướng lên trời tuyến mãng lao đi trong c h ư ớ c mắt đến liêu thiên tuyến mãng sau lưng bá quyển bá đạo một quyển giống như một tòa núi nhỏ đồng d ạ n g hướng về quá dây hẹn b è n mãng đánh rết xuống dây hẹn b è n mãng xem như sơ dai linh thú sức chiến đấu hay là rất mạnh tại khoảnh khắc thời gian bên trong liền phản ứng lại nhìn xem một quyển đánh tới quân giật phi một thức thần long bãi vĩ hướng về quân giật phi v o anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hang đụng vào nhau quân giật phi cùng dây ẹn b è n mãng đồng thời bị đẩy lui gào dây ẹn b è n mãng lại lần nữa hướng về quân giật phi đánh tới mặc dù dây ẹn b è n mãng thân thể cực kỳ khổng lồ nhưng mà nó nhưng là rất nhạy sống to lớn cái đôi u giống như vũ khí đồng dạng hướng về quân giật phi đánh tới cái này một quất mang theo thế lôi đ ỉ n h và quân ẩn chứa tuyệt đối lực lượng kinh khủng những nơi đi qua đất đá bay mù trời bùi đất tung bay tích diệt quyền quân giật phi hừ lạnh một tiếng không tránh không né nhìn xem hướng về chính mình đánh tới dây ẹn pèn mãng hừ lạnh một tiế một tay hung hăng đập vào liễu thiên tuyến mãng thân thể khổng lồ phía trên lên cho ta quân giật phi vậy mà nắm lên liễu thiên tuyến mãng thân thể mà cái kia mang theo thế bài sơn đ ả o hải hướng về quân giật phi đánh tới dây ẹn thần mãng cứ như vậy bị quân giật phi tóm lấy một màn này nhường chiến võ đài dưới đài xem cuộc chiến võ giả ngay cả cái cầm đều phải rơi mất đích thật là muốn rơi mất tại chỗ võ giả tuyệt đối không có nghĩ tới có người vậy mà có thể bằng vào hết n ụ c chi khu đôi cứng dây ẹn thần mãng hôm nay tuyến mãng thân thể thế nhưng là không thể phá vỡ ẩn chứa sức mạnh như bẻ cánh khô lao tử không phải mắt n g a cái này sao có thể. có thể là mắt t là mù, quân giật c h y phi cứ khả nhưng năng, c như vậy đem dây ệ n pẹn mãng xem như bao cấp đồng dạng tại hư không giống như máy xay gió chuyển động vệ quăng dây ệ n pẹn mãng bây giờ cũng là một bức nó từ trước đến nay là lấy lực phục người nhưng mà như thế bị người xem như đồ chơi luận còn là lần đầu tiên mặc dù dây hẹn b è n mãng cảm giác cực kỳ nhục nhã ra sức chấn động đứng lên nhưng mà quân giật phi thế nhưng là đem bất d i ệ t thánh ma thể tu luyện đến rồi tầng thứ bảy t n chứa ba giờ dạ gồng phát sở tuyệt đối kinh khủng tại ngạnh thực lực bên trên vẫn còn so sánh dây hẹn b è n mãng tới cường đại tại bị quân giật phi cứng rắn vung mạnh người vòng phía sau dây hẹn b è n mãng cũng một chút đầu góc choáng lên đi xuống đi quân giật phi ở trong hư không hung hăng đem dây hẹn pèn mãng từ hư không đập xuống dây hẹn pèn mãng sớm đã đầu bởi â y vì lực lượng khổng lồ có tính cả tòa chiến võ đài đều chấn động lên khi nhìn đến dây hẹn bèn m ạ n g bị thương nặng viên thao muốn rách cả mỹ mắt nhưng quân giật phi tự nhiên bất sẽ như vậy coi như xong dây ẻn b e n mãng mặc dù nhận lấy thương tích nhưng tuyệt đối không đến mức mất đi sức chiến đấu thừa dịp nó bệnh muốn nó bệnh quân giật phi từ trên trời bay thấp xuống hơi thở tiếp theo rơi vào liêu thiên tuyến mãng thân thể cao lớn phía trên từng cái quả đấm hung hăng vung mạnh tại liêu thiên tuyến mãng thân thể khổng lồ phía trên vê anh vê anh quên quên đến thịt mỗi một q u y ề n chỉ ít có ba giờ dạ gồng phát sở mới đầu dây ẻn b e n mãng còn có thể d r y rủa một chút đến rồi đằng sau dây ẻn p e n mãng dần dần không một tiếng động toàn trường xem cuộc chiến vó giả thần sắc ngưng lên bởi vì tại thời khắc này quân giật phi trong mắt bọn họ phản p h ấ t hóa thân thành người hình bạo long trang diện kia tình cảnh kia thật là đáng sợ dây ẻn b ẹ n mãng mặc dù cũng có những thứ khác kỹ năng và thần t h ô n g nhưng nó chân chính cường đại nhưng là nó man lực cái này cũng là viên thao gọi nó a man nguyên nhân dừng tay viên thao nhìn thấy mình chiến sủng lọt vào như thế đã kích tự nhiên bất sẽ ngồi yên không lý đến t h ứ quân giật phi sau lưng hướng hắn bay tới một kiếm đâm về liễu quân giật phi lan quân giật phi một trưởng quạt ra ngoài viên thao mặc dù đem ngự thú quyết tu luyện đến cảnh giới cực cao nhưng đối mặt quân giật phi cái này cường đại một trưởng nhưng cũng căn bản không có khả năng ngăn cản được、Phang. một tiếng viên thao hét thảm một tiếng cả người bay ngược ra ngoài chết quân giật phi cuối cùng một quyền thi t r i ể n ra tịch diệt quyền lực tàn phá kinh khủng càng tăng thêm mấy lần một quyền này trực tiếp đem dây ẹn tấn m ã n g thân thể đánh xuyên huyết mục bay tán loạn quân giật phi nhìn cũng không nhìn bị chính mình đánh chết dây ẹn tấn m ã n g đi tới viên thao trước mặt cư cao lâm hạ nhìn xem hắn lạnh lùng đạo chịu thua sao viên thao tay run run chỉ vào quân giật phi đạo ngươi sáu ngươi dám giết ta dây ẹn tấn mạng ngươi cũng đã biết vì nhận được dây ẹn tấn mạng ta trả ra giá bao nhiêu đó là ngươi chuyện cùng ta có liên căn gì bây giờ bản công tử chỉ là hỏi lại ngươi một câu ngươi có nhận thua hay không quân giật phi nhìn xem viên thao lạnh lùng v ấ n đạo t a sáu quân giật phi từ viên thao trong mắt thấy được gâm u lạnh lẽo cũng nhìn không được nữa một bạt hai hướng về phía viên thao quả xuống a viên thao hét t h ẳ m một tiếng cả người bay ngược ra ngoài hung hăng nện xuống chiến võ đài quân giật phi thủ thắng t r o n g t a y thấy thế trước mặt mọi người tuyên bố cái này sáu xem cuộc chiến võ giả bây giờ đều có chút n gây dại rõ ràng không nghĩ tới lại là kết quả như vậy bây giờ quân giật phi liên tục thủ thắng ba trận tiến vào thập cường khả năng rất lớn bất quá cũng có người không coi trọng quân giật phi dù sao theo đào thải phía sau đằng sau cũng là tuyệt thế thiên tài muốn thành công tiến vào thập c ư ờ n g không thể dễ dàng như thế quả nhiên kế tiếp thạch tu diệp hâm đồng b ọ n người đều ở đây vòng thứ tư vòng thứ năm bị đào thải rơi mất quân giật phi vòng thứ tư mặc dù đụng phải một cái không kém gì viên thao thiên tài nhưng quân giật phi lần này lấy ra một chút thực lực tại mười chiêu bên trong liền thuận lợi đánh bại đối phương tấn cấp vòng thứ năm vòng thứ năm quân giật phi đối thủ là hỏa thần tông trát chi hàng như thế nào cảm thấy ta sẽ thua ở trong tay đối phương xem các ngươi biểu lộ thật giống như ta nhất định nhất định phải thua tựa như quân giật phi nhìn xem thạch tu diệp hâm đồng phùng tử thông đám người t h ầ n sắc một bộ như cha mẹ chết dáng vẻ có chút im lặng quân sư đệ người nhất định được thạch tu nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói cái này còn giống như là một tiếng người quân giật phi cười cười một bộ bộ dáng rất thoải mái quân sư đệ sáu diệp hâm đồng túi đầu tựa hồ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi như thế nào ta nhanh lên n à i có cái gì mau chóng nói không phải vậy chờ ta xuống này lại nói cũng được quân giật phi nhìn xem diệp hâm đồng cười nói ân Quân sư đương ệ n g i h ấ t đ nhiên cẩn tại h ậ tuyệt đại á n h đa số trong mắt người kiếm thần cung ngoại trừ kiếm thần cung tại cái khác chín đại tông môn trong mắt địa vị đã biến thành nhị phẩm thế lực không thể nào cùng bọn hắn đánh đồng quân giật phi rút đến trác chi hàng không có ai sẽ cho rằng quân giật phi có thể đánh bại c h ắ t chi hằng tất cả cho rằng c h ắ t chi hằng có thể bẻ gãy nghiền nát đánh bại quân giật phi ngẩng đầu thẳng tiến thập tường quân giật phi ta vừa mới không phải để cho ngươi tát ký thời điểm đi rửa tay chưa ngươi làm sao lại không nghe lời m ộ k huynh thành có chút hận thiết bất thành cương ánh mắt nhìn xem quân giật phi quân giật phi sáu thế nhưng là vì sao muốn rửa tay quân giật phi có chút im lặng đạo chính là ngươi không ở rút t h ă m thời điểm rửa tay v ậ n khí của ngươi mới có thể kém như vậy sớm đụng phải hỏa thần tông loại từ tay một huynh thành nghĩa chính từ nghiêm nhìn xem quân giật phi quân giật ph t í phó cung chủ, chủ bây giờ luận võ còn chưa bắt đầu ngươi cứ như vậy hát suy bạn trưởng lao đồ đệ không tội ta mộ khinh thành không khách khí chừng vạn kiếm từng cái mắt vạn kiếm một cười nhạt một tiếng không nói thêm gì nữa đã đến giờ ngươi lên đi tận lực liền tốt thua sư phó sẽ không trách ngươi mộ khinh thành vẻ mặt ôn hòa nhìn xem quân giật phi quân giật phi im lặng nhìn xem mộ khinh thành nói thì ta còn không có thua đâu như thế nào theo ý của ngươi ta giống như đã nhất định phải thua đồng dạng có thể hay không đừng nguyền rủa ta đi thôi đi thôi bớt nói nhảm mộ khinh thành cũng có chút không nhịn được đối với quân giật phi đạo quân giật phi gật đầu một cái lên chiến võ đài bây giờ chiến võ đài bên trên chắc chi hàng chắp tay sau lưng nhẹ nhàng lãnh đạm nhìn quân giật phi đạo quân giật phi không nghĩ tới bạn công tử tiến vào thập cường phía trước trận chiến cuối cùng đối thủ là ngươi có chút ý tứ ân ta cũng không nghĩ đến nhưng mà ai không quan trọng ngược lại bạn công tử sẽ đem thứ nhất nhất kết bạn quân giật phi đạm nhiên cười nói rất tốt mặc dù biết ngươi rất ngưng cuồng nhưng không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá côn g vọng hôm nay liền để ta để cho ngươi biết có đôi khi côn g vọng là cần trả giá thật lớn ngùng ốc quân giật phi khinh thường đối với c h ắ t chi hàng đạo luận võ bắt đầu trọng tài tuyên bố h ỏ a t h ầ n trưởng c h ắ t chi hàng ngay từ đầu liền khiến cho gia địa cấp hạ phẩm võ kỹ hỏa t h ầ n trưởng ngọn lửa kinh khủng bao trùm hư không phía trên chạy xuôi từng đạo thần bí huyền văn đây không phải ngọn lửa thông thường hẳn là thú hỏa khi nhìn đến trát chi hàng cái này hỏa phía sau quân giật phi liền một chút nhìn ra nếu như là bình thường võ giả đối với hắn cố này hỏa diễm có thể còn có thể cực kỳ k i ê n kỵ nhưng quân giật phi là người phương nào đây chính là đem bất diệt thánh ma thể tu luyện đến rồi tầng thứ bảy bất diệt thánh ma thể tầng thứ bảy thủy hỏa bất sâm vũ khí bình thường đều khó mà thương tới cơ thể cho nên cái này hỏa quân giật phi cũng không phải quá k i ê n kỵ bất quá là thú hỏa mà thôi đối với quân giật phi tới nói không tính là cái gì quá không được t ị c h diệt quyền quân giật phi một quyền đánh tới thế đại lực trầm vô tận lực phá hoại nhường phương viên trăm mét trong nháy mắt trở thành chân không vô hình huy áp giống như, như núi lớn hướng về trác chi hàng trên thân đánh xuống song phương sức mạnh tại hư không hung hang đụng vào nhau v o anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hang đụng vào nhau một quyền này ẩn chứa lưỡng long chi lực lại thêm tịch diệt quyền tăng thêm có thể nói cường đại vô song trực tiếp đem đối phương hỏa diễm chi trưởng băng diện mà cái kia tản ra kinh khủng nhiệt độ sóng nhiệt giống như sóng lớn vậy hướng về quân giật phi chỗ cuộc tới quân giật phi không nhúc nhích tí nào ngọn lửa này khí tức mặc dù cường đại nhưng đối với quân giật phi giống như gãi không đúng chỗ n g a cũng không phải quá để ý chắc chi hàng lui hai bước thần xác kinh dị nhìn xem quân giật phi thật là mạnh thể phách ngươi là thể tu c h ắ c chi hàng mặt của âm trầm nhìn xem quân giật phi n g ư ờ i đoán bây giờ đến phía ta quân giật phi chân nhẹ nhàng trên mặt đất một điểm tiếp đó cả người như mũi tên vậy hướng về c h ắ c chi hàng vào tới tốc độ nhanh đến rồi cực hạn khống h ỏ a thuật c h ắ c chi hàng nhìn xem quân giật phi đánh tới tay vỗ từng cái hỏa long tại hư không tạo ra tiếp đó hướng quân giật phi dương nhanh múa vớt đánh tới tốt khống h ỏ a thuật quân giật phi mặc dù có kiến thức của kiếp trước nhưng ở bây giờ cũng không thể không thừa nhận cái này c h ắ c chi hàng khống h ỏ a thuật cực kỳ tinh xảo trong nháy mắt mười đầu hỏa long xuất hiện ở chiến võ đài bên trên mỗi một đầu trên thân đều tản mát ra đáng sợ khí tức chí ít có tương đương với nhân loại pháp tướng cảnh võ giả khí tức cái này chắc chi hàng đích thật là thiên tài tu luyện a cái này hỏa thần tông khống hỏa quyết tu luyện đến cảnh giới cực cao đúng vậy a lần này kiếm thần cung loại này từ tuyệt tay sắp bại trựa kiếm thần cung sắp toàn quân bị diệt ừ ai bảo kiếm thần cung vận khí không tốt nếu như không phải rút được hỏa thần tông loại t ử t u y ể n tay có thể bọn hắn lần này liền có thể thành công tấn cấp đến tập h cường cũng coi như là khó được tại chỗ vũ giả đô đang cười trên n ổ i đau của người khác không có ai xem trọng quân giật phi theo bọn hắn nghĩ lần này chắc chi hàng sức mạnh bùng lên đây chính là năm vị trí đầu chiến lược so với bình thường loại t ử tuyển tay cường đại hơn nhiều hỏa long quân giật phi bây giờ nhưng là đi bộ nhàn nhã đồng dạng cái này từng đầu hỏa long mặc dù rất mạnh nhưng quân giật phi thân pháp lại càng thêm sắc bén những cái kêu hỏa long trong nháy mắt mất đi liễu quân giật phi cái mục tiêu này mà quân giật phi bây giờ tại cực tốc tiếp cận chắc chi hàng mặc dù quân giật phi có thể từng quyền đánh nổ những thứ này hỏa lòng nhưng là cần hao phí không ít chân nguyên có càng thêm tiết kiệm sức lực biện pháp hắn vì sao muốn bỏ gốc lấy ngọn cảm giác quân giật phi thân pháp cực nhanh chắc chi hàng sắc mặt hơi biến đổi cũng may hắn sớm có chuẩn bị hỏa diễm thiên t ư ờ n g theo chắc chi hàng thi triển khống hòa thuật một đạo lập lõe huyền văn hỏa diễm chi tưởng ngăn tại trước người hắn sáu c h ư ơ n g sáu phản vệ muốn dựa vào một bức tường ngăn chở ta mơ tưởng quân giật phi hử lạnh một tiếng một quyền đánh tới một quyền này quân giật phi mặc dù không có sử dụng võ kỹ nhưng cũng là s ử suất toàn bộ thể chất sức mạnh phản p h ấ t tại một quyền này phía dưới có thể đem hư không đều xé nát đồng dạng vê anh một tiếng quân giật phi một quyền này hung hăng đánh vào hỏa diễm chi trên tường trực tiếp đem hỏa diễm chi tường cho vỡ nát hơi thở tiếp theo quân giật phi xuất hiện ở hỏa diễm chi tường phía bên kia bất quá chắc chi h à n g kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú hỏa diễm chi tường mặc dù không có ngăn cản lại quân giật phi nhưng cũng là vì chắc chi hằng tranh thủ thời gian ba hơi thở ba cái hô hấp mặc dù nhiên bất nhiều nhưng đối với võ giả tới nói nhưng cũng là đầy đủ quân giật phi ngươi chắp t đ n h i c tay sau lưng giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng lay động thân hình ở giữa không lùi mà tiến tới hướng về kia mười đầu hỏa long đánh tới thiên cực quyền quân giật phi hát một tiếng một quyền đánh rết ra ngoài tốc độ tuyệt nhanh giống như lưu tinh vẫn lạc những nơi đi qua không khí từng khúc nổ tùng nổ ra từng cái hát động vô tận sóng nhiệt mãnh liệt mà ra một quên một cái những cái kêu nhìn vô cùng g i ữ t ậ n hỏa lòng mới nhìn nhìn bay đến quân giật phi trước mặt liền bị hắn một quyển một cái giống như khí cầu vậy đánh nổ mười quyển phía sau mười đ ầ u hỏa lòng toàn bộ bị quân giật phi đánh tan thành m â y khói hoa chắc chi hàng cũng nhìn không được nữa phun ra một ngụm màu tươi những thứ này hỏa lòng cũng là h ắ n biến hóa ra bây giờ bị tiêu diệt hắn tự nhiên là bị t h ư ơ n g thế không nhẹ bại a quân giật phi hướng về chắc chi hàng bay vứt qua trong chớp mắt đến rồi chắc chi hàng trước mặt thiên t ự quyền một quyền xuống toàn bộ hư không phản phất tại một quyền này phía dưới bị trộn vùi bốn phía xem cuộc chiến võ giả nhưng cảm giác trước mắt tối sầm lại phảng phất cái gì đều không thấy được thật là một quyền bá đạo một quyền này phảng phất so với hắn lúc trước đánh tan ta hỏa lòng còn cường đại hơn không chỉ gấp mấy lần bây giờ chắc chi hàng sớm đã không còn dám xem thường đối phương đã đem quân giật phi xem như cùng mình đồng cấp võ giả đối lãi vê anh liên tại quân giật phi một quyền này sắp đặt đến trên người đối phương thời điểm một cỗ lực lượng bá đạo từ đối phương trên thân bạo phát đi ra thật giống như một ngọn núi lựa p h u n ra đầu dạng quân giật phi nhúm à y cảm giác một cỗ vô tận xung kích sóng lớn hướng về trên người mình có tới phản phất hơi thở tiếp theo liền sẽ đem chính mình toàn thân đều trôn vùi lồng dạng quân giật phi tránh đi sòng lớn vững vàng rơi trên mặt đất nhìn phía trước chắc chi hàng bây giờ chắc chi hàng trên thân tản mát ra trói m ắ t hồng quang đáng sợ hỏa diễm từ trên người hắn lan tràn đi ra cái kêu cực hạn nhiệt độ phản phất liền không khí đều phải bốc cháy lên quân giật phi phát hiện tại chắc chi hàng trên đầu một cái b ù câu lớn nhỏ hỏa diễm chi đ i ể u đang lơ lững không ngừng nuốt cánh giống như một đôi màu đỏ tà dị đôi mắt nhìn chăm chú quân giật phi đây là hỏa diễm điệu chiến hồn tại chiến võ đại phía dưới có võ giả nhận ra chắc chi hàng v Khó trách thức chắc chi quân giật phi trong lòng thầm nghĩ quân giật phi hôm nay ngươi có thể bức bản công tử sử dụng hỏa diễm đ i ề u chiến hồn ngươi chết mà không tiếc chắc chi h à n g nhìn xem quân giật phi ngươi muốn giết ta quân giật phi nghe được chắc chi h à n g tiếng nói quân giật phi lúc này mới nghĩ đến lần này địa ngục cửa môn chủ tại luận v õ phía trước cũng không nhắc đến q u ý củ tựa hồ cũng không văn bản rõ ràng cấm sắt lục cái này cấm sắt lục chỉ là một loại quy định bất thành văn b ả thôi thập đại tông môn thực lực lẫn nhau t r a n lệch cũng không phải quá lớn là lấy chỉ cần không có thâm cựu đại hận gì cũng sẽ không đại khai s á c giới đều sẽ lưu lại một đường rất tốt vậy thì đừng trách ta không k h á c h khí quân giật phi mặt nạ xương lạnh mặc dù quân giật phi cảm giác cái này chắc chi hàng tại tương chiến hồn triệu hoán đi ra phía sau khí tức trên thân tăng lên rất nhiều lại cũng không phải là quá để ý cuồng vọng nhìn ta như thế nào gì ngươi tại đem hỏa diễm điệu triệu hoán đi ra phía sau chắc chi hàng cảm giác mình lực lượng toàn thân càng cường đại hơn đối với mình lòng tự tin đạt đến chưa từng có bách long giết vô tận sóng lửa tại hư không bạo phát ra bốn phía nhiệt độ tăng lên hơn vạt độ hừng hực liệt diễm tại hư không bắt đầu cháy r ừ n rực một trăm đầu hỏa long tại chiến võ đài bên trên bay múa loại tình cảnh này là cực kỳ rung động phảng phất cả tòa chiến võ đài đều chấn động kịch liệt lên từng cái hỏa diễm c h i long hướng về quân giật phi đánh tới tới tốt lắm quân giật phi b ộ c phát ra lực lượng đáng sợ một cỗ túc sát chi khí từ trên người hắn t ả n ra quân giật phi tự nhiên là nhìn ra cái này chắc chi hàng sở dĩ có thể đồng thời thi triển ra trăm đầu hỏa long hẳn là hắn được t r ờ i ưu hái hỏa diễm đ i ề u chiến hồn làm ra tác dụng rất tốt vậy thì nhìn ta diệt long quân giật phi h i p mắt lại trên thân tản g a vô biên n h thế phảng phất cả người ở trong nháy mắt này trở nên thâm thúy cường đại một đạo võ hồn xuất hiện ở liễu quân giật phi đỉnh đầu kiếm võ hồn chết đi quân giật phi một kiếm quất ra vô tận kiếm ý tàn phá bừa bãi mà ra phản phất muốn đem t r ọ n tọa hư không đều xé rách đồng dạng vây anh một cái hỏa long bị xé nứt ngay sau đó quân giật phi lại lần nữa một kiếm quất ra vạch ra nặng nề kiếm ảnh đáng sợ kiếm ý lại lần nữa đem đầu thứ hai hỏa long chém vỡ những thứ này hỏa long mặc dù cường đại nhưng tại quân g ậ t phi cái kia sắc bén kiếm quang phía dưới từng cái bị xé nứt cái gì đáng giận hắn như thế nào cường đại như vậy c h ắ c chi h o n g cố nén ý thức cái nén như ý tê hải kia l i ệ t kịch l i ệ t động a u nhất, bởi vì, mỗi vì, m t c o n lửa, đ quân, quân giật phi thi tự n chuyển ra thân pháp cả người hóa thành hồ con điện biến mất ở tại chỗ hơi thở tiếp theo xuất hiện ở trác chi hàng trước mặt bách long quý nhất một trăm đầu hỏa long tại hư không hội tụ lại với nhau tiếp đó trở thành một đầu cự long đầu kia dài đến trăm mét cự long một trào hướng về quân giật phi chỗ vô xuống đi một chừng này phản phất muốn đem quân giật phi cả người đều xé nát đồng dạng to lớn một trào ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt phản phất một luồng áp lực vô hình bao phủ lại quân giật phi toàn thân thiên lôi giết quân giật phi một kiếm quất ra một kiếm này ẩn chứa lôi đình ý cảnh một đạo vô hình ánh chớp hướng về hư không x ả qua những nơi đi qua một mảnh nộ lôi cùng thiểm tựa hồ hết thệ trước mắt đều phải tại hắn dưới một kiếm này bị cắn quét và anh và anh một kiếm một t r ả o tại hư không đụng vào nhau kiếm ý n g a n g dọc hỏa diễm chi t r ả o buộc phát ra vô tận hùng y phản phất có thể đem trước mắt một kiếm x é nát mười mấy hô hấp phía sau một t r ả o một kiếm va chạm hơn trăm lần nhưng quân giật phi cũng không cách nào đem một t r ả o này cho x é rách dù sao cái này trong đầu hỏa long tại dung hợp phía sau chí ít có tương đương với nhân loại hồn võ cảnh chiến lược mỗi một t r ả o ẩn chứa cực kỳ bá đạo sức mạnh vô tận sóng nhiệt hướng về quân giật phi bao phủ mà đi mỗi một trào ngọn lửa xâm thực chi lực đối với quân giật phi cũng tạo thành rất lớn xung kích mỗi một kích quân giật phi đều bị đẩy lui vài chục bước thể nội khí huyết sôi trào h ả o tại quân giật phi bất diệt thánh ma thể tu luyện đến rồi tầng thứ bảy những thứ này xung kích quân giật phi còn có thể chịu nổi chỉ là thư vị không phải rất dễ chịu chính là dù sao cái này hội hợp t r ă m đầu hỏa long trưởng thành cự hình hỏa long b ộ c phát ra là hồn võ cảnh võ giả sức mạnh đây là lôi đình ý cảnh cùng hỏa diễm ý cảnh giao phong quân giật phi cũng nắm giữ hoàn chỉnh lôi đình ý cảnh lôi đình ý cảnh bá đạo còn tại hỏa diễm ý cảnh phía trên chắc chi hàng triệu h á n hỏa diễm chi long từ t r o n đầu hỏa long sắp nhập cùng một chỗ mặc dù uy lực rất lớn nhưng hỏa long này là cần dựa vào c h á t chi hàng tinh thần lực không trung cực kỳ tiêu hao c h á t chi hàng tinh thần lực dù sao hỏa long là từ hỏa chi ý cảnh biến hóa ra cũng không phải thật sự là sinh mạng thể là lấy cần võ giả trưởng khống mới có sức chiến đấu tại võ giả k h ô n g chế hỏa long này có thể b ộ c phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ nhưng mà quân giật phi có thể cảm giác được hỏa long này mặc dù hủy thiên diệt địa nhưng nó động tác không có phía trước như vậy lưu loát quân giật phi có kinh nghiệm của kiếp trước tự nhiên nhìn ra vấn đề hắn biết đây là bởi vì hỏa long này là cần nhân tài có thể khống chế thời gian dài thi triển cái này chắc chi hàng tinh thần lực tiêu hao cũng là rất lớn là lấy thời k h ắ c này chắc chi hàng dần dần cũng có chút không tiếp tục kiên trì được quân giật phi không còn cùng cự hình hỏa long cứng đối cứng mà là lợi dụng thân pháp của mình tránh đi cự hình hỏa long công kích cuối cùng lại là trăm chiêu phía sau dần dần có chút không chịu nổi tiếp nhận chắc chi hàng tại khống chế cự hình hỏa long thời điểm xuất hiện một sơ hở phong lôi động quân giật phi thân hình phản phất vượt qua không gian khoảng cách hơi thở tiếp theo xuất hiện ở cự hình hỏa long bên người phá quán chạm tức tốc một kiếm tại hư không xảy qua phản phất một kiếm này đến từ thiên ngoại lưu tinh ẩn chứa lực lượng hủy thiên d i ệ t điện một kiếm này kiếm y trong nháy mắt đem hết thể trước mắt đều x é rách vê anh một tiếng quân giật phi một kiếm này trực tiếp chém g i ế t ở hỏa long trên thân cùng h á c h kiếm ý tại hỏa long trong thân thể t ứ ngược phản phất muốn đưa nó cắn nốt u đ ồ n g dạng cái kêu cự hình hỏa long ở nơi này một kiếm phía dưới bị trực tiếp xé nát biến thành l ấ m ta l ấ m t ấ m ánh lửa a cự hình hỏa long bị quân giật phi một kiếm đánh rết tại chiến v õ đài danh giới trác h i hàng nhất thời cảm thấy trong cơ thể chân nguyên phản vệ không nhịn được phun ra một ngụ máuôi thân Phản phất bị trọng kích, thời này chắc chi ấ t hằng có chút khó mà tin được nhìn xem quân giật phi tựa hồ cũng không nghĩ đến đối phương gan to bằng trời vậy mà nếu muốn giết chính mình ai cho hắn là gan nhưng là bây giờ bản công tử thay đổi chủ ý kỳ thực ngươi rất đáng thương bách long giết cắn trả tư vị không dễ chịu a ngũ t ạ n g câu phần gân mạch hủy hết liền xem như ngươi đem thương thế đều c h ư a trị ta đoán chừng ngươi muốn trở lại đình phong cũng rất khó có thể nói ngươi tiềm lực không còn quân giật phi nhìn xem c h á c chi hàng tùy ý chế d ê ư c h r á c chi hàng thần sắc phẫn nộ như thế nào cũng không nghĩ đến quân giật phi đối với mình cơ thể quen thuộc như vậy giống như tận mắt nhìn thấy đích thật l à như đối phương lời nói hắn bây giờ thân thể tình trạng rất tồi tệ nói cho ta biết là ai để cho ngươi d ế ta quân g ậ t phi sát khí khóa chặt ở trác chi hàng trên thân giống như thực chất vậy sắc khí nhường trác chi hằng cảm thấy toàn thân run rẩy giết ngươi còn cần lý do sao trác chi hằng nhìn xem quân giật phi khinh thường nói bản công tử cùng ngươi không oán không cừu ngươi không có khả năng không có lý do muốn giết bản công tử quân giật phi đạo tốt chúng ta hỏa thần tông chịu thua ngay tại trác chi hằng muốn nói chuyện thời điểm bên trên trọng tài hô quân giật phi nhúng mày như vậy hắn liền không có cơ hội uy hiếp đối phương nhưng hắn hơi suy nghĩ cũng không có quá để ý đối phương tất nhiên ra tay rồi vậy thì nhất định sẽ lại lộ ra chân tướng một trận chiến này kết thúc quân g ậ t phi hoàn toàn đánh ra nổi tiếng quân ngươi sư đệ, thím ự c tiêu h h tông vô cực đạo tông thủy tinh tông địa ngục môn thiên đăng môn đế tâm tông linh huyền tông ngự thú tông kiếm thần cung tuyết tâm cung kiếm thần tông lại một lần nữa nhập chủ thập cường ngược lại là hơi có chút ra ngoài dữ liệu của người ta bên ngoài dù sao kiếm thần cung vô duyên thập cường có trên trăm năm bất quá tuyết tâm cung tiến vào thập cường cũng không có ra quá nhiều người nói trước bởi vì tuyết tâm cung trình kinh vũ đây tuyệt đối là ở trên thiên vũ đại lục thiên kiêu trên bảng nhân vật nổi danh t r ì n h kinh vũ thiên vũ đại lục thiên kiêu bảng sắp xếp danh đệ mười chín nhưng rất nhiều ngày vũ đại lục võ giả lại là đ ố i thực lực của hắn giữ kín như mừng bởi vì cũng không biết sự chân thật của hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào thậm chí có người cho rằng chính kinh vũ có thực lực tiến vào thiên kiêu bảng trước mười đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán mà thôi chân thực như thế nào không có ai tin tưởng tiểu đồ nhi sư phó ta xem thường ư ơ i biểu hiện của ngươi không tệ một khuynh thành nhìn xem quân giật phi nợ nụ cười xinh đẹp nụ cười này khuynh quốc khuynh thành cho dù quân giật phi kiếp trước xem như thường thấy mỹ nữ cũng là không khỏi ngẩn g ơ cái này khiến hắn không thể không thừa nhận người mỹ nữ này sư phó là cự mỹ bây giờ liền bên trên vạn kiếm một đều lối quân giật phi mặt nợ nụ cười dù sao lần này hắn là kiếm thần cung lĩnh đội quân giật phi có thể lấy được thành tích tốt vô luận như thế nào cũng có hắn một phần công lao ở bên trong đem khai thác truyền thống hình thức phân ra xếp hạng bất quá ngươi cũng không cần có tâm lý gánh vác có thể đi vào thập cường chúng ta kiếm thần cung nhiệm vụ xem như sớm hoàn thành mộ khinh thành cười cười nói lần này kiếm thần cung tham gia thập đại tông môn luận võ kỳ thực cũng chưa từng nghĩ tới tông môn của mình có thể tiến vào thập cường dù sao kiếm thần cung vô duyên luận võ đại hội thập cường thời gian quá dài lần này có thể thuận lợi tiến vào thập đại tông môn luận võ thập cường mộ khinh thành đã rất hài lòng đến nơi tốt hơn thành tích nếu như có thể tranh thủ lời nói nàng tự nhiên cũng rất vui vẻ nếu như không thể nàng cũng không cái gọi là bây giờ cái thành tích này mộ khuynh thành đã là rất vui vẻ thập cường không phải của ta điểm kết thúc tất nhiên muốn làm liền làm tốt nhất quân giật phi bình tĩnh đạo ngạch đồ đệ ngươi còn muốn suy nghĩ tốt hơn thành tích mộ khuynh thành nhìn xem quân giật phi có chút ngoài ý m u ố n đây là tự nhiên nếu như ngay cả mộng tưởng cũng không có cái này cùng ca ước m ố i khác nhau ở chỗ nào quân giật phi thản nhiên nói tiếu hàn thu hỏa ngô vũ hân phùng tử thông bọn người ở bên cạnh nhìn quân giật phi ánh mắt của bọn hắn mang theo một tia sùng bái thậm chí là hâm mộ có thể ở thập đại tông môn luận võ tiến vào thập cường đây là tuyệt không dễ、dàng. hơn nữa lần này quân giật phi có thể đi vào thập cường cũng không có ai dám lại nói quân giật phi là bằng vào v ậ n khí làm được dù sao quân giật phi đây chính là đánh bại hỏa thần tông loại t ử tuyển tay chát chi hàng đây là thực sự thực lực thể hiện h ỏ a thần tông tại thập đại tông môn thực lực cũng tuyệt đối không tinh yếu quân giật phi bây giờ cùng mặt k h á c chín đại tông môn loại t ử tuyển tay đứng tại chiến v õ đài bên trên lắng nghe quy tắc cái này quy tắc quả nhiên là mộ khuynh thành lời nói nhất trí vẫn là dựa theo truyền thống hình thức dựa theo thực lực tổng hợp xếp hạng quân giật phi tại thập cường chiếm giữ cuối cùng sắp xếp danh đ ạ một chính là tím tiêu tông chiến thư thành hạng n h ì là vô cực đạo tông dương đường rộng tên thứ ba linh mẫn huyền tông vương sóc tên thứ tư thủy tinh tông phượng tâm vũ hạng năm ngự thú tông d ì bách h ổ hạng sáu nhường quân giật phi hơi có chút bất ngờ là lại là tuyết tâm c u n g trình kinh vũ hạng bảy thiên đao môn tôn vạn tuyệt hạng tám địa ngục môn khối r ú biệt hạng chín đế tâm tông thu mây khải tên thứ mười kiếm thần cung quân giật phi quân giật phi đối với mình xếp hạng tên thứ mười cũng không có gì quá để ý dù sao hắn nổi tiếng đặt tại cái kia chính là chỗ này sao yếu bất quá cái bài danh này chỉ là tạm thời c ũ nhưng g có t ể từ bỏ khiêu chiến, h n không thể cự quân giật phi sắp xếp danh đệm ư ờ i cái bài danh này theo đạo lý nói xem như chót nhất ngôi nếu như hắn không đi khiêu chiến người khác hẳn là cũng không có ai sẽ đối với hắn xếp hạng cảm thấy hứng thú nhưng quân giật phi mục tiêu làm sao là đệ thật đâu chỉ là hắn đem ánh mắt rơi vào trình kinh vũ trên thân trong đôi mắt ngăn không được sắc cơ tại bác hoang vực một trường kia hắn vĩnh thế khó quên hôm nay cũng đến rồi lúc báo thủ tựa hồ phát giác được liếu quân g ậ t phi ánh mắt trình kinh vũ cũng nhìn về phía liếu quân g ậ t phi song phương trong ánh mắt mang theo chiến ý máy liệt thậm chí là sắc、cơ. nhưng rất nhanh t r ì n h kinh vũ đối với quân giật phi t r e o tức nợ nụ cười mới quay đầu lại p h ả n phất cũng không đem hắn để vào mắt t r ì n h kinh vũ ngươi lại bởi vì một trường kia trả giá thật lớn quân giật phi thì thào mà nói các ngươi bây giờ xếp hạng chỉ là tạm thời trải qua xếp hạng chiến hậu các ngươi xếp hạng mới là xếp hạng sau cùng trọng tài nhìn trước mắt thập cường thanh niên thiên tài Tốt, bây giờ xếp hạng chiến bắt、đầu. Trọng tài t bây Ban giờ hạng chiến khiêu chiến xếp đế hô. đầu. đầu là, song phương xếp hạng rất tiếp cận một trận chiến này hết sức căng thẳng dì bách hổ thực lực rất mạnh quân giật phi đối với dì bách hổ cái này ngự thú tông thiên tài cũng rất là cảm thấy hứng thú nghe nói dì bách hổ đem ngự thú tông ngự thú quyết tu luyện đến cảnh giới cực cao xa xa lúc trước bị quân giật phi đánh bại viên thao phía trên theo tin đồn bên trong lời nói ngự thú quyết khi tu luyện tới cảnh giới cao thâm không những có thể khống chế chiến s ủ n g thậm chí có thể từ dị không gian bên trong triệu hồi ra cường đại chiến thú đã từng tại vài ngàn năm trước ngự thú tông tao nộ cường địch thiên ma giáo xâm lấn tại thời khắc sống còn ngự thú tông thái thái thá Thao t phí á mặc thành tinh huyết, từ dị không gian triệu hoán thượng ma thú đỏ sói. Đem tất cả xâm lấn cường địch giết chết. Cái này cũng là thành tiểu thú tông trở thành thập đại tông môn một trận không hoán địch chiến. này là gian lấn cường cũng ngự môn sói. Cái đại dị ra ma cổ cả Đem xâm m đỏ dù sau đó cũng không còn ngự thú tông cường giả có thể từ dị không gian bên trong triệu hồi ra ma thú cường đại nhưng không có người dám xem thường ngự thú tông bất quá thủy tinh tông phượng tâm vũ nhưng cũng tuyệt đối không có người dám kinh thường có nghe đồn phượng tâm vũ đã thức tỉnh cường đại võ hồn nhưng mà cái gì võ hồn nhưng cũng không có người thấy một trận chiến này cuối cùng lấy phượng tâm vũ thành công đánh bại ngự thú tông dì bạch hồ chấm dứt nhưng quân giật phi nhưng là nhìn ra cái này dị bạch hổ tựa h ổ không có đem hết toàn lực mặc dù hắn triệu hoán ra cường đại linh thú hắc hổ nhưng lại rất khắc chế quân giật phi cũng nhìn ra cái này phượng tâm vũ đồng dạng thâm bất khả chắc nàng cũng không có lấy ra toàn lực song phương cũng không có sinh tử chiến y tứ có y tứ giống như cũng không có người dám đi khiêu chiến tím tiêu tông chiến thư thành liền sắp xếp danh đệ hai vô cực đạo tông người cũng cực ít có người đi khiêu chiến ta là không phải đi chơi đùa trực tiếp khiêu chiến chiến thư thành đối với chiến thư thành quân giật phi vẫn rất có hứng thú quân giật phi thầm nghĩ quân giật phi ta chuẩn bị khiêu chiến ngươi đừng tưởng rằng ngươi sắp xếp danh đệm mười liền gối cao không lo nói chuyện chính là ngự thú tông d ì bạch h ổ a người ở chỗ này đều đối d ì bạch h ổ khiêu chiến cảm thấy ngoài ý mớn bởi vì hắn lần này khiêu chiến hoàn toàn tốn công mà không có kết quả dù sao quân giật phi bây giờ sắp xếp danh đệm mười hắn liền xem như đánh bại liễu quân giật phi cũng không khả năng thay thế đúng vị trí hơn nữa còn lãng phí một lần cơ hội khiêu chiến dù sao mỗi cái thiên tài đều chỉ có khiêu chiến ba lần cơ hội cái này ba lần cơ hội thế nhưng là rất quý giá nhưng trận đám người phản ứng lại cái này quân giật phi lúc trước thế nhưng là đánh bại ngự thú tông viên thao lần này dì bạch hổ thế nhưng là vì mình sư đệ b ả o thủ đến đây đi quân giật phi không hề sợ hãi nhảy lên chiến đ à i đứng tại dì bạch hổ trước mặt quân giật phi ngươi đả thương nặng sư đệ ta viên thao sư đệ cùng ta cảm t ì n h rất tốt ngươi dám đả thương hắn đáng chết sáu dì b ạ c h hổ lạnh lùng nhìn quân giật phi thì tính sao quân giật phi neo h lại đôi mắt thần s ắ c khinh thường còn dám phết lối nhìn ta như thế nào bạn ngươi yên tâm ta sẽ không dễ dàng để cho ngươi hạ chiến này dì bách hổ nhìn xem quân giật phi trong đôi mắt mang theo nụ cười tàn nhẫn luận võ bắt đầu trọng tài tuyên bố hoa anh bạch quang lấp lõe trước tiên dì bạch hổ liền đem mình chiến sùng kêu gọi ra đây là một cái trung dai linh thú tương đương với nhân loại võ giả hồn võ cảnh thu vi chiến lược tuyệt đối đáng sợ sáu trăm năm mươi mốt chương sáu trăm năm mươi bốn tiểu h ắ c thực lực linh thú không d ậ y n ổ i sao lao tử đánh chính là linh thú quân giật phi hừ lạnh một tiếng hướng về phía n à o tới bạch hổ chính là một quyền đánh xuống quyền ấn hung hăng đánh vào bạch hổ trên thân một quyền này ít nhất ba giờ dạ gồng phát sở bạch hổ mặc dù da dày thịt béo một chảo này cường h ã n vô sóng nhưng tại quân giật phi một quyền này phía dưới vẫn lật ra một cái bổ nhào bay ngược ra ngoài tiểu bạch giết hắn d ì b ạ c h h ổ quát quân giật phi mặc dù một quyền đem tiểu bạch đánh sập trên mặt đất nhưng tiểu bạch chỉ là lung lay cơ thể lại lần nữa đứng lên hướng quân giật phi đánh tới quân giật phi nhữ mày rõ ràng không nghĩ tới cái này tiểu bạch h ổ cường đại như thế đã biết một quyền mặc dù không có sử dụng bất kỳ chiến kỹ nhưng ít ra cũng ẩ n chứa ba giờ dạ gồng phát sở đây chính là vượt qua ba trăm vạn cân sức mạnh liền xem như một tòa núi nhỏ tại chính mình một quyền này phía dưới đều muốn bị xâm bằng nhưng bây giờ vậy mà không cách nào đem một cái nhỏ bạch hồ cho đánh lui nhường quân giật phi cảm thấy có chút mất mặt nhưng không có vấn đề một quyền không được liền hai quyền hai quyền không được liền mười quyền xem linh thú này có phải thật vậy hay không như thế da dày thịt béo bá quyền nhìn xem hư không một đạo kịch liệt c u ồ n g phong bao phủ bạch hổ lại lần nữa hướng về quân giật phi t r â u đánh g i ế t mà đến quân giật phi một quyền đánh tới song phương lập tức tại hư không chém giết bá đạo một quyền đem bạch hổ phòng ngự đánh nát trực tiếp đánh g i ế t tại n ụ c thể của nó bên trên nhưng bạch hổ một chảo cũng cực kỳ sắc bén nhường quân giật phi trên thân thể nhiều hơn một đạo vết thương dù sao cũng là linh thú quân giật phi muốn cùng đối phương vật lộn nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy song phương tại trong c h ư ớ c mắt chém g i ế t trên trăm chiêu đương nhiên quân giật phi cũng không có hoàn toàn bỏ qua gì b ạ c h Hổ. mặc dù hà bạch h ổ lớn nhất đòn sát thủ là chiến thú nhưng hắn bản thân là một thế thiên mới chính hắn sức chiến đấu không nên bị xem nhẹ là lấy quân giật phi linh giác đã sớm phong tỏa lại hắn quả nhiên tại quân giật phi cùng bạch h ổ gây cấn thời điểm một đạo bén nhọn công kích từ bên cạnh hắn cuộc tới quân giật phi đã sớm chú ý tới hà bạch hồ bây giờ cảm nhận được một quyền này nhất thời thi triển thân pháp khó khăn lắm tránh đi một quyền này nhưng mà đối phương một quyền này rõ ràng đã s ớ m khóa chặt lại liêu quân giật phi bốn phía hết thảy t ị c h diệt quyền một đạo quyền ấn bao phủ mà ra hung hăng cùng cái kia t ị c h diệt quyền tại hư không và chạm tại liêu nhất thời nhất thời song phương sức mạnh hung hăng và chạm tại liêu nhất thời quân giật phi nhịn không được lùi lại mấy bước quân giật phi hôm nay ngươi t h u a không nghi ngờ hà bạch h ổ một quyền hướng về quân giật phi đánh g i ế t ra ngoài vạn thu quyền một quyền này vạn thu cùng bay từng đạo cường đại chiến thu hư ảnh tại hà bạch hồ sau lương hiện ra mà ra đây là địa cấp vũ ký trung phẩm quân giật phi chân mày cao lại hà bạch hổ sức chiến đấu quân giật phi vẫn không có xem thường hắn cũng không phải cái kia s ứ đệ mặc dù gọi tới chiến sùng chiến lược cũng tạm được nhưng bản thân chiến lược cũng liền như vậy cái này hà bạch hổ thế nhưng là thực sự hồn võ cảnh võ giả một thân chiến lược cực kỳ kinh người nhưng phía trước tại khiêu chiến phượng tâm múa thời điểm hắn còn có đ i ề u thu liễm không có thi triển ra tất cả chiến lược ít nhất quân giật phi lúc trước liền không có nhìn thấy hà bạch hổ thi triển vạn thú quyền địa cấp vũ kỹ trung phẩm quân g ậ t phi cảm thấy uy thế vô hình bao phủ mình p h í a trên phản thất có vô tận cự sơn từ bốn phương tám hướng hướng về chỗ ở của hắn nghiền ép mà đến đồng dạng. h á n cơ hồ muốn hít thở không thông thiên cực quyền quân giật phi một quyền đánh ra đồng thời bất d i ệ t thánh ma thể thi triển đến rồi cực hạng vê n h song phương quyền ấn tại hư không và chạm tại liễu nhất khởi quân giật phi đặng đặng đặng liên tục lui ba bước hà bạch hồ chỉ là thân thể hơi nhoáng một cái cười lạnh một tiếng lại lần nữa hướng về quân giật phi nhào tới đồng thời tiểu bạch cũng đối quân giật phi phát khởi tiến công một nhân nhất tú tại chiến võ đài bên trên đối với quân giật phi phát khởi vây quét một nhân nhất tú rõ ràng vô số lần cùng một chỗ hợp tác phối hợp cực kỳ ăn ý liền xem như quân giật phi tại trong lúc nhất thời cũng liên tiếp gặp phải nguy hiểm cũng may quân giật phi k i ế p t r ư ớ c kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú l a lấy rất nhanh liền quay vòng vo nguy cơ lần này quân giật phi có phiền thoái tại chiến võ đài phía dưới xem cuộc chiến võ giả thấy cảnh này lắc đầu đều nhận định quân giật phi bại đ ị n h rồi nếu như quân giật phi đơn độc đối mặt chiến sùng bạch h ổ hoặc hà bạch h ổ có thể còn có chút lo lắng nhưng mà bây giờ cùng nhau đối mặt một nhân nhất thú cái này cũng có chút treo cũng may quân giật phi thi triển chữ lôi thân pháp tạm thời còn chưa lộ bại tướng quân giật phi bây giờ mặc dù nhiên bất nói là đi bộ nhàn nhã lại cũng chỉ là cảm nhận được hơi áp lực mặc dù một nhân nhất thú đối với hắn đều có thể tạo ra uy hiếp nhưng quân giật phi bây giờ cũng là xưa đâu bằng nay quân giật phi muốn hoàn toàn đánh bại cái này một nhân nhất bài cũng không phải là không có khả năng nhưng tất phải bại lộ lá bài tẩy của mình điểm này hắn là không muốn dùng biện pháp đơn giản nhất đánh bại hà bạch h ổ a quân giật phi vốn là muốn bẻ gãy nghiền nát đánh bại hà bạch h ổ cuối cùng vẫn bỏ qua quyết định này thím tiêu tông chiến thư thành mới là hắn cuối cùng đối thủ tiểu bạch nghiền ép hắn hà bạch hổ cảm giác quân giật phi tại chính mình cùng chiến thú liên thủ đánh mấy lần lung lay sắp đổ phảng phất thắng bại xoa tay như phải là lấy phía dưới đáp tổng tiến công mệnh lệnh hồ khiếu cùng sát lúc nào hà bạch hổ cùng mình chiến sùng tiểu bạch hợp thể kỹ năng cực kỳ cường đại một khi thi triển có thể trốn qua bọn hắn một k í c h này ít càng thêm ít trong nháy mắt quân giật phi cảm giác bốn phía tràn đầy một nhân nhất thú cường đại công kích vô tận phong bạo hướng về hắn c u ố tới người cho rằng chỉ ngươi có chiến sùng sao tiểu bạch xuất kích quân giật phi đem tiểu hắc kêu gọi ra、người、anh một tiếng tiểu hắc lơ l ư n g tại hư không trên thân tản già khí tức đáng sợ mặc dù nhỏ đen chỉ là sơ dai linh thú nhưng nó huyết mạch tuyệt không phải là bạch hổ có thể so sánh được một c ố đáng sợ huyết mạch đắp chế bao phủ tại bạch hổ trên thân g à o bây giờ bạch hổ cũng là nổi giận nó mặc dù đang huyết mạch bên trên không bằng tiểu hắc nhưng xem như h ổ vương bị một cái thực lực không bằng mình chiến sùng chế trụ nó cảm thấy là lớn lao khuất đ ủ c h ế t đi bạch hổ một trào hướng về tiểu hắt trên đầu rơi đập xuống dưới một trào này phảng phất có thể sẽ rách hư không một chảo bắt xuống đi vê anh một chảo này ẩn chứa đáng sợ khí tức hủy diệt hung hăng đập vào bạch h ổ trên thân vê anh một tiếng bạch h ổ hộ thân lồng khí bị xé nứt t i ể u hát một chảo không trở ngại chút nào đánh vào bạch h ổ trên thân trực tiếp đưa nó đánh rơi trên mặt đất lăn trên mặt đất vài vòng trên thân tăng thêm mấy đạo vết thương g à o bạch h ổ cực kỳ phẫn nộ trên người mình thế nhưng là nắm giữ thanh thú bạch h ổ một tiêu huyết mạch mặc dù huyết mạch này chỉ có thanh thú bạch hồ một phần vạn không đến nhưng điều này cũng làm cho nó khác hẳn với những thứ khác thanh thú bây giờ lại bị một cái nhỏ chó đen đánh cái này khiến nó bạch hổ tôn nghiêm cảm nhận được x ì n h đục tiểu chó đất ngươi tự tìm cái chết bạch hổ tóc gáy dựng lên c a m thức nhìn quân giật phi đánh người không đánh khuôn mặt cái này bạch hổ cũng dám hô tiểu hát chó đất đây chính là bóc nó nội tình tiểu hát kiên kỵ nhất người khác gọi nó tiểu chó đất chịu chết đi tiểu hát tức giận hướng về bạch hổ đánh tới xem như tiểu hát tới nói nó mặc dù đang đẳng cấp bên trên so bạch hổ yếu nhưng đây cũng là bởi vì bạch hổ thời gian tu luyện càng lâu tiểu hát bắt đầu khôi phục vẫn chưa tới hai năm không có hoàn toàn khôi phục tột cùng thực lực nhưng nó huyết mạch nhưng là khôi phục bá thành Tại huyết ạ m dần dần hướng về hướng về cái h đ gì c thật nhanh kiếm dì bách hổ mặc dù không có thấy rõ đối phương một kiếm này nhưng bằng mượn cao siêu kinh nghiệm chiến đấu nghe tiếng miệt vị một quyền đánh tới chính là địa cấp vũ khí trung phẩm vạn thú quyền một cơn này c h ư thiên vạn thú bóng thú xuất hiện ở dì bách hổ sau lưng hướng về trên người của đối phương nghiền s á t tới vê a n g một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hăng và chạm tại l i ê u nhất khởi lực lượng vô tận tại lẫn nhau nghiền ép quân giật phi còn chưa chờ một kiếm này kiếm thế đi tận lại lần nữa kiếm thứ hai quét ra ngoài mất hồn vô sinh rất nhanh cái này kiếm thứ hai ám sát ra ngoài kiếm thứ hai quét ngang mà ra kiếm thật lớn cương tại hư không ngưng kết dựng lên hướng về dì bách hổ trên thân ám sát đi qua v anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không và chạm tại liễu nhất khởi lập tức hà bạch hổ cảm thấy vô tận kiếm ý tàn phá bờ bãi một quyền này của hắn quyền ấn tại khoảnh khắc bị xoắn nát vô tận kiếm ý hướng về trên người hắn nghiền ép mà đến nhất thời dì bách hổ cả người bị đẩy lui vài chục bước trên thân cũng là r ă n g khắp nơi vết thương lúc này dì bách hổ cũng không còn trước đây thong dong bình tĩnh mà có chút chật vật đáng chết hà bạch hổ nguyên bản cho là mình đủ để nghiền ép đối phương cho dù đối phương lúc trước biểu hiện cực kỳ kinh diễm nhưng cái này cũng không đủ để thay đổi ý nghĩ của hắn dù sao hắn nhưng là ngự thú tông nội môn đường, đường đệ nhất thiên tài là ngự thú bên ngoài tông môn thậm chí là nội môn một đám đệ tử thần tượng súng bái nhất nhân nhưng bây giờ lại là như vậy c h ậ t vật đối phương vẫn là trước đây yên tĩnh không nghe thấy người hắn có thể thua ở thập đại tông môn mặt k h ắ c chín đại tông môn loại t ử tuyển tay trong tay nhưng nhường hắn thua ở cái này quân giật phi trong tay hắn nhưng là cảm thấy đây là sỉ nhục lớn lao đây tuyệt đối không thành chết đi diện hôn vô đạo quân giật phi hoàng t u y ể n kiếm vung giết mà ra một đạo quỷ dị linh hồn xung kích tại kiếm quang bên trong bạo sát mà ra chui vào dì bách hổ trên thân dì bách hổ linh hồn hơi dừng lại mặc dù chỉ có như thế hai cái thời gian hô hấp Nhưng hai c á i này t h hô hấp, ờ i gian cũng đủ r ồ i Bại Bách A. Dì bách Hổ m ặ c dù đ a n g trong t h ờ i gian ngắn n hai ấ t h ò hoan ớ n h ư n g q u â n g i phi một kiếm này đã đến hắn cận. Vội ậ cận. t một phụ hắn đến này vàng đã s o n g q u y ề n t r n trước người của m ì n h 652 c h ư ơ n g 655, hóa thủ thành bạn oanh một tiếng dì bách hổ thân thể chấn động cả người lào đảo liền lui lại mấy bước a đây là ngươi bước ta dì bách hổ đ ỗ n g nhiên phát điên đứng lên t h ầ n s á c dữ tợn một cố cùng phách khí tức tử trên người hắn tàn ra đây là một cái bạch hổ hư ảnh xuất hiện ở dì bách hổ đỉnh đầu đây là trắng hổ chiến hồn quân giật phi vẻ mặt nghiêm túc lên chẳng biết tại sao khi nhìn đến con này trắng hổ chiến hồn quân giật phi trong đầu vậy mà lên một tiếng n g trọng rõ ràng con này trắng hổ chiến hồn tuyệt đối không kém trên thực tế tất cả chiến thú loại chiến hồn cũng không yếu quân giật phi nguyên bản ta không sử dụng lá bài tẩy của ta là chuẩn bị dựa vào trắng hổ chiến hồn hướng chiến thư thành khiêu chiến nhưng mà lần này là ngươi b ứ c ta xử suất cái này chiến hồn ngươi liền muốn gánh chịu kết quả dì bách hổ nhìn xem quân g ậ t phi thần xác càn dỡ đạo p h á c lối ngươi rất là p h á c lối đi quân g ậ t phi hít mắt lại thần xác khinh thường、Bá. một đạo bạch quang từ đâu bạch hồ trên đỉnh đầu trắng hổ hồ chiến hồn bên trên b ắ n ra xuất vào trong lúc này chiến thú bạch hồ trong thân thể tự a hồ hai cỗ sức mạnh trong nháy mắt dung hợp lại với nhau đây là quân giật phi nhữ m ả y tự a hồ phát giác cái gì quân giật phi có thể phát giác được trắng hổ chiến thú khí tức trên thân càng cường đại hơn một chút từ trong giai linh thú đột phá đến cao giai linh thú cao giai linh thú đây chính là tương đương với nhân loại võ giả thần hải cảnh tiểu đ ồ nhi nhanh chị vua đang cảm thụ đến đó trắng hổ chiến thú khí tức liền chiến võ đại ở dưới mộ khinh thành cùng phó công chủ vạn kiế một thần sắc đều biến đổi lớn thần hải cảnh a liền xem như tại thập đại tô n g môn cũng là cực thiểu số có thể đ ạ tới t tại thập đại tô n g môn đây tuyệt đối là có thể trở thành trụ cột một nhóm người nhỏ kia cho nên thời khắc này mộ khinh thành cực kỳ lo lắng quân giật phi bởi vì tương đương với thần hải cảnh chiến thú liền nàng cũng không có bất kỳ chắc chắn có thể chống cự g à o bạch hổ một t r ư ờ n g đem tiểu hắc quét bay ra ngoài tiểu hắc hung h ă n g đập xuống đất có chút đầu góc t r ò n váng thảo sáu tiểu hắc tức giận chính mình thế nhưng là ủng hữu thiên lang huyết mạch thần thú hậu duệ ngươi cho ta là con rồi sao tiểu hắc lại lần nữa hướng về bạch hổ đánh tới bạch hổ tại khí tức đột phá đến cao d à i linh thú phía sau chiến lược tăng gấp b ộ i nhìn xem đánh g i ế t mà đến tiểu h ắ c khinh thường giống lên một tiếng lại lần nữa một trường quét ra ngoài đem tiểu hắc quét bay ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất phanh một tiếng tiểu hắc không có tránh thoát bạch hổ một c h ả o này lại lần nữa bị đập ngã trên mặt đất tiểu h ắ c sáu nhìn thấy tiểu hắc liên tục hai lần bị bạch hổ một c h ả o vỗ xuống quân giật phi nói không lo lắng nó là giả dù sao cái này bạch hổ bây giờ thế nhưng là cao g i i linh thú a、ah、ha、ah ah、ha、ah. ha quân g ậ t phi ngươi đầu hàng đi nếu như chính ngươi chịu thua lại tự phế tu vi bây ả n c giờ tử tại bên cạnh trên chiến này thánh điện thánh nữ kỳ tiên linh đang cảm thụ đến tiểu hắc khí tức trên thân thì thào nói đây là cái gì loại huyết mạch vì cái gì cho bản tỏa một luồng khí tức nguy hiểm giống như so bảo hộ điện thánh thú còn muốn tới cường đại thú vị một lần này mười tông l u ậ t võ so với ta tưởng tượng đặc sắc để các ngươi thử xem bùn quân thần thông tiểu hắc đôi mắt nhìn chăm chú cái kia bạch hổ nhắc tới cũng kỳ tại tiểu hắc buộc phát ra cỗ này lực lượng quỷ dị thời điểm cái kia chiến thú bạch hổ cả người huyết mạch bị áp chế lại n ằ m dạp trên mặt đất run lầy bẫy nhưng nó đôi mắt lại nhìn chòng chọc vào tiểu hắc tản ra cảm giác cực kỳ không cam lòng rõ ràng bạch hổ không phải thật tâm, tâm phục khẩu phục chỉ là bị một cỗ lực lượng vô danh chế trụ hóa thủ thành bạn một đạo bạch quang từ nhỏ đèn trong miệm bắn ra hướng về bạch h đạo này bạch quang cực nhanh lóe lên một cái rồi biến mất liền quân giật phi cũng không có phản ứng lại cái này bạch quang liền bắn vào liêu tiểu bạch hổ trong thân thể bạch hổ nhất thời toàn thân run dậy đôi mắt trở nên xích hồng lên một đôi hung ác ánh mắt rơi vào dì bách hổ trên thân tiểu bạch dì bách hổ bây giờ cũng nhìn ra không đúng ngươi đến cùng đối ta tiểu bạch làm cái gì dì bách hổ nhìn xem quân giật phi ta cũng không biết bất quá ngươi chẳng mấy chốc sẽ đã biết quân giật phi nhún nhún mở vai của mình một bộ ta rất là vô tội dáng vẻ kỳ thực hắn đã mơ hổ biết tiểu hắc lúc trước làm cái gì gạo bạch hổ đông nhiên hướng về d ì b ạ c h hổ nhào tới phản phất đối phương là sinh tử của hắn cựu nhân đồng dạng tiểu bạch ngươi đi ê n rồi dì b ạ c h hổ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị như thế nào cũng không nghĩ đến mình chiến s ủ n g sẽ hướng mình ra tay bị bạch hổ một trào đánh bay ra chiến võ đài phun máu phè phè bất quá tiểu bạch cũng rất nhanh bị ngự thú tông người cho chế phục đây là có chuyện gì cái này tiểu bạch hổ không phải dì b ạ c h hổ chiến s ủ n g sao làm sao lại công kích gì bách hổ ai biết nhất định là quân giật phi sử xuất thủ là gì và không dì bách hổ chiến sùng làm sao lại thất bại đây hết thể phải cùng cái tia chó đen nhỏ có quan hệ cái này quân giật phi thật vẫn nhiều thủ đoạn ai có thể nghĩ tới xem như n g ự thú tông thiên tài vậy mà lại tại chiến võ đài bên trên bị bị người chiến sùng cho đánh bại thực sự là sỉ nhục lớn lao a tại chiến võ đài ở dưới võ giả nghị luận đ ở mỹ đối với quân giật phi đánh bại dì bách h ổ cảm thấy có chút kinh ngạc một trận chiến này dì bách h ổ khiêu chiến thất bại dựa theo quy tắc quân giật phi thay thế dì bách h ổ vị trí trọng tài tuyên bố lần này quân giật phi liền từ bảng cuối cùng một chút tăng lên thành hàng năm vị trí này không cao không thấp nhưng là xem như thập cường kháo tiền quân giật phi đánh bại n g ự thú tông dì bách hồ đây cũng là không nhỏ ít chú ý dĩ bách hổ cũng không phải phía trước quân giật phi đánh bại viên thao hắn nhưng là thiên tài chân chính vô luận là thực lực bản thân vẫn là triệu hoán g chiến sủng đó cũng đều là xa xa tại viên thao phía trên là lấy quân giật phi tại liên tiếp đánh bại ngự thú tông hai đại thiên tài ngự thú tông có thể nói mặt mũi hủy hết đối với kiếm thần cung hận ý tuyệt đối rất sâu chiến võ đ à i ở dưới mộ khinh u thành tiếu hà n thu nô vũ hân còn lại hải đường bọn người rất là vui vẻ nhất là kiếm thần cung phó cung chủ vạn kiếm một rất là hài lòng mặc dù thập cường đệ thập hắn cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ nhưng thập cường hạnh Cái lần này xuất chiến võ giả là trình kinh vũ khi nhìn đến trình kinh vũ xuất chiến quân giật phi ánh mắt cũng không khỏi rơi vào trên người hắn hắn cũng rất tò mò trình kinh vũ lần này sẽ khiêu chiến người nào trình kinh vũ ánh mắt lưu lại liễu quân giật phi trên thân nhưng trợt ở trên người hắn rời đi rõ ràng trình kinh vũ cũng biết quân giật phi có thể ngưng chiến hai vòng hắn không thể khiêu chiến đối phương là lấy trình kinh vũ ánh mắt rơi vào liễu dương đạo khoan trên thân nguyên bản quân giật phi cho là cái này trình kinh vũ tất nhiên sẽ đi khiêu chiến xếp hạng thứ nhất chiến thư thành bởi vì quân giật phi cảm nhận được trình kinh vũ trên người có một luồng khí tức thần bí cỗ khí tức này mạnh tựa hồ không ở chiến thư d ư ớ i thành dương minh bản công tử khiêu chiến ngươi trình kinh vũ tự tin nói rất tốt dương đường rộng đi ra trên thân tản mát ra một cỗ trầm bồn khí chất bất động như núi vững như bàn thạch trên mặt mang chấn định nụ cười phảng phất trên thế giới này không có gì có thể nhường hãn động dung trận đại chiến này hiển nhiên là toàn trường tiêu điểm thập đại tông môn trước ba thiên tài đến bây giờ còn không có bị khiêu chiến lần này tất cả mọi người có thể tận mắt chứng kiến trước ba võ giả thực lực tại trọng tài ra lệnh một tiếng phía sau một trận chiến này bắt đầu không thể không nói thực lực của hai bên đều rất mạnh t r ì n h kinh vũ không có thi triển vũ khí dương đường rộng đồng dạng là tay không hắn thi triển chín chữ chân quyết mỗi một chữ đều có thể buộc phát ra sức mạnh bất đồng song phương kịch chiến hơn ba trăm c h i ê u cuối cùng chính kinh vũ đánh bại liễu dương đạo k h a n thay thế liễu dương đạo k h a n xếp hạng chính kinh vũ tại đánh bại l i ê u dương đạo k h a n phía sau có thể nói là bạo phát ra không nhỏ ít chú ý chỉnh kinh vũ mặc dù đang thiên tiêu trên bảng xếp hạng thứ mười chín vị nhưng dương đường rộng xếp hạng còn tại chỉnh kinh vũ phía trên nhưng cuối cùng là chỉnh kinh vũ đánh bại liêu dương đạo khoan chỉ có tại chiến võ đại ở dưới quân giật phi trên mặt đã lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa bởi vì hắn có thể phát giác được cái này chỉnh kinh vũ mặc dù cùng dương đường rộng kịch chiến rất kịch liệt nhưng vẫn là không có có sử dụng toàn bộ sức mạnh đối phương còn có điều giữ lại kế tiếp phượng tâm vũ lại lần nữa xuất chiến đây vẫn là phượng tâm vũ lần thứ hai xuất chiến bất quá trước đây là ngự thú tông dị bách hổ khiêu chiến phượng tâm vũ nhưng song phương tựa hồ cũng có chút thu liếm không có thi triển toàn lực chỉ là lướt qua liền ngừng lại mà thôi ta khiêu chiến linh huyền tông vương sóc phượng tâm vũ đạo quân giật phi thầm nghĩ cái này phượng tâm vũ vẫn là rất cẩn thận không có trực tiếp khiêu chiến chiến thư thành bất quá tên thứ ba cũng đáng được tranh thủ dù sao lần này thập đại tông môn luận vo ba hàng đầu thế nhưng là có thể đi vào thánh điện tiểu thế giới còn có phần thường phong phú như ngươi mong muốn vương sóc đứng d ậ y nhìn trước mắt phượng tâm vũ cười nhặt một cái nói phượng cô đường xin chỉ giáo chỉ giáo phượng tâm vũ đạo song phương một trận chiến này rất mau đỡ mở mở màn nguyên bản quân giật phi còn tưởng rằng vương sóc xem như tên thứ hai đối với phượng tâm vũ cần phải sẽ có áp chế sức mạnh nhưng hiện tại xem ra phượng tâm vũ giấu dếm rất sâu phía trước cùng dì bách h ổ một trận chiến cũng không phải là dì bách h ổ muốn chị u t h u a mà là phượng tâm vũ sức chiến đấu phía trước chế trụ dì bách h ổ dì bách h ổ biết mình cho dù là s ử suất toàn lực cũng không phải là đối thủ của đối phương hào một cái b ă n g tâm thánh tâm quyết quân giật phi nhữ mày vương sóc huyền mình chiến thiên tiển mặc dù thiên i ể n mặc dù thiên tiển mặc dù t h i n tiển mặc dù thiên tiển mặc dù thiên tiển m c dù thiên dần dần vương sóc tại ba trăm chiêu phía sau bị toàn diện chế trụ v i anh huyền sóng từng tháng phượng tâm vũ một kiếm đâm ra t ầ n g tầng lớp lớp kiếm quang giống như thác nước đồng dạng hướng về vương sóc trên thân ám sát đi qua mở cho ta vương sóc một t i ề n quét ra một đạo bán n g u y ệ t hình sóng máu đem trước mắt kiếm quang vỡ nát nhưng trong đó một kiếm vẫn là trực tiếp ám sát ở trên người hắn sáu trăm năm mươi ba chương sáu trăm năm mươi sáu khiêu chiến trình kinh vũ vương sóc cảm giác một cỗ cường đại kiếm ý trong thân thể của mình phá tuôn ra mà vào tiếp đó bắt đầu tàn phá b ừ bãi cương đại kiếm ý tại hắn trong thân thể vẻ gãy n g n á t k h o ả n khắc vương sóc trên khẽ một tiếng cả người bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phè phè thần sắc vể vải đến cực điểm ta thua rồi vương sóc thần sắc có chút bất đắc dĩ nhưng lại không thể không thừa nhận hiện thực này mình đích thật là bại tại chiến v õ đại ở dưới quân giật phi tại phượng tâm múa bắt đầu toàn diện áp chế lại vương sóc thời điểm kỳ thực liền liệu đến kết quả như vậy nhìn xem ôm vào trong n g ự c tiểu hắc thời khắc này tiểu hắc rõ ràng đang thi triển hóa thủ thành bạn kỹ năng kia phía sau tiêu hao q u á lớn bây giờ vể vải suy sụp lão đại ta muốn trở về nghỉ ngơi một chút thực sự chống đỡ không nổi đi trận tiếp theo chắc chắn không thể lên trạng tại i trải qua mấy vòng khiêu chiến đầu ba vành thì có biến hóa rất lớn tên thứ nhất vẫn là chiến thứ thành tên thứ hai trình kinh vũ tên thứ ba phượng tâm múa còn có người nào muốn t h i ê u chiến trọng tài vẫn đạo nhất thời không có ai xuất chiến trọng tài nhàn nhạt cười nói nếu như lại không có người xuất chiến vậy bây giờ chính là các ngươi cuối cùng thứ hạng trầm đã sáu quân giật phi đứng dậy tại chỗ ánh mắt đều rơi tại liễu quân giật bay trên thân thần sắc nghi hoặc bởi vì tại chỗ võ giả cũng đều biết quân giật phi hiện tại cái này xếp hạng coi là không tệ cũng không biết hắn chuẩn bị khiêu chiến người nào ngươi chuẩn bị khiêu chiến người nào trọng tài sâu đ ầ m ngưng thị liễu quân giật phi một mắt mà giờ khắc này tại chiến võ đ à i ở dưới kiếm thần cung phó c u n g chủ vạn kiếm một thần sắc nhưng là có chút khó coi hắn có chút không vui đạo đáng chết gia hỏa này như thế nào như thế không bớt lo chẳng lẽ không biết điệu thấp sao phó công chủ chẳng lẽ ngươi cho rằng điệu thấp người khác cũng sẽ không chú ý tới hắ mộ khuynh thành có chút bất mãn vạn kiếm một ý kiến vạn kiếm lay động lắc đầu cũng không có lại nói tiếp chỉ là nhìn xem chiến võ đài lên quân giật phi hắn cũng rất muốn biết bây giờ quân giật phi đứng ra đây là muốn khiêu chiến người nào bản công tử muốn khiêu chiến trình kinh vũ quân giật phi thản nhiên nói quân giật phi hai mắt nhìn chăm chú trình kinh vũ toàn thân tản ra đậm đà chiến ý như ngươi mong muốn t r ì n h kinh vũ t ừ trong đội ngũ đi ra ánh mắt rơi tại liêu quân giật bay trên thân đạo quân g ậ t phi là gan ngươi rất lớn cũng dám khiêu chiến ta nguyên bản còn chuẩn bị để cho ngươi thật tốt nhiều hô hấp một đoạn thời gian nhưng chính ngươi tự tìm cái chết vậy thì đừng trách bất kỳ cái nào. bây giờ tại chiến võ đài phía dưới tuyết tâm cung trong trận doanh làm sao lại vì cái gì phi đệ muốn khiêu chiến trình sư minh chẳng lẽ hắn là muốn báo trước kia mối thủ t i ế n thanh tuyết càng nghĩ khuôn mặt nhỏ càng là t r ắ n g bệnh cần biết t i ế n thanh tuyết rất là tin tưởng năm đó chỉnh kinh vũ thế nhưng là hung hăng đánh liêu quân giật phi một trường một lần kia quân giật phi bản thân bị trọng thương mà lần này quân giật phi là muốn vì trước kia báo thủ đương nhiên t i ế n thanh tuyết không phải đang vì chỉnh kinh vũ lo lắng chân chính là ở vì quân g ậ t phi lo lắng mặc dù nàng cũng biết quân g ậ t phi những năm này đều ở đây cố gắng thực lực không thể khinh ư ở n g nhưng yến thanh tuyết thế nhưng là rất rõ ràng trình kinh vũ thực lực có lẽ càng thêm cường hãn trình kinh vũ đây chính là đem thiên tàn thần quyết tu luyện đến đệ thất trọng n à y thiên phú tại tuyết tâm cung cũng không tại d i ớ i mình thiên tàn thần quyết lợi hại yến thanh tuyết thế nhưng là rất rõ ràng phi đệ ngươi như thế nào ngốc như vậy vậy mà khiêu chiến trình sư m u n h thực lực của hắn chỗ nào là ngươi có thể so sánh được yến thanh tuyết thì thào nói bây giờ yến thanh tuyết thần sắc ở giữa lo nghĩ lộ rõ trên mặt giật vu n g ô biểu luận võ bắt đầu trọng tài đạo quân g ậ t phi hôm nay bản công tử sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn không phải là cái gì ngươi đã có tư cách mơ ước trình kinh vũ sát khí khóa chặt lại l i ê u quân giật phi bớt nói nhảm ra tay đi quân giật phi nhìn xem trình kinh vũ phách tuyệt thanh quyền trình kinh vũ thân hình thoát một cái thân hình giống như quỷ mị vậy biến mất ở tại chỗ hạ cái hô hấp xuất hiện tại liêu quân giật bay trước người một quyền hướng về trên người hắn đánh rết xuống địa cấp vũ kỹ trung phẩm vô tận quyền ấn tràn ngập hư không hướng về quân giật phi trên thân của tới quân g ậ t phi cảm giác đối phương mỗi một quyền tất cả ẩn chứa tịch diện ý cảnh phản thất một quyền có thể vỡ nát toàn bộ hư không đồng dạng bốn phía tại đối phương cái này vô tận giấu quyền phong tỏa phía dưới phản phất trở thành một đạo lao tù thiên cực quyền quân giật phi một quyền đánh g i ế t ra ngoài một quyền này bá đạo nga thở đáng sợ quyền ấn khí tức bạo phát đi ra hư không chấn động kịch liệt khí lưu từng khúc nổ tung lên Vâng. bên trong hư không hai cô cường đại quyền ấn không ngừng đụng vào nhau đây là lực lượng gì đơn thuần tịch diệt ý cảnh sẽ không lẩn chứa lực lượng như vậy quân giật phi hơi nhũ mày quân giật phi cảm giác mỗi một lần va chạm một cô đáng sợ năng lượng hóa thành một cổ, cổ cỡ nhỏ sức mạnh giống như chân bậy chui vào trong thân thể của chính mình nhường hắn cảm giác mình thân thể phảng phất đều muốn bị tê liệt đồng dạng thôn thiên vệ địa thần quyết quân giật phi thi triển thôn thiên vệ địa thần quyết đem cái k i a một cỗ chui vào thân thể mình bên trong tàn phá bừa bãi năng lượng trò khu trừ ra ngoài a cùng một thời gian trình kinh vũ cũng là cảm thấy rất kinh ngạc không nghĩ tới mình thiên tàn thần quyết vậy mà tại quân giật phi ở đây hiệu quả quá mức bé nhỏ tại trình kinh vũ xem ra mình thiên tài thần quyết vô luận như thế nào cũng sẽ nhường quân giật phi ăn một đại thua thiệt lúc trước h ắ n khiêu chiến dương đạo tông thời điểm thiên tàn thần quyết thế nhưng là nhường bất ngờ không kịp đề phòng dương đạo tông ăn thiệt thòi rất lớn hơn nữa đối phương đem chính mình thiên tàn thần quyết năng lượng cắn nuốt rốt cuộc là cái gì lực lượng cảm giác đối phương thân thể thật giống như động không đáy đồng dạng một trận chiến này so với trước đây chiến đấu càng thêm kịch liệt thiên tàn thần quyền trình kinh vũ giống giận một tiếng cả người bay lượn mà đi từng đạo đáng sợ quyền lớn từ trên tay của hắn vung rết mà ra lập l o ạ tịch d i ệ t hơi thở quyền lớn tại khoảnh k h ắ c đem chỉnh kinh vũ bao phủ lại h ắ c một tiếng quân giật phi hoàng t u y ề n kiếm ra khỏi vỏ chịu chết đi nỗ lôi tránh kinh khủng lôi đình chi lực buộc phát ra một đạo dài mấy chục thước kiếm quang bùng lên mà ra hơi thở tiếp theo quân giật phi một kiếm này phảng phất vượt qua không gian khoảng cách xuất hiện ở chỉnh kinh vũ trước mặt thật nhanh kiếm chỉnh kinh vũ trong lòng phát l ệ n h nhưng hắn mặt không đổi sắc một quyền nên đón tiếp lấy đem quân giật phi kiếm quang từng khúc vỡ nát thiên lôi giết quân giật phi tự nhiên cũng không có tìm kiếm nhất kích tất sát không chờ một kiếm này kiếm thế suy thoái thời điểm kiếm thứ hai đã là bạo sát mà ra kiếm quang bén nhọn từ một góc độ khác ám sát hướng về phía chỉnh kinh vũ bắc cực thanh quyền trình kinh vũ g ố n g giận một tiếng lại lần nữa một quyền hướng về quân giật phi ám sát đi qua một quyền này phảng phất có thể đem toàn bộ hư không đều đánh bể đồng dạng một quyền này giống như núi lửa cường đại lực phá hoại tại cực trong nháy mắt bạo phát ra toàn bộ hư không trong nháy mắt tối sầm lại vê anh một tiếng trong nháy mắt hư không tối sầm lại quân giật phi một kiếm này bị chặn quân giật phi lại lần nữa xuất hiện ở phía sau của đối phương lại là một kiếm nghiền sát xuống dưới nhất thời một kiếm này ám sát hướng về phía phía sau của đối phương quân giật phi kiếm thế cực kỳ lăng lệ mơ hồ c h ế trụ trình kinh vũ công kích nhưng quân giật phi lại cảm giác trình kinh vũ cũng không thi triển ra toàn lực khi trước công kích trình kinh vũ hoàn toàn chỉ là đang thử thăm dò m ạ thôi để cho ngươi nhìn ta một chút phát tướng chính kinh vũ một quyền hướng về quân giật phi chỗ oanh sắt mà đến một ngọn núi lớn pháp tướng xuất hiện ở trình kinh vũ sau lưng một quyền này phản phất có thể đem cả tòa hư không đều nghiền nát quân giật phi cảm giác tại trình kinh vũ cái này cự sơn pháp tương sau khi xuất hiện vô tận uy áp bao phủ tại quân giật phi một phía cái này một cự sơn pháp tương nhường trình kinh vũ một quyền này uy lực tăng lên mấy chục lần phản phất có thể đem hư không nghiền nát đồng dạng ầm quân giật phi một kiếm này lần nữa bị vỡ nát quân giật phi có thể rất rõ ràng cảm giác chính mình cả người bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài rơi trên mặt đất cả người lùi lại vài chục bước thể ngay ộ sau đó từng cái màu đen xúc tu từ trình kinh vũ sau lưng cự sơn pháp tương diễn đưa ra ngoài giống như sống đồng dạng dương anh múa vớt lấy hướng về quân giật phi trên thân chỗ đưa tới phản g phất muốn đem hắn cả người đều quấn quanh đồng dạng đây là quân giật phi nhữ mày rất nhanh liền nhìn ra vật này là là cái gì thứ này rõ ràng là xiềng xích t ư ơ n g đạo xiềng xích màu đen hướng về quân giật phi toàn thân quấn quanh đi qua phảng phất muốn đem hắn cả người đều quấn quanh đồng d ạ n g quân giật phi mặc dù đem tốc độ thi triển đến rồi cực h ạ n thế nhưng xiềng xích giống như như giỏi trong xương đồng d ạ n g hướng về quân giật phi chỗ của tới hơn nữa xiềng xích này nhưng là càng ngày càng nhiều không đến mấy hơi thở sớm đã bao phủ l i ễ u quân giật phi một phía một vòng lại một vòng đem quân giật phi cả người đều bao vây lại bạo cho ta cảm giác cái kia xiềng xích phảng phất muốn đem chính mình xích bạo quân giật phi cả phảng phất muốn bốc cháy lên đồng dạng quân giật phi đem bất diệt thánh ma t h ể thi triển đến rồi cực hạn đang đối kháng với lấy cố lực lượng này quân giật phi toàn thân cơ bắp giống như bánh bao đồng dạng từng cái một nô lên đang đối kháng với lấy cái kia khóa sức mạnh phát ra từng đạo lốp ba lốp bút giống như giang đậu vậy âm thanh nhưng ngươi cho là chỉ có ngươi có pháp tướng sao quân giật phi hử lạnh một tiếng đem chính mình pháp tướng phát huy ra chính là hình người pháp tướng một vệ bóng mở xuất hiện tại liễu quân giật bay sau lưng cho tán át quân giật phi quát lớn một tiếng một kiếm quét ra ngoài một kiếm này đang thi triển pháp tướng phía sau phản phất càng là tăng thêm gấp mấy lần sức mạnh tại quân giật phi sau lưng đạo tiêu cao lớn hư ảnh cũng theo đó bạo phát ra một đạo kiếm thức vê anh một tiếng sáu trăm năm mươi b ố chương sáu trăm năm mươi bảy cùng chiến anh một tiếng đáng sợ tiếng nổ vang lên vô tận năng lượng ba động hướng về bốn phương tám hướng quét nga ra nguyên bản c u ố n quanh tại quân giật phi trên người xiềng xích bị quân giật phi một kiếm đãng xuất đi mười mấy m é t nhưng là chưa có hoàn toàn bị chém đứt ân hảo kiên cố xiềng xích quân giật phi n h ư n mày quân giật phi ngươi cho rằng có thể chặt đứt xiềng xích sao nếu như ngươi muốn như vậy lời nói ngươi quá ngây thơ rồi t r ì n h kinh vũ đối với quân giật phi ở mỹ đạo tại trình kinh vũ xem ra s i ê n g s í c h này là mình pháp tướng sức mạnh cùng mình cùng một n h ị ệ t h ở đối phương như thế nào có thể chém giết đánh gãy chết đi t r ì n h kinh vũ sắc khí khóa chặt lại liễu quân giật phi phản phất muốn đem hắn cả người đều trôn vùi đồng dạng t ừ n g đạo s i ê n g s í c h hướng về quân giật phi chỗ quấn quanh đi qua quân giật phi nhữ mày có chút khinh thường đạo h ừ ngươi thật sự cho là bản công tử chỉ có chút thủ đoạn này sao hạ cái hô hấp quân giật phi đem pháp tướng phát huy ra nhất thời một đạo kiếm võ hồn xuất hiện ở liễu quân giật phi trên đỉnh đầu tại hắn trên đỉnh đầu thích lưu lưu chuyển động phá cho ta. quân giật phi một kiếm chém g i ế t ra ngoài lôi đỉnh c u â n bạo chi lực phản phất có thể phá thoái hết thẻ trước mắt khoảnh khắc hết thẻ trước mắt vật chất đều bị tiêu diệt vây anh một tiếng nhất thời cái kia siềng xích bị chém nước quân giật phi nhất thời cảm giác mình thân thể b u ô n g l ỏ n g quấn quanh ở trên người của hắn siềng xích đều bị chặt nước ngày sáu trình kinh vũ dên khẽ một tiếng cả người lùi lại mấy bước thân xác hề hoại đến cực điểm dạng như vậy thật giống như uống say túi ông đồng dạng siềng xích này là hắn pháp tướng sức mạnh bây giờ siềng xích bị chém nước đối với hắn ảnh hưởng vẫn rất lớn ngũ hành kiếm ý quân giật phi lay động thân hình tại chỗ hoạt động ở giữa như r ắ n hình hạ cái hô hấp xuất hiện ở chính kinh vũ bên người một kiếm chém g i ế t xuống lan chính kinh vũ một q u y ề n hướng về quân giật phi đánh tới lắc lư ở giữa từ mặt khác một bên hướng về quân giật phi một q u y ề n đánh chết đi qua một quyền này ẩn chứa cực kỳ lực lượng quỳ dị lực lượng vô tận hoàn toàn đem quân giật phi cả người đều bao trùm ở vê anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau quân giật phi cảm giác một nguồn sức mạnh đáng sợ vô k h n g bất nhập thông qua nằm đấm theo thân kiếm hướng về bên trong thân thể của mình vào tới đây là quân giật phi có chút kinh ngạc không biết đây là cái gì dạng sức mạnh mình bất diệt thánh ma thể vậy mà không cách nào đem cố lực lượng này cho đổi ra ngoài cái này khiến hắn cảm giác có chút kinh ngạc phản p h ấ t cố lực lượng này có thể trực tiếp tác dụng với mình bản thể chính mình c ả n cũng đỡ không nổi đáng chết tại sao có thể như vậy quân giật phi có chút giật mình đây là hóa đá áo nghĩa quân giật phi dù sao cũng là có kiếp trước c h i thức dự trữ rất nhanh liền nhận ra cố lực lượng này biết đây là hóa đá áo nghĩa hóa đá áo nghĩa đây chính là một cố sức mạnh cực kỳ mạnh cố lực lượng này có thể đem thân thể của con người trực tiếp hóa thành một khối ngon thạch không đến thời gian mấy hơi thở quân giật phi cảm giác mình nửa bên thân thể đều bị hóa đá thân thể đều cứng lại không núp ních làm sao lại như vậy quân giật phi nhứ mày điên cuồng vận chuyển trong cơ thể chân nguyên chuẩn bị phá vỡ cố lực lượng này nhưng hắn bất ngờ phát hiện tại này cổ lực lượng ảnh hưởng dưới mình chân nguyên vậy mà trở nên trì trệ đứng lên p h ả n p h ấ t có một cố lực lượng vô hình tại ảnh hưởng trong cơ thể mình chân nguyên vận chuyển làm sao có thể quân giật phi không khỏi nhứ mày chịu chết đi chính kinh vũ tựa hồ cũng biết bây giờ quân giật phi đang bị chính mình hóa đá là lấy một quyền hướng về quân giật phi đánh Cái n à y sáu quân giật phi hơi nhũ mày bởi vì hắn cảm giác tốc độ của mình nghiêm trọng nhận lấy đối phương hạn chế tốc độ thời khắc này đã yếu bớt đến rồi mức độ nhất định l a lấy căn bản là không cách nào hoàn toàn né tránh t r ì n h kinh vũ một k í c h này cường đại sóng s u n g kích hung h ă n g đâm vào liêu quân giật phi trên thân ngày sáu quân giật phi rên khẽ một tiếng cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung h ă n g đập ngã trên mặt đất t h ầ n s á c v ể v o ạ i phun máu phè phè ma d i ễ m chân t r ì n h kinh vũ thấy thế giống như một trận gió vậy truy hướng l i u quân giật phi lại lần nữa một trận hướng về trên người hàn quốc tới cái này từng đ ạ ẩn chứa ngọn lửa thối ảnh Hướng về quân giật phi trên thân r ê n t q u é thể năng Quân giật tới. p i c ả bị đánh bay ra ngoài vô tận h ma diễm xông vào liễu quân giật phi trong thân thể trong cơ thể hắn tứ ngược phản g phát muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ đều đốt diệt đồng dạng quân giật phi cảm giác mình ngũ t ạ n g câu phần ngọn lửa kia phảng phất có thiêu thôn vệ hết thể sức mạnh quân giật phi lập tức đem thôn thiên vệ địa thần quyết vận chuyển tới cực hạ nhất thời quân giật phi cảm giác những cái kia s â m lấn tiến vào bên trong thân thể mình m à diễm bị thôn vệ không sai bị lắm ít nhất bảy thành đều bị thôn vệ nhưng mà còn có ba thành còn tại quân giật phi trong thân thể nhưng mà trình kinh vũ tự nhiên cũng nhìn thấy liêu quân giật phi thời khắc này xu hướng suy tàn theo đuổi không bỏ lại lần nữa đối với quân g ậ t phi phát động một vòng lại một vòng tập kích vô tận quyền ấn bao phủ lại liễu quân g ậ t phi toàn thân vâng. Vâng. Từng đạo đáng sợ quyền từ bốn phương tám hướng hướng về quân giật phi chỗ nghiền ép xuống phản p h ấ t muốn đem hắn cả người đều nghiền nát đồng dạng quân giật phi đem linh giác thi t r i ể n đến rồi cực hạn linh giác giống như mạng nhện vậy hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài phương viên trăm mét đều tại quân giật phi linh giác dưới sự k h ô n g chế quân giật phi đang tìm kiếm lấy trình kinh vũ sơ hở đồng thời đem lôi vân bước thi t r i ể n đến rồi cực hạn tại chỗ hóa ra một cái tường đạo á n h chớp biến mất ở tại chỗ trình kinh vũ quyền ấn mặc dù áp chế lại liễu quân giật phi nhưng muốn một chút đánh bại quân giật phi t h ư hồ còn kém một chút mà quân giật phi cũng sắp thôn thiên vệ địa thần quyết thi t r i ể n đến rồi cực hạn nhất thời đem cái k i a hóa đá áo nghĩa sức mạnh hoàn toàn thôn vệ tại đem hóa đá áo nghĩa sức mạnh tất cả thôn vệ nhất thời quân giật phi cảm giác mình cơ thể bông lỏng rất nhiều chính bản thân hắn cũng biến thành nhẹ nhàng rất nhiều có sơ hở quân giật phi tại đem linh giác thi t r i ể n đến rồi cực hạn nhất thời trước mắt c h ỉ n h kinh vũ cũng là bị hắn phát hiện một sơ hở lôi vân biến quân giật phi kiếm thế trong n g á y mắt ngưng tụ vô tận lôi điện nguyên tố ở phía sau hắn ngưng tụ ra một mảnh lôi hải diện cho ta vô tận sức mạnh sấm xét ngưng kết mà thành từng đạo lôi điện chi kiếm. hướng v A chính kinh vũ trô vội vàng không kịp chuẩn bị một kiếm này góc độ cực kỳ xào trá cho dù là chính kinh vũ cũng không có bất kỳ phòng bị một kiếm này trực tiếp đem t r ì n h kinh vũ cả người đánh bay ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất làm sao có thể đây là cái gì kiếm pháp t r ì n h kinh vũ cảm thấy một cố vô tận lôi đình chi lực phá vỡ mà vào mình trong thân thể đem hắn thân thể trực tiếp bị mê mẩn bên trong thân thể hắn chân nguyên phản phất quả cầu ra x ì hơi một chút tiêu tán không còn một mảnh đáng chết ta trình kinh vũ không có khả năng thất bại trình kinh vũ giống giận cho ta bại a quân giật phi cả người giống như, như gió đ ổ i kịp trình kinh vũ lại lần nữa một kiếm ám sát xuống và anh trình kinh vũ đỉnh đầu xuất hiện một đạo chiến hồn đây là một đạo áo giáp chiến hồn tại hắn thi triển cái này chiến hồn phía sau cả người phản phất bị một đạo tản ra màu đen lưu quang áo giáp bao quanh tạo thành k h ô giáp thật dày mà quân giật phi một kiếm này ngay tại trình kinh vũ võ hồn thi triển ra phía sau ám sát tại hắn võ hồn phía trên và anh năng lượng bắn tung tói ra quân giật phi một kiếm này ám sát tại trình kinh vũ áo giáp phía trên kiếm khí nhưng là giống như c h â u đất xuống biển đồng dạng không có tin tức biến mất tam hoàn chiến hồn áo giáp quân giật phi nhúm mày h ắ n tự nhiên là biết cái này chiến hồn áo giáp thế nhưng là cực kỳ khó được mặc dù nhiên b ấ t là hệ chiến đấu áo giáp nhưng là có thể rõ rệt tăng thêm võ giả đẹp trực tiếp nhường võ giả đẹp trong khoảng thời gian ngắn lên cao một bậc thang cho nên chiến hồn áo giáp đối với võ giả trợ giút cũng là rất lớn là phi thường thực dụng một loại chiến hồn lôi vân biến tại trong t r ớ c mắt quân giật phi chữ lôi kiếm thứ ba ám sát mà ra. tại hư không vạch ra một mảnh lôi hải lôi đ ỉ n h chi lực hóa thành lôi kiếm hướng về trình kinh vũ chỗ chém rết xuống nhưng nhường quân giật phi có chút giật mình là của mình kiếm tại trình kinh vũ chiến hồn áo giáp phía trên chỉ là nổ tung ra từng đạo vết rách lại không có hoàn toàn công phá đối phương phòng ngự quân giật phi n g ư ơ i nhất định phải chết trình kinh vũ nhìn xem quân giật phi s ắ c mặt ngưng trọng dáng vẻ lạnh lùng n ở nụ cười lộ ra hung hăng ngang ngược vẻ đắc ý thiên diệt thanh quyền trình kinh vũ giống giận một tiếng vô tật lực lượng hụy diệt tràn ngập ở trong hư không phản phất muốn đem toàn bộ hư không đều ở đây trong nháy mắt đều trôn vùi rơi đồng dạo cái này khiến quân giật phi cũng cảm thấy một hồi cảm giác nguy cơ trong nháy mắt đáng sợ lực bộ phát tại quân giật phi trước mặt nổ tung lên trong nháy mắt đến rồi trước mặt hắn bất diệt thánh ma thể quân giật phi cơ thể tại không diệt thánh ma thể vận chuyển tới cực hạn phía sau kim thân hộ thể tự động vận chuyển tại hắn mặt ngoài thân thể bao trùm một t ầ n g vòng bảo hộ anh, vô tận năng lượng sóng xung kích nổ tung lên đáng sợ q u y ề n ấn trực tiếp đánh vào liễu quân giật phi thân thể mặt ngoài trực tiếp đem hắn vòng bảo hộ xé cường đại sóng xung kích trực tiếp đem quân giật phi đánh bay mấy chục mét hung hăng n ệ n xuống đất cường đại c h ấ n động lực nhường quân giật phi sắc không khỏi tái đi thần sắc có chút thiệt hại chịu chết đi trình kinh vũ h ừ lạnh một tiếng lại lần nữa một quyền hướng về quân giật phi châu nghiền sát mà đến muốn đem cả người hắn oanh diệt 655 chương 658, kịch chiến chiến cường thư thành xung vậy giác quân giật phi h í p mắt lại thừ l ệ n h một tiếng đánh ra mấy đạo thủ thế cái này mấy đạo thủ thế vung lên g i ế t mà ra l i ê n tại quân giật phi đánh ra cái này mấy đạo đáng sợ trường ấn phía sau toàn bộ hư không chấn động kịch liệt lên phảng phất hư không đều đọc lại thời khắc này quân giật phi đã sớm đem thái huyền trưởng tu luyện tới liêu tiểu thành cảnh giới uy lực này so với phía trước đó là tuyệt đối cường hắn hơn lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng hướng về quân giật phi chỗ nghiền sát mà đến phảng phất toàn bộ hư không đều muốn bị giam cầm đầu dạng đây là lực lượng gì chính kinh vũ trong đầu chấn động muốn vận chuyển lực lượng toàn thân chống cự nhưng mà ở nơi này một cố lực lượng phía dưới cả người hắn toàn thân đều bị giam lại căn bản vận chuyển không d ậ y nổi bất kỳ sức mạnh vẻ này lực lượng vô hình trong nháy mắt đem trình kinh vũ sức mạnh cho tan giã cương đại sóng sung kích trực tiếp đem trình kinh vũ cả người hất bay ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất cả n g ư ờ i phun máu phẹ phẹ thần s á c quể hoài chết đi quân giật phi không có bất kỳ cái gì ngừng lại lần nữa hướng về trình kinh vũ c h ô u đánh tới thiên tự quyền quân giật phi gầm t h t một tiếng một quyền kinh khủng phản phất đánh ra một đạo kinh đạo hải lãng hướng về trình kinh vũ châu đánh tới nguyên bản quân giật phi cho là mình một quyền này đủ để đem đối phương hoàn toàn đánh g i ế t nhưng lại không muốn t r ì n h kinh vũ trên thân bạo phát ra một cỗ tuyệt cường sức mạnh đem quân giật phi cả người đánh bay ra ngoài rơi trên mặt đất hướng phía sau trượt ra vài chục bước mới nỗ lực đứng vững ván này tính n g ư ơ i tháng sáu chính kinh vũ nhìn xem quân giật phi tựa hồ còn muốn muốn động thủ khoát tay háo tê hắn lại ừ đối phương tất nhiên nói như vậy quân giật phi cũng không thích hợp lại ra tay hơn nữa quân giật phi cũng cảm thấy thân thể của đối phương bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng đáng sợ chỉ là cỗ lực lượng bây giờ cũng không ổn định ván này kiếm thần cung quân giật phi thủ thắng trọng tài tuyên bố quân giật phi có thể đánh bại trình kinh vũ đây là ngoài tại chỗ tuyệt đại đa số võ giả dự kiến dù sao tại rất nhiều người xem ra cái này trình kinh vũ tuyệt đối không kém mà quân giật phi lại có thể đánh bại đối phương cái này chứng minh quân giật phi thực lực tự nhiên cũng ngoài tuyệt đại đa số người nói trước phía dưới còn có ai muốn khiêu chiến đâu trọng tài vốn đạo bất quá thời khắc này xếp hạng đã là rất rõ lãng phía trước đã qua một lần nữa thanh tẩy là lấy bây giờ cũng không có ai lại chuẩn bị khiêu chiến có sáu lời này không phải quân giật phi nói là bây giờ xếp hạng đứng đầu bảng chiến thư thành tại chỗ vũ giả đô có chút buồn b ự c cần biết chiến thư thành bây giờ đã là đứng đầu bảng hắn còn cần khiêu chiến người nào ta khiêu chiến quân giật phi tựa hồ cảm giác được tại chỗ v õ giả ánh mắt chiến thư thành ánh mắt rơi vào liễu quân giật phi trên thân thản nhiên nói khiêu chiến ta rất tốt kỳ thực ta đối với người vị trí có rất cảm thấy hứng thú quân giật phi nhìn xem trình kinh vũ thản nhiên nói tại chỗ vũ giả đô cảm thấy rất có ý tứ hai bên này dương cung bạc kiếm đối chọi gây gắt t mặc dù quân giật phi đánh bại trình kinh v ũ nhưng vẫn không có ai xem trọng quân giật phi dù sao chiến thư thành thực lực vừa xa tại chỗ võ giả tưởng tượng quân giật phi vừa mới kết thúc một trận chiến đấu cho nên nhất thiết phải một canh giờ sau lại cử hành luật võ t r ọ n g tay nhìn xem quân giật phi thản nhiên nói đương nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt quân giật phi hít mắt lại thản nhiên nói bản công tử nói qua đối với hắn vị trí cảm thấy hứng thú vì sao muốn cự tuyệt lập tức có thể bắt đầu chiến đấu không cần nghỉ ngơi ngươi vẫn là nghỉ ngơi một canh giờ à bản công tử cũng không muốn bị người nói là xa l u ậ chiến chiến thư thành thản nhiên nói chiến thư thành mà nói nhường quân giật phi n h ư mày bất quá cũng là nghĩ đến đối phương trước sau như một tự phụ hắn cũng sẽ không từ chối thản nhiên nói có thể quân giật phi trở lại kiếm thần cung trận d i à n h mộ khinh thành đối với quân giật phi có chút lo l ắ n g nói tiểu đ ồ nhi ngươi vì sao muốn đáp ứng hắn ngươi thế nhưng là vừa mới tiến hành một hồi luật võ dựa theo đạo lý đối phương là không thể khiêu chiến ngươi quân giật phi nhưng là n h a o lại đôi mắt thản nhiên nói sư phó đệ nhị không phải của ta mục tiêu mộ khinh thành ngây ra một lúc nhìn xem quân giật phi khẽ gật đầu nói tốt ta tiểu đ ộ nhi ngươi có trí khí. Quân giật phi cùng kinh vũ một trận chiến cũng không phải không có thủ thương là lấy bây giờ hắn cũng đúng lúc ăn vào đan dược bắt đầu chữa thương quân giật phi tự chế đan dược sát thực hiệu quả kinh người không đến nửa canh giờ thương thế của hắn liền hoàn toàn khôi phục tại tuyết tâm cung trận doanh cái này quân giật phi lòng can đảm thật là lớn cũng dám khiêu chiến chiến thư thành liền ta đều cần kiên kỵ mấy phần h ừ quân giật phi chẳng lẽ ngươi cho rằng lúc trước may mắn đánh bại ta thì có tư cách có thể khiêu chiến chiến thư thành sao trình kinh vũ năm chặt nằm đấm lúc trước hắn vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới t r i u thua cái này cũng là hắn vô cùng nhục nhã nhưng đó là bởi vì hắn tu luyện công pháp cùng lúc đó tuyết tâm cùng công chủ đi tới trình kinh vũ bên người nhìn xem hắn nhàn nhạt, nhạt vấn đạo người kia chính là người nói quân giật phi a cung chủ hắn chính là tiểu công chủ nhớ mãi không quên chính là cái tia người t r ì n h kinh vũ nhìn xem tuyết tâm cung nghiêm túc nói vậy hắn đang chết hắn không xứng với thanh tuyết tuyết tâm cung c u n g chủ nghiêm túc nói đáng tiếc không có đem hắn cầm xuống nếu như không phải của ta vô cực tiên công sắp đột phá ta sẽ không thất bại t r ì n h kinh vũ cắn răng nói tuyết tâm cung c u n g chủ mắt bốc hàn mang đạo ta sẽ để cho chiến thư thành giết hắn dạng này cho dù là thanh tuyết cũng không khả năng quái bản cung c u n g chủ anh minh t r ì n h kinh vũ đôi mắt sáng lên nếu như có thể thông qua c u n g chủ đem quân giật phi cái uy hiếp này bóp chết tại trong trứng nước với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt mặc dù trình kinh vũ cũng không tin tưởng người công chủ này cùng đối phương quen thuộc hay không nhưng này liền không liên quan trình kinh vũ sự tỉnh rất nhanh một canh giờ trôi qua quân giật phi rơi vào chiến võ đài bên trên đối diện với hắn chiến thư thành vẫn ung dung nhìn xem hắn t h ầ n s ắ c rất là bình tĩnh quân giật phi ngươi gần như hoàn toàn khôi phục đi nếu như còn chưa hoàn toàn khôi phục có thể nghỉ ngơi nữa một đoạn thời gian bản công tử cũng không hy vọng người khác nói ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chiến thư thành nhìn xem quân giật phi gật gật đầu nói không quan hệ bản công tử đã hoàn toàn khôi phục chúng ta có thể bắt đầu đánh một trận quân giật phi nhìn trước mắt chiến thư thành chiến ý rồi giảo đạo vậy là tốt rồi thiên cực thanh quyền chiến thư thành ngay từ đầu liền đối với quân giật phi phát động khoai công vô tận quyền ấn tựa như chấp giật hướng về quân giật phi châu nghiền ép đi qua mỗi một quyền tất cả ẩn chứa b ẻ gãy nghiền nát thạch phá thiên kinh sức mạnh tại một hồi biện động vậy quyền phong c ủ a tới hư không xuất hiện vô số đạo quyền ấn những thứ này quyền ấn hợp thành quyền lưới rất nhanh tới liêu quân giật phi trước mặt phản phất muốn đem hắn cả người đều cắn nuốt đồng dạng quân giật phi cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém tích đủ hết lực lượng t o n thân cùng chiến thư thành triển khai k h a i công song p ư ơ n g sức mạnh tại hư không đụng vào nhau vô tận năng lượng tại hư không gầm thét c h i ế n võ đài mặc dù là dùng tài liệu đặc biệt chế luyện nhưng mà bây giờ tại song phương chiến đấu phía dưới cái này chiến võ đài đều ở đây rung động dữ dội lấy thật là cường đại sóng x u n g kích cái này chiến thư thành thực lực thật sự rất mạnh đúng vậy à chiến thư thành ở trên thiên kiêu bảng thế nhưng là đứng hàng trước mười không nghĩ tới danh bất hư truyền cái này mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt đ ị a ta thừa nhận đối mặt công kích như vậy ta tuyệt đối không phải đối thủ cái này quân giật phi cũng là rất lợi hại á tại chiến thư thành cường đại như vậy công kích đến hắn lại còn có thể thông do n g n g đối lấy đây cũng không phải bình thường người có thể làm được một trận chiến này thật là lòng tranh hổ đấu a bất quá ta thừa nhận ta xem thường quân giật phi tại chỗ võ giả tâm tư dị biệt mà giờ khắc này tại chiến võ đài lên chiến thư thành t h ầ n sắc nhưng là có chút kinh ngạc hắn phát hiện quân giật phi so với hắn tưởng tượng thực lực còn cường đại hơn rất nhiều đương nhiên chiến thư thành kiên kỵ nhất vẫn là quân giật phi trước đây đánh bại t r ì n h kinh vũ thi triển cố lực lượng kia cố lực lượng kia cho dù là hắn cũng rất là k i ê n kỵ cũng không có hoàn toàn chắc chắn mình có thể tiếp nhận phía dưới bất quá mặc dù là như thế chính kinh vũ cũng rất tự tin một lần này thắng lợi sẽ là hắn hồn võ cảnh cao giai quân giật phi hít mắt lại cảm nhận được lực lượng của đối phương tuyệt đối đạt đến nửa bước thần hải cảnh thực lực này đã là cực kỳ c ư ờ n g đại khó trách kiếm thần cung tại thập đại tông môn như vậy xuống dốc tại kiếm thần cung đệ tử trở thành hồn võ cảnh liền có thể trở thành trưởng lão nhưng ở những thứ khác tông môn hồn võ cảnh tu vi này vẫn chỉ là chân truyền đệ tử thực lực quân giật phi biết trở thành trưởng lão đệ tử không cách nào tiến hành thập đại tông môn lập võ thời khác này quân g ậ t phi cảm giác thần sắc cực kỳ áo nghĩa tri chi quyền chiến thư thành một quyền tại hư không, không ngừng phóng đại cương đại q u y lớn lập loe thần bí ánh sáng nhạt rất nhanh tới liêu quân giật phi trước người phản p h ấ t muốn đem hắn cả người đều cắn nuốt đồng dạng một q u y ề n này đánh g i ế t mà ra tựa hồ toàn bộ hư không đều phải dừng lại áo nghĩa c h i quyền quân giật phi hiếp mắt lại cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ đem quyền ý tu luyện tới áo nghĩa c h i cảnh đối phương thiên phú tuyệt đối đáng sợ đương nhiên đó cũng không phải nói quân giật phi thiên phú không được chỉ là đối phương tại tu luyện quyền công phương diện càng thêm cường hãn mà thôi áo nghĩa tri quyền ly lực quân g ậ t phi tuyệt đối không dám k i n h thường n ộ phong kiếm quyết quân g ậ t phi tuyệt đối không dám khinh thường chắn trước người của mình 656 chương 659, c h i ế n thư thành chiến hồn a n h một tiếng quân giật phi kiếm v o n g chấn động hắn không nghĩ tới v o n g kiếm của chính mình vậy mà kiên chỉ không đến một cái hô hấp tuyên cáo s ụ p đ ổ cương đại sóng xung kích trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài chiến thư thành thế công không có chút nào k h ẽ hở không đến thời gian một hơi thở lại lần nữa hướng về quân giật phi chỗ bay lượn mà đến cương đại sóng xung kích hướng về quân giật phi trên thân đ ụ n g tới phanh một tiếng quân giật phi cảm giác mình giống như bị một ngọn núi lớn đục ở trên người đồng dạng cả người thể phách toàn tâm vậy đau lôi vân địa điểm Tại、trong ạ i t khoảnh khắc quân giật phi dưới chân hiện lên một tiết điện hạ cái hô hấp quân giật phi cả người biến mất ở tại chỗ huyền nhi hiệu huyền thân pháp nhường chiến thư thành công kích mất hiệu lực nhất thời chiến thư thành một quyền đánh tại liêu chiến võ đài bên trên nhường cả tòa chiến võ đài kịch liệt nón o một cái thương biệt ly quân giật phi thân hình giống như quỷ mị vậy xuất hiện tại liêu chiến thư thành sau lưng một kiếm ám sát xuống một cỗ yêu thương bi hay đau đớn tâm tình tuyệt vọng từ quân giật phi một kiếm này tàn ra ngũ vị tạp trần cảm xúc nhường chiến thư thành ý thức hơi rung động cơ hội tốt sáu quân giật phi một kiếm phá toái hư không kiếm vô hình q u n g Tương chiến thư thành trên mặt lộ ra một kia phẫn nộ lời rơi một quyền hung hăng hướng về quân giật phi trên thân nghiện sắt sổ dưới một quyền này sẽ rách thư không phán phất toàn bộ không gian đều ở đây chiến thư thành một quyền này phía dưới biến sắc quân giật phi cảm giác một luồng áp lực vô hình bao phủ ở trên người mình phản phất muốn đem chính mình cả người đều nghiền ép ở hắn nhất thời cảm thấy một cỗ cảm giác hít thở không thông lôi vân biến quân giật phi lôi vân biến đã là đạt đến đại thành cảnh giới một kiếm này ám sát mà ra vô tận lôi đình chi lực t ẩn chứa tại hắn một kiếm này ở trong phản phất có thể sẽ rách toàn bộ hư không đồng dạng vê anh một tiếng chiến thư thành một quyền bị quân giật phi một kiếm xoắn nát nhưng quân giật phi lại vẫn cảm thấy mình kiếm chấm xuống cả người không chịu được giống như uống say con lật đật cả người lùi lại vài chục bước mới nỗ lực đứng vững áo nghĩa tri quyền Quả Quân nhiên cường đại. i g ậ tương phi lông mạnh g n Quân giật phi, hôm nay, người g giật lại. phi, hôm đạo đáng sợ quyền ấn đem quân giật phi cả người đều bao phủ lại phản phất tại trong nháy mắt tạo thành một đạo lao t ụ muốn đem cả người hắn đều nghiền nát đồng dạng tương đạo quyền ấn giống như cự sơn vậy hướng về quân giật phi trên thân danh s á t xuống mỗi một quyền đều từ nhất là x à o trá góc độ hướng về quân giật phi trên thân đập tới cũng may quân giật phi chiến đấu tố dưỡng vẫn là cực cao chiến thư thành mặc dù chiến lược mười phần công kích giống như bài sơn đ ả o hải nhưng quân giật phi thân pháp nhưng là đạt đến c ự c h ạ n cả người giống như hồ quan g ả n h điện tại chỗ lắc lư mặc dù đối phương công kích thế không thể đỡ cực kỳ sắc bén nhưng quân giật phi nhưng vẫn là tận dụng mọi thứ làm cho đối phương công kích tốn công vô ích vê anh vê anh thân pháp thật là quỷ dị ta thì nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào mà viêm pháp tướng một đạo pháp tướng to lớn xuất hiện tại liêu chiến thư thành sau lưng đây là một đạo tản ra ngọn lửa thân thể ân đây là hình người pháp tướng quân giật phi không khỏi n h ữ mày bởi vì quân giật phi cũng thật không nghĩ tới lần này xuất hiện vậy mà lại là nhân hình pháp cùng nhau lần này quân giật phi cũng thật cảm thấy này hình người p h á p tướng có thể không bằng chính mình tưởng tượng ít như vậy vẫn có không ít người cũng là thức tình hình người p h á p tướng quân giật phi có thể cảm thấy chiến thư thành chiến lược tăng lên ít nhất một thành chịu chết đi chiến thư thành lần này lấy ra l i ế u chiến đao vũ khí của hắn rõ ràng là một cây đao thiên quân chạm chiến thư thành một đao hướng về quân giật phi chỗ quét ngang mà đến nặng nghề đao khí phản phất muốn đem toàn bộ hư không đều sẽ nát đ ồ n dạng vô tận đao mang che khuất bầu trời quân giật phi cảm giác mình bị một cỗ sát khí phong tỏa lại tại trước mặt của ta sử dụng đao ngươi không cảm thấy múa dịu qua mắt thợ sao quân giật phi thần sắc có chút khinh thường quân giật phi kiếp trước mặc dù không có cảm lộ đ a u tâm nhưng hắn tại đao đạo bên trên đặt đến đăng phong tạo cực cảnh giới điểm này nhưng là sự thật không thể nghi ngờ chiến thư thành dám ở trước mặt hắn thi triển đao pháp đối với quân giật phi tới nói đích thật là múa dịu qua mắt thợ chiến thư thành nguyên bản cho là mình đang thi triển hỏa diễm hình người pháp tướng phía sau đối với quân g ậ t phi sẽ hình thành nghiền ép trên thực tế công kích của hắn đích thật là sắc bén hơn đao pháp của hắn, mới là hắn công kích cường đại nhất. nhưng bây giờ chiến thư thành nhưng là phát hiện công kích của mình cũng không thu đến kỷ hiệu phản phất công kích của mình đến liêu quân giật phi trước mặt khắp nơi thu đến cả tay cái này khiến chiến thư thành cảm thấy có chút buồn bực không biết là ở nơi nào xảy ra vấn đề bất kể như thế nào ngươi hôm nay chắc chắn phải chết chiến thư thành hư lạnh một tiếng cũng là lạnh lùng cười thân thể lắc lư một cái hướng về quân giật phi nào tới dương quang ba chồng vô tận đao mang hướng về quân giật phi chỗ nghiền s á t tới nặng nề đao ảnh giống như sóng lớn đồng dạng bao phủ hướng liêu quân giật phi phản phất muốn đem hắn toàn thân cụt liệt đồng dạng tới tốt lắm quân giật phi h í p mắt lại thân xác của hắn bây giờ cũng là nghiêm túc phản thất phát hiện sơ hở của đối phương đồng dạng quân giật phi trên mặt n ở một nụ cười lôi vân biến bá một đạo kiếm quang bén nhọn quét ngang mà ra hướng về chiến thư thành chỗ quét tới hơi thở tiếp theo quân giật phi một kiếm này trực tiếp đem đối phương đao quang toàn bộ xoắn nát vô tận sóng xung kích h u n g hăng đụng vào đối phương thân thể bên trên cái gì chiến thư thành thân thể chấn động phòng ngự bị chấn át cương đại kiếm quang giống như thấu xương chi trầm h ô n g hăng đụng vào trên người của đối phương trực tiếp đem hắn làm vỡ nát quân giật phi như bóng với hình hướng về chiến thư thành đánh tới nguyễn sát kiếm quyết vừa mới đứng bưng góp chân chiến thư thành cảm nhận được một cổ vô hình kiếm y hướng về chỗ ở của mình tập sát mà đến chấn động trong lòng cần phản ứng lại cũng đã không còn kịp rồi một đạo quỷ dị kiếm quang đã bắn vào liêu chiến thư thành t r ê n đ ầ u nhất thời chiến thư thành trong thức hải tràn đầy huyết tượng từng đạo niên khinh thời đại ác n g ộ n g huyễn tượng xuất hiện may ở nơi này huyễn tượng rất nhanh liền giải trừ nhưng mà chiến thư thành sớm đã, đã mất đi tiến cơ thái huyền trưởng quân giật phi vô gia thái huyền trưởng t ứ c mở đầu từng đạo đầy trời thần ma hư ảnh xuất hiện ở bên trong hư không hư không không gió máy đáng sợ giam cầm trí lực từ bốn p h ư ơ n g tám hướng tác dụng tại liêu chiến thư thành trên thân đây là chiến thư thành bây giờ cũng đã phát hiện quân giật phi thi triển chính là lúc trước hắn kiêng kỵ nhất cái k i ê m một thức trừng pháp nhưng mà bây giờ quân giật phi thi triển đi ra nhưng là nhường chiến thư thành cũng cảm nhận được từng tia áp lực vô tận đao ma chạm chiến thư thành một đao chém giết mà ra một đao ánh đao màu đen ẩn chứa đáng sợ đao ý phản phất muốn đem trước mắt hư không đều tê liệt đồng đ ị a cấp thượng phẩm v ó kỹ quân giật phi nhúng mày mặc dù như thế quân giật phi lại mà không đội sắc địa cấp thượng phẩm lại như thế nào hắn thái huyền trưởng đã tu luyện tới liêu tiểu thành đây chính là tương đương với địa cấp tuyệt phẩm v õ kỹ cực kỳ đáng sợ chiến thư thành đem hết toàn lực chém giết ra một đ a o đ ụ n g tới liêu quân giật phi đánh ra trưởng ấn giống như băng tuyết tan giá vậy không có tin tức biến mất d i ệ t cho ta quân giật phi hừ lạnh một tiếng trưởng ấn tại công phá liêu chiến thư thành một đ a o kia thế không thể đỡ hướng về trên người hắn nghiền ép xuống chiến thư thành cảm thấy vô tận uy áp từ bốn phương tám hướng bao phủ lại hắn cảm thấy mình cả người đều phải hít thở không thông hắn biết một trường này tuyệt đối là vượt qua địa cấp vó kỹ chẳng lẽ là địa cấp tuyệt phẩm vó kỹ chiến thư thành ở trong lòng điên cuồng hét lên hắn xác định quân giật phi thi triển. tuyệt đối là t h i ê n cấp võ kỹ vâng không tuyệt đối không có khả năng đối với mình tạo thành uy lực như vậy mặc dù địa cấp tuyệt phẩm võ kỹ cùng địa cấp thượng phẩm võ kỹ chỉ là trên l ệ c h một cái cấp bậc nhưng mà uy lực đó cũng là tuyệt đối không thể so sánh nổi bại a quân giật phi từng đạo lập lòe người nào ánh sáng rực rỡ trưởng lớn trục tại liêu chiến thư thành trên thân đem hắn cả người đánh ngã trên mặt đất phun máu phẹp h è cương đại t r ư ờ n g lực hung hăng đánh vào liêu chiến thư thành trong thân thể phản p h t chiến thư thành nhìn xem quân giật phi lanh túc vấn đạo đây là cái gì trường pháp quân giật phi cười nhặt một cái nói thái huyền trường thái huyền trưởng cái gì thái huyền trương Căn có Chiến bản không có nghe qua. Chiến thư thành nhìn thư e qua. x m quân g i ậ t p h i lạnh lùng ạ đ o q u â n g i phi, ngươi là người ậ t thứ nhất có thể là có đ e màu ta bước ra bước chiến hồn nhân. Lần n y ta t sẽ để cho h ngươi a trắng â m Một màu phục phục. khẩu phục. Người anh. khỏa Người t trong suốt quang cầu xuất hiện tại liêu chiến thư thành đ ỉ n h đầu t ả n ra khí tức quỷ dị đây là cái gì chiến hồn quân giật phi nhún g mày quân giật phi mặc dù có kiếp trước cùng kiếp này ký ức nhưng mà loại này chiến hồn hắn nhưng cũng là chưa từng nhìn thấy thần sắc không khỏi một lẫm quân giật phi trước mắt bạch quang lại lên hắn b ỗ n nhiên phát hiện chiến thư thành giống như quỷ mị vậy biến mất ở mình trước mặt làm sao có thể quân giật phi nhũng mày hắn vậy mà cũng không có phát hiện chiến thư thành là như thế nào biến mất ở trước mặt mình đây là cái gì thân pháp không đúng đây không phải thân pháp đây là chiến hồn sức mạnh quân giật phi hơi n h ũ mày mặc dù hắn còn không biết chiến thư thành thức tỉnh là cái gì chiến hồn nhưng là biết đối phương lúc trước thi triển ra thần thông không phải bản thân năng lực hẳn chính là chiến hồn bổ sung thêm sức mạnh l i ê n tại quân giật phi thi triển linh giác còn tại tìm kiếm chiến thư thành bóng dáng thời điểm đột nhiên một đạo kiếm quan g bé nhọn từ phía sau hắn hướng về phía thân thể của hắn ám sát mà đến cái kia đang sợ sắc cơ phán phất muốn đem hắn cả người đều thắt cổ đồng dạng sáu trăm năm mươi bảy chương sáu trăm sáu mươi mã đáo thành công lôi vân địa t hiểm quân giật phi cả người biến mất ở tại chỗ cái k i a một vệ ánh đao hung hăng cắt chém ở bên người hắn bên trên đại địa ở trên mặt đất cắt chém ra từng đạo vết đao gió thu quét l à vàng chiến thư thành lại lần nữa một đao hướng về quân giật phi chỗ q u é t tới một đao này cực kỳ kinh khủng đao thế trong nháy mắt tạo thành hình quạt kết cấu tiếp đó hướng về quân giật phi chỗ quét tới phá quân giật phi đối với đao ý có không giống bình thường mất cảm tại nháy mắt thời gian một đao này đã đến trước mặt hắn p h ả n phất có thể trôn vùi hết thảy phá chiến l g thư thành y công cảm kích xong tất cả đều bị phá thoái đi cường đại kế bí trong nháy mắt bể nát hết thảy đến rồi trước mặt hắn ngày sáu chiến thư thành rên khẽ một tiếng quân giật phi cường đại kế bí phản phất có thể tan ra hết thảy đem hắn đao mang hoàn toàn thôn vệ cái này khiến hắn cũng là có chút cảm thấy b u ồ n b ự c không biết quân giật phi đến cùng xử x u ấ t cái gì kiếm ý kiếm ý này bên trong phảng phất t ậ n chứa một ít sức mạnh đương nhiên chiến thư thành hoàn toàn không biết quân giật phi thi triển ra đó là ngũ hành kiếm ý ngũ hành này kiếm ý có thể d u n g hợp hết thảy đương nhiên cũng bao qua hắn đao ý cùng đao mang Bá. bạch biến bây cái Tại quân giật phi trước mặt, cái này, chiến thư thành hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở trước mặt. Giống như cho tới đạo phi chiến Giống giờ liền quân quang này như hóa cho ở hư không chiến hồn xem như cực kỳ hiếm thấy một loại chiến hồn đương nhiên cái này chiến hồn năng lực cũng rất là cường đại có thể nhường người thi triển đem chính mình thân hình dấu ở giữa hư không phảng phất đều không thấy được đồng dạng đương nhiên đó cũng không phải đối phương thật sự liền nắm giữ không gian thần thông đây chỉ là đối phương hư không chiến hồn mang tới một loại kèm theo năng lực nó có thể nhường võ giả thân hình dấu ở không gian kẽ hở ở trong mặc dù nhiên bất là chân chính không gian thần thông nhưng mà loại năng lực này nhưng cũng là rất cường hãn loại năng lực này có thể nhường võ giả chiến lực tăng lên gấp đôi là võ giả tha thiết ước mơ nhất năng lực chỉ là hư không chiến hồn rất ít xuất hiện liền xem như quân giật phi kiếp trước thân kinh bắc chiến cũng chỉ đụng phải một cái nắm giữ hư không chiến hồn võ giả song phương đại chiến trên trăm chiêu cuối cùng cái kia nắm giữ hư không chiến hồn đối thủ vẫn là bị quân giật phi cho tiêu diệt nhưng mà cái này cũng không thể phủ nhận hư không chiến hồn c ư ờ n g đại kiếp trước quân giật phi sở dĩ có thể đánh bại đối thủ đó là bởi vì kiếp trước quân giật phi đủ c ư ờ n g đại nguyên lai là hư không chiến hồn ừ hư không chiến hồn sơ hở kiếp trước liền nắm giữ nếu như đối thủ của ngươi là người khác có thể ngươi thi triển hư không chiến hồn còn có thể mọi việc đều thuận lợi nhưng rất đáng tiếc ngươi tìm lộn đối thủ quân giật phi k h o e miệng lộ ra một tia chế nhạo nụ cười tại chiến v õ đài phía dưới cái này chiến thư thành đến cùng thi triển là cái gì thần thông quỷ dị như vậy vì cái gì ta đều không có thấy rõ thân pháp của hắn hắn chẳng lẽ liền có thể chống rông che giấu có v õ giả rất là ngạc như nói ta cũng không tin tưởng nhưng ta có thể xác định hắn thi triển hẳn chính là một loại võ hồn sẽ không sai ân ta cũng có thể xác định hắn thi triển đích thật là một loại võ hồn nhưng không biết rốt cuộc là cái gì võ hồn ta cũng đã thấy rất nhiều các loại võ hồn nhưng đích thật là chưa từng gặp qua loại này võ hồn quá kỳ quái lại có võ giả cảm khai nói chẳng những là những cái kia võ giả chính là tại chỗ một chút các đại môn phái trưởng lão thậm chí là t ổ n g chủ giờ khác này ở nhìn thấy chiến thư thành thi triển võ hồn đều cảm giác rất là kinh ngạc bởi vì hư không võ hồn quá ít ít nhất tại trước mắt bọn họ là chưa từng nhìn thấy bất kỳ thiên tài thi triển qua hư không võ hồn cái này hư không võ hồn có thể vô duyên vô cớ nhường một cái võ giả che giấu hành t u n g năng lực này quá cường hãn nó có thể nhường võ giả xuất kỳ bất y đánh lén đối thủ của hắn đối thủ của hắn nếu như không thể tìm ra hắn ẩ n nút không gian cũng chỉ có thể là bị động bị đánh loại năng lực này chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết nó đáng sợ bao nhiêu chiến thư thành bắt đầu lợi dụng hư không chiến hồn đối với quân giật phi liên tiếp tiến hành đánh lén mặc dù rất sắc bén nhưng quân giật phi đã sớm co phòng bị trước thời hạn thi triển thân pháp lận tránh mở nhường chiến thư thành công kích không có đạt đến hiệu quả mặc dù là như thế nhưng chiến thư thành nhưng là không có bất kỳ cái gì nhục trí hắn tin tưởng chính mình sớm muộn có thể tìm ra quân giật phi sơ hở nhất kích tất sát hắc một tiếng chiến thư thành tại một lần đánh lén bị quân giật phi sớm dự phán đánh lui phía sau thoáng qua biến mất ở liễu quân giật phi trước mặt nhưng mà quân giật phi trên mặt nhưng là lộ ra một k i ê n nụ cười bởi vì này một lần linh giác của hắn đã toàn lực k hóa chặt ở đối phương thân thể bên trên lần này đối phương là không chỗ che thân lôi vân địa i điểm quân giật phi giống giận một tiếng cả người tựa như chấp giật bay lượn dựng lên trong trước mắt đến rồi mặt của đối phương phía trước lôi vân biến trong khoảnh khắc quân giật phi trước mặt hóa thành một phiến c u ồ n g bão lôi hải đáng sợ lôi đình nguyên tố hợp thành một đạo lôi đình chi kiếm hướng về chỗ ở của đối phương nghiền sắt tới trong t r ớ c mắt đến rồi chiến thư thành trước mặt phản phát chuẩn bị đem hắn triệt để nghiền sắt đồng dạng vê anh trong n h y mắt lôi đ ỉ n h chi kiếm v i lực che đậy từ phương trực tiếp bao phủ phương viên vài trăm mét ngày sáu chiến thư thành rên khẽ một tiếng xuất hiện chỉ là hắn xuất hiện có chút chật vật trên thân răng khắp nơi cũng là vết thương ngươi làm sao có thể phát hiện được ta chiến thư thành nhìn xem quân giật phi thần sắc có chút khó tin cũng khó trách chiến thư thành như vậy giật mình hắn thấy mình hư không chiến hồn thế nhưng là rất cường đại làm sao có thể đối phương có thể phát hiện mình nhận tàng phương vị mặc dù chiến thư thành đang thức tỉnh hư không chiến hồn không phải thời gian rất lâu nhưng hắn hư không chiến hồn đây chính là mọi việc đều thuận lợi ít nhất nghiền ép lên rất cường đại v õ giả ngươi cho rằng chính là hư không chiến hồn liền có thể s ư ơ n g cùng sao ta đây liền dạy ngươi cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân quân giật phi cười lạnh một tiếng lại lần nữa hướng chiến thư thành đánh tới một kiếm nghiền sắt xuống một kiếm này phản phất có thể đem hư không đánh nổ kiếm vô hình lưới bao trùm hư không tầm t ầ n g lớp lớp tương chiến thư thành bao phủ trong đó đáng chết hư không chiến hồn ngay tại chiến thư thành muốn thi triển hư không chiến hồn cơ thể ẩn đ ộ thời điểm khoan hai quân g ậ t phi cảm giác mình thôn vệ vó hồn đông nhiên Ngạc 6. ngay n g tại chuẩn bị ẩn độn chiến thư thành bất ngờ phát hiện mình hư không võ h ồ n vậy mà mất linh cái này cả kinh đích thật là không thể coi thường thái huyền trưởng quân giật phi như bóng với hình dối trên liên tục đánh ra mấy cái huyền ảo t r ư ờ n g thức vê anh quân giật phi sau lưng xuất hiện mọi loại thần mà pháp tướng vô hình giam cầm chi lực bao phủ tại chiến thư thành trên thân nhường hắn cảm giác chính mình phảng phất muốn hít thở không thông đồng dạng cho ta bại a quân giật phi ở trên cao nhìn xuống phảng phất thẩm phán chúng sinh như thần linh một kiếm chém xuống phốc phốc một tiếng chiến thư thành hét thảm một tiếng cả người giống như d i ợ u đ ứ t dây vậy bay ngược ra ngoài quân giật phi như bóng với hình đ ổ i theo một cước hung hăng đạp ở chiến thư thành thân thể bên trên phanh một tiếng chiến thư thành kêu thẳm một tiếng cả người bay ngược ra ngoài đập xuống mặt đất khu khu khục x ấ u chiến thư thành nỗ lực đứng lên t h ầ n sắc có chút tái nhuận ngươi đến cùng thi triển yêu pháp gì vì cái gì ta chiến hồn sẽ mất đi hiệu lực chiến thư thành ánh mắt nhìn chăm chú lên quân giật phi yêu pháp quân giật phi có chút khinh thường nhìn xem chiến thư thành nói có thể đánh bại ngươi lên tốt nơi nào có yêu pháp gì chẳng lẽ tại ngươi tới nói không hiểu sự vụ chính là yêu pháp、ừ. Chiến thư thành ngay vậy không nói gì nữa một trận chiến này kiếm thần cung quân giật phi thủ thắng trọng tay trước mặt mọi người tuyên bố toàn trường vũ giả đô có chút giật mình hát mã này cũng quá đen tối quả thực là mã đáo thành công a mặc cho lại giàu có sức tưởng tượng v õ giả đoán chừng cũng là không dám tưởng tượng cái này kiếm thần cung cái này vạn n ă m ở cối u xe lại có một ngày có thể trở thành tên thứ nhất đây quả thực là quá khoa trương ta không phải là hoa mắt ta cái này kiếm thần cung vậy mà tên thứ nhất ta cảm thấy đúng là cử chỉ điên rộ hay là ta thật sự đang nằm mơ chiến võ đại ở dưới vũ giả đô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi liền xem như quân giật phi tại đánh bại chiến thư thành nhưng rất nhiều võ giả vậy mà cũng không nghĩ đến quân giật phi thất h ắ c mã này thật sự có thể mã đáo thành công đây rốt cuộc là phải có bao nhiêu lớn thực lực đang chống đỡ quân giật phi một chút chiến võ đài mộ khinh thành cùng vạn kiếm đón lấy tới trên mặt của bọn hắn đều mang nụ cười dù sao vạn kiếm một là dẫn đội trưởng l a o quân giật phi lấy được thành tích tự nhiên có hắn một phần công lao mà mộ khinh thành thì càng khỏi phải nói nàng ít nhất tại trên danh nghĩa vẫn là quân giật phi sư phó phần này vinh quang là vô luận như thế nào cũng không chạy khỏi tiểu tử ngươi quả nhiên là có thể không có nhường sư phó ta thất vọng. mộ khuynh thành cười híp mắt nhìn xem quân giật phi một bộ cùng có vinh yên cảm giác đó là ta nói chuyện có thể không giữ lời sao quân giật phi cũng đối mộ khuynh thành nháy n h á y mắt đ á n giận g sáu chính kinh vũ đôi mắt mang theo một k i a phẫn hận cùng g h e n ghét hắn chẳng thể nghĩ tới quân giật phi cái này tại bắc hoang một lúc hắn tiện tay đều có thể bóp chết sâu kiến nhưng bây giờ lại có thể cùng hắn sánh vai cùng thậm chí đánh bại chính mình biến chuyển này nhường trình kinh vũ cảm thấy cực kỳ khó chịu tuyết tâm cung cung chủ nhưng là nhìn ra trình kinh vũ không căm lòng vũ bả vai của hắn một cái thản nhiên nói yên tâm đi ta sẽ không nhường hắn ăn ổn trở lại kiếm thần、cung. liền xem như hắn trở lại kiếm thần cung đ o á n chừng thời gian cũng không dễ chịu t r ì n h kinh vũ từ tuyết tâm cung cung chủ đầu nghe ra cái gì liền v ộ i vàng hỏi cung chủ ý của ngài là tuyết tâm cung cung chủ nghe vậy nhưng là thản nhiên nói không phải của ta ý tứ mà là có ít người ý tứ hắn phá vỡ nhiều người như vậy lợi ích ngươi cảm thấy những người kia sẽ bỏ qua hắn sao 658 chương 661, chương nục cũng biết cung chủ cho chỉ Linh hợp trình kinh khẽ Kinh thanh ngươi, trong lòng động, là biết một xem tứ. ta tuyết vũ vũ, ý cho nên ngươi muốn trở thành bạn cung con rể còn cần chính nàng đồng ý ở phương diện này ngươi cần cố gắng t u y ế t tâm cung cung chủ nhìn xem trình kinh vũ nghiêm túc nói là ta đã biết trình kinh vũ gật gật đầu trong đôi mắt thoáng qua một tia dị mang sáu tiểu đ ồ nhi thật tốt chọn một lần này đầu danh thế nhưng là có thể ưu tiên thẩm định tuyển chọn một cái ngươi nhất định không muốn bông u tha cái cơ hội tốt này ha. mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói đã biết tỷ sáu quân giật phi cười ánh mắt q a y tròn chuyển động nhìn xem mộ khinh thành đạo tỷ thì... chúng ta từng có qua ước định nếu như ta có thể lấy được đệ nhất ngươi được đáp ứng ta một cái điều kiện mộ khinh thành gây ra một lúc nhìn xem quân giật phi cái kia r i ả o hoạt ánh mắt lập tức trong lòng phát lạnh vội vàng nhìn xem hắn lắp bắp vấn đạo n g ư ơ i muốn cái gì nhớ kỹ không q u á quá đáng nhìn xem mộ khinh thành cái kia có chút dáng vẻ khẩn trương quân giật phi trong đầu cười thầm nói bây giờ ta còn không chưa nghĩ ra nghĩ kỹ thời điểm sẽ nói cho ngươi biết mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi cái kia có chút g ả o hoạt bộ dáng lập tức im lặng đạo t u t ta bất quá đến lúc đó quá thời hạn không đợi a nghĩ đến quân giật phi cái kia rảo hoạt bộ dáng mộ k h u y n h thành vẫn còn có chút lo lắng không biết hắn sẽ cho mình ra vấn đề nan g i ả i gì ừ mặc kệ ta thế nhưng là sư phó của hắn nếu như hắn dám quá phận nhìn ta có thể hay không tha hắn nghĩ đến đây mộ k h u y n h thành liền buông lỏng tiếu hà n thu n ô vũ hân phùng tử thông diệp hâm đồng bọn người hướng đi liễu quân giật phi nhìn xem quân giật phi thần sắc đều mang v ẻ kích động dù sao quân giật phi lần này thế nhưng là phá ghi chép vậy mà trở thành thập đại tông môn luận võ đệ nhất dù sao quân giật phi thế nhưng là vượt mọi trông gai một đường khải h o à n ca cuối cùng đánh bại thập cường bên trong chiến thư thành còn có trình kinh vũ trở thành đệ nhất cái này hàm kim lượng rất đủ không có ai có thể nói cái gì luận võ sau khi kết thúc mấy đại tông môn đều ở đây địa ngục môn ở một ngày quân giật phi khoanh chân ở trong phòng ngồi xuống không thể không nói cái này chiến thư thành thực lực vẫn là rất cường đại nếu như không phải quân giật phi vừa vặn khắt chế đối phương tất cả cường hạng tỷ như đao pháp cùng chiến hồn lần này chính mình cho dù là có thể đánh bại chiến thư thành cũng không có dễ dàng như vậy mà để cho quân giật phi cũng cảm giác có chút bất ngờ như là chính mình một mực như một đầm nước động thôn vệ võ hồn lại có thức tỉnh dấu hiệu xem ra là nhận lấy hư không chiến hồn kích thích bất quá cái này thôn vệ võ hồn mặc dù không có hoàn toàn thức tỉnh nhưng chỉ bằng vào một cố giường như là vô ý thức tản mát ra sức mạnh liền để chiến thư thành chiến hồn bị giam cầm ở cái này thôn vệ võ hồn cường đại có thể thấy được lộn đ ố m mặc dù là như thế quân giật phi tại cùng chiến thư thành một trận chiến cũng là bị thương không nhẹ một buổi tối cái này thương thế mới miễn cưỡng khôi phục lại quân giật phi sau khi đánh răng rửa mặt xong dạo chơi đi ra phòng quân công tử thôn minh chủ m ờ i ngày đi qua một chuyến một cái mặc địa mục môn phục sức đệ tử đi đến liêu quân g ậ t phi trước mặt đi thôi đ o á n chừng là muốn cho ngươi ban phát phần thưởng mộ khuynh thành đối với quân giật phi cười nói ân ta đã biết quân giật phi gật gật đầu cũng biết sư phó nói hẳn không sai hắn liền đi theo cái k i a địa ngục môn đệ tử sau l ư n g đi đến vị trí đó tựa như là thánh nữ vị trí chẳng lẽ là thánh nữ muốn gặp ta quân giật phi lông mày ngưng lại lập tức trở nên cẩn thận mặc dù quân giật phi cũng biết chính mình bại lộ tỷ lệ sẽ không rất lớn nhưng biết thân phận của mình bây giờ rất trọng yếu tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy liền bại lộ là lấy vẫn là toàn lực để phòng rồi lên rất nhanh quân giật phi đi tới địa ngục môn chỗ ở một tòa bên trong phòng bên trong mang theo khăn c h e mặt chính là thánh điện thánh nữ kỷ tiên linh một bộ phiêu giật xuất trần khí chất mà ở kỷ tiên linh bên người ngồi một nam tử chính là địa ngục cửa môn chủ tôn kỳ gặp qua thánh nữ t ô n môn chủ quân giật phi tại nhìn thấy kỷ tiên linh cùng tôn kỳ vội vàng chắp tay nói quân công tử miết lễ tôn kỳ nhìn xem quân giật phi cười cười ánh mắt mang theo một tia sắp bén không biết đang suy nghĩ gì quân công tử anh hùng xuất thiếu niên a kiếm thần cung bao nhiêu năm không có bồi dưỡng được ngươi xuất sắc như vậy đệ tử tôn kỳ đối với quân g ậ t phi tán thắn nói t ô n môn chủ nói chủ quân á lời. q u giật phi không biết tôn kỳ lời này là có ý gì chỉ là cười cười quân công tử bản tọa hiệu q u a ngươi dường như là đến từ bắc hương vực kỳ tiên linh nhìn xem quân giật phi mặc dù che mặt quân giật phi cũng có thể cảm giác nàng trong đôi mắt bắn ra ánh mắt cực kỳ sắp bén chẳng lẽ ta bại lộ quân giật phi suy nghĩ một chút chính mình bỏ ý nghĩ này kỳ tiên linh hẳn là cũng chỉ là hoài nghi mà thôi dù sao chính mình xuất từ bắc hương vực lấy thánh điện thực lực chỉ cần hơi dò xét một phen liền có thể biết lai lịch của mình nhưng mà đối phương cần phải không có bất kỳ cái gì chứng cứ chứng minh mình và quân giật phi có quan hệ cho dù là mình và quân giật phi trùng tên trùng họ truyền thế t r ù n g sinh đoạt xá loại c h u y ệ n này kỳ thực ở trên thiên vũ đại lục cũng ít khi thấy là lấy thánh điện cũng chỉ là hoài nghi mà thôi hơn nữa hiện tại quân giật phi thế nhưng là kiếm thần cung chân truyền đệ tử thân phận không giống nhau cho dù là lấy thánh điện thực lực bây giờ không có chứng cơ xác thực cũng tạm thời sẽ không cầm quân giật phi như thế nào ở trung châu vực thánh điện mặc dù một nhà độc quyền nhưng cũng không thể hoàn toàn một tay che trời bây giờ thánh điện dù sao so sánh vạn năm trước thực lực cũng có chút suy yếu không sai đệ tử đến từ bắc n a vực quân giật phi tại sắp xếp ý nghĩ một chút phía sau đối với kỷ tiên linh đạo đến từ bắc hoang vực thiên tài vậy mà có thể ở chính giữa châu rực rỡ hào quang công tử quả nhiên là tuyệt thế chi tư kỷ tiên linh nhìn xem quân giật phi cười yếu đớt nhẹ nhàng bởi vì mang theo khăn che mặt là lấy không có ai thấy rõ sắc mặt của nàng không dám quân giật phi bây giờ cũng tại thận trọng hắn cũng không biết cái này kỷ tiên linh đang suy nghĩ gì tốt bây giờ là khen thưởng ngươi thời điểm đây là không gian chi cầu tất cả bảo vật đều ở bên trong nhưng ngươi chỉ có thể chọn một dạng nhớ kỹ ngươi cũng chỉ có nửa canh giờ thời gian cân nhắc tôn kỳ nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói đệ tử biết quân giật phi gật gật đầu ngươi bây giờ đem tinh thần che tại viên này không gian chi cầu bên trên tôn kỳ nhìn xem quân giật phi quân giật phi gật gật đầu làm theo rất nhanh quân giật phi cảm giác mình thân thể chậm nhẹ cả người biến mất ở tại chỗ t h ờ i thở tiếp theo xuất hiện ở một cái màu trắng không gian bên trong trong không gian đồng dạng lơ lửng từng viên quan cầu những thứ này quan cầu phía trên chỉ có tên nhưng bởi vì bị quan cầu bao phủ căn bản thấy không rõ kiểu dáng bao lấy kín như vậy cái này còn nhìn thế nào quân g ậ t phi lâu này bây giờ cũng không nhịn được n h ữ n lại dù sao thấy không rõ bảo vật bộ dáng hắn cũng không có biện pháp quá tốt có thể biết những bảo vật này rốt cuộc là dặn gì là lấy bây giờ quân giật phi cũng không nhịn được có chút do dự là lấy quân giật phi ánh mắt tại những cái kia bảo vật tán phát khí tức cảm ứng nhưng những bảo vật này đều bị quang cầu bao quanh chính là hắn cũng không có biện pháp quá tốt đúng ta còn có tiểu hắc quân giật phi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì cái này tiểu hắc xem như cổ thần thú đối với bảo vật độ mẫn cảm cái kia tuyệt đối vượt qua nhân loại để nó tới nghĩ một chút biện pháp hẳn là không vấn đề quá lớn là lấy quân giật phi đem tiểu hắc kêu gọi ra tiểu hắc đang thi triển hóa thủ thành bạn thần thông phía sau bây giờ thần s ắ c hề phải rất nhiều cũng may nghỉ ngơi một buổi tối bây giờ nhìn ngược lại là tốt hơn nhiều khi nhìn đến quân giật phi có chút bất mãn đạo lão đại ngươi gọi ta làm cái gì tiểu hắc bây giờ rất buồn ngủ đâu rất buồn ngủ cái kia cũng nhất thiết phải cho ta làm xong việc nghỉ ngơi nữa quân giật phi mặc dù nhìn xem tiểu hắc bây giờ một bộ rất là hề phải bộ dáng nhưng là không có nửa điểm đồng tình tâm đây là địa phương nào tiểu hắc cũng không có cùng quân g ậ t phi tính toán chỉ là có chút tò mò nhìn một phía ngươi nhanh đừng quản đây là cái gì chỗ cho ta xem một chút đến cùng có cái gì đồ tốt quân giật phi đối với tiểu hắc đạo tiểu hắc đối với quân giật phi gật gật đầu bốn phía nhìn xem tại hư không bay múa quả cầu ánh sáng cẩn thận ngẫm nghĩ một chút gật gật đầu nói lao đại ta cảm giác viên kia quan g cầu b ả o khí muốn nồng đậm một chút mặc dù có quan g cầu áp chế lại nhưng tiểu hắc ta vẫn cảm giác viên này cũng không tệ vậy thì nghe lời ngươi quân giật phi đối với chấm đen nhỏ gật đầu tất nhiên tiểu hắc đều như vậy nói cái kia hẳn chính là không có sai là lấy h ắ n khẽ gật đầu đem viên kia quan cầu h à xuống đến lúc này quân giật phi cũng không hy vọng toàn bằng vận khí làm việc liền xem như tin tưởng tiểu hát một lần tại tháo xuống bên kia quang cầu phía sau quân giật phi trong tay nhiều hơn một bản ngọc giản đây là bí pháp quân giật phi tại cảm ứng một chút bên trong ngọc giản nội dung nhất thời trong lòng người người linh n ụ c hợp một linh n ụ c hợp một đó là một loại rất kỳ lạ võ kỹ khi nhìn đến bên trong ngọc giản này nội dung quân giật phi thần sắc vui mừng bởi vì hắn biết nếu như là nhằm vào người bên ngoài có thể ngọc giản này thật sự không biết có cái gì tác dụng quá lớn nhưng nếu như đối tượng là quân giật phi tới vậy cái này ngọc giản nội dung giá trị không thể đánh giá thậm chí có thể sánh được một môn địa cấp t h ư n g phẩm thậm chí giai tuyệt phẩm võ kỹ bởi vì linh nục hợp một nhằm vào chính là người luyện thể cùng luyện khí giả nó có thể đem người luyện thể cùng luyện khí giả chiến lược hợp hai là một mọi người đều biết mặc dù có chút võ giả đồng thời luyện khí cùng luyện thể nhưng mà bọn hắn cũng là không cách nào đem chính mình hai cỗ sức mạnh cho thống nhất cùng một chỗ nhưng mà nếu như tu luyện linh nục hợp một về sau vậy thì hoàn toàn không có vấn đề có thể thông qua linh nục hợp một bí pháp đem tự thân tất cả tiềm lực đều kích thích ra đây mới là cái này linh nục hợp một bí pháp chỗ đáng sợ quân giật phi cơ hồ muốn thả âm thanh phá lê n cười lần này chính mình quả thực là đã kiếm được có thể cái này linh nục hợp một không là trong này tất cả bảo vật bên trong chân quý nhất nhưng là nhiều như vậy bảo vật ở trong đối với mình có giá trị nhất có thể chính là bên trong này chân quý nhất bảo vật cùng mình trao đổi mình cũng tuyệt đối sẽ không đi đổi quân giật phi bây giờ cực kỳ hài lòng có cái này linh nục hợp một bí pháp chiến lược của mình tuyệt đối bảo tăng không chỉ một lần quân giật phi không do dự nữa tâm niệm vừa động từ dị không gian bên trong đi ra địa ngục môn môn chủ nhìn xem lại xuất hiện quân g ậ t phi cười vân đ o như thế nào còn hài lòng a sáu trăm năm mươi chín chương sáu trăm sáu mươi hai bị đánh lén coi như hài lòng cảm tạ tôn môn chủ quân giật phi nhìn xem tôn kỳ mỉm cười nói tôn kỳ s ư n g sở vội vàng k h o á t tay h à o nói tạ thì không cần đây là thập đại tông môn liên hợp đưa bảo vật ngươi không cần cảm ơn ta cái kia cáo tử quân giật phi đối với tôn kỳ khẽ gật đầu một cái tại quân giật phi sau khi rời đi tôn kỳ đối với sau lưng một cái thanh niên thản nhiên nói đi thăm dò một chút hắn đến cùng tuyển đi bảo vật gì là thanh niên kia gật gật đầu trở lại chỗ ở phía sau quân giật phi phát hiện tại đỉnh viện trong hoa viên đứng một thiếu nữ thiếu nữ này không là người khác chính là yến thanh tuyết phi đệ yến thanh tuyết nhìn thấy quân giật phi trở về cũng rất là vui vẻ vội vàng tiến lên đón tuyết tỷ n g ư ơ i tại sao trở lại yến thanh tuyết trắng liêu quân giật phi một mắt có chút bất mãn vân đạo như thế nào ngươi không chào đón ta làm nhiên bất đúng rồi tỉ làm sao lại nói như thế thông minh quân giật phi tự nhiên một chút thì sẽ biết yến thanh tuyết ý đồ đối phương tự nhiên là tới cùng mình nói từ biệt là lấy quân giật phi nhìn xem yến thanh tuyết đạo t h người muốn đi yến thanh tuyết thần sắc có chút tạm nhân đạo ân tỉ tỉ muốn đi là tới cùng ngươi nói cái khác nhìn xem yến thanh tuyết trên mặt kia viết hết không mớn quân giật phi trong lòng cũng là ảm nhiên bất đã hắn cố nén trong lòng ly biệt c h i tình mặt ngoài nhưng là đạm nhiên ngược định đối với yến thanh tuyết cười nói tỉ ngươi yên tâm đi về sau tiểu đệ không làm gì sẽ đi thăm ngươi thật sự yến thanh tuyết nghe vậy t h ầ n s ắ c có chút ngạc nhiên nhìn xem quân giật phi quân giật phi cười một cái nói tự nhiên là thật ta làm sao lại lừa gạt tỉ tỉ vậy là tốt rồi nếu như ngươi dám lừa gạt tỉ tỉ nhìn tỉ tỉ về sau vẫn sẽ hay không để ý đến ngươi yến thanh tuyết bại liễu quân g ậ t phi một mắt mới vui vẻ rời đi tỉ tử thông sư minh hâm đồng sư m ộ i bọn họ đâu quân giật phi bốn phía không nhìn thấy thạch tu phùng tử thông bọn hắn có chút buồn b ự c nhìn xem dạo bước ra mộ k h u y n h thành v ấ n đạo ha ha đại trưởng lão bởi vì vội vã trở về hồi báo tin tức là lấy trước tiên mang theo bọn hắn trở về ngươi còn cần lưu lại mấy ngày xác định một chút tiến vào tiểu thế giới thời gian cho nên không thể lập tức rời đi mộ k h u y n h thành nhìn xem quân giật phi đạo tốt ta quân giật phi gật gật đầu quân giật phi tự nhiên cũng biết tiến vào tiểu thế giới thời gian vẫn là rất trọng yếu là lấy tự nhiên cũng là tuyệt đối không dám thất lễ biết liên tốt lần này tiến vào tiểu thế giới sẽ có thánh nữ cùng ngươi cùng một chỗ còn có chiến thư thành phượng tâm múa sẽ cùng ngươi cùng một chỗ một lần này cơ duyên ngươi tuyệt đối cần đem nắm chặt cái này đối ngươi sau này trưởng thành có cực lớn ích lợi ngươi không thể phớt lờ mộ khinh thành hiếm thấy nghiêm túc biểu lộ nhìn xem quân giật phi tỷ đã biết quân giật phi đối với mộ khinh thành cười nói ừ biết không dùng nhất định phải hoàn toàn nhớ kỹ mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi đạo ân đệ tử ta nhớ kỹ rồi quân giật phi đạo kế tiếp lưu lại địa ngục cửa trong khoảng thời gian này quân giật phi bắt đầu đem linh lục hợp một bí pháp tu luyện cũng không biết có phải hay không bởi vì quân giật phi thực lực bây giờ cùng cái bí pháp này rất là phù hợp là lấy cái này linh đ h ụ c hợp một quân giật phi một làm tu luyện nhưng là tiến triển rất nhanh một chút liền đem linh đ h ụ c hợp một tu luyện tới liêu tiểu thành khoảng cách đại thành cũng không xa vây anh quân giật phi nhẹ đ ố n g một q u y ề n hoành sát ra ngoài cảm giác trước mắt hư không đều có chút chấn động lên lan ra từng đạo gần sóng không tệ quân giật phi h í p mắt lại t h ầ n s ắ c rất là hài lòng nếu như nói trước đây hắn mặc dù luyện khí cùng luyện thể đồng tu nhưng hai cô ở bon cùng một chỗ hắn chỉ có thể sử dụng hai thành nhưng bây giờ tại linh đục hợp một ít thành phía sau hắn có thể đem hai cô ở bon cùng một chỗ t h i t r i ể n ra vượt qua năm thành sức mạnh đừng nhìn tựa hồ chỉ tăng lên ba thành nhưng phát huy ra được sức mạnh nhưng là cực kỳ kinh khủng đây tuyệt đối không tầm thường bây giờ nếu như đụng phải nữa chiến t h ư thành quân giật phi rất là tự tin chỉ dựa vào tiểu thành linh đục hợp một trăm chiêu bên trong liền có thể đánh bại hắn nếu như chờ chính mình linh đục hợp một đại thành có thể mười chiêu thì có thể giải quyết hết chiến t h ư thành đây chính là linh đục hợp khu vực tới c h i lực cuối cùng đi vào thánh điện tiểu thế giới ngày từ tuyển địch rồi tại sau một tháng khoảng cách còn có ba mươi lăm ngày đầy đủ trở về kiếm thần cung phía sau lại xuất phát hôm sau quân giật phi thi nhi mộ nghiêng thành tam người cùng một chỗ cơi phi thuyền cùng rời đi địa ngục môn cùng lúc đó ở xa mấy ngàn dặm ra ngoài kiếm thần cung nội hàn vân võ cũng nhận được tin tức đáng chết g i a hòa này có tài đức gì vậy mà có thể cướp đoạt thập đại tông môn luận võ đệ nhất bất quá ta cũng cần chuẩn bị sớm quân giật phi a quân giật phi ngươi lấy được thập đại tông môn luận võ đệ nhất lại như thế nào ngươi vẫn là phải chết hàn vân võ cắn răng nghĩ lợi thần xác mang theo vô tận phẫn nộ cùng cửu h ậ n phi thuyền bên trong quân giật ph cảm giác mình gần nhất căn cơ nện n vững chắc không sai bị lắm bây giờ có thể làm tiếp đột phá vận chuyển lên thôn thiên vệ địa thần quyết bắt đầu tu luyện vê anh quân giật phi rất nhanh liền đột phá gông cùng xiềng xích đột phá đến pháp tướng cảnh nhị trọng thiên pháp tướng cảnh tam trọng pháp tướng cảnh đỉnh cao tầng ba quân giật phi mở mắt ra trong đôi mắt bắn ra một tia sáng s ắ p bén phảng phất có thể bắn thủng hết thảy không tệ cuối cùng đột phá đến pháp tướng cảnh sơ giai đ ỉ n h phong quân giật phi neo lại đôi mắt cảm thấy mình chiến lược lại tăng vọ không thiếu anh quân giật phi nhún mày cảm giác cả tòa phi thuyền một chút h o n đ ã n chuyện gì xảy ra quân giật phi ngưng tụ lại lông mày vội vàng đứng lên nhìn xem trước mặt chạy chậm mà đến thi nhi vấn đạo thi nhi đối với quân giật phi lắc lắc đầu nói công tử tựa như là phi thuyền nguồn năng lượng trang bị hỏng cái gì nguồn năng lượng trang bị hỏng quân giật phi lông mày níu lại cảm thấy có chút buồn b ự c nhưng vẫn là đi tới phát hiện mộ k h i n h thành đang kiểm tra nguồn năng lượng trang bị vội vàng hướng nàng vấn đạo tỷ chuyện gì xảy ra mộ k h i n h thành nhìn xem quân giật phi thần sắc nghiêm túc nói không biết tựa như là nguồn năng lượng trang bị hỏng làm sao có thể đây là địa ngục môn cho chúng ta phi thuyền theo lý thuyết trước đó đã kiểm tra không có khả năng có vấn đề mộ k h ê n thành đôi mi thanh tú cao lại quân giật phi trong mày đối với mộ k h ê n thành đạo thì có thể địa ngục này môn thì có vấn đề hơn nữa chúng ta bây giờ có thể sẽ có rất lớn phiền phức người hoài nghi ngục môn tại từ trong c u a y phá mộ k h ê n thành nhìn xem quân giật phi đôi mi thanh tú cao lại quân giật phi không khỏi gật đầu nói ân ta là cảm thấy như vậy đi xuống đi cái kêu phi thuyền tại thiên không rất nguy hiểm âm thầm đối phó chúng ta người không biết còn chuẩn bị gì thủ đoạn mộ k h i n thành thần sắc nghiêm túc phi thuyền hạ xuống vừa tới một tòa núi lớn phía trên phi thuyền liền hoàn toàn mất đi động lực tiểu h ắ c n g ư ơ i đi ra xem một chút có nguy hiểm hay không khí tức quân giật phi đối với tiểu h ắ c nói chấm đen nhỏ điểm đầu bay vụt ra ngoài rất nhanh tiêu thất tại quân giật phi trước mặt tỉ chúng ta trước tiên che giấu quân giật phi đối với mộ khuynh thành nói mộ khuynh thành cũng biết quân giật phi nhất định có cái gì ý nghĩ khác liền gật gật đầu theo quân giật phi đi tới một cái chỗ d ự a sườn núi xó xỉnh vị trí này tương đối bí mật cho dù có sát thủ đến cũng không dễ dàng phát hiện tiểu đô đệ người thật xác định có người muốn tìm chúng ta phiền phức mộ k u y n thành bây giờ nhưng vẫn là không quá t i tưởng có người dám trắng trận đối phó bọn hắn dù sao bọn hắn thế nhưng là kiếm thần c u n g nhân liền xem như cùng là thập đại tông môn võ giả cũng không dám như thế trắng trận đối phó bọn hắn thì yên tâm đi trong vòng nửa canh giờ liền sẽ có kết luận quân giật phi đối với mộ k h i n h thành đạo thời khắc này tiểu h ắ c sớm đã gần như hoàn toàn khôi phục hiệu suất vẫn là rất cao không đến nửa canh giờ trở về như thế nào tiểu h ắ c quân giật phi vội vàng hướng tiểu h ắ c v ấ n đạo tiểu h ắ c đối với quân giật phi điểm điểm cái đầu nhỏ nghiêm nghị đạo lao đại bốn phía phát hiện mấy đám sát thủ nhưng mà cảm giác bọn hắn giống như không phải tới từ một đám ân không phải tới từ một đám quân giật phi nhúng mày thầm nghĩ rốt cuộc là những người kia muốn tìm ta phiền p h ứ c ngự thú tông hỏa thần tông đều có khả năng này đương nhiên cũng không bài trừ là những thế lực khác nhưng mà có thể ở trên thuyền bay động tay chân tại quân giật phi xem ra địa n g ụ c này môn tuyệt đối không trốn thoát liên quan bất quá quân giật phi có dự phán vô luận là phương nào người tới quân giật phi đều sẽ để bọn hắn có đến mà không có về bây giờ mười mấy ư ờ i m che mặt võ giả đi tới rừng ở dưới chân núi phi thuyền trên khi nhìn đến cái kia không có một bóng người phi thuyền cầm đầu một cái võ giả thao thanh em chấm thấp thân sắc có chút âm u lạnh lẽo làm sao có thể cái này trên thuyền bay người đâu tại sao không thấy đâu không cần lo lắng người hẳn là liền tại phụ cận chúng ta tách ra hướng phụ cận tìm kiếm cần phải có thể tìm được bọn hắn trong đó một tên che mặt võ giả đạo phân bố đội đuổi theo cho ta tìm được người lập tức sử dụng tín hiệu thiễn cầm đầu một cái che mặt võ giả âm thanh lạnh lùng đạo cầm đầu tên kia che mặt võ giả vừa mới mang theo ba cái thủ hạ tìm tòi một cái góc đột nhiên mấy đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên đáng chết là bảo phong cầm đầu che mặt võ giả vội vàng mang theo thủ hạ hướng về địa phương thanh nhâm chuyển tới chạy tới mấy hơi thở phía sau chạy tới chỗ tại dưới một cây đại thụ n à m nổn ngang bốn cỗ thi thể những thi thể này trên cổ chỉ có một đạo vết thương một kiếm đứt c ổ la quân giật phi ra tay cái tia cầm đầu che mặt võ giả nhìn thấy cái này đôi mắt con ngươi co r ụ t lại cắn răng nói a a lại là từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên cái gì cầm đầu che mặt võ giả vội vàng dẫn người hướng về kia động tính chuyển tới chỗ chạy tới rất nhanh khắc sâu vào cái tia cầm đầu che mặt võ giả mi mắt lại là mấy cỗ thi thể nổn g a n g vẫn là một kiếm nước ổ trên cổ h ọ n có một đạo vết máu Đáng c h ế theo quân giật p i người đi ra c ta. c một đầu che m đạo cực thanh g kêu t ư nhâm g Cầm đầu trầm thấp vang lên quân giật phi hòa mộ khinh thành từ bên cạnh đi ra quân giật phi sáu cầm đầu che mặt võ giả bây giờ nhìn xem quân giật phi đôi mắt mang theo cửu hận t ấ u xương hắn thậm chí ngay cả mặt đều không thấy chính là nhiều như vậy thủ hạn ó i cho bản công tử thân phận của các ngươi rốt cuộc là ai phái các ngươi tới quân giật phi đôi mắt ngưng lại thần s ắ c lanh không nói chê cười ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao cầm đầu tên kia che mặt nam tử khinh thường đối với quân giật phi đạo ngươi đừng không lựa chọn quân giật phi khinh thường nợ nụ cười tiểu đồ nhi ngươi còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì đem bọn, hắn cầm xuống, không sợ bọn họ không nói mộ khinh thành cười nhặt một cái đạo những thứ khác giao cho tỷ ngươi cái kia cầm đầu ra hỏa giao cho ta quân giật phi t h ả n n h i ê nói n cầm đầu tên kia che mặt nam tử nhìn thấy quân giật phi hòa mộ khuynh thành kẻ sướng người hòa hai người liền đem tất cả mọi người bọn họ cấp bao tròn lập tức khí cấp bại phôi đứng lên phản p h ấ t tại quân giật phi cùng mộ khuynh thành trong mắt của bọn hắn giống như dê con đợi làm thịt đồng dạng tùy thời đều có thể bị đánh chết đồng dạng quá c à n dỡ liền để ta tới l a n h giáo một chút các ngươi cầm đầu tên kia che mặt nam tử mang theo ba cái thủ hạ hướng về quân g ậ t phi hòa mộ k h u n h thành đánh tới đối thủ của ngươi là ta quân giật phi nhìn xem cái tia cầm đầu che mặt nam tử âm thanh rất là lanh khốc hắn không có sử dụng vũ khí một quyển oanh sắt xuống trong khoảnh khắc đó phảng phất toàn bộ bầu trời đều ảm đạm xuống cho ta ngăn trở che mặt võ giả một đao chém g i ế t mà ra một đao này tản ra đáng sợ hòa diễm vô tận nhiệt độ cao đem toàn bộ hư không đều phải hòa tan đồng dạng những nơi đi qua hư không từng khúc nổ tung chỉ là một đao đào qua che mặt võ giả nhưng là phát hiện quân giật phi giống như quỷ mị vậy biến mất ở hắn trước mặt phảng phất tử không được như xuất hiện qua đồng dạng một đao những nơi đi qua đại đại bị tạc ra từng tấp từng tấp đất khô quân giật phi chẳng biết lúc nào thân thể giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở c h e mặt võ giả tay trái chỗ một q u y ề n đánh rết xuống khí tức bá đạo tràn ngập toàn bộ hư không một q u y ề n này phản phất muốn đem toàn bộ hư không đều nổ nát vụ đồng dạng những nơi đi qua hư không khí lãng đan sen phong vân chấn động lan c h e mặt võ giả đỉnh đầu xuất hiện ở một đạo cự đao chiến hồn tại cự đao chiến hồn sau khi xuất hiện cái kia c h e mặt võ giả đ a o ý càng thêm đáng sợ ít nhất tăng phúc ba thành sức mạnh tựa hồ toàn bộ hư không đều phải dưới một đao này bị trôn vùi vê anh một tiếng hai cố cường đại sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau quân giật phi một quyền này trực tiếp đem trôi này cự đao c h ê n vỡ g i à y đ ặ t thân đ a u hỏa diễm tại khoảnh khắc bị trôn vùi quân giật phi một quyền t i ế n quân thần tốc hướng về che mặt võ giả trô đánh tới phanh một tiếng quân giật phi một quyền hung hăng đánh vào che mặt võ giả trên lồng ngực ở nơi này một quyền phía dưới đối phương rên khẽ một tiếng cả người giống như đánh gãy con rượu vậy bay ngược ra ngoài cường đại sóng xung kích hoàn toàn tác dụng ở che mặt võ giả trên thân n h ư n g cả người hắn trực tiếp ở trên mặt đất đập ra một cái hố to ngày sáu che mặt võ giả lạo đạo từ dưới đất đứng lên quân giật phi chắp tay sau lưng. đi tới cái kia che mặt võ giả trước mặt nhìn xem hắn thản nhiên nói nói cho bản công tử là ai phái các ngươi tới có thể bản công tử có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua tha cho ngươi một mạng quân giật phi ngươi dám giết ta ngươi cũng sẽ chết có liên quan với ngươi nhân cũng đều sẽ chết s ấ u che mặt võ giả nhìn xem quân giật phi đến thời khắc này còn dám như vậy cằn rỡ có chút ý tứ ngươi cho rằng ngươi không nói bản công tử không làm gì được ngươi quân giật phi tự tiếu phi tiếu nhìn xem cái kia che mặt võ giả lời này của ngươi là ý gì che mặt võ giả nhìn xem quân giật phi ý gì ngươi chẳng mấy chốc sẽ đã biết con giật phi nhìn xem che mặt võ giả t r e o tức nợ nụ cười bây giờ mộ k h u y n h thành sớm đã đem mặt khác ba cái che mặt võ giả giết chết đi đến liêu con giật phi bên người tiểu đ ồ nhi ngươi chuẩn bị làm như thế nào g i a hỏa này nếu như minh o a n bất linh mà nói giết hắn chính là mộ k h u y n h thành thản n h i ê nói n mộ k h u y n h thành mặc dù là nữ tử nhưng mà nàng cũng biết đối với địch nhân tuyệt đối không thể nhân tử tỉ n g ư ơ i xem a ta sẽ để cho hắn ngoan ngoan liền phạm con giật phi nói con ngón tay ngưng lại một cái huyết tâm ấn xuất hiện ở trong tay của hắn máu này tâm ấn q u n giật phi rất dài thời gian không có sử dụng qua lần này trung quy là lại phái lên dụ tràng cho ta tật x ấ u quân giật phi con ngón tay ngưng lại huyết tâm ấn lập tức chui vào cái k i a che mặt võ giả ấn đường ở trong a che mặt võ giả nhất thời phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương ông đầu trên mặt đất trực tiếp l a n lộn cái k i a thê lương cảm giác liền tại bên trên mộ k h u y n h thành cũng nhìn kinh hãi quân giật phi cũng không có bất luận cái gì tị húy mộ k h u y n h thành ý tứ bởi vì hắn biết mộ k h u y n h thành là tuyệt đối sẽ không bán đứng mình ước chừng nửa chén trà nhỏ phía sau cái tia che mặt võ giả mới đỉnh chỉ kêu to trong mắt huyết quang tam biến chủ nhân che mặt nam tử đi đến liêu quân giật phi trước mặt túi đầu cung kính nói đây là mộ khinh thành âm thầm giật mình rõ ràng cũng không có gặp qua thủ đoạn lợi hại như vậy có thể tại đang lúc trở tay đem một cái võ giả biến thành nô lệ của mình hơn nữa tên võ giả này thực lực còn tuyệt đối không kém mặc dù trong lòng có chút một b ự c nhưng mà mộ khinh thành nhưng cũng không có hỏi t h ă m quá nhiều bởi vì n à n g biết vô luận quân giật phi lợi hại đến mức nào cũng chỉ là đ ồ nhi của mình mà thôi là ai để các ngươi tới quân giật phi nhìn xem che mặt võ giả vân đạo là hòa thần tông đại trưởng lão để chúng ta tới che mặt nam tử nói lấy xuống ngươi che mặt cháo quân giật phi đối với che mặt nam tử nói là chủ nhân che mặt nam tử theo lời đem chính mình khăn che mặt bỏ đi xuống đây là người nhìn diện mạo nhìn rất là bình thường nam tử trung niên cựu trưởng lão mộ khinh thành khi nhìn đến nam tử này thần s ắ c lập tức có chút giật mình xem như kiếm thần cung trưởng lão mộ khinh thành tự nhiên đối với hỏa thần tông trưởng lão không phải rất lạ lẫm là lấy một chút liền nhận ra cựu trưởng lão hắn là hỏa thần tông cựu trưởng lão quân giật phi nhìn xem mộ khinh thành có chút bất ngờ hỏi mộ k h i n thành vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem quân g ậ t phi gật gật đầu nói không sai hắn chính là hỏa thần tông c ự u trưởng lão nghiêm siêu chỉ là ta không nghĩ tới cái này hỏa thần tông quyết đoán lớn như vậy bọn chúng liền không có nhìn nghĩ tới thế gian không có tường nào gió không lọt qua được bích dám đến ám sát chúng ta vạn nhất tiết lộ ra ngoài k i a đối hỏa thần tông cũng tuyệt không phải sự t ì n h tốt ừ hỏa thần tông chỉ muốn tìm ta trả thù làm sao lại nghĩ nhiều như vậy húng chi trong mắt bọn họ chúng ta kiếm thần cung sớm đã không xứng cùng bọn hắn sánh vai cùng không phải thập đại tông môn một trong cho dù ta lúc trước đánh bại bọn hắn thậm chí trở thành thập đại tông môn luận võ tên thứ nhất nhưng vẫn là không đủ để thay đổi bọc cố hữ t h ả n g như nói mộ khinh gật gật minh u thành thần sắc bất mãn nói bất quá quân giật phi lại là đối mộ khinh thành lắc đầu nói tính toán tỷ bây giờ không vội cái này ta cảm giác hẳn là còn sẽ có những thế lực khác tham gia chúng ta bây giờ còn không phải bông lòng thời điểm ân mộ khuynh thành nhìn xem quân giật phi có chút buồn bực vấn đạo ngươi là nói còn có những thế lực khác tham gia quân giật phi bây giờ nhưng là rất bình tĩnh đối với mộ khuynh thành nói cái này hiển nhiên lần này thập đại tông môn luận võ ta đắc tội cũng không chỉ có một người bên cạnh bị quân giật phi nô hóa hỏa thần tông cựu trưởng l ã o nghiêm siêu đối với quân giật phi gật gật đầu rất là khẳng định nói chủ nhân ngài đoán không sai ngoại trừ chúng ta còn có ngự thú tông người cũng ra tay rồi chỉ là bọn hắn không có cùng chúng ta cùng một chỗ bây giờ đoán chừng tại biết rõ chúng ta hỏa thần tông không có đắc thủ bọn hắn sẽ ở phía trước di g t đại lao a ý của bọn hắn là chuẩn bị chờ lấy hai chúng ta bại câu thường bọn hắn lại ra tay kiếm tiện h nghi quân giật phi nhìn xem nghiêm siêu vân đạo nghiêm siêu rất là bình tĩnh đối với quân giật phi nói chủ nhân tên nô tài này dám đánh cam đoan vì cái gì chúng ta phi thuyền hội xuất vấn đề có phải hay không địa ngục môn ở bên trong từ trong quậy phá quân giật phi nhìn xem nghiêm siêu vân đạo vấn đề này cũng là bây giờ tương đối khốn n h i u quân giật phi vấn đề mặc dù hắn hoài nghi ngục môn làm nhưng dù sao không có chứng cứ hơn nữa hắn cùng địa ngục môn không có cái gì xung đột quá lớn là lấy quân giật phi nên cũng không dám hoàn toàn cho rằng là hỏa thần tông làm chủ nhân thuộc hạ chỉ biết là đại trưởng lão tại ba ngày trước đã từng đi tìm địa ngục cửa môn chủ nhưng cụ thể nói chuyện gì nội dung nô tài thì không rõ lắm nghiêm siêu đối với quân giật phi nghiêm nghị đạo quân giật phi đối với đáp án này không phải quá ngoài ý muốn bây giờ cũng coi như là có thể xác nhận địa ngục môn có tám thành khả năng là gia nhập vào tốt bây giờ chỗ này không cần ngươi ngươi trước trở về hỏa thần tông nếu như tại hỏa thần tông có tin tức gì lập tức cùng ta liên hệ quân giật phi đối với nghiêm siêu ra lệnh n g i ê m siêu đối với quân giật phi gật gật đầu lập tức rời đi tiểu đồ nhi chúng ta bây giờ làm như thế nào mộ khuynh thành bây giờ một chút cũng không có thân là sư phụ giá đỡ hết thệ đều duy quân giật phi như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó đối với cái này quân giật phi thật không có quá ngoài ý m u ố n chỉ là gật gật đầu đạo chúng ta đi thôi vượt qua phía trước ngọn núi kia mộ khuynh thành nhưng là đôi mi thanh tú hơi cho đối với quân giật phi đạo tiểu đồ nhi vừa rồi cái kia nghiêm siêu không phải đã nói rồi cái kia ngự thú tông v õ giả, ở phía trước chờ lấy chúng ta chúng ta bây giờ như thế đục vào không phải tự chui đầu vào lưới mà thôi chính là muốn tự chui đầu vào lưới dạng này đối phương đi ra cũng tiết kiệm chúng ta đi tìm bọn hắn quân giật phi bây giờ hoàn toàn có thể dùng kẻ tài cao gan cũng lớn để hình dung mộ khinh thành khẽ gật đầu mặc dù cảm thấy quân giật phi làm như vậy có chút mạo hiểm nhưng cũng không có phản đối quân giật phi đã sớm đem thi nhi thu vào mình nạp giới ở trong là lấy bây giờ chỉ có hắn cùng mộ khinh thành đang đổi lộ như vậy quân giật phi ngược lại cũng cảm thấy nhẹ nhõm quân giật phi h ò a mộ khinh thành bay qua một n g ọ núi n phía trước xuất hiện một mảnh to lớn rừng 661 chương 664, m a l a n g siêu siêu hai đạo trào ảnh tại hư không rơi xuống hung hăng tại quân g ậ t phi trước mặt bắt xuống đi cái kia hai trào p h ừ nguyên lai、like、là hai cái sốc sinh khi nhìn đến xuất thủ là hai cái lang một đen một trắng hai cái lang nhìn xem quân giật phi đôi mắt tản ra biểu tính khắt máu phảng phất hơi thở tiếp theo liền đem quân giật phi nuốt chừng lấy đồng dạng cẩn thận đây là trung gia i linh thú ma lang mộ khinh thành đối với quân giật phi đạo quả nó là cái gì lang đều giết rồi đợi chút nữa h ả o thị sói nương ăn cự giật phi hài hước đạo khi nghe đến quân giật phi đến bây giờ còn có cái tâm tình này nói đùa cái này mộ khinh thành đối với quân giật phi cũng có chút bất đắc dĩ một người một cái quân giật phi đối với mộ khinh thành đạo ta một người đối phó tại chính mình đồ nhi trước mặt mộ khinh thành tự nhiên cũng không hy vọng tỏ ra yếu kém mặc dù bây giờ chính hắn một đồ nhi tựa hồ thực lực đều đổi bên trên mình nhưng nàng cũng không hy vọng để cho mình đồ nhi coi thường chịu chết đi mộ khinh thành trường kiếm ra khỏi vỏ nhào ra ngoài bén nhọn một kiếm ám sát ra nặng nghề kiếm quang đem trước mắt ma lang cho bao phủ ở bên trong chỉ là ma lang thế nhưng là trung gia i linh thú nắm giữ nhân loại võ giả hồn võ cảnh chiến l ự c sức chiến đâu không phải bình thường nhìn xem mộ khinh thành một kiếm đánh tới gào một tiếng một chảo vô gia nhất thời đem mộ k h i n thành công kích xong đưa hết cho đánh tàn át nghiêm xúc mộ k h ê n thành lại lần nữa kiếm pháp mở ra nặng nề g h kiếm quang tại hư không lại lần nữa tạo thành từng đạo kiếm võng đem màu trắng kia ma lang c u ố n vào trong đó mặc dù cái này màu trắng ma lang chiến lược kinh người nhưng đây vẫn là tại mộ k h ê n thành dưới sự khống chế không hổ làm ỹ nữ sư phó khi nhìn đến cái này một mộ quân giật phi cũng không nhịn được cười hắn cũng bắt đầu đọc thủ mục tiêu của hắn là một cái khác sói đen hắc một tiếng hoàng tuyên kiếm ra khỏi vỏ kiếm khí bén nhọn phản phất có thể phá vỡ trước mắt hư không nộ phong kiếm quyết quân g ậ t phi ám sát ra tám t á m sáu tư kiếm kiếm quang mỗi một đạo kiếm quang đều gi mang theo đáng sợ lực phá hoại phảng phất mỗi một kiếm đều có thể xé nát trước mắt thương k h u n g sáu mươi bốn đạo kiếm quăng có thứ tự tổ hợp lại với nhau hợp thành một đạo kiếm võng rất nhanh hướng về hát sắc ma lang châu bao phủ tới đưa nó vây khốn nguyên bản hướng về quân giật phi châu đánh g i ế t mà đến hát sắc ma lang còn không biết chuyện gì xảy ra cũng cảm giác chính mình lâm vào một cái vô hình lao tù ở trong nhất thời tức giận kêu gào hát sắc ma lang cái kêu phảng phất có thể xé rách hết thẻ vớt sói tại hư không, không ngừng vung rết từng cái đánh ra ngoài tựa hồ muốn hết thẻ trước mắt đều phá hủy đồng dạng nhưng quân giật phi gần đây thực lực tăng nhiều làm sao có thể để nó dễ dàng đem chính mình kiếm v o n g xé nát nhất thời vô hình kia kiếm v o n g càng c o lại càng chặn đem na hát sắc ma lang cho tầng tầng vây rết tại kiếm v o n g ở trong mặc cho cái kia ma lang như thế nào trái s ô n g lại chi cũng không khả năng chạy ra quân giật phi kiếm v o n g ở trong vá một đạo kiếm quang bé nhọn từ quân giật phi sau lưng bên tay trái hướng về chỗ ở của hắn ám sát mà đến quân giật phi sớm đã có chuẩn bị một kiếm quất ra kiếm quang lấp lóe một đạo hàn mang quét ngang mà ra những nơi đi qua đất đá bay mù trời bùi đất tung bay hai bóng người từ hư không rơi xuống tại viên mục xem ra như thế cái này ngự thú tông cũng không cần cùng kiếm thần cung ngay mặt cứng đôi cứng mặc dù viên mục nói rất là ngại khí nhưng hắn vẫn cũng là biết c ngươi kiếm không kiếm chiến, đối bọn hắn ngự thú tông tới nói, cũng không phải là cái một mặc dù đang mấy năm thần trận thú tông tình tốt. thần hắn h cung bọn ngự cũng cung đang này n gì sự là sao Dù dù xa n nội tình nhưng còn n g g mà là tại. ư mơ tưởng quân giật phi là chúng ta kiếm thần cung đại công thần ta mộ khinh thành như thế nào có thể đem một mình hắn bỏ ở nơi này lời này ngươi làm m u ố n cũng đ ừ n g hỏng các ngươi nhanh chóng rời đi thôi dạng này bản trưởng lão cũng có thể làm làm chuyện gì cũng không có phát sinh mộ khinh thành đạo ngược lại cũng không phải mộ khinh thành nguyện ý nhường hai người này dễ dàng như vậy rời đi chỉ là viên mộc cùng mộc trần hai người thực lực đều là không kém cũng có hồn võ cảnh tột cùng tu vi cái này mộ khuynh thành là tuyệt đối không ngăn nổi mộ khuynh thành bây giờ cũng bất quá là hồn võ cảnh trung cấp thực lực cho dù là có thể vượt cấp khiêu chiến nhưng là không phải hai cái ngự thú tông trưởng lao đối thủ húng chi bên này còn có hai cái cực kỳ khó dây dưa ma lang tồn tại xem ra mộ trưởng lao đây là không cho chúng ta ngự thú tông mặt m ũ i mục trần thanh âm lạnh lùng đạo mộ trưởng lão quân giật phi tựa hồ cũng không đắc tội các người ngự thú tông ai chẳng lẽ các người đối với đó phía trước thập đại tông môn luận võ căn bản là thua không nội sao mộ k h u n h thành một kiếm đem trước mắt màu trắng ma lang bất lui vừa nói ngươi biết cái gì dĩ bách hổ thế nhưng là chúng ta ngự thú tông tông chủ đồ nhi bây giờ bởi vì ngươi đồ đệ bị thương nặng thậm chí căn cơ bị hao tổn ngươi nói đồ đệ của ngươi đến cùng có hay không trách nhiệm cho là cái kia chính là b ồ i tội liền thật sự đầy đủ sao nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy cũng quá ngây thơ ha ha ha sáu một trần thần sắc cực kỳ khinh thường nói cái gì một khinh thành lông mày ngưng lại tỷ khác biệt quản bọn họ mà q u ả n xem bọn hắn làm khỉ gió gì ta cũng nghĩ xem hai cái này lao thất phu có thể làm gì được ta quân giật phi lông mày khé động quất lên tiểu hắc làm việc chẳng biết lúc nào Tiểu hát ắ c x u xác ma lang i u nhất thời cảm giác mình trước mắt cái gì đều không thấy được nhưng mà quân giật phi cường đại kia một kiếm đã phá toái hư không hướng về trên người hàn quốc tới h ắ c xác ma lang nhất thời cảm nhận được nguy hiểm trí mạng thân thể hướng phía sau lui nhanh nhưng mà tốc độ của nó nhanh quân giật phi tốc độ cũng tuyệt đối không chậm như bóng với hình đuổi theo lại lần nữa một kiếm ám sát xuống phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm đâm vào hát sắc ma lang bên trong miệng to như chậu máu lại từ sau đầu của nó quán xuyên đi ra hát quang một trần muốn rách cả mỹ mắt đây chính là chính mình triệu h o à n chiến thú vậy mà liền chết như vậy tại quân giật phi trên tay tiểu tử hôm nay chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh vì ta hát quang báo thủ một trần nổi giận gầm lên một tiếng một quyền hướng về quân giật phi trên thân đánh rết xuống làm cho gọn gằn vào m ộ k h u y n thành khi nhìn đến quân giật phi diện sát sói đen phía sau đại chịu cổ vũ cũng sử dụng s á t chiêu vạn tuyệt thiên quang trạm một hóa hai hai hóa bốn từng đạo kiếm quang tại hư không l ấ p lòe hướng về trước mắt bạch lang chỗ chém rết xuống mộ khinh thành tuyệt đối là vượt cấp khiêu chiến cường thủ dù sao có thể ở hai mươi mốt tuổi đã đột phá đến hồn võ cảnh thực lực kia tuyệt đối không kém b á từng đạo kiếm quang tại hư không lấp lóe đem cái kia bạch lang nặng nề vây khốn lông trắng nguyên bản viên mục là chuẩn bị hiệp trợ chính mình triệu h o á chiến sủng trước đem mộ khinh thành bắt lại dù sao tại hai cái ngự thú tông trưởng lao xem ra quân giật phi mặc dù bắt lại thập đại tông môn luận võ đầu danh nhưng mà thực lực của hắn vẫn chỉ là pháp tướng cảnh phạm chủ cường đại trở lại cũng cường đại không đến đi đâu mà mộ khuynh thành dù sao cũng là quân giật phi sư phó vẫn là hồn võ cảnh võ giả thậm chí là kiếm thần cung nội môn trưởng lão đường trưởng lão thực lực của nàng không thể nghi ngờ càng làm cho hai cái ngự thú tông trưởng lao xem trọng nhưng mà viên mục nhưng cũng không nghĩ tới cái này mộ khuynh thành tốc độ nhanh như vậy hắn cần ngăn cản thời điểm cũng đã không còn kịp rồi đáng sợ kiếm quang đem cái kia lông trắng thân thể xé nát biến thành mảnh v ụ thời khắc này viên mục cả người đã có chút phát điên cái này lông trắng thế nhưng là h ắ n chiến sủng tại một ít trình độ thậm chí so với hắn thân nhân còn thân hơn làm bạn hắn cũng có vượt qua ba mươi năm bây giờ lại là bị mộ k h i n h thành giết chết viên mục đôi mắt có chút đỏ bừng người đang chết hôm nay các ngươi hết thể đều đang chết viên mục trên thân b ộ c phát ra một cỗ cường đại sắc khí đem mộ k h i n h thành cả người bao phụ lại mộ k h i n h thành cũng cảm nhận được viên mục trên thân khí tức đáng sợ kia mặc dù như thế nhưng mộ k h i n h thành lại cũng không phải là quá để ý chỉ là tập trung tinh thần phong bị các ngư i ngự thú tông vô cớ tìm chúng ta phiền phức đây đều là các ngươi tự tìm mộ k h u n h thành mặc dù biết mình và viên mục thực lực bên trên chút yếu kém cách nhưng nàng bây giờ nhưng cũng không nào lạnh lùng nhìn trước mắt viên mục chịu chết đi viên mục tế ra vũ khí của mình vô hình đao khí ngang dọc một cỗ thế không thể đỡ sắp bén từ trên người hắn t ả n ra bao phủ hướng về phía mộ khinh u thành đừng nhìn viên mục là ngự thú tông người nhưng kỳ thật tại ngự thú tông ở trong ngoại trừ gọi tới chiến sủng thực lực của bản thân bọn họ mới thật sự là cường đại nhân tố ngự thú tông chiến thu thực lực mặc dù trọng yếu nhưng trung quy chỉ là phụ trợ thiên xả chín q u ă n g trảm viên mục tại chính mình đao khí nồng đậm tới cực điểm thời điểm động thân hình lơ lửng không cố định hơi thở tiếp theo xuất hiện ở mộ khinh thành trước mặt trong nháy mắt chém giết ra chín đao chín đạo đa o quang hóa thành một từng cái từng cái khát màu rắn độc hướng về mộ khinh thành nào tới nhìn thấy những cái kia đáng sợ đa o quang hóa thành rắn độc mộ khinh thành đôi mắt đẹp ở trong lộ ra một tia t r ắ n ghét g dù sao đối với nữ hải tử tới nói những thứ này xả a con giết đã cũng là một chút hố bẩn đồ vật mặc dù vẹn vẹn chỉ là đao quang hóa thành vạn tuyệt thiên quan trảm địa cấp thượng phẩm kiếm kỹ vung giết mà ra hóa thành từng đạo cường đại công kích đem viên một công kích ngăn trở xuống v anh v anh to lớn va chạm bạo phát mộ khinh thành rên khẽ một tiếng lùi lại mấy bước thể nội khí huyết sôi trào 662 chương 665, đánh giết mộc trần càn không thần đào c h ạ m viên mộc nổi giận gầm lên một tiếng lại lần nữa một đao hướng về mộ k h u y n h thành chém g i ế t tới từng đạo đa quang phá thoái hư không phong tỏa lại mộ k h u y n h thành mỗi một đao đều có nghiền sát hết thể sức mạnh phản p h ấ t có thể đem mộ k h u y n h thành hoàn toàn xé nát mộ k h u y n h thành vẻ mặt nghiêm túc mặc dù đang tu vi bên trên nàng tự hồ cùng đối phương có chút tranh l ệ n h nhưng nàng cũng hoàn toàn không sợ gặp chiêu phá chiêu đem kiếm pháp thi c h u ể n đến rồi cực hạ chiến l ư c toàn bộ triển khai mặc dù viên mục đối mặt m ộ khinh thành đích thật là có ưu thế áp đảo nhưng ở đối mặt mộ khuynh thành đây tuyệt thế thiên tài hắn cũng không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn đem nàng chấn áp sáu quân giật phi bây giờ hòa mộc trần cũng là kịch chiến đứng lên thánh vật lưu tinh quyền mộc trần từng đạo quyền lớn hướng về quân giật phi trên thân đập tới mỗi một quyền phản p h ấ t tinh thần v ỡ lạc ẩn chứa p h é p tuyệt vô cùng sức mạnh tới tốt lắm quân giật phi h í p mắt lại lôi vân biến quân giật phi một kiếm quất ra nhất thời vô tận lôi đ ỉ n h chi lực hóa thành một phiến lôi hải sóng lớn máy liệt tức khắc lôi hải hóa thành lôi chi kiếm tại hư không phá sát mà ra hướng về mộc trần chém giết tới thời k h ắ c này quân giật phi lôi đ ỉ n h ý cảnh sớm đã viên mãn một kiếm quất ra toàn bộ hư không đều chấn động lên hoa anh bá đạo lôi đ ỉ n h chi kiếm hoa mục trần quyền ấn tại hư không đụng vào nhau quân giật phi cảm giác một cố lực lượng bá đạo từ trên thân kiếm của chính mình chuyển đến kích động sóng x u n g kích đem hắn cả người đánh bay ra ngoài thể nội khí huyết sôi trào nhưng mà mục trần vẹn vẹn chỉ là lắc lư một cái thân thể lại lần nữa hướng về quân giật phi đánh g i ế t mà đến đáng sợ quyền ấn đem quân giật phi hoàn toàn bao phủ tại mục trần cái kêu bá đạo quyền ấn phía dưới quân giật phi bất diệt thánh ma thể cũng nhận khảo nghiệm cực lớn nếu như không phải không diệt thánh ma thể bị quân giật phi tu luyện đến tầng thứ bảy quân giật phi đối mặt mục trần đoán chừng còn muốn ăn thua thiệt không thiếu thậm chí bây giờ liền bị thương thứ sáu cứng đôi cứng sao quân giật phi đem hoàng thuyền kiếm thu vào sắp mặt cực kỳ lạnh lùng tiểu tử n g ư ơ i dùng kiếm còn có thể bản tọa thủ hạ chống đỡ mấy chiêu hiện tại vậy mà từ bỏ s ử d ụ n g kiếm đầu góc ngươi là bị lừa đá mục trần nhìn xem quân giật phi khinh thường nợ nụ cười chân trên mặt đất hung hăng đạt một cái cả người tựa như chấp giật lướt lên hạ cái hô hấp xuất hiện ở liễu quân lại lần nữa một q u y ề n đánh rết xuống phảng phất tại một sát na kia cả người hắn biến thành một đạo vô hình quang ảnh lơ lửng không cố định quân giật phi bất vi sở động hắn đem linh giác thi triển đến rồi cực hạ toàn lực bắt giữ m ộ t trần thân hình lôi vân địa điểm quân giật phi cảm nhận được bốn phía một luồng khí tức nguy hiểm phong tỏa lại chính mình biết m ộ t trần công kích sắp bộc phát trong n a y mắt đem chính mình thân pháp thi triển đến rồi cực hạnh a hư không chuyển đến liêu m ộ c trần kinh ngạc thanh âm rõ ràng là đối quân giật phi vậy mà có thể sớm lẩn tránh công kích của hắn cảm thấy kinh ngạc mặc dù như thế mộc trần đối với quân giật phi sắc cơ nhưng là càng cường liệt tiểu tử nhìn ngươi có thể né tránh tới khi nào mộc trần giống giận một tiếng quân giật phi đôi mắt ngưng lại tựa hồ bắt được liễu mộc trần phương hướng h ừ lạnh một tiếng thân thể phát ra kéo kẹt kéo kẹt thật giống như giang đậu vậy âm thanh linh đ ụ c hợp một quân giật phi h ừ lạnh một tiếng đây vẫn là quân giật phi tại đ e m linh đ ụ c hợp vừa tu luyện đến l i ễ u tiểu thành cảnh giới phía sau lần thứ nhất thi triển đi ra tiểu tử chịu chết đi mộc trần nhưng là không nhìn thấy quân giật phi k ắ c thường khi nhìn đến quân giật phi không có né tránh cho là quân giật phi hết chiêu để dùng thư l ệ n h một tiếng lại lần nữa hướng về quân giật phi đánh tới một quyền hoàn toàn đem quân giật phi khóa chặt lại đây là lực lượng gì m ộ t c h â n tại bổ nhào vào quân giật phi trước mặt đ ỗ n g nhiên cảm giác một cỗ cảm giác hít thở không thông đâm đầu vào đánh tới lực lượng kia phản phất núi lửa bùng nổ đồng dạng manh liệt đâm đầu vào đánh tới nhất thời nhường hắn cảm thấy toàn thân run dậy vê anh quân giật phi một quyền hòa m ộ t c h â n quyền trưởng đụng vào nhau lập tức đất đá bay mù trời bùi đất tung bay quân giật phi cảm giác trong cơ thể mình khí hết sôi trào mà mục t r n nhưng cũng là đẩy lui ba bước ánh mắt có chút kinh dị nhìn xem hắm n g ư ơ i đây là lực lượng gì mộc t r ầ n có chút buồn b ự c hắn biết cái này cần phải không phải là cái gì bí pháp tại cưỡng ép để thăng sức mạnh bởi vì dùng bí pháp cưỡng ép để thăng sức mạnh của bản thân mặc dù là có thể đem sức mạnh của bản thân để thăng rất lớn một đoạn nhưng lại sẽ rất không ổn định hắn đây là có thể cảm ứ n g đi ra ngoài nhưng quân giật phi lực lượng này rất vững chắc giống như là tự thân thiên truy b á c h luyện rất không bình thường l a lấy mộc trần cảm thấy hắn không phải là bí pháp giết chính là người sức mạnh quân giật phi cười lạnh một tiếng lại lần nữa hướng mộc trần đánh tới quân giật phi đem lôi vân bước thi triển đến rồi c ự h ạ cả người tựa như chấp giật ở tại chỗ lắc lư đứng lên từng đạo mơ hồ hư ảnh tại chỗ lắc lư lơ lửng không cố định mục trần căn bản không có biện pháp khóa chặt lại quân giật phi hắn mặc dù đang tu vi bên trên nghiền ép quân giật phi nhưng nếu như không cách nào khóa chặt quân giật phi thân hình nhưng cũng là không làm gì được đối phương ít nhất trong khoảng thời gian ngắn là như thế quân giật phi đem linh giác thi t r i ể n đến rồi cực hạn giống như mạng nhạy vậy linh giác trải rộng phương viên trăm mét bốn phía hết thẻ gió thổi cỏ lây đều không thể trốn qua quân giật phi linh giác bắt giữ cuối cùng quân giật phi tìm được liễu mục trần sơ hở thái huyền trưởng quân giật phi đánh ra thái huyền trưởng thức mở đầu nhất thời đất đá bay mù trời bùi đất tung bay vô tận thần ma dị tượng xuất hiện ở liêu quân giật phi sau lưng đỉnh thiên lập địa quan sát thương sinh là c ố lực lượng kia một trần thần sắc nghiêm túc quân giật phi cùng chiến thư thành một trận chiến hắn là có toàn trình quan sát tự nhiên biết quân giật phi tại đánh bại chiến thư thành ở trong thi triển một chiêu kia thái huyền trưởng một trường kia tuyệt đối đạt đến địa cấp thượng phẩm thậm chí giai tuyệt phẩm võ kỹ địa cấp tuyệt phẩm võ kỹ a đây chính là liền hắn đều không có cơ hội này tu luyện địa cấp tuyệt phẩm võ kỹ đến gần vô hạn thiên cấp võ kỹ cho dù là tại ngự thú t ô n g đều không phải là mỗi cái trưởng l ã o đều có cơ hội tu luyện chẳng những cần trưởng l ã o trở lên thân phận còn cần v ì ngự thú t ô n g từng có cống hiến to lớn là lấy mộc trần khi nhìn đến quân giật phi vậy mà thi triển ra địa cấp t u y ệ t phẩm võ kỹ nhất thời đấu kỵ vô cùng đáng chết ngươi cho rằng chính mình nắm giữ địa cấp t u y ệ t phẩm võ kỹ liền có thể và tập trưởng l ã o chống lại sao nếu như ngươi là hồn võ cảnh bản trưởng l ã o không nói hai lời lập tức liền chạy nhưng mà ngươi chỉ là một pháp tướng cảnh võ giả muốn dùng pháp tướng cảnh tu vi và bản trưởng lao chống lại ngươi còn non một điểm mộc t r n khinh thường nợ nụ cười phải không quân giật phi phúc trí tâm linh một trưởng vô gia lập lệ ngũ thải quan g mang cự trưởng tại hư không không ngừng phóng đại thản r a b ê n mông huy áp phảng phất từng tiên năng lượng đều có thể hỏa thiên d ị p m à tại này cổ thần uy phía dưới phương viên ngàn mét bên trong đại địa đều ở đây kịch liệt chấn động như đối mặt t ậ t thế đáng chết bản trưởng lão không tin cố lực lượng này có thể đánh bại bản trưởng lão m ụ c trần cuồng loạn hô to lên chẳng biết tại sao m ụ c trần đã là cảm nhận được một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm phảng phất mình bị một cái vạn cổ hùng ma theo roi đồng dạng toàn thân dùng mình mộc trần đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạn tại lần tránh quân giật phi sát khí khóa chặt nhưng hắn chú định tốn công vô ích hắn vô luận như thế nào biến hóa phản phất một cổ vô hình sát khí đều gió thổi không lọt đem hắn cho phong tỏa lại hơn nữa bốn vương tám hướng một đạo lực lượng quỷ dị đem hắn toàn bộ thân hình cầm cố lại phản phất chung quanh hắn là một tòa vô hình lao t ủ mộc trần cảm giác mình hiện tại đến thời khắc sinh tử nhất thiết phải liều mạng là lấy mộc trần đem áp đáy hòm sức mạnh đều phát huy ra đáng giận bản trưởng lão liều mạng với ngươi mộc trần giống giận một tiếng một quên a n h sát mà ra thiên vẫn thanh quyền anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không đụng vào nhau quân giật phi rên khẽ một tiếng cả người bay ngược ra ngoài đập xuống mặt đất đất đá bay mù trời bùi đất tung bay cương đại sóng xung kích nhường hắn trên mặt đất đập ra một tòa hố to quân giật phi mặc dù đem chính mình sức mạnh thi triển đến rồi cực hạ nhưng n dù sao hòa m ộ t trần thực lực còn kém là có chút xa cho nên một cách này hai người tương đương với lưỡng bại câu thương bất quá quân giật phi đem bất diệt thánh ma thể tu luyện đến rồi tầng thứ bảy ưu thế này nhưng là mộc trần không cách nào so sánh thể p h á c của hắn rất xa vượt qua liễu mộc trần Là lấy, thời khắc người à y một trần n h ư ơ n h n quân giật phi nặng hơn nhiều. hiện còn như nào Quân nỗ đứng lên, g giật giật là lao lào lực so đáo phi tại phi dưới một tặc, thế từ cấp Ha ha ha, đắc c ư đất ý? bộ, n xuống trong n g g tự thể huyết. đẻ cơ khí ư sáu. Người làm sao có thể sáu một trần sắc cực kỳ tái n h ậ n không có chút huyết sắc nào nhìn trước mắt hướng về hắn đi tới quân giật phi ánh mắt mang theo cực độ không thể tưởng tượng nổi nhưng mà thời khắc này quân giật phi nhưng là không nghĩ thêm hỏa mục trần dài dòng bớt nói nhảm chịu chết đi quân giật phi chân trên mặt đất đạm một cái thân hình như là mũi tên hướng về một trần chỗ lớp tới hung hăng một quyền hướng về một trần trên thân đập tới sáu một trần bản thân bị trọng thương bây giờ gần như không sức hoàn thủ c h ơ mắt nhìn quân giật phi một quyền đánh tới chỉ là theo bản năng đem chính mình tay giơ lên nên đón tiếp lấy tiểu tử n g ư ơ i dám giết ngự thú tông trường lão cho dù ngươi ở đây kiếm thần c u n g cũng không có ai có thể bảo hiểm được ngươi bên trên viên một khi nhìn đến một trần thời khắc này tình thế nhất thời khẩn trương nhưng hắn mặc dù đang cùng mộ khinh thành chiến đấu chiếm cứ thượng phong nhưng ở mộ khinh thành liệu chết quấn lấy phía dưới nhưng cũng không cách nào cởi mở thân nghĩ cách cứu viện một trần v anh một tiếng một trần kêu t h ẳ n một tiếng Cả n đương ờ i c nhiên s súng kích, đ mục trần g g Quân tất h cả tinh huyết trong nháy mắt bị hoàng tuyền kiếm hấp thu trở thành hoàng tuyền kiếm dinh dưỡng chỉ là bởi vì bây giờ hoàng tuyền kiếm thăng cấp đến vượt khí tốc độ hấp thu lúc trước vô số lần là l ấ i người ở chỗ này cũng không có phát giác sáu trăm sáu mươi ba chương sáu trăm sáu mươi sáu ngươi là trận đạo sư quân giật phi bây giờ đem ánh mắt rơi vào đang cùng mộ khinh thành chiến đấu ở chung với nhau viên m ụ c trên thân lúc này mộ khinh thành đối chiến viên m ụ c có chút chóc khâm kiến chịu dù sao viên m ụ c thực lực còn tại mộc trần phía trên mộ khinh thành cho dù là có thể vợ ư t cấp khiêu chiến thiên tài giờ khác này ở đối mặt viên m ụ c vẫn bị toàn diện chế trụ quân giật phi a n vào một khóa đan dược dù sao tại đối mặt mộc trần hắn cũng là tiêu hao lớn vô cùng hơn nữa thái huyền trưởng càng là cực kỳ tiêu hao chân nguyên bất quá quân g ậ t phi lúc trước thử nghiệm tại thái huyền trưởng ở trong sáp nhập vào ngũ hành ý cảnh nhưng là không muốn ý nghĩ này hiệu quả nhưng là cực kỳ tốt nhường thái huyền trưởng uy lực tăng lên rất nhiều thì ta t ô i g i ú p ngươi sáu quân giật phi hướng viên mục đánh tới viên mục bây giờ đã làm manh động t h e i ý mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn một trần nhưng là mạnh có hạn bây giờ giết m ộ t trần quân giật phi tại cùng mộ k h u y n h thành liên thủ hắn muốn giết chết hai người khả năng rất thấp nhất là hắn chiến thú bị giết dưới tình huống chiến l ự c của hắn cũng là bị nghiêm trọng suy yếu vô tâm ham chiến viên mục thời khắc này thế công nhưng là suy yếu không thiếu quân giật phi cũng là người thông minh tự nhiên là một chút liền nhìn ra viên mục ý nghĩ tiểu tử lần sau lại đến giết ngươi viên mục thân pháp n á n một cái biến mất ở tại chỗ hơi thở tiếp theo xuất hiện ở trăm mét có hơn liền trở rời đi ừ như thế đã muốn đi người cảm thấy có thể sao quân giật phi khinh thường n ở nụ cười phá q u a n chạm một đạo nhanh đến mức cực hạn kiếm q u a n g tại hư không sẽ qua gần như không đến trong một nháy mắt quân giật phi một kiếm này đến rồi mặt của đối phương phía trước bén nhọn một kiếm chém xuống cũng may viên mục kinh nghiệm chiến đấu vẫn là rất cường đại tại thời khắc mấu chốt tránh đi vị trí trọng yếu một kiếm này mới không đối với viên mục tạo thành đả kích trí mạng nhưng một kiếm này nhưng cũng là xuyên thủng viên mục bà vai a thư không truyền đến một đạo cực kỳ tiếng kêu thảm thiết t h ê lương núi xanh còn đó nước biết c h ả y dài tiểu tử luôn có một ngày bản trưởng lao tất báo thù này viên mục giận d ữ hét quân giật phi không nói gì chỉ là h í p mắt lại cũng không có đ u ổ i theo một cái hồn võ cảnh võ giả nếu như khăng khăng muốn chạy cũng cũng không quá có thể đ u ổ i theo kịp tỉ người không sao chứ quân giật phi nhìn bên cạnh sắc mặt có chút tái n h ợ t mộ k h y n h thành vội vàng lân cần hỏi han mộ khinh thành đối với quân giật phi lắc đầu miễn cưỡng cười nói yên tâm đi sư phó ta không sao chỉ là tiêu hao có chút lớn tỉ vậy ngươi đem cái này đang ư ợ t g n vào a khôi phục mau một chút quân giật phi đối với mộ khuynh thành đạo ân linh giai đan dược cũng không tệ lắm tiểu tử ngươi đồ tốt không thiếu a mộ khuynh thành gật gật đầu cũng không có hoài nghi đem đan dược ăn b ả o cái này bà nguyên đan không những có thể dùng để chữa thương cũng có khôi phục nguyên khí công năng quả nhiên không đến nửa c á c h giờ mộ khuynh thành nguyên bản sắc mặt tái nhuận một chút hồng nhuận không thiếu cuối cùng mở mắt ra khá hơn chút nào không quân giật phi nhìn xem mộ k u y n thành vẫn đạo mộ k u y n thành đối với quân g ậ t phi khẽ gật đầu nói ân khá hơn một chút người đan dược không tệ tỉ chúng ta vẫn là mau rời khỏi vùng này a quân giật phi đối với mộ khinh thành thần sắc nghiêm túc đạo như thế nào chẳng lẽ ngươi cảm thấy b ổ i đi ngự thú tông cùng hỏa thần tông nhân còn sẽ có những người khác đối với chúng ta ra tay mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi cái k i a bộ dáng nghiêm túc đôi mi thanh tú hơi trao vấn đạo không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất quân giật phi thản nhiên nói quân giật phi đương nhiên chưa hề nói hắn chỉ là có loại đối với nguy cơ x ị t h xén x ẹ lúc trước tại ngự thú tông cùng hỏa thần tông nhân xuất hiện thời điểm hắn cũng cảm giác được loại cảm giác nguy cơ này vốn cho là là bởi vì hỏa thần tông cùng ngự thú tông tập sát nhưng mà tại đem hai tông vũ giả đ ô d i ệ t sát phía sau loại cảm giác nguy cơ này nhưng là không có tiêu thất ngược lại càng ngày càng mạnh lần này quân giật phi cuối cùng mới là tin tưởng cái này k h í tức nguy hiểm có thể không phải là bởi vì bọn hắn mà là đến từ những địa phương khác ân nghe lời ngươi chúng ta đi thôi mộ khinh thành cũng không có ý kiến tỷ nếu như chúng ta chỉ dựa vào mình phải trở về kiếm thần cung muốn rất lâu cho nên chúng ta vẫn là phải tìm đến truyền tống trận thông qua truyền tống trận trở lại kiếm thần cung quân giật phi nhìn mộ khinh thành một mắt nghiêm nghị đạo ở đây gần nhất truyền tống trận là ở thanh mộc thành vậy chúng ta đi vậy đi mộ khinh thành ngẫm nghĩ một chút đối với quân giật phi đạo thanh m ụ c thành quân giật phi mặc dù nhiên bất biết thanh m ụ c thành ở nơi nào nhưng là biết mộ khinh thành trong đi lại châu vực đi qua rất nhiều nơi tự nhiên đối với nơi này so với mình quen thuộc đương nhiên quân giật phi kiếp trước xem như thiên tà công tử mặc dù cũng là đi khắp toàn bộ thiên vũ đại lục nhưng thương hại tăng đ i ể n bây giờ cũng không phải vạn năm trước không tốt sáu quân giật phi cảm giác vẻ này nguy cơ cảm giác càng ngày càng mạnh tỷ chúng ta tăng thêm tốc độ quân giật phi không tự chủ được kéo mộ k h i n thành nô đề mộ k h i n thành thân thể hơi hơi cứng đờ nàng nhưng hoàng là thế hoa k mình, mình quân giật a gia, a không cùng còn có n phi đối với mộ khuynh thành vẫn đạo mộ khuynh thành lại là đối quân giật phi lắc đầu nói ân mặc dù không có đến kiếm thần cung nhưng cũng là đạt tới thần kiếm thành thần kiếm thành mặc dù chỉ là đến thần kiếm thành quân giật phi cũng nhẹ nhàng thở ra dù sao âm thầm cường giả mặc dù dám ở chỗ này đối với mình hai người đọc thủ nhưng tuyệt đối không dám đến kiếm thần cung địa bàn thần kiếm thành đây chính là kiếm thần cung chủ yếu khu vực cường giả ở giữa vẫn là lẫn nhau sẽ có kiên kỵ tỷ vậy từ ở đây đến thanh mục thành phải bao lâu quân giật phi nhìn xem mộ khuynh thành v ấ n đạo mộ khuynh thành trầm ngâm một chút nói hẳn là cần một ngày thời gian a quân giật phi sáu mẹ nó một ngày thời gian rau cúc vàng đều sáng lên hắn tự nhiên biết âm thầm người kia sở dĩ không có lập tức ra tay đó là bởi vì đối phương bây giờ dùng linh thức phong tỏa chính mình linh thức đây chính là so linh giác cường đại một loại lực lượng tinh thần là thần h ả i cảnh trở lên cường giả sẽ thức tỉnh một loại sức mạnh vừa nghĩ tới đối phó của mình là một cái thần h ả i cảnh trở lên cường giả quân giật phi trong đầu tràn đầy áp lực tiểu đ ộ nhi ngươi đến cùng thế nào mộ k h u y ê n thành còn là lần đầu tiên nhìn thấy mình tiểu đ ộ nhi nghiêm túc như thế thời điểm dưới cái nhìn của nàng mình tên đ ộ nhi này sẽ gây chuyện tại kiếm thần cung liền không sợ trời không sợ đất chẳng lẽ sẽ có như bây giờ trạng thái thì bây giờ có một cường giả đang tại hướng chúng ta đuổi theo hai chúng ta bây giờ sẽ có nguy hiểm rất lớn quân giật phi đối với mộ khinh thành nghiêm nghị đạo cường giả mạnh cỡ nào mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi đôi mi thanh tú cao lại không biết nhưng hẳn là thần hải cảnh trở lên cường giả quân giật phi nghiêm nghị đạo thần hải cảnh trở lên cường giả mộ khinh thành thần sắc kinh ngạc nếu quả như thật là thần hải cảnh trở lên cường giả có thể nàng và quân giật phi hai người chung vào một chỗ cũng không nhất định tiếp được đối phương một chiêu thần hải cảnh trở lên cường giả tại kiếm thần cung đô không phải là rất nhiều chỉ có phó tông chủ đại trưởng lao trở lên chính là như vậy tu vi chẳng lẽ đến đây truy sát hai người mình lại là dạng này cường giả tiểu đô đệ n g ư ơ i rốt cuộc là chọc bao nhiêu người như thế nào sư phó cảm giác người trong cả thiên hạ đều ở đây truy sát ngươi đây mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi cười khổ nói sư phó ngươi cho rằng đồ nhi nghĩ sao bất quá sư phó nghe qua một câu nói sao không bị người ghen là tầm t h ư ờ n g quân giật phi bình tĩnh đối với mộ khinh thành đạo phốc phốc mộ khinh thành đối với quân giật phi xinh đẹp cười nói sư phó liền thích ngươi cái này tiện tiện bộ dáng mộ khinh thành một nụ cười kia giống như chăm hoa ngôn ở xinh đẹp khó nói lời cho dù là quân giật phi cũng coi như là thường thấy mỹ nữ nhưng bây giờ nhìn thấy mộ khinh thành xinh đẹp này nụ cười cũng không khỏi n g â y dại nhìn cái gì vậy chưa có xem sao mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi gắt giọng tốt tiểu đồ đệ n g ư ơ i bây giờ nói một chút chúng ta nên làm sao bây giờ bất quá sư phó ta có thể trước tiên nói cho ngươi nếu quả như thật là thần h ả i cảnh cường giả theo đuổi g i ế t chúng ta chúng ta vẫn là đứng tại chỗ chờ chết ta chúng ta là tuyệt đối không phải đối thủ cho dù là bây giờ chúng ta hướng kiếm thần cung cầu cứu đoán chừng cũng là đến đã không kịp mộ khinh thành đối với quân giật phi bất đắc gì nói tỉ chúng ta trước tiên tìm một chỗ mộ khinh a thành t nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói mặc dù mộ khinh thành không phải thần hải cảnh võ giả chỉ là hồn võ cảnh võ giả nhưng nàng ra ra là kiếm thần cung thái thượng trưởng lão đây chính là vượt qua thần hải cảnh trở lên cừng giả đối với thần hải cảnh thần thông cũng có hiểu biết là lấy nàng tự nhiên cũng biết thần hải cảnh võ giả cường đại yên tâm đi ta có biện pháp quân giật phía trước là trùng điệp đại sơn quân giật phi không chút do dự mang mộ khinh thành tiến vào trùng điệp đại sơn ở trong mặc dù cho dù là trốn vào bên trong núi lớn vẫn không cách nào trốn qua thần hại cảnh võ giả linh thức lùng tìm nhưng dầu gì cũng là đủ để ẩn tàng thân hình chỉ cần trốn khỏi đối phương linh thức lùng tìm ở nơi này bên trong núi lớn nhưng vẫn là rất tốt chỗ ẩn thân hơn nữa bên trong núi lớn có vô tận linh thú thậm chí huyền thú cũng đủ để nhiễu loạn tầm mắt của đối phương tại kéo dài bên trong núi lớn một cái dưới thác nước mộ khinh thành tò mò nhìn quân giật phi đem từng đạo tài liệu đánh vào lòng đất tùy theo mà lên là từng đạo cổ sáng ngất trời đây là trận pháp mộ khinh thành thần sắc có chút kinh ngạc nhìn xem quân giật phi đạo tiểu đ ộ nhi ngươi là trận đạo sư thì ngươi không cần như thế ngạc nhiên trận đạo sư lại như thế nào còn không phải hai con mắt một cái cái mũi một cái miệng cũng không có ba đầu sau tay quân giật phi một bên bày trận một bận đúng dung đạo tiểu đ ộ nhi ngươi chẳng lẽ không biết ngươi là trận đạo sư đại biểu cái gì sao nhất là ngươi vẫn là linh giai trận đạo sư liền xem như phó tôn g chủ nhìn thấy ngươi đều phải đưa ngươi cùng bái làm ra cùng bái ngươi mộ k h ê n thành nhìn xem quân giật phi cái k i a dáng vẻ lười biếng có chút tức giận nhìn xem hắn 664 chương 667, chương trận h hại cảnh cường giả quân giật phi nhưng thường. n cường quân giả giật t là xem thường. Trận đạo sư tất nhiên c h â n quý nhưng võ đạo mới là thiên vũ đại lục võ giả sống yên phận gốc dễ trận đạo chi là ngoại vật mà thôi tỉ ngài cần phải làm đồ đệ nhi g i bí mật a quân giật phi đối với mộ k h i n thành nháy máy mắt mộ nghiêm thành hưu c h ú t mê hoặc chẳng biết tại sao quân giật phi muốn nói như thế đôi mi thanh tú hơi trau nhìn xem quân giật phi vấn đạo như thế nào ngươi không chuẩn bị đưa ngươi sẽ trận đạo sự t ì n h nói cho sư môn không sai quân giật phi nhìn xem mộ k h ê n thành nghiêm túc nói tỉ đỗ nhi một lòng chỉ có võ đạo trận đạo chỉ là phụ trợ mà thôi không hy vọng bởi vì những cái khác sự t ì n h ảnh hưởng tới đ ỗ nhi hướng võ tri tâm mộ k h ê n thành sáu thế nhưng là nếu như ngươi trở thành kiếm thần cung trận đạo sư nhất định sẽ có số lớn tài nguyên ưu tiên đến lúc đó ngươi như cũng là có thể tu luyện a cũng không có ai ngăn cản ngươi tu luyện a m ộ nghiêm thành hưu c h ú t bất đắc dĩ nhìn xem quân giật phi tại mộ khuynh thành xem ra quân giật phi trận đạo trình độ so với chính mình tưởng tượng muốn tới cường đại tuyệt đối tại linh gia trận đạo sư trở lên có thể còn càng mạnh hơn toàn bộ kiếm thần cung cũng không có bao nhiêu linh gia trận đạo sư cho nên quân giật phi nếu như trở thành kiếm thần cung nội linh gia trận đạo sư kia tuyệt đối sẽ bị kiếm thần cung làm bảo bối một dạng cung bái quân giật phi lắc đầu thần s á c trang nghiêm đạo tỷ n g ư y i n g h ĩ quá đơn giản nếu như ta trở thành tông môn trận đạo sư tông môn tuyệt đối sẽ không lại để cho ta ra ngoài rèn luyện tuyệt đối sẽ không lại để cho ta có tu luyện của mình kế hoạch thậm chí sẽ không để cho ta đi ra ngoài rèn luyện mộ k h ê n thành nghe vậy đôi mi thanh tú cao lại nhưng là biết quân giật phi ý nghĩ là đúng một cái hư hư thực thực vượt qua linh giai trận đạo sư vậy giá trị đối với kiếm thần cung là khó mà lường được kiếm thần cung đối với quân giật phi khai thác một chút phương sách là rất bình thường cũng sẽ không để quân giật phi đi mạo hiểm nữa có thể kiếm thần cung hội chỉ làm cho quân giật phi làm kiếm thần cung bảy trận cho nên tại mộ k h i n thành xem ra quân g ậ t phi lo lắng vẫn là rất bình thường vậy được rồi người không sai chỗ võ đạo những thứ khác hết thảy cũng chỉ là phụ trợ m ạ thôi tiểu đô nhi người nho nhỏ n h n k ỷ thì có như thế chính xác nhận biết không dễ dàng a mộ k h ê n thành nhìn xem quân giật phi xúc động đạo bây giờ mộ k h ê n thành nhìn quân giật phi thật là càng lúc càng thuận mắt đồng dạng như quân giật phi như vậy xem như trận đạo sư phần lớn coi trời bằng vùng nạo kiểu đến cực điểm giống quân giật phi như thế tâm bình tĩnh đúng là hiếm thấy đương nhiên mộ k h ê n thành không biết quân giật phi chẳng những là trận đạo sư còn tinh thông luyện đan luyện ký luyện p h vui vẻ nói cơ quan nếu như biết kia tuyệt đối trận mắt hốc mồm tiểu đô đệ người bây giờ tại bố cái gì trận mộ k h i n thành nhìn xem quân g ậ t phi l i ễ m tức đại trận quân giật phi lại liên tục đánh xuống hơn mười đạo tài liệu l i ễ m tức đại trận rất lợi hại sao có thể đối phó thần hải cảnh trở lên võ giả m ộ nghiêm thành hưu chút hiếu kỳ nhìn xem quân giật phi động tác không được sáu quân giật phi lắc đầu thần s ắ c nghiêm túc đạo không có đơn giản như vậy cái này l i ễ m tức đại trận không có bất kỳ cái gì tính sát thương a m ộ nghiêm thành hưu chút giật mình nhìn xem quân giật phi thần s ắ c không hiểu đây là tự nhiên thần hải cảnh trở lên võ giả vậy trận pháp không dùng quân giật phi dừng một chút nói mặc dù ta có thể bố trí xuống có thể vây g i ế t thần hải cảnh trở lên võ giả trợ pháp nhưng tài liệu này ta lại không có cái gì tiểu đô đệ ngươi có thể bố trí xuống có thể vây g i ế t thần hải cảnh trở lên võ giả trợ pháp mộ nghiêm thành hưu c h ú t giật mình nhìn xem quân giật phi mộ k h u y ê n thành tự nhiên biết nếu như quân giật phi chưa hề nói khoác lác mà nói vậy hắn tuyệt đối không chỉ là linh giai trận đạo sư mà là siêu việt linh giai trở lên trận đạo sư cần biết vượt qua linh giai trở lên t r ậ đạo sư liền xem như tại kiếm thần cúng đó cũng là không có a bất quá dù vậy mộ khinh thành cũng không cưỡng bách nữa quân giật phi trở thành kiếm thần cung chuyên trúc trận đạo sư y tứ bởi vì quân giật phi nói rất có lý võ đạo trở ra năng lực cũng là phụ trợ võ đạo mới là chính đủ. Tiểu đồ tiểu đô đệ ngươi trận pháp này tất nhiên không có lực sát thương vậy thì có tác dụng gì đâu mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi có chút hiếu kỳ v ấ n đạo tỷ có thể hay không đừng gọi ta tiểu đô đệ têu lao khí huỳnh thu không biết còn tưởng rằng ngài già bảy tám mươi tuổi nữa nha quân g ậ t phi nhìn xem mộ k h i n thành lắc đầu có chút bất đắc gì nói mộ k h i n thành nhưng là cười hít mắt nói ta gọi như vậy không có bất kỳ cái gì không đúng ta vốn chính là sư phó ngươi như thế nào tiểu đô đệ ngươi chẳng lẽ vừa mới lấy được thập đại tông môn luận võ đệ nhất liền chuẩn bị phản bội sư môn lập thế lực khác sao quân giật phi sáu t ố t t ố t sư phó đồ nhi ta đã biết quân giật phi bất đắc dĩ c ư ờ i khổ ngươi vẫn chưa trả lời sư phó vấn đề của ta đâu mộ k h ê n thành giống như hiếu kỳ bảo bảo vậy nhìn xem quân giật phi quân giật phi đối với mộ k h ê n thành gật đầu một cái nói ân là như vậy tỷ cái này l i ễ m tức trận mặc dù không có cái gì công kích hiệu quả nhưng n ó như là có thể ngăn cản linh t ứ c lùng tìm ân mộ k h i n thành đôi mắt sáng lên nhìn xem quân g ậ t phi vẫn đạo tiểu đồ đệ ngươi là nói có trận p h á p này vậy chúng ta thì không cần lo lắng cái kia thần h ả i cảnh võ giả truy sát、06. quân giật phi lắc đầu đối với mộ khinh thành nói cái này liễm tức trận là có có tác dụng trong thời gian hạ định uy lực của nó sẽ từ từ yếu bớt vượt qua mười hai canh giờ liền sẽ có tác dụng trong thời gian hạ định cho nên nó chỉ là đang vì chúng ta tranh thủ thời gian mà thôi mộ khinh thành nghe vậy nhưng là có chút khó chịu nhìn xem quân giật phi v ấ n đạo ta nói tiểu đồ đệ ngươi vì cái gì không bố trí một cái có tác dụng trong thời gian hạ định lâu một chút liễm tức trận quân g ậ t phi cười khổ đối với mộ k h i n thành nói tỉ Ta đây l i mộ tức trận đã l khinh l m tức t r ậ n g thành ứ khác tức liếm trận n gật có c gật t đầu nhìn xem quân giật phi vừa cười vừa nói ân đồ nhi ngươi nói cũng là rất có đạo lý Tốt, hiện tại cái này liêm tức trận hoàn thành quân giật phi đem cuối cùng một khối tài liệu đánh vào lòng đất nhất thời một đạo quang trụ từ đại đ ị a bên trong bắn thẳng đến đi ra tiếp đó một đạo d à y đặc phương viên trăm mét lồng ánh sáng màu xanh lam đem quân giật phi cùng mộ khinh thành hai người c h ỗ ở khu vực đều bao p h ủ lại ngươi xác định cái này lồng ánh sáng màu xanh lam nhất định có thể nhường thần hải cảnh võ giả linh thức bắt giữ không đến chúng ta mộ khinh thành đứng tại quân giật phi bên người tò mò nhìn cái kia lồng ánh sáng màu xanh lam quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười rất là tự tin nói tự nhiên có thể trừ phi đối thủ của chúng ta là cực cảnh cứng i ả bằng không là không thể nào bắt được hành tùng chúng ta ít nhất tại trong mười hai thời thần là như thế. ân tiểu đồ đệ người rất tuyệt mộ khinh thành, thành ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn nâng cãi má một đôi mắt to xinh đẹp ngưng thị tại quân giật phi trên thân bây giờ mộ k h i n thành hoàn toàn không có một cái nào thân là sư phó giác lộ bây giờ hết thể tựa hồ cũng muốn để quân giật phi quyết đoán h ả o tại quân giật phi mình cũng không có cảm thấy bất kỳ không thích hợp t ỷ ta bây giờ phải chuẩn bị một ít đạo cụ cái này đạo cụ có thể tại thời điểm mấu chốt có thể phát huy được tác dụng quân giật phi nghiêm túc nói đạo cụ đạo cụ gì mộ khinh thành mở to một đôi mắt to một bộ hiếu kỳ bảo b ả o bộ dáng quân giật phi nhưng là không có trả lời chỉ là đối với mộ khinh thành cười nói t ỷ ngươi chẳng mấy chốc sẽ đã biết quân giật phi bây giờ phải làm là chế phủ hắn dù sao vẫn là một cái phủ văn sư có thể nói đùa tại nhiều khi thậm chí so trận đạo sư tới thuận tiện có thể phát huy ra kỳ hiệu đùa dù sao có thể bên người mang theo có thể đánh bất ngờ trận đạo sư liền không có như vậy dễ dàng trừ phi là chế tạo thành trận bàn nhưng trận bàn uy lực sẽ yếu bất không nói kích phát cũng cần một chút thời gian mặc dù thời gian cũng liền ngắn ngủn mấy hơi thở nhưng thời gian mấy hơi thở đối với cao thủ tới nói đã là rất dài ra quân giật phi muốn luyện chế là đại na di phủ có thể di chuyển tức thời hơn m ộ ư ơ i dặm đại na di phủ còn có bùa ẩn thân loại này bùa ẩn thân có thể đem võ giả khí tức trên thân thu liễm đến t ự c hạn mặc dù nhiên bất có thể hoàn toàn thu liễm nhưng là có thể thu liễm đến mức độ lớn nhất quân giật phi còn luyện chế ra một chút giam cẩm phòng ngự phù đồng thời quân giật phi liền luyện chế ra một khối t r ậ n bàn chính là chỗ này chút chuẩn bị đem quân giật phi trên người tài liệu tiêu hao thất thất bát bát những tài liệu này cũng là quân giật phi tại mấy cái trong bí cảnh thu thập tích chữ rất lâu cứ như vậy một lần tiêu hao không sai bị lắm nhưng vì bảo mệnh hắn cũng chỉ có thể làm như vậy đối mặt thần hại cảnh trở lên võ giả quân giật phi không dám phớt lờ cũng là bởi vì có trí nhớ của k í c trước hắn mới biết được cái này thần hại cảnh trở lên võ giả là đáng sợ bao、nhiêu. nhất thiết phải có hoàn toàn chuẩn bị bằng không hán nghị tại thần h ả i cảnh võ giả trên tay lưu lại tính mệnh đó chính là chê cười tiểu đô đệ ngươi quỷ này v ẽ phủ chính là cái gì mộ nghiêm thành hưu chút hiếu kỳ nhìn xem quân giật phi phù văn sư cho dù là kiếm thần cung cũng không tồn tại có thể nói đối với trận đạo sư phù văn sư là chân chính xa suốt lợi hại một loại n g ư ờ i nghiệp cho nên lấy mộ khinh thành tầm mắt cũng không có gặp qua chân chính p h ù văn sư cho nên mộ khinh thành cũng không nhận ra quân g ậ t phi tại chế phủ một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi quân g ậ t phi không có giàn giải ân không đúng ngươi luận chế chẳng lẽ là vừa mộ nghiên thành h ư u chút không dám xác định nàng mặc dù không có gặp qua chân chính phủ văn sư nhưng là sử dụng tới bửa tỉ như đưa tin phủ đại na di phủ nhưng đây đều là thượng cổ kỷ nguyên lưu lại bảo vật cũng không phải kiếm thần cung phủ văn sư lợi chế nhưng tử quân giật phi cầm trong tay bửa rõ ràng cùng những cái kia bửa rất giống tỉ ta liền là làm càn rỡ có thể thành hay không còn chưa biết quân giật phi cười thần bí tiểu đô đệ đến lúc này ngươi còn có tâm tình nói bửa mộ n h i ê n thành hữu chút xem không hiểu quân g ậ t phi đương nhiên mặc dù nhìn thấy quân g ậ t phi tại chế phủ nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không tin tưởng con có văn sư. này văn sư nào có dễ dàng như vậy thành giật thật vậy phi phù Phù là sư. sư dễ tiểu. xem thật đại tông môn có mấy cái p h ù văn sư liền biết cùng lúc đó một nam tử xuất hiện ở liêu con giật phi cùng mộ khuynh thành hai người chỗ ở cái kia sơn mạch trên người hắn tản ra mênh ngông khí thức áo bào không gió mà bay cho thấy hắn tâm tình bây giờ kỳ quái vì cái gì đến nơi này liền đã mất đi tung tích của bọn hắn chẳng lẽ bọn hắn không ở nơi này tòa sơn mạch ở trong trung niên nam tử kia thần sắc có chút mễ hoặc sáu trăm sáu mươi lăm chương sáu trăm sáu mươi tám ngự thú tông tông chủ mặc dù như thế trung niên nam tử kết nhưng là không hề từ bỏ lùm tịm linh thức lại lần nữa ở phương viên hơn mười dặm đào qua nếu có tinh thần lực võ giả cường đại liền có thể rất rõ ràng nhìn thấy một đạo màu xanh nhạt gợn sóng tại hư không đào qua giống như sóng lớn đồng dạng chỉ là trung niên nam tử kia linh thức tại bùn phía tới lui quét một lần tựa hồ không có cái gì phát hiện bây giờ tại thác nước phía dưới quân giật phi tại khoanh chân ngồi tính toạ liên tục luyện chế ra nhiều như vậy b ừ a liền xem như tinh thần lực của hắn rất xa vượt qua đồng cấp bậc võ giả bây giờ cũng có chút chịu không được dù sao tiêu hao quá lớn k h o n h a y quân giật phi mở mắt ra vẻ mặt nghiêm túc lên tới quân giật phi đối với bên người mộ khinh thành có chút không đầu không đôi đạo cái gì tới mộ khinh thành có chút không biết nguyên do vấn đạo cái kia thần hải cảnh võ g i ả tới hắn xuất hiện ở chúng ta phụ cận hắn mặc dù không có phát hiện chúng ta thế nhưng linh thức tại phản phúc lùng tìm quân giật phi nghiêm túc nói lặp đi lặp lại lùng tìm đó chính là đối phương xác định chúng ta là ở đây mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi vấn đạo quân giật phi khẽ gật đầu gật đầu một cái nói đây là tự nhiên chúng ta chính là ở đây biến mất ở đối phương linh thức dưới sự cảm ứng hắn tự nhiên sẽ t r ọ n điểm chiếu cố thế hệ này vậy ngươi cái này liễm tức trận đáng tin cậy、à? mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi vấn đạo quân giật phi nhưng là gật gật đầu rất là bình tĩnh nói cái này i ê n tâm đi l i ê m tức trận tự nhiên là đáng tin cậy không có vấn đề vậy ta an tâm mộ khinh thành gật gật đầu rất nhanh người kia dường như đang không có phát hiện cái gì liền rời đi mặc dù không có bị đối phương pháp tướng quân giật phi vẻ mặt nghiêm túc lên hắn đem một cái đại na di phủ đưa tới mộ khinh thành trong tay nói đây là đại na di phủ đến lúc đó nếu như gặp phải nguy hiểm ngươi hay dùng cái này đại na di phủ tiếp đó nó liền có thể mang ngươi rời đi ngươi xác định đây là người lợi chế mộ khinh thành có chút chê nhìn xem trong tay đại na di phủ quân giật phi nhìn xem cũng mộ khinh thành cái k i a bộ dáng ghét bỏ có chút im lặng sờ lên cái mũi của mình ngượng ngùng v ấ n đạo như thế nào không giống sao giống như là giống nhưng không chắc chắn có thể dùng à ngươi nói ngươi biết trận pháp thì cũng thôi đi nhưng ngươi bây giờ nói chính mình còn có thể chế phủ ngươi như thế nào không lên trời đâu lần tiếp theo đừng nói cho ta ngươi còn có thể luyện đan mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi lắc đầu quân giật phi sáu quân g ậ t phi kỳ thực rất muốn nói cho mộ k h i n thành chính mình thật sự biết luyện đan nhưng lời này chỉ là đến rồi bên miệng quân g ậ t phi liền từ bỏ điệu thấp hết thảy hay là muốn điệu thấp ngược lại tỷ vô luận như thế nào ngươi vẫn là tin tưởng ta cái này đại na di phủ thật sự có thể cứu mạng quân giật phi nhìn xem mộ khinh thành nghiêm túc nói vậy nếu như hai chúng ta đều sử dụng đại na di phủ vậy chúng ta chẳng phải tách ra sao vậy chúng ta như thế nào tụ họp mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi quân giật phi tựa hồ đã sớm biết mộ khinh thành có một cái vấn đề như vậy rất là bình tĩnh đối với mộ khinh thành nói yên tâm đi ta đem hai tấm đại na di phủ đều dự tính t o à độ cho nên liền xem như hai chúng ta cùng một chỗ sử dụng đại na di phủ chúng ta cũng sẽ không kém quá xa hẳn là rất dễ dàng liền có thể tìm được n g ư ơ i liền cho ta khoác là ca m ộ k h u y n h thành có chút khinh thường đối với quân giật phi nói vốn là nhìn n g ư ơ i nói hữu mô hữu dạng còn chuẩn bị tin từ n g ư ơ i nhưng là bây giờ n g ư ơ i nói n g ư ơ i đại na di phủ còn có tọa độ công năng n g ư ơ i cảm thấy ta có thể tin n g ư ơ i quân giật phi sáu quân giật phi trong lòng kỳ thực rất muốn nói mẹ nó lao tử thế nhưng là vạn năm trước cựu tuyệt ta quân chế phủ chính là nhất tuyệt cái này nhất tuyệt há có thể cùng còn lại mấy cái bên kia rác rưởi phủ văn sư tương đương bọn hắn kém ta có cách xa vạn g i m được không mặc dù như thế bất đắc dĩ nhưng quân giật phi cũng không có thật sự nói như vậy ngược lại hắn biết thời khắc này mỹ nữ sư phó là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng mình là lấy hắn chỉ có thể là rất bất đắc dĩ nói tốt ta t h không bằng ngươi tiến vào ta nạp giới không gian như thế nào dạng này những thứ khác liền giao cho ta quân giật phi kỳ thực cũng vẫn muốn đem mộ khinh thành thu vào mình nạp giới trong không gian nhưng vừa tới đây là bí mật của hắn thứ hai cái này nạp giới không gian kỳ thực cực không ổn định thi nhi ở bên trong kỳ thực cũng có chút m i ễ n cưỡng nếu như mộ khinh thành ở bên trong đến cùng sẽ như thế nào hắn cũng không tin tưởng đương nhiên là tối trọng yếu như là mộ khuynh thành sẽ không đáp ứng nàng dù sao tự nghĩ chính mình làm sư phó sao có thể nhường hết thẻ nguy hiểm đều để đổ nhi của mình đi khiêng không được ta phải cùng ngươi cùng đi đây là không có thương lượng mộ khuynh thành không chút do dự cự tuyệt liêu quân giật phi ý nghĩ tốt ta quân giật phi bất đắc dĩ đ o á n chừng đến lại là kết quả như vậy tỷ vậy ngươi biết thanh mục thành ở nơi nào sao quân giật phi nhìn xem mộ khuynh thành biết ta thanh mục thành đi qua quá nhiều lần mộ k u y n thành cười nói cái t i ê tỷ chúng ta việc này không nên chậm trễ lập tức lên đường đi q u ân giật phi đối với mộ khuynh thành khuynh mộ nói. Ơn, có ba con đường tuyến một đầu là đại đạo một đầu là tiểu đạo còn có một đầu tương đối bí mật nhưng thời gian dài nhất mộ k h y n h thành nhìn xem quân giật phi vẫn đạo tiểu đồ nhi ngươi muốn chọn cái nào một đầu quân giật phi n g â m nghĩ một chút đạo lựa chọn bí ẩn nhất đầu kia a ân có thể mộ k h y n h thành tựa hồ đã sớm ngờ tới quân giật phi chọn đầu này ngay vậy ngược lại cũng không phải quá kỳ quái song phương bắt đầu rời đi liễm tức đại trận bắt đầu hướng về thanh mục thành chạy tới hai người tại hư không phi hành tốc độ cực nhanh giống như gió chỉ điện dơ cao mặc dù làm hoàn toàn chuẩn bị nhưng quân giật phi trong đầu kỳ thực đối với cái k i a âm thẩm s ắ p sẽ xuất hiện tên kia thần h ả i cảnh v õ giả vẫn còn có chút kiếm kỵ dù sao hắn mặc dù làm xong một chút ứng đối phương sách nhưng đến lúc đó những thứ này ứng đối phương sách sẽ đưa đến mấy phần hiệu dụng hắn cũng không phải rất rõ ràng dù sao thần h ả i cảnh cường giả mạnh đến mức nào hắn vẫn rất rõ ràng cũng không biết rốt cuộc là phương nào nhân ra tay rồi quân giật phi trong đầu thầm nghĩ tại quân giật phi nghĩ đến kỳ thực phương nào nhân đều có khả năng này hòa thần tông cùng ngự thú tông đều có thần hại cảnh cường giả cũng may, quân giật phi cùng mộ khinh thành hai người tại thượng lộ phía sau mấy canh giờ cũng không có đụng tới nguy hiểm nhưng quân giật phi nhưng là không có bông l ò n g xuống bởi vì tại hắn cảm giác cái kia vờn quanh tại trên đầu khí t ứ c một mực vây không ra giống như một chút cũng không có yếu b ấ t xu thế xem ra cái kia thần hải cảnh võ giả còn tại phụ cận cũng không có cách chúng ta đi xa quân giật phi thì t h ả o nói thế nào mộ khinh thành nhìn bên cạnh quân giật phi t h ầ n sắc ân cần hỏi t ỷ nhất thiết phải cẩn thận cái kia thần hải cảnh võ giả hẳn là còn ở phụ cận chúng ta chẳng biết lúc nào liền sẽ gặp được quân g ậ t phi đối với mộ k h i n thành đạo ân sáu mộ khinh thành cũng biết thần h ả i cảnh cường giả kinh khủng ngay vậy thần sắc cũng không nhịn được ngưng đứng lên đối với quân giật phi khẽ gật đầu liền tại đây cái đương lúc một đạo bén nhọn cực lớn quang trường giống như che khuất bầu trời xuất hiện ở liêu quân giật phi cùng mộ khinh thành hai người ngay phía trên cái kia to lớn quang trường ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sức mạnh quang trên lòng bàn tay từng đạo huyền ảo huyền văn đang chảy lấy thản ra khí tức thần bí quang trường những nơi đi qua đất đá bay mù trời bụi đất tung bay h ư không từng khúc xe rách cẩn thận quân giật phi vội vàng kéo qua bên người mộ k h i n thành thi triển thân pháp hướng phía sau lui nhanh chỉ là tốc độ của hai người mặc dù nhanh thế nhưng quang trưởng đã sớm đem hai người phong tỏa lại như bóng với hình hơn nữa sẽ phạm vi càng lúc càng lớn cúc cho ta quân giật phi tích đủ hết lực lượng toàn thân linh nhục hợp một quân giật phi tích đủ hết lực lượng toàn thân nhất thời lực lượng vô tận tại hắn trong thân thể gấm thét thiên c ự c quyền quân giật phi một quyền hướng về kia to lớn quang trưởng đánh tới mộ k h u y n h thành cũng biết thời khắc này nguy hiểm cũng tại trong nháy mắt ám sát ra một kiếm một kiếm này toàn lực thi triển những nơi đi qua vô cùng kiếm ý phóng xuất ra đem hư không cắt từng khúc nổ tung và anh và anh đáng sợ tiếng nổ tại hư không vang lên quân giật phi cùng mộ khuynh thành hai người rên khẽ một tiếng cảm thấy phảng phất một ngọn núi lớn hung hăng nghiền ép ở trên người của bọn hắn hai người không chịu được bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất Hoa.、Wow. phi nhận thành mạnh, thương nhất. Thể phách của hắn bên trên, bị cường đại lực chủng kích, từng khúc xé mở, máu me đồng địa. Cũng nhìn không được nữa, phun ra một ngụm màu tươi. Khu khu khục coi qua của địa. nữa, ra Quân máu màu người tổn trọng bên trên, cường từng đồng Cũng ngụm giật đại tươi. một vượt một mở, me được đã lấy lực sức bị xé người không sao chứ quân giật phi nhìn xem mộ khuynh thành v ấ n đạo tiểu đô đệ ta không sao mộ khuynh thành đối với quân giật phi lắc đầu không có việc gì liền tốt bất quá bây giờ chúng ta có phiền phái quân giật phi nhìn trước mắt thần h ả i cảnh v õ giả một cách kia đã làm cho hắn nhận lấy thương thế không nhẹ người trước đi để ta ở lại càn hắn mộ khuynh thành nghiêm túc nói muốn đi không có dễ dàng như vậy thư không một đạo thanh â m trầm thấp chuyển đến ngay sau đó một nam tử xuất hiện mặt trắng không cần t h o n gậy trên mặt là một đôi lạnh lùng con mắt n g thú tông tông chủ vũ minh Mộ không bản tông n chủ là vì ngươi mà tới ngươi đoạn mất ta đồ căn cơ nhưng là có thể dùng ngươi tới khôi phục hắn căn cơ có thể đây chính là nhân quả a vũ minh nhìn xem quân giật phi cười nhặt một cái đạo ý gì quân giật phi vừa nói chuyện kéo dài thời gian hãy biết đối mặt cái này cường đại thần hải cảnh trở lên võ giả liền xem như sử dụng đại na di phủ nhưng đối phương cũng có khả năng trong nháy mắt tại na di phủ có thể phát huy hiệu dụng thời điểm đưa nó đánh gãy cái này đại na di phủ quân giật phi lúc trước chỉ tới kịp luyện chế ra hai cái hắn không dám mạo hiểm dạng này hiểm ý gì xem ở ngươi sắp chết đi phân thượng sẽ nói cho ngươi biết bản tọa nhìn ra ngươi tự hồ tu luyện cường đại luyện thể công pháp hơn nữa còn tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm dạng này võ giả tinh huyết có trợ giúp vì ta đổ khôi phục căn cơ thậm chí còn có thể tiến thêm một bước ngươi thời điểm bản tọa có phải hay không muốn tới tìm ngươi đâu vũ minh nhìn xem quân giật phi tự tiếu phi tiếu hỏi ngươi phải dùng máu tươi của ta vì ngươi đồ đệ khôi phục căn cơ quân giật phi không khỏi nhữ mày đương nhiên vũ minh nhìn xem quân giật phi mỉm cười mơ tưởng quân giật phi hử lạnh một tiếng 666 chương 669, m sáu m ư n ộ khinh thành át chủ bài quân giật phi có trí nhớ kiếp trước tự nhiên biết tại một ít luyện đàn sư trong mắt cường đại thể tu tinh huyết đích thật là thượng đẳng thuốc hay nếu như ngự thú tông thật sự có cường đại luyện đàn sư tồn tại lời nói thật vẫn có khả năng luyện chế ra có thể khôi phục căn cơ thuốc hay nhưng mà quân g ậ t phi lại há có thể thuốc thủ chịu trói đâu không phụ thuộc vào ngươi rồi vũ minh hử lạnh một tiếng. lại lần nữa một trưởng hướng về quân giật phi chỗ trục lại vô tận u y áp bao phủ tại quân giật phi trên đầu k h o ả n g không ở nơi này một đạo quan g dưới lòng bàn tay giống như một tòa vô hình tự sơn những nơi đi qua hư không từng khúc nổ tung không thể địch lại quân giật phi trong đầu một lẫm lôi vân địa điểm quân giật phi chân trên mặt đất hung hăng đạt một cái cả người tựa như chấp giật bay lượn dựng lên trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ hoa n h một tiếng vô tận năng lượng sóng lớn xung kích dựng lên quân giật phi trước kia vị trí bị hung hăng vô ra một tòa hô to dừng tay bây giờ tại bên trên mộ k h u y n h thành tự nhiên bất sẽ trơ mắt nhìn mình tiểu đồ nhi gặp phải nguy hiểm mà không chú ý bảo kiếm ra khỏi vỏ bay lượn dựng lên tựa như chấp giật hướng về vũ minh đánh tới lạnh lùng một kiếm phá thoái hư không c h ư ớ c mắt đến rồi vũ minh trước mặt h ừ vũ minh một t r ư ờ n g hướng về mộ k h u y n h thành vô tới một trường này thản r a mênh mông k h í tức hư không đều chấn động lên phản phất có thể hủy thiên diệt địa đồng d ạ n g thật là cường đại một t r ư ờ n g mộ khinh thành đôi mi thành tú cao lại cung tích đủ hết lực lượng toàn thân thiên tuyệt mười chín kiếm đáng sợ kiếm ý phản phất có thể sẽ nát hư không hết thảy ân kiếm c h i áo nghĩa ngươi tuổi còn nhỏ vậy mà có thể l ĩ n h nộ g kiếm c h i áo nghĩa khó trách được xưng là kiếm thần c u n g trăm năm không r a kỳ tài nhưng rất đáng tiếc dạng này kỳ tài sắp vẫn lạc vũ minh hừ lạnh một tiếng nguyên bản thức không thay đổi chỉ là công kích càng cường đại hơn thêm vài phần lập tức đem kiếm ý của đối phương vỡ nát thiến quân thần tốc hướng về mộ khinh thành vô tới mộ khinh thành cảm giác bốn phía năng lượng sóng xung kích mênh mông như biển lực lượng vô tận hướng về chỗ ở của nàng có tới biết lực lượng cường đại như vậy không phải mình bây giờ có thể hoàn toàn chống lại xuất hiện ở mộ k h u y n h thành trên đầu cái kia tiểu thuẫn tích lưu lưu phóng đại trong trước mắt liền đứng sừng sững ở đứng sững ở mộ k h u y n h thành trước mặt thay nàng đỡ được vũ minh nhất kích n vê anh một tiếng vũ minh một trưởng vỗ ở mộ k h u y n h thành phòng ngự tiểu thuẫn phía trên kéo kẹt kéo kẹt một cỗ phảng phất vỡ vụn v ậ y âm thanh vang lên mộ k h u y n h thành tiểu thuẫn tại khoảnh khắc vỡ nát cương đại sóng sung kích đem hắn cả người đánh bay ra ngoài vê a n giống như lưu tinh truy mà mộ khinh thành đập xuống mặt đất cương đại sóng sung kích nhường bốn phía đại địa từng khúc dạn nước、Tỉ. khi nhìn đến mộ khinh thành bị vũ minh một trưởng vũ bay quân giật phi muốn rách cả mỹ mắt vội vàng hướng mộ khinh thành trô bay vút đi qua tiểu tử đầu hàng đi v ằ n g không ngươi và sư phụ của ngươi đều phải chết vũ minh cư cao lâm hạ nhìn xem quân giật phi cùng mộ khinh thành phản phất tại nhìn hai cái không đáng kể sâu kiến đồng dạng đi mau đừng có ta mộ khinh thành đẩy liễu quân giật phi một cái nhưng vũ minh nhưng là cực kỳ khinh thường thản như nói đến bây giờ các ngươi còn nghĩ rời đi thật chẳng lẽ làm ta vũ minh không tồn tại sao đều lưu lại đến đây đi vũ minh lại lần nữa một trào hướng về quân g ậ t phi trục tới một chảo này phát ra cái này mênh mông khí tức tử vong phản phất vẹn vẹn chỉ là một tia khí tức cũng đủ để đem hắn hủy diệt nhường hắn sinh ra cảm giác vô lực thật chẳng lẽ phải dùng mà khôi sát hoặc kiếm vương át chủ bài sao quân giật phi ở trong lòng thầm nghĩ mặc dù quân giật phi cũng biết nếu như chính mình dùng hai người át chủ bài đủ để cho chính hắn trải qua nguy cơ trước mắt thế nhưng liền bại lộ nói rất dài dòng cũng l i ề n tại điện quang thạch hỏa trong nháy mắt mộ khuynh thành ra tay rồi đó là một khối màu trắng tiểu ngọc xuất hiện ở mộ k h u n h thành n u để bên trên theo bạch ngọc bạch quang lớp lóe một bóng người xuất hiện ở bên trong hư không đây là người tóc bạc h ò a dâm láo giả hắn nhìn xem hư không vỗ xuống một chảo một chỉ điểm ra kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt buông thả ra tới hướng về kia vỗ xuống một chảo bay vụt đi qua một kiếm này xuất hiện phảng phất hư không đều ngừng trệ một kiếm kia mang theo thế không thể đỡ nghiền ép hết thẻ ý chí vê anh một tiếng kiếm ý này trực tiếp đem cái kia một chảo x é rách ngày sáu vũ minh rên khẽ một tiếng cả người bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất trước ngực máu me lầm địa rõ ràng ở nơi này một kiếm phía dưới hắn cũng bị thương đây là cái gì kiếm ý vũ minh nhìn xem hư không có người Cực、kỳ kiêm kỳ. đ ân y là g ư ờ i đi ư ư a cho n g ờ át chủ b à mau mộ khuynh thành cùng quân giật phi gần như đồng thời lấy ra đại na di phủ thừa dịp vũ minh ánh mắt đều bị hấp dẫn trong nháy mắt bọn hắn đem đại na di phủ kích hoạt siêu siêu quân giật phi cùng mộ khuynh thành trên thân bạch quang loại lên lập tức biến mất ở tại chỗ ba trăm dặm bên ngoài quân giật phi ngã xuống ở một tòa đống đất phía trên toàn thân máu me đồng địa thật giống như trong biển máu vớt lên đồng dạng khu khu sáu quân giật phi không chịu được ho ra một ngụm màu tươi lần này thật tốt hiểm nếu như không phải mộ khinh thành đột nhiên lấy ra khối kia hồn bài đoán chừng hắn cùng mộ khinh thành lần này liền thật sự nguy hiểm mặc dù quân giật phi cũng c o i những thứ khác gác chủ bài thế nhưng không thể nghi ngờ kết quả sẽ rất nghiêm trọng bây giờ nhất thiết phải tìm được mỹ nữ sư phó quân giật phi hít một hơi thật sâu quân giật phi cũng không biết bây giờ mộ khinh thành đến cùng như thế nào nhưng hắn biết đối phương bây giờ nhất định rất nguy hiểm dù sao lúc trước mộ k h i n thành bị thương không nhẹ tiểu hắt giút ta tìm mộ k h i n thành quân g ậ t phi đem tiểu hắc kêu gọi ra không có vấn đề tiểu hắc nhìn xem quân giật phi bây giờ trên thân cũng là thương thế là lấy cũng không nói gì nhiều bay lượn mà ra rất nhanh biến mất ở l i ê u quân giật phi trước mặt có liêu tiểu đen tồn tại đích thật là rất thuận tiện không đến nửa canh giờ tiểu hắc đã tìm được mộ k h u y n h thành thời khắc này mộ k h u y n h thành ngồi ở một khoả đại thụ c h e trời phía dưới chỉ là thần sắc hôn mê rõ ràng thương thế của nàng quá nặng đi quân giật phi không có làm nhiều cân nhắc lấy ra b á nguyên đan vì mộ k h u y n h thành an bảo tiếp đó quân giật phi k h a n h chân ngồi ở mộ khinh thành sau lưng đưa tay dán tại mộ khinh thành sau lưng của đưa vào chân nguyên vì nàng đem bá nguyên đan mở ra tiếp đó dẫn đạo dược lực tại trong cơ thể của nàng tản ra một chén t r à phía sau mộ khinh thành sắc mặt bắt đầu hưởng n h u ậ n trong cơ thể nàng tân h nguyên đã có thể tự động vận chuyển lần này quân giật phi mới thở phào nhẹ nhõm lần này tốt quân giật phi nhẹ nhàng thở ra ở ngoại vi bày ra mê viễn trận phía sau quân giật phi cũng bắt đầu ăn vào một khỏa bán g u y ê n đan bắt đầu chữa trị thường thế hắn bị thương so mộ khinh thành còn muốn tới trọng nhưng bởi vì quân giật phi thể p h á c mạnh hơn nhiều mộ khinh thành hơn nữa hắn bất diệt thánh ma thể tu luyện đến rồi tầng thứ bảy là lấy khôi phục rất nhanh vậy mà so mộ khinh thành còn muốn sớm khôi phục lại sau nửa canh giờ mộ khinh thành mở to mắt nhìn đứng ở trước mắt quân giật phi nàng thân sắc vui mừng tiếp đó n h ữ n đôi mi thanh tú đối với quân giật phi v ấ n đạo tiểu đồ đệ ngươi tại sao lại ở chỗ này chúng ta bây giờ ở nơi nào quân giật phi gật gật đầu nói ân chúng ta bây giờ hẳn là tại thanh mục thành bên ngoài ý dò gì mà thì ngươi bây giờ thương thế trên người như thế nào mộ khinh thành đối với quân giật phi gật gật đầu nói ân ngươi đan d ư ợ c hiệu quả rất không tệ ta bây giờ còn có thể cảm giác thể nội tốt hơn nhiều hẳn là khôi phục ít nhất bảy thành a vậy chúng ta đi Chúng ta. Chúng ta ân đi lập tức mộ khuynh thành rõ ràng cũng biết quân giật phi lo lắng không phải dư thừa hai người bằng nhanh nhất tốc độ hướng về thanh m ộ c thành mà đi cũng may hai người bây giờ đến thanh một thành ngược lại là không có gặp gỡ bất kỳ trở ngại một đường đều rất là thuận lợi tiến nhập thanh một thành bên trong thanh m ộ c thành truyền tống trận một mươi hai canh giờ không ngừng vận hành đương nhiên nếu như là người bình thường thủ tục là rất phức tạp cần sớm hẹn trước xếp hàng nhưng mà nếu như là ở trên thiên vũ đại lục có danh tiếng thân phận tôn quý võ giả vậy thì mặt khác nói chỉ cần lộ ra thân phận l i ề n có thể trực tiếp ngồi truyền tống trận bây giờ bên ngoài truyền tống trận mặt đứng đầy người cũng là thanh m ụ c thành phụ cận một đời ngồi truyền tống trận tại quân giật phi cùng mộ khinh thành lộ ra thân phận phía sau truyền tống trận này nhân viên quản lý túi đầu không lưng không dám chậm trễ chút nào thập đại tông môn trưởng lão đường trưởng lão cũng không phải ở đây nho nhỏ nhân viên quản lý có thể đắc tội lên lúc này đơn độc vì bọn họ an bài một cái truyền tống trận tiến hành truyền tống quân giật phi cùng mộ khinh thành h cắn g tiến nhập r u y ề n t ố n g t r ậ nói trong. mộ khinh n h t thành c chỗ h phía đúng truyền tống trận sau, m từ nhỏ tại kiếm thần cung lớn lên luôn luôn xuôi gió xuôi nước tội còn trẻ là kiếm thần cung nội môn trưởng lão đường trưởng lão được vinh dự kiếm thần cung trăm năm vừa gặp thiên tài tu luyện lần này thiệt thòi lớn như thế nàng còn là lần đầu tiên ăn tự nhiên bất sẽ cam tâm bất quá thời khắc này quân giật phi thần sắc lại vẫn rất nghiêm trọng mặc dù tiến nhập truyền t ố n g trận ở trong truyền t ố n g trận cũng tại vận chuyển nhưng chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy một cô đáng sợ khí tức nguy hiểm chẳng những không có yếu bớt ngược lại càng ngày càng mạnh cái truyền t ố n g trận này cần lẫn ngưỡng một chén trà thời gian dù sao tất cả tinh thạch năng lượng dung hợp lại cùng nhau tiếp đó kích thích ra mới có thể để cho truyền t ố n g trận bắt đầu truyền t ố n g dù sao khoảng cách xa truyền t ố n g là rất hao phí năng lượng cho nên nhất thiết phải tại tất cả năng lượng kích thích ra thời điểm truyền thống trận mới có thể vận chuyển bình thường không tốt quân giật phi thần sắc biến đổi h a h a h a hai sáu ha ha một bóng người xuất hiện ở truyền thống trận phía trên chắp hai tay sau lưng trên thân tản ra mênh mông k h í tức không phải ngự thú tông tông chủ vũ minh lại có ai tới sáu trăm sáu mươi bảy chương sáu trăm bảy mươi tấm thứ ba hồn bài l à vũ minh hán vẫn tới một khinh u thành thần sắc cực kỳ trang nghiêm đ ừ n g cho ta sáu nhìn xem đang chuyển động truyền thống trận vũ minh tự nhiên bất xét để cho truyền thống trận cứ như vậy dễ dàng mở ra một chào hướng về truyền thống trận chụp lại tựa hồ chuẩn bị hủy đi truyền thống trận không thể để cho hắn hủy đi truyền thống trận mộ khuynh thành thần sắc biến đổi quân giật phi thầm thở dài biết lúc này nhất thiết phải sử dụng lá bài tẩy của mình bằng không bị đối phương hủy đi truyền thống trận truyền thống trận một khi nổ tung cái kia b ọ n người thế nhưng là rất có thể sẽ tiến vào không gian l o ạ n lưu quân giật phi tự nhiên là không hy vọng loại chuyện này phát sinh hồn bài quân giật phi đem khối kia cao cấp hồn bài lấy ra cái này đã là quân giật phi trên tay cuối cùng một khối hồn bài hơn nữa cũng là cường đại nhất một khối hồn bài anh, hồn bài nổ tung nếu điểm, điểm biến thành một cái cầm trong tay chiến đao thanh niên chính là kiếp trước thiên tả công tử quân giật phi cực kỳ cường đại toàn thân tản ra cường đại đao ý tại thời khắc này thiên tả công tử cả người phản phất biến thành một thanh tả ác chiến đao lúc này thiên tả công tử mặc dù chiến lược còn chưa đạt đến thực cảnh nhưng chiến lược đã là rất khả quan mặc dù cảm giác trước mắt hư ảnh mang theo rất cường đại uy hiếp vũ minh tự nhiên b ấ t sẽ dễ dàng nhập túng một trưởng hướng lên trời tả công tử hư ảnh vỗ xuống đi giả thần giả quỷ chết cho ta vũ minh hử lạnh một tiếng một trưởng vỗ xuống dưới tự tìm cái chết phá cho ta sáu thiên tả công tử một đao chém g i t xuống cường đại đao ý ẩn chứa tử vũ o n nặng nghề g vậy v đau ý, chém giết ở、vũ、minh m ộ tự trường kia phía trên. Vâng, một tiếng. Vũ minh một trường kia, nhất thời diệt. thể? anh, minh yên minh kia kia, phái. Phi hôi phía sao có thể? Vũ Vũ Làm bạo có nhiên là nhìn ra đối phương không phải chân chính võ giả chỉ là võ giả một dọn tinh huyết tẩn chứa năng lượng đồng dạng thực lực có bản tôn bậy thành chiến l ự c cũng không t ệ rồi minh một trường này mặc dù không có s ử suất toàn lực nhưng như thế nào cũng không khả năng là thông thường hồn bại có thể ngăn cản tự tìm cái chết sáu vũ minh thẹn quá hóa giận lại lần nữa một trường hướng về quân giật phi trên thân nghiền sắt sổ dưới đáng sợ một trường phảng phất có thể t r ô n vùi hết thảy to lớn trưởng ấn phá thoái hư không giống như tiểu sơn vậy hướng lên trời tả công tử hư ảnh vô tới tự tìm cái chết sáu thiên tả công tử chiến ý ngọc trời toàn thân tản ra vô tận đao ý phảng phất tại giờ k h ắ c này cả người hắn đã biến thành một thanh cự đao cho t à n át thiên tả công tử hư l ệ n h một tiếng một đao chém g i ế t mà ra một đao này không gì không phá tản ra m à u bạc trắng đao mang thân đao tản ra vô tận sắp bén trong t r ớ c mắt đem một trường kia hoàn toàn phá t o á i đây là người nào như thế nào như thế cường hãn mộ k h u n h thành có chút khó tin nhìn xem quân giật phi nàng tự nhiên có thể thấy được quân giật phi sử dụng là một khối hồn bài chính mình lúc trước sử dụng khối kia át chủ bài cũng là một khối hồn bài nhưng nàng tự nhiên có thể thấy được mình khối kia hồn bài hoàn toàn không bằng quân giật phi bây giờ sử dụng một khối này một cái người quen quân giật phi nhàn nhạt n ở nụ cười đích thật là người quen hơn nữa còn là vô cùng quen ân người người quen rất mạnh vẹn vẹn làm một đạo ý niệm trí thể liền có thể cùng vũ minh đại chiến lâu như vậy hơn nữa còn toàn diện áp chế đối phương nếu như là bản tôn đến đoàn chừng có thể rết trong nháy mắt vũ minh mộ k h u n h thành rất là bình tĩnh đạo v â n ngay lúc này c h u y ể n thống trận mở ra trong nháy mắt c h u y ể n thống trận đem hai người đều cho c h u y ể n tống đi tại hai người sắp biến mất thời điểm quân giật phi cùng mộ khinh thành phản g phất còn có thể nghe được vũ minh cái kia cực kỳ không cam lòng tiếng gầm gừ quân giật phi ngươi chạy hòa thượng miếu không chạy được bản tọa nhất định sẽ không bỏ qua ngươi vũ minh thanh em điên cung đạo kiếm thần cung bên ngoài quân giật phi cùng mộ khinh thành đồng thời trở về chỉ là lại đi đến thần kiếm cung ra thời điểm mộ khinh thành cũng cảm thấy có chút một mực thế nào tỷ quân giật phi nhìn xem mộ khinh thành vân đạo mộ khinh thành đôi mi thanh tú hơi trao đối với quân giật phi nói không có khả năng à theo đạo lý tới nói ngươi lần này thế nhưng là tại thập đại tông môn luận võ lấy được thành tích tốt hơn nữa còn là cướp lấy đầu danh đây coi như là làm kiếm thần cung lập được cực lớn công lao kiếm thần cung liền xem như không phái ra đại trưởng lão tới đón tiếp người cần phải vẫn sẽ phái ra một cái nội môn trưởng lão đường trưởng lão tới đón tiếp người như thế nào hoàn toàn không có động tính đâu điểm này đừng nói là mộ k h u y ê n thành liền xem như quân giật phi cũng rất b u ồ n b ự c đối với mình lần này tại kiếm thần cung biểu hiện quân giật phi cũng là rất hài lòng mặc dù hắn không cảm thấy chính mình cướp lấy lần này thập đại tông môn luận võ đầu danh có cái gì đáng giá lấy le nhưng lần này thập đại tông môn luận võ đệ nhất đối với kiếm thần cung tới nói thế nhưng là ý nghĩa phi phạm dù sao kiếm thần cung thế nhưng là lấy được tạm thời minh chủ quyền lợi hơn nữa kiếm này thần cung giống như kiếm bạt n ỗ t r ư ơ n g chẳng lẽ xảy ra đại sự gì mộ khinh u thành đôi mi thanh tú cao lại nhưng mộ khinh u thành cảm thấy kỳ quái chính là chính mình từ đầu đến cuối cũng không có thu đến bất kỳ tin tức gì theo đạo lý tới nói khả năng không lớn như thế ân đúng là như thế quân giật phi n h ư mày mặc dù nhiên bất biết là như thế nào nguyên nhân nhưng cũng không có để ý ngược lại trời sập có một cao treo lên gặp qua mộ trưởng lão thủ sơn muôn mấy cái nội môn đệ tử tại nhìn thấy quân giật phi cùng mộ khinh thành thời điểm liền vội vàng tiến lên t i lễ ân cung nội có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không mộ khinh thành vấn đạo cái này sáu cầm đầu tên kia kiếm thần cung đệ tử thần sắc có chút do dự tựa hồ có chút do dự như thế nào liên bản trưởng lão cũng không thể biết mộ khinh thành đôi mi t h a n h tú cao lại không ngài thế nhưng là trưởng lão đường trưởng lão đương nhiên có thể biết cầm đầu tên thanh niên kia đệ tử vội vàng nói nói đi mộ khinh thành vấn đạo là như vậy chúng ta cung nội phát hiện liêu thiên ma giáo giáo đồ gian t sáu cho nên bây giờ toàn bộ kiếm thần cung đô tại kiểm tra sáu thanh niên đệ tử kia thần sắc nghiêm túc đạo thiên ma giáo mộ khinh thành thần sắc hơi đổi thiên ma giáo đây chính là tại vài ngàn năm trước tại toàn bộ thiên vũ đại lục nhất là trung châu vực n h ấ t lên gió tanh mưa máu một thế lực khổng lồ tổ chức này tại thời kỳ đình phong liền thánh điện đều đối nó rất là đau đầu nhất là nó tính bí mật càng làm cho toàn bộ thiên vũ đại lục thế lực đều thúc thủ vô sách mỗi một lần thiên ma giáo làm loạn cũng là một hồi hạo kiếp tại ba ngàn năm trước tại một lần thánh điện xuất lĩnh toàn bộ trung châu vực thế lực bao vây chặn đánh phía dưới trung pi là đem thiên ma giáo hoàn toàn tiêu diệt đương nhiên trung châu v ư ợ thế t lực cũng là thiệt hại không nhỏ chỉ là không nghĩ tới trải qua hơn ngàn năm này thiên ma dạy vậy mà cho tàn lại cháy thiên ma giáo dương nghiện làm sao sẽ xuất hiện tại chúng ta kiếm thần cung mộ khuynh thành vấn đạo không rõ ràng đây là cung nội chuyển tới tin tức kiếm t i ê u thần cung nội môn đệ tử liền vội vàng giải thích đi vào đi mộ khuynh thành đạo chỉ là khi tiến vào kiếm thần cung phía sau mộ khuynh thành rất nhanh bị một cái kiếm thần cung trưởng lão gọi đi nhưng quân giật phi lông m ạ n nhưng là ngưng đứng lên bởi vì hắn phát rất được giống như lúc trước tại thủ sơn môn thời điểm những cái kia kiếm thần cung đệ tử nhìn mình ánh mắt mang theo một tia quỷ dị chẳng lẽ là ta quá đa tâm trở lại chỗ ở quân giật phi vừa mới đem thi nhi phóng xuất phía sau dư hải đường từ bên ngoài vội vã đi đến hải đường sư muội sao ngươi lại tới đây quân giật phi nhìn xem dư hải đường có chút kinh ngạc bây giờ không phải là lúc nói cái này ta đây một lần vội vã tới là để cho ngươi biết bằng hữu của ngươi bị chấp pháp đường mang đi dư hải đường thần sắc nghiêm túc nhìn xem quân giật phi bằng hữu của ta quân giật phi thần sắc biến đổi nhìn xem dư hải đường vân đạo ngươi nói là n ô vũ h â n cùng tiếu hàn thu không sai đúng là bọn họ dư hải đường nhìn xem quân giật phi làm sao lại vì sao muốn bắt đi bọn hắn quân giật phi sắp biến đổi nghe nói là bởi vì thiên ma giáo dư hải đường nhìn xem quân giật phi thiên ma giáo quân giật phi nhìn xem dư hải đường thần sắc có chút không hiểu hỏi làm sao có thể thiên ma giáo cùng tiếu hàn thu n ô vũ h â n bọn hắn có quan hệ gì sẽ không hoài nghi bọn họ là thiên ma giáo nhân a dư hải đường nhìn xem quân g ậ t phi lắc đầu có chút bất đắc gì nói cái này ta cũng không biết nhưng ta lần này tới nói cho ngươi không phải cho ngươi đi cứu bọn họ mà là để nhưng ư tiên mau c h ma giao đi. t khác biệt nếu như kiếm thần cung không xử lý người chẳng những là tại toàn bộ thiên vũ đại lục liền xem như kiếm thần cung nội bộ cũng không có cách nào lắng lại cung nội đệ tử lựa dận cho nên lần này nếu như chấp pháp đường cứng rắn muốn đem cái này nước dơ tắt đến trên người của ngươi lần này liền xem như ngươi làm kiếm thần cung lập được bất thế công lao cũng không hề dùng liền xem như kiếm thần cung cao tầng nghĩ cũng là không có cách nào bảo chủ ngươi quân giật phi lông mày ngưng lại nhưng hắn thần sắc nhưng là càng ngày càng bình tĩnh một bộ không hề bận tâm dáng vẻ đương nhiên chỉ có nhận biết quân giật phi nhân liền có thể tin tưởng quân giật phi càng là như vậy chứng minh hắn thời khắc này trong lòng càng không bình tĩnh rõ ràng hắn nổi giận hoàn toàn bị trọc giận hào thủ đoạn thật là hào thủ đoạn vừa về đến liền đem bị nữ sư phó cho cầm đi chính là vì đối pho ta quả nhiên là trăm phương ngàn kế dũng tâm lương khổ a quân giật phi giận quá mà cười đây là cái gì thời điểm phát sinh sự tình quân giật phi đối với dư hải đường v ấ n đạo n g à y tại hôm qua dư hải đường nhìn xem quân giật phi thật sâu hít vào một hơi rất là bất đắc gì nói ta cũng là phí hết không ít thủ đoạn mới từ chấp phát đường đem tin tức tìm hiểu đi ra ngoài quân giật phi nhìn xem dư hải đường gật gật đầu nghiêm nghị nói cảm ơn ngươi dư sư muội bất quá ta sẽ không đi ta quân giật phi không có bỏ lại bằng hữu tự mình đi thói quen hơn nữa nếu như ta thật sự đi như vậy chẳng lẽ không phải tỏa thật tội danh của ta cái gì thiên ma giáo cái tên này bản công tử thật sự chính là lần đầu tiên nghe được làm sao có thể mặc cho người đem nước b ẩ n t ạ t vào trên người của ta quân giật phi ngươi đây là chuẩn bị đi cái nào dư h ả i đường nhìn xem quân giật phi đi ra cửa liền hội hỏi sáu trăm sáu mươi tám chương sáu trăm bảy mươi mốt thẩm vấn đương nhiên là đi cứu bằng hữu của ta quân giật phi thản nhiên nói quân giật phi ngươi thật là ngoan cố hiện tại đi quả thực là chịu chế t còn lại h ả i đường ngăn ở l i ễ u quân giật phi trước mặt tránh ra sáu ta còn không tin kiếm này t h ầ n cung có người thật sự có thể một tay che trời quân giật phi k i n h thường một tay lấy còn lại hải đường thân thể l ờ y ra quân giật phi từ bên cạnh nàng đi qua còn lại hải đường nhìn xem quân giật phi bóng lưng không chịu được d ậ m chân có chút bất đắc dĩ dưới cái nhìn của nàng quân giật phi thật là quá ngoan cố ngoan cố không thay đổi nó i chính là quân giật phi loại người này hơi n g â m nghĩ một chút còn lại hải đường cuối cùng vẫn đi theo quân giật phi làm nhiên bất sẽ đi chịu chết hắn cũng có lá bài tẩy của mình đương nhiên lá bài tẩy này muốn tại thời điểm mấu chốt dùng đến là lấy quân giật phi đối với mình an toàn không phải quá lo lắng liền xem như tình huống thật sự rất tác liệt hắn cũng có tự tin này mình có thể từ kiếm thần cung nội trốn ra được chấp pháp đường địa lao bây giờ tới một cái thanh niên người thanh niên này chính là quân giật phi hắn mặt nạ xưng ơ l ạ n h một cỗ không cầm được s á c ý từ trên người hắn t ả n ra ngươi là người nào nơi đây là kiếm thần cung nội môn chấp pháp đường người không có phận sự không được đi vào một cái trên mặt có vết đao chém thanh niên một chút ngăn lại liêu quân giật phi đường đi tránh ra sáu quân giật phi thanh âm lạnh lùng đạo tiểu tử ngươi dám tới đây náo h sự là an hùng tâm báo tử đàm a cũng không nhìn một chút đây là nơi nào cho ngươi một cái cơ hội cút cho ta bằng không giết không tha vết theo thanh niên sắc cũng là lạnh xuống mặc dù quân giật phi bây giờ tại kiếm thần cung danh khí rất lớn nhưng bởi vì hắn tới kiếm thần cung thời gian dù sao rất ngắn cũng không phải mỗi người đều có gặp qua hắn mấy cái này chấp pháp đường đệ tử t r ư n g hợp là những cái kia chưa từng gặp qua hắn người quân giật phi hít mắt lại thản nhiên nói bản công tử đến ba tiếng nếu như không để cho m ở đừng trách bản công tử không khách khí á c h h k nha a rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí á c h h k cầm đầu tên thanh niên kia h ừ lạnh một tiếng một trưởng hướng về quân giật phi chỗ đánh ra tự tìm cái chết tốc độ của đối phương nhìn rất nhanh nhưng tại quân giật phi trong mắt không thể nghi ngờ cùng x người k i a n h ư n g cảm giác nhân ảnh trước mắt đoán một cái q u â n giật phi cả người giống như quỷ mị vậy tại chỗ biến mất hơi thở tiếp theo xuất hiện ở mặt của đối phương phía trước nằm xuống cho ta q u â n giật phi một trưởng vô ra ngoài ba một tiếng tên tia chấp pháp đường đệ tử còn không có thấy do bóng người nhưng cảm giác trước mắt một cố kình phong quét ngang mà đến cần né tránh thời điểm cũng đã không còn kịp rồi a tên tia chấp pháp đường đệ tử hét thảm một tiếng cả người giống như rượu đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng rơi đập trên mặt đất ba tên tia chấp pháp đường đệ tử sắc mặt tái đi không nhịn được p h u n ra một ngụm máu tươi thần sắc huệ h ả i đến cực điểm đáng g i ậ n sáu cái kia chấp pháp đường đệ tử cực độ tức giận nhìn xem quân giật phi xem như chấp pháp đường đệ tử liền xem như một chút hạch tâm đệ tử đều cần cho bọn hắn mấy phần chút t ì n h bọn nhưng mà bây giờ quân giật phi cũng dám tại chấp pháp đường bên trong giao hấn bọn hắn quả thực là lật liêu thiên lên cho ta bắt lấy hắn chết hay sống không cần lo vết x ẻ o đao kia thanh niên chỉ vào quân giật phi đối với mình đồng bạn ra lệnh là sáu cái chấp pháp đường đệ tử đồng loạt nhào về phía quân giật phi h ử tự tìm cái chết quân giật phi chân trên mặt đất đạm một cái cả người giống như, như con toi bay lượn rực lên khoảnh khắc bảy t r ă bốn mươi chín đạo thối ảnh quét ra ngoài tuyệt mệnh chân mặc dù tuyệt mệnh chân cũng không phải nhập phẩm cấp võ kỹ nhưng quân giật phi đã sớm đem hắn tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn l a lấy tuyệt mệnh chân uy lực tuyệt đối không kém phanh phanh những cái kia chấp pháp đường đệ tử còn không biết chuyện gì xảy ra nhưng cảm giác thân thể chấn động cả người bị cường đại sóng xung kích cho quét bay ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất thừ quân giật phi lạnh lùng nước qua trên mặt đất đau đớn gào t h ẳ n mấy cái chấp pháp đường đệ tử đi vào địa lao cùng một thời gian tại địa lao bên trong nói quân giật phi đến cùng phải hay không các ngươi đồng niu, các ngươi có phải hay không thiên ma giáo lẫn vào kiếm thần cung gian t ế một cái chọc đầu thanh niên tay cầm roi hung hăng quất vào một thanh niên trên thân người thanh niên kia hét thảm một tiếng mồ hôi trên trán đều chảy xuống bắp thịt trên người đều đang run rẩy lấy phía trên gân xanh m ứ t lên biểu hiện ra người thanh niên này thời khắc này đau đớn ta không biết các ngươi đang nói cái gì cái gì thiên ma giáo ta căn bản cũng không có nghe qua ngươi để cho ta như thế nào chiêu tiếu hàn thu miệng to thở hổn hẹn thân xác cực kỳ hề hoài doi kia cũng không phải là thông thường roi mà là đặc chế roi mặt trên còn có từng cây gai nhọn vậy võ giả ở nơi này roi quất phía dưới đã sớm không kiên trì được dù sao cái roi này quất vào trên thân đó là phổ thông roi gấp trăm lần đau đớn hơn nữa tiếu hàn thu trên người c h â n khí sớm đã bị giam lại hắn hiện tại so một người bình thường căn bản là không khá hơn bao nhiêu ở nơi này roi quất phía dưới có thể nói đau đớn không thôi hừ vẫn rất bướng bình thì nhìn ngươi có thể bướng bình đến khi nào cái kia chọc đầu thanh niên lại lần nữa một roi roi quất vào tiếu hàn thu trên thân đánh tiếu hàn thu thấp giọng kêu dên không thôi mặc dù cổ nén không muốn để cho mình tại người trong lòng trước mặt cho h ề lộ ra thế nhưng không thuộc về mình đau đớn hắn vẫn có chút không chịu nổi đừng đánh nữa van cầu các ngươi đừng đánh nữa bên cạnh đồng dạng bị xiềng xích giam cầm lại ngô vũ hân nhìn xem tiếu hàn thu lúc này bộ dáng cũng là đau đớn không thôi liên thanh hô không có chính là không có ngươi muốn cho ta như thế nào thừa nhận cái gì thiên ma giáo sáu ta căn bản không có nghe qua sáu tiếu hàn thu nói xong liên tục thở hồn hển cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi thừa nhận ta đảm bảo ngươi không cần lại chịu như bây giờ đau đớn c h ọ đầu thanh niên cười hít mắt nhìn xem tiếu hàn thu thừa nhận cái gì tiếu hàn thu nhìn xem cái kia chọc đầu thanh niên sắc mặt không hiểu n g ư ơ i chỉ cần xác nhận ngươi và quân giật phi là cùng một bọn các ngươi cũng là thiên ma giáo đánh vào kiếm thần cung điện g i a n thế chỉ cần như thế ta sẽ để cho ngươi lập công chỗ tội n g ư ơ i và ngươi nữ đồng bạn liền có thể miễn đi một cái chết sáu chọc đầu thanh niên nhìn xem tiếu hàn thu cười h í p mắt nói cái gì n g ư ơ i đây là muốn để cho ta làm người chứng v u h ã m quân sư m ì n h các ngươi thật tốt hoàn độc à các ngươi yên tâm cho dù chết ta cũng sẽ không vô h ạ n hắn tiếu hàn thu cắn răng nói bây giờ tiếu hàn thu trung quy là biết mục đích của tên này là như thế nào nguyên bản hắn còn rất buồn b ự c chính mình căn bản cũng không biết cái gì thiên ma giáo những người này vì cái gì hết lần này tới lần khác đem chính mình hoàng ngô vũ h â n bắt bỏ vào ở đây nhưng bây giờ hết thể liền chân tướng rõ ràng những người này chính là vì để cho mình thừa dịp quân giật phi không ở kiếm thần cung thời điểm vu hàm hắn quân giật phi đối với hắn hoàng ngô vũ h â n có thể nói ân trọng như núi nếu như không phải hắn chính mình hoàng ngô vũ h â n bây giờ có thể đã sống chết hắn như thế nào có thể vong ân phụ nghĩa vì mạng sống đi vu hàm quân g ậ t phi thời khắc này tiếu hàn thu đã ở trong lòng âm thầm quyết định vô luận là trả giá như thế nào đại giới mình cũng không thể vu hãn quân g i ậ t phi không làm sao ngươi cho rằng chính mình không làm chúng ta không làm gì được ngươi chọc đầu thanh niên nhìn xem tiếu hàn thu ánh mắt mang theo một tia tàn nhẫn thử các ngươi có cái gì chiêu số phóng ngựa đến đây đi ta sáu ta tiếu hàn thu nếu như một chút đ i h u mày cùng các ngươi họ sáu tiếu hàn thu cất tiếng cười to đạo có cốt khí ta thích hy vọng đợi chút nữa lòng can đảm của ngươi còn có thể cứng như vậy sáu chọc đầu thanh niên vùi tay cười tùng tịm thân sắc nhưng là cực kỳ khinh thường đem m ấ y thư mang lên chọc đầu thanh niên cười nói tiếu hàng thu mặc dù biểu hiện rất là ngạc khí nhưng nhìn đối phương cầm một ngụm kín gió bình trong lòng vẫn là mau mau không biết mới là đáng sợ nhất hắn cũng không biết bây giờ đối phương đến cùng sẽ dùng như thế nào thủ đoạn tới mở ra sáu cái kia chọc đầu thanh niên nhường bên trên chấp pháp đường đệ tử mở ra na hát s ắ p bình bên trong nằm sấp hai cái con rán lớn nhỏ màu đen cô n trùng ngươi nhất định muốn biết đây là cái gì à cái này gọi là thấu xương trùng sinh hoạt tại lạnh leo ở mức đầm lầy trí địa nó thích nhất chính là gặm ăn xương người nó sẽ chui vào người cùng ma thú trong thân thể không phá h ư ngươi ra tiếp đó tại ngươi rất lúc thanh tỉnh từng miếng từng miếng đưa ngươi xương cốt gặm sạch sẽ tiếp đó phát ra kéo kẹt Kéo kẹt. loại kia rất thanh âm thanh thúy trong đầu thanh niên đang kể thời điểm trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một tia nụ cười ấm áp t h ầ n s ắ c rất là bình tĩnh phảng phất tại nói gì đó em thay cố sự đồng dạng nhưng chính là như vậy nghe vào tiếu hàn thu hoàng ngô vũ hân trong thay lại phảng phất sấm sét giữa trời quang ưa ra nổi da gà tiếu hàn thu sắc mặt hơi đổi nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại thản nhiên nói thú vị ta cũng nghĩ nghe được thanh âm kia đến đây đi hướng ta đến đây đi tiếu hàn thu đã đem sinh tử không để ý mặc dù đối phương miêu tả rất tàn nhẫn nhưng hắn rất nhanh liền đón nhận chết còn không sợ nơi nào vẫn quan tâm những thứ khác a như vậy khí phách chọc đầu thanh niên nguyên bản còn tưởng rằng cái này thấu xương trùng có thể nhường tiếu hàn thu xuất hiện sợ hãi thủ đoạn này tại chấp pháp đường đã sớm lần nào cũng đúng một chút tại kiếm thần cung đệ từ cũ đối với cái này thấu xương trùng có thể nói là nghe đến đã biến sắc không nghĩ tới tên trước mắt này vậy mà có thể chịu đựng cái này khiến chọc đầu thanh niên cảm thấy có chút thất bại cùng khó chịu phải không ngươi không sợ ta tin nhưng ngươi xác nhận đồng bạn của ngươi cũng cùng ngươi một dạng n lạnh phí sao chọc đầu thanh niên bây giờ nhưng là đem ánh mắt rơi vào tại bên trên nô vũ hân trên thân nô vũ hân có thể nói là tiếu hàn thu một đại điểm yếu khi nhìn đến chọc đầu thanh niên đem mục tiêu đánh vào trên người nàng nguyên bản thần sắc bình tĩnh tiếu hàn thu cuối cùng biến s á c trên mặt đã lộ ra vẻ lo lắng nhìn xem chọc đầu thanh niên cả giận nói hỗn đản ngươi có gan hướng ta tới nàng chỉ là một nữ hải không nên động nàng hết thể hướng ta tới sáu chọc đầu thanh niên nhìn thấy tiếu hàn thu trên mặt vẻ lo lắng trên mặt đã lộ ra vẻ hài lòng hư lệnh nói tiểu tử không nghĩ tới ngươi còn có thể thương h ư ơ n g tiếc ngọc chật c h ậ ợ c không tệ sáu bất quá ngươi để cho ta đường đụng nàng ta còn càng muốn đụng sáu chọc đầu thanh niên thay đổi vị trí mục tiêu đi tới ngô vũ hân trước mặt lúc trước bởi vì trong địa lao có chút l ờ m ờ hắn không có thấy rõ ngô vũ hân bộ dáng bây giờ thấy rõ lập tức hai mắt tỏa sáng sáu trăm sáu mươi chín chương sáu trăm bảy mươi hai chiến hàn vân vo không muốn đi ra ngô vũ hân nhìn xem thanh niên kia hướng về tự mình đi tới nhất thời ngô vũ hân sắc mặt trắng b ậ lên nhưng chọc đầu thanh niên làm sao có thể nghe hắn một chào hướng về ngô vũ hân đưa tới a nô vũ h â n có chút tuyệt vọng tiếu hàn thu cũng là muốn rách cả mỹ mắt nhưng bây giờ hắn tự thân khó đảm bảo tự nhiên cũng là không thể làm gì ngay lúc này dừng tay sáu một đạo tiếng gào to vang lên cái kia chọc đầu thanh niên quay đầu lại nhưng cảm giác bóng người trước mắt n h ó á n g một cái ngay sau đó chính mình cả người giống như d i ề u đứt dây v ậ y bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phẹ phẹ quân sư minh tiếu hàn thu hỏa nô vũ hơn khi nhìn đến quân giật phi đều là đại hỷ ngươi nghĩ làm gì đây là chấp pháp đường chọc đầu thanh niên cảm giác một cỗ sắc khí khóa chặt tại chính mình trên thân hắn cảm giác trong khoảnh khắc đó toàn thân mình lạnh leo thấu xương phảng phất bị một c ỗ cự thạch đặt ở trên ngực của mình đồng d ạ n g có chút không thở nổi c h ấ p phát đường n g ư ơ i bắt bằng hữu của ta còn có mặt mũi cùng ta xách c h ấ p phát đường quân giật phi khinh thường nợ nụ cười một cước hướng về đầu hói trên thân quét ngang tới một cước này giống như giống như quạt gió quét cái k i a chọc đầu thanh niên trên thân chọc đầu thanh niên như gặp phải trọng kích cả người rên khẽ một tiếng bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất lại lần nữa phun ra mấy mụm máu tươi thần xác vẻ vải đến cực điểm quân giật phi người sáu người tự tìm cái chết sáu dám đụng đến ta Các n g ư ơ i còn thất thần làm gì lên cho ta đánh cho tàn phế h ạ n sáu chọc đầu thanh niên phía đối diện lên mấy cái chấp pháp đường đệ tử q u á t lên cái kia vài tên chấp pháp đường đệ tử như ở trong n g ậ mới tỉnh từ bên cạnh hướng về quân giật phi bay nào tới tuyệt mệnh chân quân giật phi thân hình giống như quang ảnh đồng d ạ o biến mất ở tại chỗ hơi thở tiếp theo xuất hiện ở mười mấy thước bầu trời một chân quét ra ngoài mỗi một chân tựa như chấp giật nhanh đến khó mà hình dung mấy cái kia chấp pháp đường đệ tử căn bản vốn không biết do chuyện gì xảy ra cả người rên khẽ một tiếng bay ngược ra ngoài nện ở trên vách tường Bắn ngược quân giật phi khinh thường nhìn xem chọc đầu thanh niên đôi mắt thoáng qua một tia hà quang người quá để ý mình bản công tử chỉ là vì kiếm thần cung thanh trừ một cái bại hoại mà thôi như thế nào là tạo phản quân giật phi nói từng bước một hướng về chọc đầu thanh niên đi đến một cỗ giống như thực chất vậy sắt khí khóa chặt ở chọc đầu thanh niên trên thân nhường chọc đầu thanh niên câm như hến một tiếng á i tới đừng sáu. chọc đầu thanh niên lào đáo cấp bước, bộ, lui về phía sau phía mấy bước, một rên khe một tiếng cơ thể giống như bao cắt đồng dạng bay ngược ra ngoài ngã trên mặt đất phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thế lương a chọc đầu thanh niên ngã trên mặt đất võ giả bụng của mình phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết t h ê lương ngươi phế đi ta ngươi cũng dám phế đi ta chọc đầu thanh niên ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem quân giật phi phảng phất nhìn xem một cái ác ma phế bỏ ngươi bản công tử chỉ là không muốn để cho ngươi chết đi dễ dàng như vậy bản công tử sẽ từ từ dậy vào ngươi sáu quân giật phi đem tiếu hàn thu hỏa n g ô vũ hân để xuống quân sư huynh tính toán hắn dù sao cũng là kiếm thần cung cấp công đường đệ tử tiếu hàn thu nhìn xem quân giật phi vội vàng ngăn cản hắn cho dù là tiếu hàn thu chỉ là vừa mới gia nhập vào kiếm thần cung nhưng hắn vô cùng rõ ràng nếu như quân giật phi thật sự động kiếm thần cung đệ tử cái tia đại biểu cái gì yên tâm đi đụng đến ta bằng hữu không có người nào có thể bình yên vô sự quân giật phi thần sắc lạnh lùng đạo dừng tay ngay lúc này một đạo tiếng gào to vang lên ngay sau đó một cái thần sắc lạnh lùng thanh niên từ bên ngoài mang theo mười mấy nam tử trung niên nối đuôi nhau mà vào cầm đầu chính là kiếm thần cung chấp công đường phó đường chủ hàn vân vũ hàn đường chủ sáu hàn phế đi tu vi của ta người nhất định sáu nhất định muốn báo thủ cho ta a chọc đầu thanh niên khi nhìn đến hàn vân vũ vội vàng quất lên cái gì hàn vân vũ biến sắc chật trong đôi mắt thoáng qua một tia mừng rỡ nhưng rất nhanh t h ầ n s ắ c của hắn trở nên lạnh lùng đứng lên quân giật phi người nghĩ tạo phản sao cũng dám phế trừ kiếm thần cung chấp công đường đệ tử tu vi hàn vân vũ chợ đối với sau lưng mấy cái chấp pháp đường chấp sự quát lên còn chờ cái gì bắt lấy hắn cái này chấp sự cũng có hồn võ cảnh tu vi đương nhiên mặc dù cùng là hồn võ cảnh bọn hắn cũng chỉ là dựa vào thời gian đột phá cùng hàn vân vũ cùng mộ khinh thành dạng này thiên phú tự nhiên không cách nào so cho nên bọn hắn chỉ là chấp sự mà thôi đương nhiên cho dù dạng này thân là kiếm thần cung chấp sự thực lực của bọn h ắ n là tuyệt đối không thể khinh thường hô hô đi đầu ba cái chấp sự hướng về quân giật phi đánh tới kiếm quan g bé nhọn giống như ánh sáng tử vong trong nháy mắt phong tỏa quân giật phi không gian m ộ n phía phản phất một chương tràn ngập sát cơ cự đồng dạng mỗi một đạo kiếm quan g tất cả ẩn chứa l o n g trời lở đất lực lượng vô địch h ử quân giật phi hử lạnh một tiếng trên người áo bào không gió mà bay phồng lên lan quân giật phi lay động thân hình ba quyền tựa như chấp giật đập ra ngoài không có bất kỳ cái gì hoa xảo bà quyền giống như đạn pháo cùng cái kêu ba đạo kiếm quang tại hư không đụng vào nhau trực tiếp đem cái kêu ba kiếm nghiền nát kiếm quang giống như lấm ta lấm tấm nổ tung quân giật phi một quyền trực tiếp nện ở ba cái chấp sự trên thân phanh phanh quên quên đến thịt ba cái chấp sự kêu thảm một tiếng cả người bị đánh bay ra ngoài rơi xuống mặt đất phun máu phẹ phè đáng chết quân giật phi ngươi vừa thương chấp pháp được người không có ai cứu được ngươi giết h ắ n sáu hàn vân vũ đối với những khác chấp sự trưởng lão gầm thét một tiếng những cái kia chấp sự trưởng lão đồng loạt hướng về quân giật phi đánh tới phá sát kiếm trận tám cái trưởng lão cùng một chỗ hướng về quân giật phi đánh tới tám đạo kiếm quang mang theo thế không thể đỡ khí thế hướng về quân giật phi rào sát đi qua huyền ảo trận thế trong nháy mắt đem quân giật phi vây rết trong đó n h i ề u người trong trận phát giác chính mình phản phất đưa thân vào trong sợ h ã i tuột cùng kiếm trận quân giật phi khinh thường nợ nụ cười cho dù là cứng đôi cứng không dựa vào trận đạo c h i thức quân giật phi cũng có chắc chắn mười chiêu bên trong phá mất trận p h á p này huống chi quân giật phi tại trận đạo lên tạo nghệ có thể tuyệt đối không kém cho nên những thứ này chấp sự muốn dùng kiếm trận rào sát hắn có chút mua dịu qua mắt thợ tại trong kiếm trận lập lòe hóa thành từng đạo đòi mạng tử vong chi quang hướng về quân giật phi chỗ cắn giết tới nguyên bản những cái kia chấp pháp đường chấp sự cho là liền xem như dựa vào kiếm trận này liền xem như không cách nào diện s á t quân giật phi nhưng trọng thương hắn cũng đủ để làm đến dù sao cái này phá s á t kiếm trận là kiếm thần cung cơ thạch t ă m cái kiếm thần cung chấp công đường chấp sự cùng một chỗ liên thủ đủ để trọng thương bất kỳ một cái nào hồn võ cảnh tột cùng võ giả chỉ là chút kiếm thần cung chấp sự nhưng là không nghĩ tới công kích của bọn họ rơi tại quân giật phi trên thân phản phát hoàn toàn mất hiệu lực mỗi lần tại thời khắc mấu chốt quân giật phi chắc là có thể ngoài ý liệu trốn kiếm trận sinh môn bên trong để cho bọn họ công kích hoàn toàn không cách nào có hiệu quả mấy chiêu phía sau quân giật phi lông mày ngưng lại hư lạnh một tiếng đạo lừa nhác cùng các ngươi chơi kết thúc a quân giật phi h ừ lạnh một tiếng thân hình t h o á t một cái huyền nhi hiệu huyền tại chỗ giống như như con toi chuyển động biến mất ở tại chỗ cái gì những cái kia chấp sự đều có chút kinh ngạc rõ ràng đều không nghĩ đến quân giật phi rốt cuộc lại như thế nào biến mất ở trước mặt bọn hắn ánh mắt có chút một b ứ phá a quân giật phi hư lạnh một tiếng cả người giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở kiếm trận một cái góc chết mỗi cái kiếm trận đều tồn tại góc chết muốn tại riêng lớn kiếm trận ở trong ba trăm sáu mươi độ không góc chết không phải là không thể làm đến mà là rất khó đương nhiên mặc dù có góc chết tại trong c h ư ớ c mắt võ giả cũng không dễ dàng làm đến nhưng mà đối với trận đạo sư tới nói này liền dễ dàng nhiều cơ hồ thoáng nhìn đi qua rất nhanh liền có thể tìm được cái này góc chết ở nơi nào phá a quân giật phim một quyền đánh giết ra ngoài một quyền này tràn đầy bài sơn đảo hải khí thế phản phất có thể đem trước mắt hư không một quyền đ ả o diện v anh một tiếng quân giật phim một quyền này trực tiếp vanh sắt ở kiếm trận sơ hở phía trên nhất thời kiếm trận kia tại nơi cường đại dưới một q u y ề n phân tán tám cái chấp sự chịu đến cường đại s ó n g xung kích ngã bay ra ngoài đập xuống mặt đất hoa tám cái chấp sự rơi trên mặt đất phun máu p h è phè thần s á c bề b ả i đáng chết hàn vân vũ hướng về quân giật phi bay lượn mà đến trấn núi quyền hoa anh vô tận uy thế bao phủ tại quân giật phi đang bầu trời khí lưu cường đại tại hư không phun trào k h ó i đ ộ n g rực lên phảng phất có thể nghiền nát hết thảy quân giật phi có thể mơ hồ nhìn thấy cự sơn hư ảnh xuất hiện ở hàn vân vũ sau lưng đây là địa cấp thượng phẩm võ kỹ quân giật phi hơi nheo mắt lại thật là cường đại công kích cho dù là quân giật phi thời khắc này thần sắc cũng không nhịn được ngưng đứng lên hàn vân vũ quả nhiên bất thẹn là thiên tài một k í c h này cho dù là mấy cái kia chấp sự liên thủ cũng không nhất định có hắn mạnh quân giật phi ngưng tụ lại lông mày dù vậy quân giật phi tự nhiên cũng là không sợ nguyên bản hắn liền cùng hàn vân vũ có thâm cựu lại hận hôm nay thủ này có thể tính tính toán bá quyền quân giật phi không yếu thế chút nào một quyền nên đón tiếp lấy phanh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hang đụng vào nhau vô tận năng lượng ba động tại hư không hung hang đụng vào nhau quân giật phi cảm giác p h ả n phất có nguy nga đại sơn hung hăng đâm vào trên người mình đồng dạng không chịu được đặng đặng đặng lùi lại vài chục bước mới nỗ lực đứng vững quân y giật phi lại lần nữa một quyền doanh sát mà ra theo bất diệt thánh ma thể tu luyện đến rồi tầng thứ bảy quân giật phi quyền ý ngưng luyện đến rồi cực hạn một quyền này mang theo đáng sợ hủy diệt ý chí p h ả n phất toàn bộ hư không đều ở đây dưới một quyền chấn động lên lực lượng thật đáng sợ hàn vân vũ cảm thấy quân g ậ t phi một quyền này đáng sợ trước đây mặc dù biết quân g ậ t phi cướp lấy thập đại tông môn luận võ đệ nhất nhưng hắn cũng không quá đem quân giật phi để vào mắt mặc dù quân giật phi c ư ớ p lấy thập đại tông môn luận võ nhưng hắn tự nhận nếu như mình có tư cách đi cũng có thể dễ dàng c ư ớ p đoạt đệ nhất nhưng mà bây giờ hắn toàn bộ chỗ không có đối với quân giật phi coi trọng vê anh một tiếng hàn văn vũ rên khẽ một tiếng cảm giác mình công kích tại dễ dàng bị đối phương quyền ý cho nghiền nát cái gì hàn văn vũ cảm giác vô tận quyền ý ô m theo vô địch chi thế mang theo bài sơn đảo hải sức mạnh hướng về chính mình sợ tại nghiền ép mà đến còn chưa chờ hàn văn vũ phản ứng lại quân giật phi một quyền đánh tới thiên c ự quyền đây là càng bá đạo hơn một quyền vô tận phong bạo giống như bộ đi sở lem đồng dạng hướng về hàn vân vũ nghiền ép mà đến hắn cảm giác trong n g á y mắt đối phương một quyền này phảng phất tận chứa giam cầm chi lực đem hắn vây quanh vây n h bài sơn đảo hải sức mạnh trong n g á y mắt đem hàn vân vũ nghiền ép đem hắn cả người đánh bay ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phẹ phè chịu chết đi quân giật phi như bóng với hình hướng về hàn vân vũ đánh tới bây giờ hắn tự nhiên thì sẽ không cho hàn vân vũ bất luận cái gì hòa hoãn cơ hội một quyền như bóng với hình đánh tới h một tiếng ở thời khắc mấu chốt này hàn vân vũ tự nhiên là sẽ không còn có giữ lại quang hàn kiếm ra khỏi vỏ một kiếm hướng về quân giật phi ám sát đi qua một kiếm này trực tiếp đem quân giật phi công kích đâm xuyên hàn tinh điểm điểm tiếp tục hướng về quân giật phi c h o ám sát mà đến trước mắt đến liêu quân giật phi trước mặt tại bản công tử trước mặt đùa người kiếm người còn chưa đủ tư cách h ắ c một tiếng quân giật phi hoàng tuyền kiếm cũng trong nháy mắt ra khỏi vỏ bén nhọn một kiếm phá toái hư không hướng về hàn vân vũ c h o ám sát đi qua trước mắt đến rồi hàn vân vũ trước mặt một kiếm này p h ả phất có thể đem toàn bộ hư không đều tê liệt đồng dạng chữ lôi ba kiếm chữ lôi ba kiếm liên tiếp phát huy ra tạo thành cường đại lôi chi kiếm võng tại khoảnh khắc đem hàn vân vũ cả người đều phong tỏa lại cái gì đây là thiên kiếm hàn vân vũ cảm giác quân giật phi thi triển ra kiếm đạo mơ hồ nghiền ép ở chính mình mơ hồ đạt đến kiếm đạo đệ nhị cảnh đinh núi làm sao có thể kiếm đạo đệ nhị cảnh ta cũng mới khó khăn lắm đột phá hắn làm sao có thể đạt đến đệ nhị cảnh đinh phong hàn vân vũ cảm thấy cực kỳ thất bại có chút không tin thế nhưng ẩn ẩn bị áp chế lại kiếm thế nhưng lại nhường hắn không thể không tin mặc dù đồng dạng là kiếm đạo đệ nhị cảnh nhưng một cái mới sơ k u y môn kính một cái đã thâm nhập cái này há có thể một dạng a ngày sáu hàn vân vũ cảm giác t cả rên g n khẽ một tiếng cả người rơi xuống trên mặt đất phun máu phẹ phè làm sao có thể ta làm sao lại bại hàn vân vũ muốn r á t h cả mỹ mắt nhìn xem quân giật phi có chút không thể tin lộ gia nhiên bất tin tưởng mình sẽ bại tại quân giật phi trước mặt nhưng lại không thể không tiếp nhận hiện thực này tại sao ngươi chẳng những muốn bại bản công tử còn muốn phế bỏ ngươi sáu Quân giật p từng bước từng bước hàn i từng từng hướng bước bước h về vân vũ đến, hét thảm một tiếng cả người bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất gương mặt xương phấn đứng lên không phải liền là đại trưởng lao đồ nhi thái thượng trưởng lao đồ tôn sao người cho rằng như vậy bản công tử cũng không dám động tới ngươi sao quân giật phi khinh thường nợ nụ cười rất tốt ta chu quang đ ổ nhi cũng ngươi dám động một cái tuổi t r ừ n g năm mươi tuổi nam tử từ bên ngoài bước vào chính là kiếm thần cung đại trưởng lão Chu q u a n g cũng chính là hàn vân vũ sư tôn thần hải cảnh võ giả quân giật phi neo h lại đôi mắt thần s ắ c nghiêm túc quân giật phi ngươi có thể nhận tội chu quan g sát khi khóa chặt lại liễu quân giật phi nhận tội muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do ngươi cảm thấy bạn công tử sẽ nhận tội sao quân giật phi neo h lại đôi mắt thần xác khinh thường công kích chấp pháp đường đệ tử đã thương chấp pháp đường phó đường chủ tội như phản định đang chém bạn trưởng lão tự mình chu sát ngươi sáu chu quang lời rơi một chảo hướng về quân giật phi bắt tới rõ ràng chu quang xem như thần h ả i cảnh võ giả khinh thường đối với quân giật phi cái này liền hồn võ cảnh đều không phải là võ giả ra tay đương nhiên mặc dù là như thế một chảo này phản phất có thể sẽ rách toàn bộ hư không mang theo bãi sơn đạo h ả i sức mạnh toàn bộ hư không phản phất đều bao phủ tại một cỗ đáng sợ vòng xoáy ở trong quân giật phi cảm giác chu quang một chảo này phản phất tạo thành một cỗ đáng sợ vòng xoáy đang hút rác hắn thân thể muốn đem hắn tốn hướng cái tia vòng xoáy đem hắn cả người thốn vệ Thứ quân giật phi đem nhục thân cùng luyện tức giận tu vi đồng thời phát huy ra thời khắc này quân giật phi theo đ ố i với linh nhục hợp một thành thạo hắn đã có thể đem linh nhục hợp một sức mạnh từ từ phát huy đi ra bây giờ quân giật phi thi triển linh nhục hợp một có thể đem hai cỗ sức mạnh thi triển ra năm thành chớ xem thường năm thành cái k i a đã là cực kỳ khủng bố nhục thể cùng luyện tức giận sức mạnh thống nhất thi triển cái k i a tuyệt không phải là một cộng một tương đương năm đơn giản như vậy mà là từ lượng biến đến chất biến biến hóa、Hắc. quân giật phi một kiếm ám sát ra ngoài phá con trạm sinh sôi đến rồi cực hạn một kiếm mang theo lực lượng vô địch hướng về chu quang ám sát đi qua vê anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hang đụng vào nhau cái kêu phảng phất có thể xé rách hết thể sức mạnh bị quân giật phi chặn nhưng quân giật phi vẫn cảm thấy phòng ngự của mình bị xé đứt cương đại sóng sung kích trực tiếp đem quân giật phi đẩy lui vài chục bước thể nội khí huyết sôi trào thân h ả i cảnh quả nhiên cương đại không phải ta bây giờ có thể chống lại sáu quân giật phi hít mắt lại đương nhiên đây chẳng qua là tại thường quy biện pháp phía dưới quân giật phi chưa bao giờ thiếu thủ đoạn không thường quy vê anh quân giật phi trên tay nhiều hơn một đoá hát liên lấy quân giật phi thực lực bây giờ hoàn toàn có thể đem hắc liên năng lực thi t r i ể n ra ba thành đây là hắc liên tại quân giật phi trên tay dần dần phóng đại tay của hắn không ngừng đối với hắc liên đánh ra từng đạo pháp quyết huyền ảo pháp ấn từ quân giật phi tay trên lòng bàn tay bắn ra tới trực tiếp xuất tại na hắc liên phía trên hắc liên tại dần dần phần lớn. lớn mảnh ở q u thứ ba cánh hoa đang chậm rãi mở ra một áp lực đáng sợ từ hắc liên bạo phát ra nói rất dài dòng kỳ thực cũng liền tại ngắn ngủn thời gian mới hơi thở bên trong mạng thôi Đây là. c h Quang, không biết hắc Liên vì cái gì loại cấp bậc bảo, nhưng cũng gì Hắc pháp thể biết bật bảo, cái loại cấp có c là vì ả một nhận Liên mình lớn Hắn nhiên không quân luận hoan Hắc hiếp. thì cho phi hòa h giật được đối có cái cơ lao với vi gì tự bất sẽ i Hắc, m ộ tiếng chu quang đem chính mình bội kiếm ra khỏi vỏ hướng về quân giật phi gọi tới hắc liên ám sát đi qua hắc liên cùng quân giật phi tâm ý tương thông tự nhiên trưởng khống thủy tâm khoảnh khắc quân giật phi liền phản ứng lại gặp chu quang một kiếm đâm về phía mình hắc liên khinh thường nợ nụ cười cái này hắc liên thả ra ba thành sức mạnh đối với hắn có rất lớn áp lực cho dù là bây giờ quân giật phi thực lực tại trong thời gian thật ngắn tăng lên không thiếu cũng là như thế cũng may quân giật phi chỉ cần không sử dụng hoàn chỉnh hắc liên đệ tam thành sức mạnh vẫn là có thể tiếp nhận dù sao hắc liên đối với người sử dụng tinh thần ảnh hưởng rất lớn kiếp trước quân giật phi liền xem như đạt đến võ đạo một cái cảnh giới cao thâm nhưng đối với hắc liên vẫn là cực kỳ kiên kỵ bởi vì này hắc liên sẽ ảnh hưởng tâm tính của hắn là lấy quân giật phi kiếp trước mới sẽ đem cường đại hắc liên cho phong ấn đứng lên cũng may giải khai đệ tam thành h liên cho dù là không thi triển một chút thần thông bản thân cường độ cũng đủ để ứng phó uy hiếp rất lớn tự tìm cái chết nhìn xem chu quan g một trào trộm tới h ắ c liên quân giật phi hử lạnh một tiếng tâm niệm vừa động chỉ huy h ắ c liên hướng về chu quan g đập xuống không sai chính là đập phía trước đã nói qua h ắ c liên tại quân giật phi đưa nó sức mạnh giải khai đệ tam thành phía sau bản thân cường độ đã là rất khả quan vê anh một tiếng h ắ c liên cái này một đập trực tiếp đem chu quan g công kích cho bể nát cường đại lực trúng kích trực tiếp đem chu quan g đẩy lui vài chục bước cái gì chu quan g sắp biến đổi rõ ràng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị hãm hại liên trò đánh lui hơn nữa cường đại kêu ma tính xung kích tiến vào bên trong thân thể của hắn đối với hắn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ nhường thân thể của hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu bản toạng z mười sáu ế ta t trước tiên qua ta hắc liên cửa này a quân giật phi bình tĩnh nợ nụ cười đương nhiên đây chỉ là quân giật phi mặt ngoài trên thực tế quân giật phi tuyệt không có hắn mặt ngoài biểu hiện ra bình tĩnh như vậy cái này hắc liên sử dụng kỳ thực cũng có hạn chế rất lớn nhất là đối với hắn tinh thần lực là rất lớn khảo nghiệm cho dù quân giật phi bây giờ tinh thần lực đã đến linh nguyên cảnh k i u truyền nhưng muốn hoàn toàn thi triển ra giải khai đệ tam thành phong l n hắc liên vẫn là rất lớn khảo nghiệm quân giật phi lại lần nữa chỉ huy h ắ c liên hướng về chu quang đập tới lan chu quang sử xuất cường đại kiếm quyết cựu tuyệt gió lốc kiếm hư không từng đạo kiếm quang theo gió sóng quấy động nhanh chóng tại hư không đông lại đứng lên ngưng kết lại với nhau tiếp đó hướng về quân giật phi t r ồ m m sát xuống c h ư ớ c mắt đến liêu quân giật phi trước mặt nhưng mà quân giật phi nhưng là bình tĩnh sắp tối liên chắn trước mặt mình đem những công kích kia í c h k hoàn toàn chặn và n anh hắc liên hơi run lên nhưng lại không gặp ảnh hưởng quá lớn 671 chương 674, kiếm thần cung thái thượng trưởng lao dù vậy quân giật phi vẫn cảm giác mình tinh thần lực nhận lấy cực lớn xung kích dù sao hắc liên cùng quân giật phi tinh thần là liên hệ với nhau là lấy thời khắc này mặt đen khi nhận đến công kích quân giật phi tự nhiên cũng sẽ tiếp nhận đến áp lực rất lớn tiểu tử người muốn chết sáu chu quang bị một cái hậu bối đệ tử cho thương tổn tới cảm giác mặt mũi tối tăm nổi giận gầm lên một tiếng lại lần nữa hướng quân giật phi đánh tới chuẩn bị cầm xuống đối phương cựu huyên cực q u a n kiếm đồng thời chu quang bạo phát ra mình pháp tướng hán pháp tướng là một cái to lớn chế h ù n g tráng c a o lớn cực kỳ huy mãnh mặc dù là như thế quân giật phi nhưng cũng là cực kỳ chắc chắn p h ả n phất không có phát sinh gì cả đầu dạng giam cầm chi quang hắc liên trên đài sen bắn ra một đạo ánh sáng màu đen lao thẳng tới chu quang chu quang khi nhìn đến đạo hắc quan g kia hướng về mình phong tới muốn trốn nhưng đây chính là hắc liên bắn ra giam cầm chi quang đã sớm phong tỏa chu quang bất tử bất d i ệ t làm sao có thể nhường chu quang né tránh hơn nữa đạo này hắc quan tốc độ thế nhưng là tuyệt nhanh chu quang liền xem như muốn trốn cũng là không thể nào chu quang ngay đầu tiên né tránh lại không nghĩ hát quang còn có thể ngặn k h o ả n khắc liền bắn ở trên người hắn làm sao có thể chu quang có chút khó tin hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình rõ ràng ngay đầu tiên tránh ra nhưng mà hát quang này vẫn là có thể bắn tại trên người hắn giống như như giỏi trong xương đây là lực lượng gì hát quang tại xuất vào chu quang trong thân thể phía sau trước tiên liền phát tác bắt đầu ở chu quang thể nội trắng trận phá hư dần dần tê liệt cơ hội tốt sáu quân giật phi tự nhiên bất sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy chân của hắn trên mặt đất nặng nề đạp một cái cả người tựa như chấp giận hướng về chu quang nào tới một kiếm ám sát xuống chu quang bây giờ bị hãm hại liên giam cầm chi quang cho giam lại tự nhiên là không cách nào tránh né quân giật phi một kiếm này chỉ có thể là trơ mắt nhìn quân giật phi một kiếm này ám sát đến rồi trước mặt hắn đương nhiên chu quang xem như kiếm thần cung đại trưởng lão chẳng những địa vị sùng bái thực lực của hắn cũng là không cần nhiều lời tự nhiên bất có thể ngồi chờ chết huyền tinh kiếm chu quang đón quân giật phi một kiếm quét ra đương nhiên bởi vì hắt liên giam cầm chi quang dẫn đến chu quang một kiếm này sức mạnh liên ngay thường một thành v lực cũng không có phanh một tiếng hai kiếm tại hư không hung hăng đụng vào nhau a chu quang hét thảm một tiếng cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài đập ngã trên mặt đất nhưng mà quân giật phi nhưng lại không hướng chu quang đánh tới đuổi tận giết tuyệt mà là nhìn chăm chú lên cửa ra vào cũng không phải quân giật phi muốn thả qua chu quang mà là ánh mắt thâm trầm nhìn xem địa lao bên ngoài bởi vì hắn cảm giác một c ố đáng sợ sát ý bây giờ phong tỏa lại chính mình hắn biết có một vị cao thủ tới vị cao thủ này thực lực vượt xa quá thần hải cảnh thậm chí đạt đến thần hải cảnh phía sau bỏ mạng cảnh bỏ mạng cảnh võ giả cái tia đã xem như thiên vũ đại lục lên đại lão dù sao bây giờ cũng không phải thượng cổ kỷ thời điểm cường giả như mây nghe nói thượng cổ kỷ nguyên thời điểm một lần bao phủ toàn bộ thiên vũ đại lục k i ế p nạn dẫn đến thiên vũ đại lục cường giả đ i ề u linh vượt qua tám thành theo toàn bộ thiên vũ đại lục võ giả từ từ xuống dốc bây giờ thiên vũ đại lục võ giả trên tổng thể là kém xa thượng cổ kỷ nguyên võ giả có thể nói thượng cổ kỷ nguyên một cái bình thường thiên tài xuất hiện đều có thể cho nên treo lên đánh bây giờ tuyệt thế thiên tài bỏ mạng cảnh quân giật phi biết người này có thể chính là bây giờ kiếm thần cung thái thượng trưởng lão không cần phải nói đối phương tự nhiên là hàn vân võ sư công chu quang sư phó bây giờ đại liêu tiểu g i xuất hiện bỏ mạng cảnh võ giả ở trên thiên vũ đại lục bước đầu nắm giữ vận mệnh của mình mặc dù không có nhảy ra trong ngũ hành nhưng tuổi thọ thật dài được hưởng đã lâu tuổi thọ là cường giả bên trong cường giả quân giật phi chào người gan to sáu lương tiên thu nhìn xem quân giật phi thần s á t lạnh lùng đạo tiếu hàn thu h o à nô g n vũ hân khi nhìn đến lương tiên thu thời điểm thần s á t tuyệt vọng bọn hắn mặc dù không có gặp qua lương tiên thu nhưng từ bên cạnh đứng kiếm thần cung đệ tử nhìn xem lương tiên thu ánh mắt bọn hắn liền biết đối phương là người nào nguyên bản tại quân giật phi đánh bại chu quan phía sau nô vũ hân cùng tiếu hàn thu trong đầu cũng nhiều một tia hy vọng nhưng bây giờ cái này hy vọng hoàn toàn bọn hắn liền xem như đối với quân giật phi lại có lòng tin nhưng quân giật phi đối mặt thế nhưng là kiếm thần cung thái thượng trưởng lão mà giờ khác này vị này thái thượng trưởng lão rất hiển nhiên là đứng tại đối phương bên kia quân giật phi dù sao cũng là người không phải thần đối mặt một cái bỏ mạng cảnh cơn giả g không người nào nguyện ý dễ dàng đất tội nhưng mà bây giờ nhất là bình tĩnh người có thể chính là quân giật phi lớn mật ha ha có thể to gan người không phải bản công tử mà là các hạ a quân giật phi mặc dù cảm thấy một cô đáng sợ sát k h í khóa chặt tại chính mình trên thân nhưng hắn bây giờ nhưng là năm chắc phần thắng đ ồ n dạng người lời này ý gì lương tiên thu nhiều hứng thú nhìn xem quân giật phi có lẽ là bởi vì quân giật phi không giống cái khác kiếm thần cung đệ tử khi nhìn đến chính mình tôn thờ đồng dạng lời này ý gì quân giật phi giọng địa mai nhìn xem lương tiên thu nói lương trưởng lão ngươi dung túng đồ tôn của mình làm sàng làm b ậ y bây giờ còn tự mình đứng ra tới khó xử một cái văn bối lương trưởng lão ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao lương tiên thu sắc chầm xuống có chút phẫn nộ hắn xem như kiếm thần cung cao cao tại thượng thái thượng trưởng lão trong ngày thường kiếm thần cung c a tại h á i thượng t h á h ư n g trưởng lão trong ngày thường kiếm thần cung lại có một người học trò đã dám trước mặt mình ba hoa trích tròe bây giờ lại còn dám chỉ trích chính mình nếu như nói lương tiên thu lúc trước đối với quân giật phi còn có chút hứng thú nhưng là bây giờ những thứ này hứng thú chuyển thành phẫn nộ hắn có thể dễ dàng tha thứ một cái kiếm thần cung đệ tử trước mặt mình ba hoa trích tròe cái này còn có thể nói là lòng can đảm của hắn nhưng là bây giờ cũng dám khiêu chiến chính mình này liền không thể chịu đựng cái này dính đến vấn đề mặt m ũ i rất tốt quân giật phi đã sớm nghe qua ngươi rất ngưng cuồng ngươi quả nhiên là danh bất hư truyền a lương tiên thu nhìn xem quân g ậ t phi một cỗ sát khí nổ lên đồng dạng là sinh sát ý nhưng mà bây giờ cái này sát ý từ lương thiên thu trên thân bạo phát đi ra cái kia có thể nói càng thêm đáng sợ lương trưởng lão ngươi muốn giết cứ giết chúng ta à cùng quân sư huynh không có bất kỳ cái gì quan hệ nô vũ hân cùng tiếu hàn thu hai người phù p h ù một tiếng tại lương tiên h thu trước mặt quỷ xuống x u ố n g dưới không cần quỳ hắn hắn không làm gì được ta quân giật phi hai trưởng đập vào tiếu hàn thu hoàng nô vũ hân trên thân đem bọn hắn nguyên bản quỷ cơ thể đỡ lên đáng chết bạn trưởng lão thì nhìn ngươi còn có thể dùng thủ đoạn gì lương tiên thu thấy thế tức thì bị quân giật phi hành vi hoàn toàn chọc giận ngươi muốn tìm chết không có ai có thể cứu được ngươi lương tiên thu đang chờ độc thủ dừng tay một đạo khe kêu âm thanh chuyển đến theo âm thanh xuất hiện là một gã bạch tí tung bay nữ hải ước chừng tuổi tròn đôi mươi dung mạo t u y ệ t mỹ sự xuất hiện của nàng phảng phất nhường bốn phía hết thảy đều đã mất đi màu sắc cô gái này không là người khác chính là mộ khuynh thành tỷ quân giật phi nhìn thấy mộ khuynh thành hơi có chút ngoài ý m u ố n bởi vì hắn biết mộ khuynh thành tại hắn vừa về tới kiếm thần cung liền bị người đẩy ra lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện ở nơi này khuynh thành là ngươi lương tiên thu nhìn thấy mộ khuynh thành n h ữ mày đối với mộ khuynh thành hắn vẫn không hy vọng xích mặc dù lấy thực lực của hắn mộ khuynh thành hắn tự nhiên bất đ ề và mắt nhưng mộ khuynh thành thế nhưng là kiếm thần cung tuyệt thế thiên tiêu thiên phú tuyệt hảo húng chi hắn còn hy vọng mộ khuynh thành cùng mình đổ tôn thông gia đây chính là vô cùng hoàn mỹ sự tình mặc dù lao gia hỏa kia cũng không đồng ý nhưng mà hắn sớm đã đem mộ khuynh thành là chính mình đổ tôn con dâu lương trưởng lão hắn là của ta đồ đệ khuynh thành hy vọng ngài không nên làm khó hắn mộ khuynh thành thanh em rất là cứng nhắc hàn vân võ ba lần bốn lượt muấn động đồ đệ của nàng, nàng đã sớm muốn khắt chế không được mộ khuynh thành thế nhưng là một vị rất bao che khuyết điểm nhân t ô i không nhìn nổi người khác khi dễ đổ đệ của mình nhưng không phải lương tiên thu thân phận cùng thực lực nàng đã sớm đứng ra cái này e rằng không thành cái này quân giật phi thế nhưng là đại náo chấp pháp đường đã thương chấp pháp đường nhiều người thậm chí mây võ đô thương trong tay của đối phương hành vi của hắn tương đương với phản bội kiếm thần cung lần này nhất thiết phải nghiêm ngặt chấp pháp bằng không kiếm thần cung sau này đệ tử chẳng lẽ không phải người người đều bắt t r ư ớ c đứng lên lương tiên thu lạnh lùng lường bên trên quân giật phi một mắt trong mắt ngăn không được sắc cơ lương trưởng lão việc này thực đến cùng như thế nào chúng ta hỏi một chút chẳng phải rõ ràng ai đúng ai sai cái này cần phán đoán suy luận không phải người khác lời từ một phía mộ k h ê n thành l ệ n h lùng đạo vô luận như thế nào hắn đã thương chấp pháp đường đệ tử sự tình tuyệt không cho phép làm bộ a lương thiên thu l ệ n h lùng lường mộ k h ê n thành một mắt không có bởi vì ở đâu ra quả quân giật phi hết thể bình thường tại sao lại đi tìm chấp pháp đường người phiền p h ứ c theo ta được biết căn nguyên chuyện này tất cả đều là bởi vì này một số người buộc liêu quân giật phi bằng hữu hơn nữa bọn hắn còn đối với mấy người trên thân thực hiện thực hình đồ nhi ta tự nhiên nhịn không được mộ k h i n thành lạnh l ù n đạo không bàn về bởi vì như thế nào hắn vẫn giết kiếm thần cung đệ tử điểm này cuối cùng sẽ không tốt khuynh thành tránh ra bằng không đừng trách ta không cho lão ra t ử nhà n g ư ơ i mặt m ũ i lương tiên h thu một mực đem sát khí khóa chặt ở mộ khuynh thành sau lương quân giật phi trên thân lương trưởng lão ta cảm thấy đồ đệ của ta không sai ngươi không c ầ n động đến hắn mộ khuynh thành con mắt trừng trừng rơi vào lương tiên h thu trên thân chỉ là thần sắc có chút tái nhuận mộ thì tỉ, tỉ yên tâm đi đệ tử tin tưởng công đạo đều ở nhân gian bọn hắn không làm gì được ta ân mộ k h u n h thành biết quân giật phi hạ quyết tâm hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn rất ung dung bộ dáng là lấy nàng cũng sẽ không là quá để yên lặng đứng ở một bên nhìn cái này quân giật phi cùng lương thiên thu rằng có cùng một chỗ quân giật phi hôm nay ngươi chắc chắn phải chết hay là thuốc thủ chịu tròi a dạng này còn có thể bất an đau khổ lương thiên thu nhìn xem một khinh thành đứng tại bên cạnh q u a n chiến cũng biết đối phương bây giờ không phải rất để ý thuốc thủ chịu tròi sao bản công tử nhưng không có quyết định này quân giật phi nhìn xem lương thiên thu khinh thường nợ nụ cười thu vào nhưng thời gian ngắn ngược lại cũng không đến mức có cái gì vấn đề quá lớn đem bọn hắn đều thu vào nạp giới không gian bên trong ít nhất trong khoảng thời gian ngắn quân giật phi không có vấn đề quá lớn lương trưởng lão ngươi là chúng ta kiếm thần cung quá thượng trưởng lão hy vọng ngươi có thể xử lý công bình mộ khinh thành nghiêm túc nhìn trước mắt lương thiên thu lương thiên thu đôi mắt nhưng là lạnh lùng nhìn xem mộ khinh thành vấn đạo như thế nào ý của ngươi là bản tọa trước đây làm việc thiên tư mộ khinh thành biết bây giờ chính mình nhất thiết phải cản tại quân giật phi trước mặt bằng không hắn cho dù là thiên phú cho dù tốt cũng không khả năng là quá thượng trưởng lao đối thủ Quá t lương, lương thiên thu khinh thường phá lên cười nhìn xem bộ khinh thành nghiêm nghị nói tiểu nhát đầu ngươi một câu sự tình xảy ra có nguyên nhân liền muốn bản tọa đem chuyện này bỏ qua có phải hay không có chút chuyện đương nhiên lương thiên thu khinh thường nhìn xem m ộ khinh thành nghiêm ộ khinh thành cảm thấy lương thiên thu trên thân cái kia càng ngày càng đậm túc s á t chi khí biết lương thiên thu đã đến danh giới bùng nổ trong lòng cũng có chút đ á n trách quân giật phi làm sao làm việc tình không cùng chính mình thương lượng một chút ngang như vậy hướng đụng thẳng bây giờ nàng cũng có chút bị động t r u n g hợp ra ra cũng bế quan bằng không bây giờ nàng cũng sẽ không như thế tỏ ra yếu kém chỉ cần ra ra cũng tại nàng ngược lại cũng sẽ không quá kiêng kỵ lương thiên thu nhưng vấn đề là bây giờ ra ra không ở chỉ cần lương thiên thu dùng sức mạnh ở đây nhưng liền không có người có thể ngăn cản được lương thiên thu hy vọng lương trưởng lão có thể nghe khinh thành đem sự tỉnh tiền căn hậu quả nói rõ ràng làm sáng tỏ hiệu lầm mộ khinh thành hít một hơi thật sâu nói không cần lương thiên thu tự nhiên bất sẽ có tốt như vậy kiên nhẫn một tay lấy mộ khinh thành đ ẩ y ra nhất thời mộ khinh thành từ bên cạnh tránh ra mộ khinh thành mặc dù cũng là hồn võ cảnh v õ giả nhưng ở bỏ mạng cảnh t r ư ở n g láo nhẹ nhàng vung lên phía dưới không có bất kỳ cái gì phản kháng nhưng thời khắc này mộ khinh thành cần bảo hộ quân g i ậ t phi cũng đã không còn kịp rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn lương thiên thu hướng quân g i ậ t phi đ á n h tới song mộ k h i n thành nhắm đôi mắt lại có chút bất đắc dĩ nghĩ lương tiên h thu một chảo hướng về quân giật phi trên thân bộ tới một chảo này ẩn chứa hủy diệt vậy khí t ứ c phảng phất một chảo có thể đem cả người hắn đều xé rách đồng dạng tới tốt lắm quân giật phi mặt không đổi sắc hắn tự nhiên biết vô luận t i ê n phú của mình cho dù tốt nhưng pháp tướng cảnh cùng bỏ mạng cảnh võ giả t r ê n lệch rất lớn dùng khác biệt một trời một vực để hình dung cũng không quá đáng dù sao đến rồi chân linh chính cảnh liền xem như cùng giai t r ê n lệch đều rất lớn húng chi là một cái đại cảnh giới t r ê n lệch nhưng quân giật phi có lá bài tẩy của mình ngược lại cũng không nạo đối phương lương tiên thu ngươi xem một chút này là vật gì quân giật phi bỗng nhiên từ trong túi của mình móc ra một khối lệnh bài lệnh bài kia tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó ma lực nhường lương tiên h thu một chút dừng tay lại đây là đây là thần kiếm lệnh ngươi như thế nào sẽ có thần kiếm lệnh lương tiên h thu có chút khó tin nhìn xem quân giật phi đôi mắt mang theo sợ h ã i thật sâu cùng kiếm kỵ thần kiếm lệnh ở một bên mộ khinh thành cuối cùng phản ứng lại từ bên cạnh đ â m đi lên ngăn tại liêu quân giật phi trước mặt chỉ là mộ khinh thành cũng có chút kỳ quái mình cái này tiểu đồ lệ tại sao có thể có thần kiếm lệnh thần kiếm lệnh tại kiếm thần cung nắm giữ trí cao vô thượng quyền uy không có bất kỳ người nào có thể phản kháng. liền xem như qua thượng trường l ã o cũng không được gặp lệnh như gặp l ã o tổ l ã o tổ này chỉ bên trên khai sơn l ã o tổ là lấy cái này thần kiếm làm quyền uy tại thần kiếm cung cao nhất không có bất kỳ người nào có thể khiêu khích như thế nào lương tiên thu gặp lệnh còn không quỳ xuống lê bái chẳng lẽ ngươi nghĩ tạo phản quân giật phi đối với lương tiên thu phẫn n ộ quát lương tiên thu lập tức tức g i ậ n đến thất khiếu bốc khói rõ ràng cũng là không nghĩ tới quân giật phi dám như thế nhục nhà hắn hắn xem như kiếm thần cung trí cao vô thượng lao tổ người nào dám như vậy mạo phạm hắn bây giờ nếu như hắn thật sự hướng quân giật phi quỳ xuống lời nói tại kiếm thần cung hắn liền sẽ uy danh quét rác về sau như thế nào còn có thể dơ lên nổi đầu tới không chỉ như thế đi qua lần này hắn tuyệt đối sẽ trong lòng tạo thành ma trướng võ đạo c h i tâm bị lòng đong về sau mơ tưởng lại tấn cấp cao hơn cấp bậc quý xuống nhìn xem tại thiên nhân giao chiến lương tiên h thu quân giật phi tiếp tục gây áp lực cho hắn tiểu tử không nên ép người q u á đáng người thần kiếm lệnh ai biết có phải thật vậy hay không lương tiên h thu nhìn gần quân giật phi lạnh lùng nói trừ phi người đem thần kiếm lệnh giao cho bản tòa xem c ô n giật phi neo h lại đôi mắt nhìn trước mắt lương tiên h thu nói ngươi cho rằng ta sẽ như vậy n g ố t sao đem tấm lệnh bài này giao cho ngươi đây không phải là bánh bao thịt đằng chó có đi không về xem ra ngươi là chuẩn bị cường đ o ạ n c ô n giật phi neo h lại đôi mắt nhìn trước mắt lương tiên h thu nói đã ngươi như thế minh ngoan bất linh vậy liền để ngươi biết không tôn trọng thần kiếm làm kết quả c ô n giật phi bóp thần kiếm lệnh đột nhiên thần kiếm lệnh buộc phát ra một đạo quang hòa sang chói ngay sau đó một cỗ đáng sợ kiếm ý tràn ngập hư không một đạo cao lớn hư ảnh xuất hiện ở trên không toàn thân tản ra giống như thực chất vậy kiếm ý đây là quá hư lao tổ lương thiên thu khi nhìn đến cái kia cao lớn hư ảnh thần sát phát l ạ n h lộ ra vẻ sợ hãi xem như kiếm thần cung quá thượng trưởng lão hắn tự nhiên biết quá hư l ã o tổ đây chính là kiếm thần cung khai tông lập phái l ã o tổ trước kia hắn mới vừa tiến vào kiếm thần cung thời điểm đã từng thấy qua quá hư lão tổ một mặt nhưng cho tới bây giờ hắn xem như kiếm thần cung quá thượng trưởng lão vẫn chưa từng gặp qua quá hư lão tổ mặt thứ hai nhưng cho dù như thế quá hư lão tổ cho hắn ấn tượng cũng là quá sâu sắc hắn biết quá hư lão tổ thực lực sinh không lường được cho dù là hắn bây giờ cũng vẫn cảm thấy quá hư lão tổ thực lực giống như b ô n g dương đại hải đồng dạng mình tại quá hư lão tổ t r ư ớ c mặt liền giống như không quan trọng gì giọt nước nhỏ đồng dạng l ã o tổ sáu lương thiên thu mặc dù tại kiếm thần cung là cao cao tại thượng nhưng tại kiếm thần cung khai tông lão tổ t r ư ớ c mặt hắn cảm thấy mình căn bản không quan trọng gì h ừ cái k i a cao lớn hư ảnh quanh thân kiếm ý vân quanh đột nhiên kiếm ý k i a nhanh chóng đông lại đứng lên biến thành một đạo giống như thực chất vậy hư ảnh hướng về lương thiên thu vào tới sáu lương thiên thu thần sắc kiếm kỵ trơ mắt nhìn một kiếm kia hướng về trên người mình ám sát mà đến vào thời khắc ấy hắn cảm giác mình cả người phảng phất đều bị giam lại không thể động đậy vê anh một tiếng lương thiên thu d ê n khẽ một tiếng cả người giống như diều đứt dây vậy bay ngược ra ngoài ở nơi này hư ảnh trên tay hắn căn bản không có bất kỳ chống cự gì chi lực tại chỗ v õ giả câm như hến rất sợ lao tổ cái tiếp theo xuất thủ là bọn hắn thế nhưng hư ảnh rất nhanh liền biến mất phản phất tử không xuất hiện qua đồng dạng đương nhiên quân giật phi vô cùng rõ ràng đây là kiếm vương lưu lại thần kiếm làm át chủ bài vì chính là có thể giúp hắn thật tốt trường khống kiếm thần cung chấp pháp đường địa lao phong ba rất nhanh liền truyền khắp cả tòa kiếm thần cung cao tầng kinh động đến kiếm thần cung đang bế quan cung chủ trình vận Kiếm t h ầ người c u n chủ đã đến i trình i vạn cung đạo t ánh mắt bén nhọn rơi vào liêu quân giật phi trên thân gặp qua công chủ quân giật phi gật gật đầu hắn sáu lao nhân gia còn tốt chứ t r ì n h vạn đạo ánh mắt hy vọng nhìn xem quân giật phi trên thân lao nhân gia ông ta quân giật phi nhìn xem trình vạn đạo đôi mắt ngưng lại lập tức ý thức được t r ì n h vạn đạo cái gọi là lao nhân gia ông ta có thể chính là kiếm vương còn có thể quân giật phi gật gật đầu vậy là tốt rồi nói đến có hơn một n g à n năm không thấy sư tôn t r ì n h vạn đạo t h â n s ắ c tràn đầy bất đắc dĩ kiếm vương ngay tại trong tiểu thế giới ngươi muốn gặp hắn tựa hồ không có khó như vậy quân giật phi nhìn xem trình vạn đạo vẫn đạo trinh vạn đạo nhìn xem quân giật phi cười khổ lắc đầu nói ngươi có chỗ không biết trước kia sư tôn tiến vào tiểu thế giới chữa thương thời điểm liền đã thông báo nếu như không có hắn cho phép liền ta cũng không cho tiến vào tiểu thế giới mặc dù nhiên bất biết sư phụ ý tứ nhưng nhiều năm như vậy ta xin nghe sư phụ phân phó không có tiến vào trong tiểu thế giới có thể hắn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng quân giật phi tự nhiên biết kiếm vương là một gối trình vạn đạo tiếp xúc với hắn sẽ bại lộ kiếm thần cung tồn tại kiếm này vương cũng là bất đắc dĩ a có thể đem sư tôn đưa cho người thần kiếm lệnh cho ta xem một chút sao trình vạn đạo nhìn xem quân giật phi quân giật phi không do dự trực tiếp đem lệnh bài giao cho trình vạn đạo trình vạn đạo tiếp nhận lệnh bài. quan sát một phen mới nặng nề gật gật đầu đối với quân giật phi nghiêm nghị nói không sai chính là thần kiếm lệnh nếu như ngươi có phân p h ó gì tùy thời có thể tìm ta sư tôn tất nhiên đem thần kiếm lệnh giao cho ngươi vậy ngươi nhất định chính là sư tôn tín nhiệm nhất nhân đa tạng bất quá bây giờ hy vọng cung chủ có thể đem ta chiếm được thần kiếm làm sự t ì n h toàn diện bắt đầu phong tỏa chỉ giới hạn ở số ít người biết liền có thể quân giật phi nghiêm nghị đạo quân giật phi không hy vọng chuyện này sẽ để cho kiếm thần cung lọt vào chấn động bình ổn quá độ liền có thể bằng không b ấ p bên kiếm thần cung rất dễ dàng lọt vào cường địch vây quanh đây cũng không phải là quân giật phi muốn thấy trình vạn đạo hơi ngẫm nghĩ một chút liền biết quân giật phi ý tứ gật gật đầu đối với quân giật phi nghiêm nghị nói ngươi yên tâm đi quân công tử bản cung chủ đảm bảo tại kiếm thần cung cũng chỉ có số người cực í t biết đa t ạ cung chủ quân giật phi nhìn xem trình vạn đạo từ trong thâm tâm đạo sáu trăm bảy mươi ba chương sáu trăm bảy mươi sáu linh tri ân quân công tử về sau kiếm thần cung chính là ngươi kiên định hậu thuẫn ngươi có gì cần tùy thời có thể cùng kiếm thần cung nói ra t r ì n h vạn đạo nhìn xem quân giật phi hòa ai nói quân giật phi nhìn xem trình vạn đạo hơi hơi gật đầu quân giật phi cũng có thể nhìn ra trình vạn đạo nói là thật lòng là lấy đối với trình vạn đạo cảm nhận không tệ dù sao về sau kiếm này thần cung muốn trở thành hắn phản kháng thánh điện vũ khí cường đại cho nên kiếm thần cung hắn là nhất định muốn bắt xuống cung chủ ngài nhưng biết kiếm này thần cung lai lịch quân giật phi cảm thấy mình tự hồ có cần thiết cho trình vạn đạo lộ ra một chút tin tức trình vạn đạo hơi ngâm nghĩ một chút mặc dù nhiên bất biết quân g ậ t phi hỏi ra lời này là có ý gì nhưng vẫn là hồi đáp kiếm này thần cung sáng tạo tại người thành lập là của ta sư phó n ă m đó một đời kiếm thần khương thái hư không sai thế nhưng là cung chủ ngài như n g biết thái hư lão tổ kỳ thực còn có một cái thân phận quân giật phi nhìn xem trình vạn đạo một thân phận khác trình vạn đạo đôi mắt ngưng lại có chút buồn b ự c hắn làm vi kiếm thần cung cung chủ cũng không biết sư phụ của mình có cái gì một thân phận khác trước mắt cái này tựa hồ có chút vận khí tiểu g i a hỏa vẫn còn biết sư phụ của mình có cái gì một thân phận khác n h ư không phải là nghĩ đến sư phó đem thần kiếm lệnh vận trọng yếu như vậy đều cho hắn hắn tuyệt đối sẽ cho là hắn có phải hay không nói chuyện g ậ t ân không sai một thân phận khác theo ta được biết thái hư lao tổ tại sáng tạo kiếm thần cung phía trước là thiên tà cung thập đại kiếm vương một trong quân giật phi nhìn xem trình vạn đạo chậm rãi mà nói cái gì trình vạn đạo có chút giật mình xem như trình vạn đạo mà nói hắn tự nhiên biết cái gọi là thiên tà cung là địa phương nào đây chính là vạn năm trước cả tòa thiên vũ đại lục các đại thế lực đều sợ hãi một cái thế lực lớn cái này thế lực lớn lúc đó liền xem như thánh điện cũng muốn n h ư ợ n g bộ lui binh không dám tùy tiện cùng thiên tà cung đối n ị c h nhưng mà về sau thiên tà cung trong vòng một đêm hôi phi y n diệt ai cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra trình vạn đạo cũng là tình cờ tại sự thật lịch sử trong điện tịch mới biết được chuyện này nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày hôm nay ta c u n g có thể cùng sư phụ mình nhấc lên quan hệ thế nào người chuyện này là thật trình vạn đạo nhìn trước mắt quân giật phi nhớ mày thiên tà cung bị thánh điện định tính vì thế lực tà ác toàn bộ thiên vũ đại lục người người có thể chu d i ệ t cho nên nếu như mình sư tôn thật là thiên tà cung thuộc hạ cũ vậy hắn nhất thiết phải chuẩn bị sớm ha ha có phải thật vậy hay không tin tưởng cung chủ nhất định còn có biện pháp đi liên hệ sư tôn của người hỏi hắn một chút chẳng phải rõ ràng quân giật phi nhìn xem trình vạn đạo cười cười nói trình vạn đạo khẽ gật đầu hắn tự nhiên là có biện pháp liên hệ sư tôn của mình nhưng mà ghi nhớ sư phụ phân phó phía dưới hắn ngàn năm qua cũng không dám đi phiền nhiếu sư tôn của mình nhưng mà bây giờ quân giật phi cho hắn lượng tin tức quá lớn hắn cảm thấy chính mình vẫn có tất yếu tiến đến tìm sư tôn của mình nói chuyện sư tôn chẳng những bị hắn coi là phụ mẫu càng là hắn đại ân nhân trước tiên nếu như không phải sư tôn hắn sớm đã chết ở ma thú trong miệng cho nên tương lai vô luận sư tôn sẽ đi bên trên loại điều nào c o đường hắn cũng có phụng đổi tới cùng cùng sư tôn chung nhau tiến lùi hảo ta sẽ liên hệ sư phụ quân công tử ngươi đi xuống đi đang nghĩ thông suốt một cái cắt phía sau trinh vạn đạo liền đối với quân giật phi khách k h í nói hiện tại hắn đối với quân giật phi thái độ không còn là c u n g chủ cửa đối diện phía d ư ớ i đệ tử thái độ càng giống là đồng môn sư huynh đệ thái độ quân giật phi gật gật đầu quay người mà đi tại quân giật phi sau khi rời đi trinh vạn đạo hơi do dự một chút tự hồ hạ quyết tâm lấy ra một cái bửa dùng chân nguyên kích hoạt nhất thời một cái bóng mờ xuất hiện ở liễu thiên địa chi ở giữa chính là quân giật phi tại kiếm thần cung trong tiểu thế giới nhìn thấy cái kia kiếm vương sư tôn Trinh đường đường sáu đến, đến nơi kiếm vương cùng trình vạn đạo giờ khắc này ở trò chuyện cái gì cũng không phải là quân giật phi bây giờ muốn biết đến hắn bây giờ muốn chuẩn bị chính là đi tới thánh điện tiểu thế giới chuẩn bị sự nghi n lần này thánh điện thánh nữ cũng sẽ đi tới cho nên quân giật phi nhất thiết phải sớm chuẩn bị hảo sách lượt vẹn toàn vạn nhất thánh điện thánh nữ phát hiện hắn thật là vạn năm trước thiên tà công tử thế thì làm sao ứng đối đương nhiên bây giờ thánh nữ đối với quân giật phi đã là có chỗ hoài nghi là lấy quân giật phi lần này đi tới tiểu thế giới cũng cần sách lược về toàn bằng không lần này tiểu thế giới hành trình chẳng những không có thu hoạch rất có thể sẽ có rất lớn kiếm nạn một lần này phong ba mặc dù gây rất lớn nhưng bởi vì quá đột n ộ t toàn bộ thiên tà cung chân chính biết nội t ì n h cũng chỉ có số ít người lại thêm kiếm thần cung cung chủ trình vạn đạo tự mình đứng ra quan hệ là lấy lần này kiếm thần cung to lớn phong ba im bặt mà rừng không có liên lụy quá lớn nhưng mà tổn thương nghiêm trọng nhất vẫn là lương thiên thu phe kiếm thần cung võ giả thân vi kiếm thần cung chấp pháp đường phó đường c h ủ hàn vân võ bị bỏ hoang tu vi đổi u ra khỏi kiếm thần cung lương thiên thu chăn b í c hối h l ô i trăm năm không có mệnh lệnh không được rời đi cấm điện hơn nữa lương thiên thu phe võ giả cũng nhao nhao từ kiếm thần cung vị trí trọng yếu xuống đài có thể nói lương thiên thu phe kiếm thần cung đệ tử toàn bộ tao ương mà lần này vừa người được lợi ích lại không phải là quân giật p i mà là kiếm thần cung mộ thanh trưởng lao phe võ giả lần này bọn hắn cơ hồ có thể nói là nằm t h ắ n g lương thiên thu phe v Tự nếu h như n thái n trưởng người, g lao phe người, bổ vào. quân giật phi giết lương tiên thu đối với kiếm thần cung tới nói tự nhiên bất lại là chuyện gì tốt là lấy hắn mới không có đối với lương tiên thu hạ thủ nặng quân giật phi lần này vi kiếm thần cung lấy thập đại tông môn đệ nhất một chút phần thưởng năm trăm vạn độ công hiến cái này năm trăm vạn độ cống hiến tại kiếm thần cung đã là thiên văn s ố tự liền xem như một chút nội môn trường lão rất nhiều năm cũng không chắc chắn có thể nhận được nhiều như vậy độ cống hiến đương nhiên phần thường này toàn bộ kiếm thần cung ngược lại là không có người nào có dị nghị dù sao lần này quân giật phi vi kiếm thần cung đích thật là làm ra rất lớn cống hiến đừng nói lấy được thập đại tông môn luận võ đệ nhất đối với toàn bộ kiếm thần cung ý nghĩa cổ vũ kiếm thần cung đệ tử s í khí húng chi thập đại tông môn luận võ đệ nhất đây chính là có thể được tạm thời minh chủ vị trí vị trí này kiếm thần cung cũng là rất nhiều năm không có ngồi lên tạm thời minh chủ vị trí mặc dù cũng vẹn vẹn chỉ là ba năm thế nhưng thế nhưng là có thể vi kiếm thần cung ở nơi này ba năm nhận được chân chân thực thực chốt tốt cho nên rất nhiều kiếm thần cung đệ tử tại chuyển đổi một chút năm trăm vạn độ cống hiến nghe là nhiều nhưng mà đối với quân giật phi đối với kiếm thần cung làm ra cống hiến kỳ thực còn tính là thiếu năm trăm vạn điểm cống hiến vậy ít nhất tại thời gian ngắn có thể nhường ta tùy ý phung phí khi lấy được kiếm thần cung ban thượng phía sau quân giật phi cũng rất là hài lòng mặc dù nắm giữ thần kiếm làm quân giật phi có thể đối với kiếm thần cung muốn gì cứ lấy nhưng hắn không muốn làm như vậy Cái này thần kiếm lệnh chỉ có á i n à thể nói ế một h lần à này linh trì đối với quân giật phi đột phá vẫn rất có chỗ tốt đi tới thánh điện tiểu thế giới còn có một đoạn thời gian là lấy đoạn này thời gian quân giật phi vẫn còn cẩn thận tốt lợi dụng kế hoạch của hắn là ở đi tới thánh điện tiểu thế giới phía trước đem chính mình đột phá tu vi đến pháp tướng cảnh đ ỉ n h phong thậm chí là nửa bước hồn võ cảnh mặc dù quân giật phi có thể hấp thu thiên địa nguyên khí thế nhưng đối với căn cơ không có quá lớn c h ỗ t ố t mà linh trì liền vì hắn đền bù vấn đề phương diện này cái này linh trì nội linh dịch công hiệu lớn nhất chính là lệnh vững chắc võ giả căn cơ thậm chí là có thể chữa trị võ giả đã bị tổn thương căn cơ bây giờ linh trì nội không có những đệ tử khác dù sao linh trì sử dụng một lần điểm cống hiến làm cho người lữ lưới hơn nữa linh trì nội linh dịch mặc dù có thể chữa trị võ giả võ đạo căn cơ nhưng đối với vậy võ giả không có tác dụng quá lớn cho nên cũng, cũng h ỉ may đây là một lần duy nhất giá cả theo lý thuyết quân giật phi tại linh trị nội ngốc ba ngày vô luận như thế nào dày vỏ đều chỉ cần năm chục ngàn điểm cống hiến cái này chính hợp quân giật phi ý tứ ngược lại hiện tại hắn có năm trăm linh vạn điểm cống hiến quân giật phi có thể rất rõ ràng cảm giác mình thân thể căn cơ không được bị nện vững chắc lại nện vững chắc toàn thân hàng trăm triệu lỗ chân lông đều ở đây một khắc thư g i ã n g ăn ra cái loại cảm giác này quá sàng khoái n h ư n g quân giật phi cảm giác tại thời khắc này linh hồn của mình tựa hồ cũng muốn phiêu lên đương nhiên quân giật phi sẽ không phiêu vội vàng đã vận hành lên thôn tiên vệ địa thần quyết một đạo mười mấy mét cười to luồng khí xoáy xuất hiện tại quân giật phi trên đỉnh đầu hơn nữa cái vòng xoáy này còn tại dần dần phóng đại sáu trăm bảy mươi bốn x sáu trăm bảy mươi bảy thần nguyên to lớn luồng khí xoáy vẫn còn đang không ở mở rộng mười m một trăm m năm trăm l i t h m tại năm trăm linh m thời điểm quân giật phi liền ngừng chung quanh đây thiên địa linh khí rất nồng nặc nếu như làm động tinh quá lớn hắn cũng cảm thấy không tốt lắm năm trăm mét vòng xoáy to lớn thôn phệ bốn phía thiên địa nguyên khí đầy đủ trong cơ thể thân mạch từng cái bị linh khí gột rửa mở ra đi ra quân giật phi cơ thể thỉnh thoảng run dày dữ dội trên thân phát ra giống như giang đậu vậy âm thanh quá trình này là vừa đau vừa sừng lấy nhưng mà thu hoạch cũng là c h à n đầy pháp tướng cảnh tứ trọng thiên pháp tướng cảnh ngũ trọng thiên sáu vòng xoáy to lớn không ngừng c ắ n nuốt bốn phía năng lượng quân giật phi cả người trở thành một cái phun ra nuốt vào cự t ú đang tham lam cắn nuốt bốn phía thiên địa nguyên khí mỗi khi quân giật phi đột phá một cái tiểu cảnh giới thân thể của hắn liền sẽ tăng tốc hấp thu bốn phía linh chỉ bên trong linh d ị c h chữa trị thể nội hơi bị tổn thương c ă n cơ sáu tại linh chỉ ngoại trú phòng thủ kiếm thần cung trường lão tựa hồ cũng phát giác linh chỉ bên trong sóng linh khí thần sắc có chút buồn b ự c hơi nhũ mày thi t h á o nói chuyện gì xảy ra thật là cường đại sóng linh khí đây là cái gì đẳng cấp cấp pháp vậy mà đối với thiên địa có như thế cường đại cấp độc lực mặc dù như thế nhưng mà lão giả này nhưng là không có tiến vào linh chỉ bởi vì dựa theo kiếm thần cung q u củ cho dù là phòng thủ trì trường lão tại linh chỉ bên trong chu luyện đệ tử chưa hề đi ra hoặc lúc gặp phải thời điểm là không cho phép tiến vào linh trì bên trong bởi vì đây là từ lo lắng q u ấ y nhiêu đệ tử tu luyện dự tính ban đầu mà quy định là lấy phòng thủ chỉ trưởng lão mặc dù có chút hiếu k ỷ nhưng chỉ có thể kiên trì ở bên ngoài chờ đợi ba ngày sau quân giật phi đột phá đến pháp tướng cảnh cựu trọng tiên chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến nửa bước hồn võ cảnh chỉ là đến một bước này quân giật phi nhưng là cảm thấy phía trước gông cùng xiềng xích so trước đó mạnh hơn phảng phất một cái giống như tường đồng vách sắt đáng chết muốn ngăn cả ta cho là có dễ dàng như vậy sao quân giật phi bây giờ ngược lại bị kích phát ra n g o tính chuẩn bị vô luận như thế nào cũng muốn đột phá cửa ả i quân giật phi đem thôn tiên vệ địa thần quyết lại lần nữa vận chuyển tới cực hạn đạt đến chín trăm l i n bốn phía đậm đà hơn thiên địa linh khí bị thu nạp vào liêu quân giật phi đ a n g điển đột phá lại đột phá quân giật phi chăm chỉ không ngừng đối với đạo này gông cùng xiềng xích p h ả n phất s u n g kích một lần không được liền hai lần hai lần không thành tựu bốn lần năm lần cuối cùng tại quân đ ậ t phá i đối với c i kia gông cùng xiềng xích q u ế n r giật thứ phi có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa nửa bước hồn võ cảnh quân giật phi cảm giác mình ngân mạch chạy chân nguyên phản p h ấ t nhiễm phải một cái cổ thần bí năng lượng màu và nóng g quân giật phi biết đây là một loại càng cao cấp hơn năng lượng dưới tình huống bình thường võ giả chỉ có tại đột phá đến cực cảnh thời điểm mới có thể thu hoạch loại năng lượng này nhưng mà tại hồn võ cảnh thời điểm chân nguyên đã bắt đầu lấy được thuế biến bao nhiêu sẽ có chút loại năng lượng này xuất hiện đây chính là thần nguyên không sai thần nguyên chỉ có cực cảnh cường giả mới có thể nắm giữ nhưng ở hồn võ cảnh phía sau sẽ từ từ thuế biến đang suy nghĩ thần nguyên chuyển biến có thể nói hồn võ cảnh chính là chân linh chín cảnh một cái đường ranh giới mỗi một cái đại cảnh giới đều đ ã đối với những khác cảnh giới kéo ra rất lớn một cái khoảng cách là lấy thời k h ắ c này quân giật phi vẫn còn có chút buồn b ự c bởi vì giờ k h ắ c này quân giật phi có chút kỳ quái vì cái gì mình tại nửa bước hồn võ cảnh thời điểm chân nguyên mà bắt đầu lột xác có một k i a thần tính cần biết dưới tình huống bình thường cũng là tại hồn võ cảnh tột cùng thời điểm chân nguyên mới bắt đầu lột xác liền xem như một chút tuyệt thế thiên tài cũng là tại hồn võ cảnh sơ giai mới bắt đầu xác tiếp trước quân giật phi mặc dù đang trên việc tu luyện nắm giữ tuyệt thế thiên phú thế nhưng cũng là tại hồn võ cảnh sơ giai thời điểm chân nguyên mới bắt đầu lột xác ân chân nguyên bắt đầu t h ổ i biến chẳng lẽ ta bây giờ võ hồn mà bắt đầu tấn cấp làm chiến hồn quân giật phi trong lòng vui mừng võ hồn nếu như tấn cấp làm chiến hồn vậy đối với hắn sức chiến đấu tới nói đây chính là vượt qua một bước giải n h ư n g hắn có một cái càng cường đại hơn át chủ bài là lấy thời khắc này quân giật phi cũng rất là mừng rỡ đương nhiên quân giật phi cũng bắt đầu cẩn thận chứng thực hắn mặc dù biết chiến hồn xuất hiện bản thân liền là bởi vì chân nguyên bắt đầu thể biến lây dính một tia thần tính mới xuất hiện nhưng đến cùng không có đạt đến hồn võ cảnh liền nắm giữ thần tính có thể hay không tấn cấp chiến hồn hắn cũng không phải có hoàn toàn chắc、chắn. t h ử một c h ú t t h ì biết. quân giật phi bắt đầu đem chính mình võ hồn thận trọng kêu gọi ra ân thật là chiến hồn quân giật phi phát hiện nguyên bản cái thanh tia tiểu kiếm bây giờ cũng là lột xác trở nên lớn hơn nữa càng thêm sắp bén thật giống như nó không phải một cái chiến hồn mà là chân chính có linh tính một chi kiếm không tệ đây quả thật là chiến hồn quân giật phi tự nhiên biết chiến hồn cùng võ hồn khác nhau là rất lớn võ hồn chỉ là phụ trợ hình mà chiến hồn nhưng là có thể chủ động xuất kích đến cuối cùng thậm chí có thể chân chính trở thành một thân ngoại hóa thân có thể chủ động xuất kích đây đều là chiến hồn ưu thế không tệ quân giật phi rất là hài lòng khoan thai quân giật phi trong đầu khe động bởi vì hắn nghĩ tới một cái vấn đề khác chính mình không chỉ là có kiếm võ hồn còn có thôn vệ võ hồn nhưng mà phía trước thôn vệ võ hồn bị động xuất kích đã phát huy ra sự cường đại của nó nhưng quân giật phi còn không thể chủ động nắm giữ nó nhưng là bây giờ mình chân nguyên bắt đầu thuế biến phía sau cái này thôn vệ võ hồn mình còn có thể không thể chủ động nắm trong tay quân giật phi trong đầu đông nhiên có chút kích động nếu như có thể mà nói chính mình liền chân chính nắm giữ một lá bài tầy thôn vệ võ hồn a đang bị động đánh trả thời điểm liền biểu hiện ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ nếu như mình chân chính chủ động nắm giữ thời điểm tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng quân giật phi không có dừng lại bắt đầu chủ động thúc giục thôn vệ võ hồn quả nhiên tại quân giật phi thôi động thôn vệ võ hồn phía sau thôn vệ võ hồn quả nhiên là có đáp lại ân quân giật phi hít mắt lại thần s ắ c cũng h ỉ chật hắn lại nhũ mày cái này thôn vệ võ hồn nhìn mặc dù mình có thể thôi động nhưng phải hoàn toàn nắm giữ còn giống như suýt chút nữa ý tứ chẳng lẽ còn cần phải có điều kiện gì mới có thể để cho nó hoàn toàn t ứ c tỉnh sao quân giật phi đã có thể xác định mình thôn vệ võ hồn sở dĩ là như vậy trạng thái là nó chưa có hoàn toàn t ứ c tỉnh nghĩ đến lần trước cái này thôn vệ võ hồn tự động lúc phản kích quân giật phi đã là nghĩ đến một điểm thôn vệ thôn vệ chẳng lẽ là cần thôn vệ mới có thể hoàn toàn thức tỉnh quân giật phi bây giờ đã là nghĩ đến điểm này kiếp trước thiên t ả c ô n g tử thế nhưng là không có thức tỉnh thôn vệ võ hồn là lấy hắn không có kinh nghiệm phương diện này chỉ có thể là tự mình tới l u ậ i chứng sáu t r ù n g hợp ba ngày quân giật phi đánh giá một ít thời gian may là không có vượt qua đây là ba ngày tính toán một lần điểm c ô n g hiến nếu như quân giật phi vượt qua ba ngày cho dù là không có tiếp tục ở tại linh trì cũng là cần lại chụp năm vạn điểm cống hiến cái kia quân giật phi đoán chừng sẽ đau lòng không thôi đi ra linh chỉ thủ hộ linh trì trưởng lao sắc mặt cổ q u á i nhìn xem quân giật phi trên dưới đánh giá hắn một phen t h ầ n s ắ c động dung hắn tự nhiên là có thể nhìn ra quân giật phi từ linh trì đi ra về sau cùng phía trước tưởng như hai người thực lực có long trời lỡ đất tăng trưởng mặc dù phòng thủ trì trưởng lao biết cái này linh trì công hiệu không tầm t h ư ờ n g nhưng như quân giật phi như vậy tăng trưởng thực lực vẫn còn phải không thấy nhiều khu khu trưởng lão ta không có vượt qua thời gian a quân giật phi lộ vẽ tức giận nhìn xem phòng thủ trì trưởng lao vân đạo không có không có chỉ là tiểu tử ngươi không tầm thường a tiến vào một lần linh trì thực lực tăng trưởng nhiều như vậy thật sự chính là hiếm thấy ngươi có thể đi phòng thủ trì trưởng lão nhìn xem quân giật phi cười cười đa t ạ quân giật phi đối với phòng thủ trì trưởng lao vẫn là rất k h á c h khí mấy ngày nữa sẽ phải rời khỏi cũng cần cùng bọn hắn tụ họp một chút quân giật phi thở dài kiếm thần cung nội môn lang hiên cấp đây là thuộc về kiếm thần cung chân truyền đệ tử ở khu vực mặc dù chân truyền đệ tử nghiêm khắc nói đến cũng chỉ là nội môn đệ tử nhưng bởi vì là nội môn trưởng lão đường đệ tử là lấy nó lại khác biệt với thông thường nội môn đệ tử cho nên cái này lăng hiên c ấ c tại kiếm thần cung nội môn là một cái so sánh tồn tại đặc thù mặc dù mấy ngày trước đây p h o n g ba không có ai cặn cái biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhưng một chút tin tức linh thông đệ tử vẫn là có thể biết đây là cùng quân giật phi có quan hệ mật thiết quân giật phi dận sông chấp pháp đường địa lao sự t ì n h vẫn có không ít người biết đến nguyên bản rất nhiều kiếm thần cung đệ tử đều cho là lần này quân giật phi sẽ cắm đại b ộ nào dù sao kiếm thần cung chấp pháp đường là cực kỳ tồn tại đặc thù hay là tại bất luận cái gì tông môn ở trong nó đều là rất tồn tại đặc thù nhưng quân giật phi cuối cùng bình yên vô sự đi ra mà nguyên bản chấp pháp đường phó đường c h ủ hàn vân võ cũng là bị phế đi đổi ra kiếm thần cung tin tức này làm cho cả kiếm thần cung đồ sôi trào đương nhiên thái thượng trưởng lão lương thiên thu tin tức sẽ không có người đã biết bởi vì có kiếm thần cung cung chủ tự mình hạ lệnh đem tất cả tin tức đều phong tỏa cho nên chuyến đi chỉ có hàn vân võ bị phế trừ tu vi khu trục xuất kiếm thần cung đại trưởng lão bị phế trừ chức vị tin tức những thứ khác tin tức hết thể phong tỏa mặc dù là như thế cái này hai thì tin tức cũng là rung động toàn bộ kiếm thần cung n h ư n g tất cả kiếm thần cung đệ tử nghị luận ở Mỹ, không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhưng không ai có thể nói ra được cái như thế về sau nhưng vẫn là cho ra một cái kết luận tại kiếm thần cung tuyệt đối không thể gây quân giật phi ai gây ai xui xẻo trên thực tế tại kiếm thần cung bây giờ cũng không có ai có thể chọc được nổi quân giật phi quân giật phi bây giờ dù sao cũng là kiếm thần cung c h â n truyền đệ tử sư phó lại là kiếm thần cung trưởng lão đường trưởng lão cái này hậu trưởng đã là rất cứng lại thêm thực lực bản thân quân giật phi bây giờ hoàn toàn có thể nói là kiếm thần cung thực lực phái quân giật phi trong lầu các thi nhi đặc biệt làm ấ y món ăn chiêu đãi tiêu hàn còn lại hải đường mấy người không tệ không tệ không nghĩ tới thi nhi còn có tốt như vậy tay nghề xem ra sau này ta phải thường tới đây vọt môn mới đúng tiếu hàn thu đối với thi nhi tay nghề khen không dứt miệng ân đúng vậy à, ở đây ăn quán họa theo nhi tay nghề hoàn toàn không thể so sánh nô vũ h â n đối với tiếu hàn thu mà nói hiếm thấy đồng ý sáu trăm bảy mươi lăm chương sáu trăm bảy mươi tám thiên ma giáo công tử ngươi cũng mang thi nhi đi thôi thi nhi đứng tại bên cạnh bàn làm bộ đáng thương nhìn xem quân giật phi quân giật phi hơi nhũ mày người sờ lên thi nhi cái đầu nhỏ đạo thi nhi lần này công tử đi chỗ có chút nguy hiểm ngươi ở tại tông môn liền tốt a rất nguy hiểm sao công tử kia ngươi cũng đừng đi thi nhi rất là lo lắng ôm quân giật phi cánh tay còn lại hải đường tiếu hàn thu nô vũ hơn ba người cũng nhìn xem quân giật phi bọn hắn tự nhiên chi đạo quân giật phi là muốn đi thánh điện tiểu thế giới công tử phải đi công tử thực lực bây giờ cũng không yếu chính mình đi tới thánh điện tiểu thế giới còn có thể tự vệ nhưng mà mang lên thi nhi liền không có biện pháp bảo hộ thi nhi quân giật phi đối với thi nhi cười nói thi nhi có chút bất đắc dĩ túi đầu có chút xấu hổ đạo công tử cũng là thi nhi thực lực quá yếu không có cách nào trợ giúp công tử nếu như thi nhi thực lực cường thịnh trở lại một chút liền có thể trợ giúp công tử quân giật phi lắc đầu hạ tử nhiên tri đạo thi nhi ý tứ bất quá cũng không có biện pháp nói cái gì thi nhi tu vi hiện tại cũng đạt tới huyền lính cảnh cái này tiến cảnh là rất đáng sợ dù sao thi nhi là thần nữ tộc người trên người có thần nữ tộc huyết mạch chỉ cần lần lượt đem thần nữ tộc huyết mạch t h ứ c t ỉ n h nàng tiến cảnh liền xem như quân giật phi cũng khó có thể nhìn theo bằng lưng công tử đáp ứng ngươi về sau có cơ hội liền mang thi nhi cùng đi quân giật phi nhìn xem thần sắc có chút rơi xuống thi nhi vội vàng hướng nàng an ủi ân có lẽ là bởi vì quân giật phi an ủi hữu hiệu là lấy thi nhi lại lần nữa nín khóc mỉm cười quân sư minh g i ú p ngươi lần này thuận buồn xuôi gió tiếu hàn thu giơ ly rượu lên n ô vũ hân cũng là cùng một chỗ cầm ly rượu lên cười khanh khách nhìn xem quân giật phi hai người cũng không có khuyên quân giật phi đ ừ n g đi bọn h ắ n t ự n h i ê n trí đạo tiểu thế giới này mặc dù tràn đầy nguy hiểm nhưng mà ở trên tiên vũ đại lục nguy hiểm là cùng kỳ nộ cùng tồn tại cùng chúc quân giật phi cười cười ba người uống một hơi cạn sạch kế tiếp là còn lại hải đường còn lại hải đường nhìn xem quân giật phi ánh mắt bên trong mang theo một tia hữu h á n cùng chờ mong quân giật phi cúi đầu tựa hồ không nhìn thấy cái này khiến còn lại hải đường có chút thất vọng qua ba lần rượu quân giật phi tự mình đem ba người đưa ra lăng hiến cát ngay tại hắn phải trở về trụ sở thời điểm nhìn thấy một đạo bạch tý tung bay thân ả n h chính là mộ k h u y ê n thành tỷ quân giật phi cười hì hì nên đón tiếp lấy mộ k h u y ê n thành đôi mắt đẹp hung h ă n g trừng liêu quân giật phi một mắt bất mắn nói không phải nói cho ngươi phải gọi sư phó sao quân giật phi nhưng là không cho là đúng đạo sư phó còn trẻ như vậy ta bảo ngươi sư phó ai mà tin người khác chỉ có thể cho là chúng ta là tỷ đ ệ vậy ta cũng là ngươi thứ t h i ệ t sư phó mộ khuynh thành hừ lạnh một tiếng t ỷ người đến trễ như vậy này không phải là tìm ta nói chuyện phim chứ quân giật phi cười khanh khách nhìn xem mộ khuynh thành ngươi ngày mai liền muốn đi tới thánh điện tiểu thế giới ta là tới xem ngươi mộ khuynh thành có chút bận tâm nhìn xem quân giật phi nói thánh điện tiểu thế giới mặc dù có vô cùng k i nộ h n nhưng là kèm theo rất nhiều nguy hiểm trước kia thánh điện tiểu thế giới thế nhưng là trấn áp không thiếu tà ma mặc dù đã nhiều năm như vậy khó tránh khỏi ở nơi đó còn có thể cho tàn lại cháy cho nên lần này ngươi vô luận như thế nào cũng muốn cẩn thận một chút mộ khuynh thành nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói quân giật phi tự nhiên tri đạo mộ khuynh thành nói là ý gì gật gật đầu nghiêm nghị đối với mộ khuynh thành nói tỉ ta đã biết ngươi yên tâm đi ta sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ đ ù a dỡn mộ khuynh thành nhìn xem quân giật phi gật gật đầu nói vậy là tốt rồi nói mộ khuynh thành từ miệng túi của mình ở trong lấy ra một cái nhìn tương tự với khối ngọc đồ vật đưa tới liêu quân g ậ t phi trước mặt đối với hắn vừa cười vừa nói đây là ta trước đó ở một cái thượng cổ di tích ở trong lấy được mặc dù nhiên bất biết là cái gì nhưng ta cảm giác nó nội bộ ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó người mang theo người có thể đối với ngươi hữu dụng ân thì ngươi cũng không biết nó là đồ vật gì sao quân giật phi có chút im lặng nhìn xem mộ khuynh thành như thế nào đồ vật gì cũng không biết liền muốn đưa cho chính mình đây cũng quá không có thành ý à. bất quá mộ khuynh thành lại là đối quân giật phi cười một cái nói thứ này mặc dù ta cũng không biết rốt cuộc là cái gì nhưng mỗi một lần mang nó ở trên người chắc là có thể để cho ta yên tâm cho nên ngươi mang theo nó có thể sẽ có tác dụng không tưởng tượng nổi ân quân giật phi đem cái kia khối ngọc cầm ở trong tay thật bất ngờ nhưng là quân giật phi mặc dù nắm giữ kinh nghiệm của kiết trước nhưng là không cách nào nhìn ra thứ này rốt cuộc là cái gì nhưng hắn cũng như mộ khinh thành nói tới có thể ở nơi này khối ngọc ở trong cảm nhận được một tia lực lượng thần bí cảm tạ tỉ quân giật phi nghiêm túc đối với mộ khinh thành đạo mộ khinh thành bay người mà đi biến mất ở l i ễ u quân giật phi trước mặt ngày thứ hai quân giật phi khải thần đi tới dư giang thành lần này đi vào thánh điện tiểu thế giới ba người cũng sẽ ở, ở đây tụ tập dư giang thành chỗ thuộc về thiên đao cửa pha bi thiên đao môn tại thập đại tông môn ở trong thực lực cũng rất mạnh chỉ tiếc lần này thập đại tông môn là võ thiên đao môn không thu hoạch được một hạt nào quân giật phi cưới phi thuyền đến dư giang thành thời điểm đã là b u ổ i trưa mặc dù dư giang thành ở trên thiên đao môn hạ hạ t các đại đế quốc thành t r ì ở trong cũng chỉ là thuộc về cũng không thu hút một thành trì nhỏ nhưng bởi vì tới gần yếu địa chiến lược chỗ tại các đại đế quốc giao giới là lấy cái này dư giang thành cũng là rất phun hoa quân giật phi đi tới dư giang thành xa hoa nhất một gian khách sạn bên trong bây giờ căn khách sạn này không còn chỗ ngồi cũng may vận khí của hắn cũng không tệ lắm mới vừa lên lầu hai đúng lúc một bàn khách nhân rời chỗ mà đi vì quân giật phi chống ra một bàn quân giật phi ngồi xuống muốn t h ế t rượu thích ý nhìn xem lâm giang trên đường cái tia rộn ràng đám người các ngươi nghe nói sao lần này thập đại tông môn luận võ kết quả như thế nào có một vị khách uống rượu thanh âm vang lên cũng hấp dẫn liêu quân giật phi không biết ta ta vừa mới từ thạch đầu thành áp giải hàng hóa mà đến vừa tới dư giang lao lý ngươi nói một chút lần này thập đại tông môn luận võ kết quả như thế nào không phải vô cực đạo tông chính là tím tiêu tông đệ tử cấp đoạt đệ nhất một cái khác khách nhân rất là bình tĩnh đạo tại chỗ không ít khách nhân cũng là mới từ nơi khác tới còn đến không kịp biết tin tức là lấy ngay vậy cũng là liên tiếp gật đầu rõ ràng cũng cho là như vậy lúc trước mở miệng nói lên cái đề tài này khác h nhân ngay vậy không khỏi đắc ý hắn cười nói nguyên bản ta cũng như vậy cho rằng nhưng mà sự thật cùng các ngươi nghĩ hoàn toàn tương phản c ấ p đoạt đệ nhất không phải tím tiêu tông hoặc vô cực đạo tông đệ tử mà là có khác người khác cái gì làm sao có thể tại chỗ khách mời đều giật mình và phần đều có chút không thể tin được dù sao gần mấy chục năm qua cái này thập đại tông môn luận võ đệ nhất chưa bao giờ rời đi mấy nhà này nhưng bây giờ kết quả lại là làm cho người khó có thể tin là người kia nói xuất kiếm thần cung tên tại chỗ khách mời đều cho là mình nghe lầm kiếm thần cung mặc dù cũng thuộc về thập đại tông môn nhưng tồn tại cảm quá thấp tại thập đại tông môn ở trong là ở cuối xem một cái không có ai hoài nghi không bao lâu kiếm này thần cung sẽ rơi ra thập đại tông môn ghế bị người thay vào đó nhưng là bây giờ vậy mà nói kiếm thần cung đệ tử cướp lấy thập đại tông môn luận võ đ ệ nhất cái này khiến tại chỗ không ít người đều cho là mình có phải hay không h i n tính quân g ậ t phi nhìn xem mọi người ở đây dám vẻ không k h i lắc đầu hắn âm thầm nghĩ từ giờ trở đi kiếm thần cung hội lại lần nữa q cơ khởi để các ngươi tất cả mọi người l a o mắt mà nhìn mặc dù kiếm thần cung không phải quân giật phi một tay sáng lập nhưng cũng là dưới tay hắn kiếm vương tâm huyết kỳ thực cũng coi như là thiên tả cung sức mạnh quân giật phi tự nhiên bất sẽ bỏ mặc mặc kệ đông đông đông lại là một trận tiếng bước chân v ă n g lên rất nhanh hai nữ một nam từ dưới lầu đi tới một chút hấp dẫn tại chỗ khách mời ánh mắt bởi vì này ba người quá xuất sắc đứng ở chính giữa là một gã được lửa trắng chỉ lộ ra cái kia sán lạn như ngôi sao đôi mắt đẹp quân công tử kỷ tiên linh mang theo phượng tâm múa chiến thư thành hai người đi tới liêu quân giật phi chỗ ở bàn này ngồi xuống quân công tử đợi lâu kỷ tiên linh cái tia giống như hoàng anh xuất cấp thanh nhâm đạo thánh nữ bản công tử cũng vừa tới mà thôi quân giật phi mặc dù trong lòng đối với kỷ tiên linh rất là cảnh giác nhưng mặt ngoài nhưng là đ ạ m nhiên nhược định dáng vẻ chiến thư thành đối với quân giật phi nhưng là c h i ế n ý giạt giảo rõ ràng đến bây giờ còn không từ đối mặt quân giật phi thất bại ở trong t ì n h lại ngược lại là phượng tâm m ố i nhìn xem quân giật phi đôi mắt đẹp ở trong lại vẫn luôn là có chút hăng hái nhìn xem quân giật phi quân giật phi giữa chúng ta sớm muộn còn sẽ có một trận chiến chiến thư thành nhìn xem quân giật phi lãnh g ố c đạo tùy thời phục hồi quân g ậ t phi nhìn xem chiến thư thành rất là bộ dáng chắc chắc ừ chiến thư thành tại quân g ậ t phi trước mặt ngồi xuống t h ân đây chỉ là nguyên do một trong chủ yếu nhất là chúng ta thánh điện tại dư giang thành phát hiện liêu thiên ma giáo võ giả xuất hiện chúng ta nhất thiết phải đem bọn hắn tìm ra thiên ma giáo làm hại một phương năm đó ở thiên vũ đại lục thế nhưng là nhấc lên gió tanh m ư a máu chúng ta tuyệt đối không thể để cho thiên ma giáo cho tàn lại cháy kỳ tiên linh nghiêm túc nói quân giật phi neo h lại đôi mắt hàn tử nhiên c h i đạo thiên ma giáo lần này trở lại kiếm thần cung cái này hàn vân v õ chính là dùng thiên ma giáo lớn nguyên do chuẩn bị làm hại chính mình h ả o tại quân giật phi vận khí không tệ sớm nhìn tấu đối phó âm mưu bằng không hiện tại quân giật phi đoán chừng cũng là rất bị động kỳ tiểu thư nhưng biết thiên ma giáo tại dư giang thành xác thực tình báo chiến thư thành cũng biết thiên ma giáo lợi hại cũng là thần sắc nghiêm túc nhìn xem kỳ tiên、linh. 676 chương 679 t i ể u thế giới thiên ma giáo ở trên thiên vũ đại lục trong lịch sử đối với toàn bộ thiên vũ đại lục thế lực từng có thương tổn nghiêm trọng lúc đó nếu không phải là thánh điện có thể toàn bộ thiên vũ đại lục thế lực đều phải lọt vào độc hại là lấy chiến thư thành khi nghe đến thiên ma giáo tin tức cũng không dám chút nào chậm trễ ân nhưng thiên ma giáo hành tung quỷ quyệt chúng ta muốn tìm đ ư ợ c bọn hắn không dễ dàng thánh nữ âm thanh trầm lặng nói ai thánh nữ thân hình khoan thai tại chỗ biến mất hơi thở tiếp theo hướng ngoài cửa sổ đánh tới chiến thư thành quân giật phi phượng tâm vũ ba người hai mặt nhìn nhau cũng Chờ cái phương hiện. trường bào màu đỏ ngỏm thanh niên ngã trên mặt đất, đã bị mất mạng. Thiên n giáo đổi đổi địa điểm. đỏ đất, đã tới thời theo. Phát Một mặt mặt mất bào bị ma màu ân Chiến thư thành vấn đạo. Ấn. đích ạ o Ấn. đ thật là thiên ma giáo nhân chỉ là đáng tiếc tiểu nữ t ử đổi tới thời điểm đã cắn lưới tự vận thánh nữ thần sắc nghiêm túc đạo người ở chỗ này trong lòng âm thầm lâm nhiên vẫn là thánh nữ cơ cảnh chúng ta cũng không có cảm thấy thiên ma giáo người xuất hiện thánh nữ cũng đã phát hiện chiến thư thành mang theo cung duy đạo đừng nói như thế tiểu nữ từ sở dĩ có thể sớm phát hiện chỉ là bởi vì chúng ta thánh điện nắm giữ cảm ứng thiên ma giáo giáo đồ pháp bảo chỉ cần là dựa vào gần liền có thể phát hiện thánh nữ t h ẳ n g nhiên nói quân giật phi bừng tỉnh nguyên bản hắn cũng có chút kỳ quái này thiên ma dạy người xuất hiện mình đích thật là một chút cũng không có phát hiện nhưng mà thánh nữ lại thứ nhất phát hiện đáng tiếc hắn tự vận bằng không tìm hiểu nguồn gốc chúng ta liền có thể tìm được dấu ở cái này còn lại giang thành thiên ma giáo vũ giả chỗ ẩn thân hiện tại bọn hắn nhân bị chúng ta phát hiện bây giờ nhất định sẽ hết sức che giấu bây giờ chúng ta muốn tìm được bọn hắn sẽ không rất dễ dàng thánh nữ nói đám người không nói gì tiến vào tiểu thế giới a ta tin tưởng thiên ma giáo nhất định sẽ tại trong tiểu thế giới cho chúng ta một kinh hỷ thánh nữ có ý riêng ý hữu sở chỉ đạo thánh nữ thiên ma giáo nhân cũng có thể đi vào thánh điện tiểu thế giới chiến thư thành có chút giật mình nhìn xem thánh nữ vấn đạo tiểu thế giới mặc dù là thánh điện nắm giữ nhưng mà tiểu thế giới này đã nhiên bất ổn định tại một ít đặc thù thời khắc khai thác một chút thủ đoạn vẫn là có thể tiến vào thánh nữ giải thích nói quân giật phi trong lòng nhưng là có chút hiếu kỳ nghe thánh nữ nói bóng do ý tứ thiên ma giáo cũng là cố hết sức muốn đi vào tiểu thế giới chỉ là trong lòng hắn tò mò nghĩ đến thánh điện này người tiến vào tiểu thế giới nhưng vào vì là chỉ á i giật gì? Quân p i tiến vào tiểu thế giới phía sau, vấn đề này tự nhiên rải. cũng có có c không xoắn vấn này, vấn này ràng thế phía h quá suýt sau, vào tự đề đề sẽ là hắn luôn cảm thấy thánh nữ tựa hồ cố ý che giấu cái gì còn lại giang thành tiểu thế giới cửa vào ngay tại còn lại giang thành bên ngoài năm g i m ra một cái loạn thạch trên bềm b ã i đương nhiên cái này cửa vào đồng dạng võ giả là khó mà phát hiện nhất thiết phải thông qua bí pháp mới có thể mở ra bằng không liền xem như biết cửa vào này ngay tại trước mặt của ngươi, ngươi cũng là nhìn không thấu sợ không được thánh nữ tiêm tiêm nô đề liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết nhất thời gió mạnh quấy động đất đá bay mù trời tại bốn người trước mặt xuất hiện một cánh cửa ánh sáng tiến nhanh đi môn này tồn tại không được bao lâu thánh nữ cái chán đổ mồ hôi tràn trề quân giật phi chiến thư thành phượng tâm vũ ba người gật gật đầu vội vàng tiến nhập quang môn ở trong hơi thở tiếp theo bốn người xuất hiện ở một ngọn núi trên sườn núi núi này sườn núi trơ trụi bốn phía đều là loang loang lộ lộ giống như tại không lâu phía trước ở đây bị dày xéo một lần đồng dạng đây chính là thánh điện tiểu thế giới ngoại trừ thánh nữ chiến t ư thành quân giật phi phượng tâm vũ cũng không có tới qua thánh điện này tiểu thế giới là lấy đều có chút mới lạ chắc hẳn các ngươi cũng biết quang minh tháp liền tại đây cái trong tiểu thế giới muốn cảm nộ g quang minh ý cảnh liền cần tiến vào quang minh tháp nhưng mà cái này quang minh tháp liền tại đây cái tiểu thế giới ở giữa khu vực nhưng mà tiểu nữ t ử nhắc nhở các ngươi tiểu thế giới này mặc dù đang thánh điện nắm giữ ở trong nhưng mà tiểu thế giới này tại thánh điện có một tác dụng chính là chấn áp một chút cực đoan h ù n g ma cho nên cái này một chút khu vực đều cũng có nguy hiểm rất lớn các ngươi cần cẩn thận đi theo tiểu nữ từ sau lưng không nên tùy ý đi loạn để phòng đụng tới nguy hiểm thánh nữ thần sắc nghiêm túc đạo ba người tất cả gật gật đầu khi nghe đến quang minh ý cảnh bố n chữ phượng tâm vũ cùng chiến thư thành trong đôi mắt tất cả thoáng qua vẻ k h á c lạ rõ ràng bọn hắn cũng là hướng về phía thánh điện quang minh ý cảnh mà đến trải qua thời gian dài có thể nắm giữ quang minh ý cảnh chỉ có thánh điện vó giả sở dĩ như thế cái này tự nhiên là bởi vì thánh điện nắm giữ quang minh tháp muốn cảm nộ quang minh ý cảnh quang minh tháp tự nhiên là một cái đường tắt việc này không nên chậm trễ đi thôi thánh n ữ nghiêm túc nói kỳ thực quân giật phi cũng là biết quang minh tháp cái này quang minh tháp kỳ thực là dùng để chấn áp thánh điện dị đoan nghe nói là một tôn tàn phá cổ thần khí. mặc dù là tàn phá cổ thần khí nhưng nó cũng so với bình thường thần khí phải cường đại hơn một chút có tôn này quang minh tháp tại thánh điện này quang minh tiểu thế giới liền có thể gối cao không lo cái này cũng là vì cái gì thánh điện dám đem không thiếu không cách nào tiêu diệt dị đoan cường tự c h ấ n áp tại ở đây quang minh tháp quang huy chiếu sáng chỗ cho dù cường đại dị đoan cũng sẽ lọt vào c h ấ n áp đương nhiên bởi vì quang minh tháp là bị tổn thương qua là lấy lực lượng của nó cũng không cách nào bao trùm mỗi một cái xóa xỉnh cho nên ở nơi này trong tiểu thế giới vẫn có không ít nguy hiểm một ngày sau bốn người hành trình đã đi một nửa vừa tối bốn người bắt đầu tìm một chỗ đất bằng tắm trại quân giật phi khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu nghĩ biện pháp liên lạc bích như nghe nói bích như tiến vào l i ê u tiểu thế giới tìm kiếm mình nhưng ở tiến nhập tòa thánh điện này tiểu thế giới ở trong nhưng là biến mất quân giật phi trong đầu thầm nghĩ tất nhiên bích như là bởi vì tìm kiếm mình tiến vào tiểu thế giới này theo lý thuyết mình ngoài ra thân thể liền tại đây trong tiểu thế giới quân giật phi bắt đầu vận chuyển tinh thần lực bắt đầu cảm ứng chính mình thân thể vị trí chỗ ở ân thật sự ở đây quân giật phi bỗng nhiên mở mắt ra thầm nghĩ chỉ là mặc dù có sợ cảm ứng nhưng cái này cảm ứng nhưng là có chút h i ân quân giật phi cảm thấy một đạo ánh mắt bén nhọn nhìn chăm chú lên chính mình hơi có chút kinh ngạc hắn quay đầu lại phát hiện nhìn mình người không là người khác chính nữ. Thánh nữ có chứ. thánh Thánh không nghỉ nữ. nữ ngơi là quân giật phi nhìn một chút bên cạnh cũng tại khoanh chân ngồi tính tọa phượng tâm vũ cùng chiến thư thành hai người hai người cũng không có nghỉ ngơi chỉ là tại ngồi điều tức rõ ràng đều rất là cảnh giác khoan thay nguyên bản ngồi tại quân giật phi bên người thánh nữ nhưng là cười xem ra địch nhân của chúng ta đến rồi đại gia cẩn thận thánh nữ bỗng nhiên đối với đám người nhắc nhở địch nhân quân giật phi sửng sốt một chút chợ phản ứng lại cái này thánh nữ cái gọi là địch nhân hẳn là thiên ma giáo nhân kiệt kiệt kiệt các ngươi những thứ này thánh điện rất rưỡi hôm nay cũng phải chết ở ở đây mấy chục cái huyết bảo võ giả xuất hiện những thứ này huyết bảo nhân cả đám đều mang theo mặt nạ các ngươi cuối cùng xuất hiện thánh nữ kỷ tiên linh đối với mấy cái này thiên ma giáo vũ giả xuất hiện ngược lại là có chuẩn bị tâm tư đồng dạng phản phất nguyên bản là đang chờ bọn hắn đồng dạng ngươi chính là thánh điện thánh nữ cầm đầu một cái thân hình to lớn mang theo bộ xương màu đen mặt nạ huyết bảo võ giả ánh mắt sáng quắc nhìn xem thánh nữ k ỳ tiên linh không sai chính là bản toạ thánh nữ h ắ c một tiếng đem trường kiếm ra khỏi vỏ m ũ i kiếm chỉ lấy những cái tiêu huyết bảo võ giả đạo rất tốt đem giải linh bài giao ra chúng ta thiên ma giáo có thể cho các ngươi một cái toàn t h ờ i để các ngươi không có thống khổ tử vong như thế nào cầm đầu tiên kia huyết bảo nam tử nói rõ ràng những tiên ma này dạy võ giả đối với mình cực kỳ có tự tin cho là tại chính mình bọn người ưu thế sức mạnh phía dưới quân giật phi bên người trên ự n h cầm đầu tên kia huyết bảo nam tử nói xong đối với bên người huyết bảo nhân quất lên cầm xuống thánh nữ những người khác giết không tha một đám thiên ma giáo võ giả cùng một chỗ hướng về thánh nữ cùng quân giật phi đám người chỗ i ế t tới đây đại chiến mở màn không thể không nói những thiên ma này dạy võ giả sức chiến đấu rất cường đại hơn nữa công kích của bọn họ rất quỷ dị khó lòng phòng bị chuyên môn từ người nhất là không tưởng tượng được chỗ sẽ mở đột phá khẩu quân giật phi trước đây tại bất ngờ không đề phòng thiếu chút nữa thì gặp đối phương đạo nhưng những công kích này mặc dù s a o trá mỗi một kiếm thậm chí có ăn mòn sức mạnh tâm thần nhưng quân giật phi bằng vào trực giác nhanh như thân pháp quỷ mị hắn vẫn tiến thối tự nhiên tại dần dần thích ứng những thiên ma này giáo vũ giả công kích phía sau những thiên ma này giáo vũ giả công kích tại quân giật phi xem ra không gì hơn cái này mà thôi phượng tâm vũ cùng chiến thư thành sớm đã gia nhập chiến đấu hai người mặc dù đang thập đại tông môn luận võ ở trong xếp hạng tại quân giật phi phía dưới nhưng vô luận dù ai cũng không cách nào phủ nhận thực lực của bọn hắn những thiên ma này giáo vũ giả công kích mặc dù sắp bén nhưng mà muốn thương tổn đến bọn hắn còn kém chút h ò a hậu hắc một tiếng quân giật phi hoàng thuyền kiếm ra khỏi vỏ chết đi nhìn xem ba tên hướng về chính mình nào tới thiên ma giáo võ giả quân giật phi lay động thân hình trong n g á y mắt hóa thành khói xanh truy hồn vô ảnh quân giật phi một đạo nhanh như tia chấp kiếm quang thẳng g i ế t ra ngoài nhanh đến mức cực hạ cái kêu ba tên i thiên ma giáo võ giả còn không biết chuyện gì xảy ra nhưng cảm giác một cố uy phong quất vào mặt mà qua còn không biết chuyện gì xảy ra quân giật phi kiếm đã từ trên cổ của bọn hắn sẽ qua 677 t r ư ơ chương 680. bộ mặt tờ hờ ơ tờ mấy cái thiên ma giáo võ giả lập tức bị quân giật phi kiếm phá vỡ cổ phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thế lương kết trận sáu cầm đầu na danh thiên ma giáo võ giả nhìn tay của mình phía dưới bị ngựa như chém dưa th lông mày ngưng lại thần sắc có chút khó coi ma đao chạm cầm đầu tên i kia mang theo mặt nạ võ giả sát khí khóa chặt tại liêu quân giật phi trên thân một đao hướng về trên người hắn chém rết xuống màu máu đỏ đao mang đến cái này sức mạnh mang tính hủy diệt hướng về quân giật phi quét ngang mà đến những nơi đi qua đất đá bay mù trời thư không chấn động kịch liệt mất hồn vô sinh quân giật phi một kiếm đâm ra kiếm cương nhanh chóng n g ư n g kết giống như thực chất vậy kiếm khí đón người võ giả kia đụng tới và a n thiên ma giáo vũ giả công kích tại khoảnh khắc bị xé nứt ra một đạo lỗ hồng quân giật phi chân trên mặt đất như bóng với hình hướng về đối phương nào tới truy hồn vô ảnh quân giật phi một kiếm giống như thanh phong đồng dạng kiếm khí vô hình phong tỏa lại đối phương thật nhanh một kiếm tên thiên ma này dạy võ giả lập tức trong lòng phát l ệ n h chờ né tránh nhưng quân giật phi một kiếm này thực sự quá nhanh tốc độ của hắn đạt đến cực hạng i ố n g như khói xanh vậy hướng phía sau lui nhanh nhưng mà quân giật phi một kiếm nhưng cũng là như bóng với hình đuổi theo một kiếm nghiền sắt xuống phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm này khoảnh khắc chặt đứt ba viên đại thụ che trời kiếm quang bén nhọn như bóng với hình mấy chục đạo kiếm ảnh, giống như sáu ở c i thiên giáo i nẹ đồng dạng, đem na danh đem g ma giáo võ giả cả người bao lại. Không sáu. cái kia tên tuổi mang mặt nạ thiên ma giáo vũ giả bây giờ cũng là muốn rách cả mí mắt dù sao tại lúc này hắn phát hiện mình vô luận như thế nào cũng trốn không thoát kiếm khí kia công kích phản phất bốn phía tất cả chỗ đều ở đây đối phương kiếm khí khóa chặt phía dưới vê anh một tiếng vô tận kiếm khí hung hăng ám sát vào liêu quân giật phi trong thân thể đem hắn cả người nổ tung hóa thành một nhẹ nhẹ máu thịt vụn nhưng mà thời khắc này quân giật phi nhưng là một điểm may mắn cảm giác cũng không có bởi vì hắn cảm thấy bốn phía còn có rất nhiều võ giả đang nhanh chóng tiếp cận hơn nữa một người trong đó khí thức vô cùng cường đại cái kia đang sợ khí thức phảng phất có thể cắn nuốt thiên đ i ệ m mấy chục đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng vây quanh đem quân giật phi bọn người đoàn đoàn vây quanh làm sao bây giờ t h á n h nữ chiến thư thành thời khắc này thần sắc cũng là ngưng trọng tới cực điểm những thiên ma này dạy võ giả nhưng không có một cái dễ đối phó bắt lấy thánh điện thánh nữ giả ban thưởng lòng thủy đan ba viên cầm đầu na danh thiên ma giáo võ giả lớn tiếng nói cái gọi là có trọng thưởng tất có dung phu rõ ràng như thế những t i ê n ma kia dạy võ giả khi nghe đến có thể ban thưởng ba viên lòng thủy đan phía sau cảm thấy rất là kinh hỉ từng cái anh dũng đi đầu hướng về quân g i ậ t phi đám người chô đánh tới mà cái kia tên là bài thiên ma giáo vũ giả nhưng là đem mục tiêu khóa chặt ở thánh nữ trên thân cái kia cầm đầu thiên ma giáo vũ giả lay động thân hình hóa thành một đạo khói đen hướng về thánh nữ kỷ tiên linh đánh tới tái diệt ma chảo bén nhọn một chảo xé rách thiên địa trong chớp mắt đem kỷ tiên linh khóa trả chả. một chảo này uy thế cực kỳ kinh người trong nháy mắt bao phủ lại liễu kỷ tiên linh bầu trời tựa là hủy diệt khí t ứ c giống như lao nhanh sòng lớn hướng về kỷ tiên linh bao phủ mà đi tự tìm cái chết kỷ tiên linh nổi dẫn quát một tiếng bạch sắc kiếm quang t ừ trên người nàng bắn ra tới hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi nổ tính một kiếm trực tiếp hướng về k i a một chào chém giết tới vê anh một tiếng kiếm khí bốn phía cái kia cầm đầu thiên ma giáo võ giả lại lần nữa hướng về phía k ỳ tiên linh một chào chảo bao phủ xuống đi k ỳ tiên linh bình tĩnh đứng đối từng kiếm một tám sát ra ngoài cùng đối phương đụng vào nhau song phương công kích tại hư không đụng vào nhau đưa tới quần phong k u ấ y động kỉnh khí bốn phía thần hải cảnh võ giả quân giật phi đang cảm thụ đến tên thiên ma này giáo vũ giả khí tức c h i n thân trong lòng không khỏi một lấm đã có thể cảm thụ ra đối phương có thể chính là thần hải cảnh võ giả nếu quả như thật là như thế lần này thật sự phiền phức mặc dù gần đây thực lực của hắn đích thật là tăng lên không thiếu nhưng cũng không có cuồng vọng đến cho là mình có thể đối phó một cái thần hải cảnh võ giả bên trong hư không kỷ tiên linh cùng tên thiên man này dạy thần hải cảnh võ giả đại chiến hơn một trăm hiệp hủy diệt ma c h ả o tên thiên man này dạy thần hải cảnh võ giả trên thân bạo phát ra một cổ khí tức cường đại ngay sau đó một đạo màu máu đỏ trảo ảnh từ hư không b ộ c phát xuống hướng về kỷ tiên linh trên thân bắt xuống đi t r ớ c mắt đến rồi trước mặt của nàng thật là đáng sợ trảo công k ỳ tiên linh thần sắc nhất thời nghiêm túc nàng ở thời điểm này xử suất chiến hồn kỷ tiên linh chiến hồn là một đầu màu xanh lá cây tiên đẳng cái k h ư a tiên đẳng phảng phất có linh tính đồng dạng ở trước mặt nàng kết thành một đạo chiến l á chắn thực vật chiến hồn đây vẫn là quân giật phi lần thứ nhất biết k ỳ tiên linh chiến hồn cái này thực vật chiến hồn tại võ hồn thời điểm có thể chiến lược không tính là rất cường đại nhưng mà tại tấn cấp làm chiến hồn thời điểm liền hoàn toàn đền bù khuyết điểm này cái t h a giống như tiên đẳng vậy sợi đẳng tại hư không giống như như rắn n h bén kết thành một vòng lại một vòng chiến la chắn phía trên tản ra từng tia thần tính ngươi thiên ma giáo thần hải cảnh võ giả một trào trộm vào liễu kỷ tiên linh tiên đằng phía trên ngày sáu kỷ tiên linh rên khẽ một tiếng cả người bay ngược ra ngoài tại hư không rơi xuống đụng ngã mười mấy quả đại thụ che trời rơi vào trên mặt đất thánh nữ ngươi vẫn là t h ú c thủ chịu trói đi hư không tên kia thần hải cảnh thiên ma giáo vũ giả cười lạnh một tiếng liền chờ hướng kỷ tiên linh lao đi nhưng mà thời khắc này quân giật phi nhưng cũng là sẽ không để cho kỷ tiên linh như vậy rơi vào trong tay đối phương dù sao thời khắc này kỷ tiên linh đối với hắn còn hữu dụng là lấy quân giật phi không cần na danh thiên ma giáo võ giả bay lượn xuống liền thi t r i ể n thân pháp cực tốc bay lượn đến liễu k ỳ tiên linh bên người một cái nhặt lên eo của nàng hơn nữa lấy ra hai cái đại na di phủ dính vào mình và k ỳ tiên linh trên thân trong n g a y mắt hai đạo bạch quang lóe ra tới k ỳ tiên linh cùng quân giật phi biến mất ở na danh thiên ma giáo thần hải cảnh võ giả trước mặt nói rất dài dòng kỳ thực cũng liền tại ngắn ngủn hai ba cái hô hấp thời điểm mà thôi cái gì làm sao có thể thiên ma giáo thần hải cảnh cường giả trơ mắt nhìn quân giật phi đem chính mình đến bên miệng con mồi mang đi giận không tìm được nhưng mà hắn cũng chưa từng nghĩ đến quân giật phi trên thân lại có hai tấm đại na di phủ thứ này cho dù là đối với hắn mà nói cũng là rất hiếm ở một tòa chân núi quân giật phi nhìn xem ngã nằm trên đất kỷ tiên linh bây giờ giá cao kiêu ngạo t h á n h nữ đã nhắm mắt lại rõ ràng bị thương không nhẹ ân không biết cái này nương sao dáng dấp như thế nào ngược lại hắn hiện tại đã hôn mê ta muốn như thế nào nàng cũng không phản kháng được không bằng ta lấy xuống nàng khăn che mặt nhìn nàng một cái bộ mặt thật quân giật phi trong đầu thầm nghĩ muốn làm liền làm quân giật phi cũng không có quá nhiều cố kỵ liền đem kỷ tiên linh trên mặt khăn che mặt h a xuống tuy quân giật phi trong đầu sớm có chuẩn bị nhưng mà khi nhìn rõ liêu kỵ tiên linh tướng mạo phía sau hắn vẫn là có chút kinh diễm cái này kỵ tiên linh d á n g d ấ p tuyệt đối là hại nước hại dân cái kia số một mặc dù kiếp trước quân giật phi cũng đã gặp không ít mỹ nữ nhưng không thể không nói cái này kỵ tiên linh dung mạo ở trong đó cũng tuyệt đối có thể tiến vào ba vị trí đầu chỉ là bây giờ đây tuyệt s i n h đẹp trên dung nhan lại tràn đầy tái nhận lại nhiều hơn một kia điềm đạm đáng yêu chi thái trước tiên cứu sống nàng a quân giật phi thì thào mà nói đối phương là thánh điện thánh nữ quân giật phi đối với nàng ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có hận ý nhưng dù sao không bằng tiền thế thánh giao tạo t h à nhưng đây đầu hết thể kẻ cầm đầu vẫn là thánh giao. Kỷ tiên linh h tiên kẻ Kỷ cầm xem vẫn n là giao. t h á h thánh điện thánh nữ, quân i phi ậ t nguyên bản m ặ cái dù nhiên bất nhất định sẽ đem hận ý liên lụy đến trên người nàng, nhưng cũng sẽ không mạo hiểm cứu nàng. Nhưng hiểm bất đem sẽ sẽ mạo ý lụy cứu c này quang minh tháp đối với quân giật phi cũng rất trọng yếu tựa hồ chỉ có thánh điện thánh nữ nhất cấp trở lên người mới có thể mở ra là lấy quân giật phi mới đưa kỷ tiên linh cứu lại bằng không quân giật phi cho dù sẽ không xuất thủ giết chết kỷ tiên linh càng nhiều cũng là hội kiến không chết cứu quân giật phi lấy ra một khỏa chữa thương đan dược để vào liễu kỷ tiên linh trong miệng và miệng tan đi không cần quân giật phi lo lắng quân giật phi bắt đầu ở bên cạnh khoanh chân ngồi tính toạng trữ thương lúc trước đối chiến hắn cũng tiêu hao không nhỏ ở nơi này nguy cơ tứ phía tiểu thế giới nhất thiết phải thời khắc đều bảo trì trạng thái đ ỉ n h phong cũng không biết trải qua bao lâu anh linh một tiếng kỷ tiên linh mở mắt ra vừa tỉnh lại dường như là nghĩ tới điều gì kỷ tiên linh một chút từ dưới đất ngồi dậy khi nhìn đến ngồi ở bên trên quân giật phi ta đây là ở nơi nào kỷ tiên linh nhìn xem bên cạnh bình chân như vậy nhìn xem nàng quân g ậ t phi ta cũng không biết dù sao cũng là tại trong tiểu thế giới quân g ậ t phi đối với kỷ tiên linh t h ẳ n như nói ân là người đã cứu ta kỳ tiên linh nhìn xem quân giật phi quân giật phi nhìn chung quanh t h ẳ n nhiên nói bốn phía này hẳn là không còn người bên ngoài đi kỳ tiên linh nhìn xem quân giật phi ánh mắt mang theo một tia vẻ cảm kích gật gật đầu nói cảm ơn ngươi quân giật phi nếu như không phải ngươi lần này kết quả khó liệu không cần cảm ơn ta ta cũng là bởi vì phải đi quan g minh tháp nếu như không mang tới ngươi ta không nhất định tiến vào được sáu quân giật phi bình tĩnh đạo mặc dù ngươi nói có thể là lời nói thật nhưng ta vẫn nhờ ơn của ngươi coi như ta thiếu nợ ngươi một cá nhân tỉnh kỳ tiên linh nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói ha ha thánh nữ ân tỉnh có nguyên bản thong rong bình tĩnh một bộ bồ đi sờ lem mã mặt không đổi sắc kỳ tiên linh b ỗ t g nhiên hét lên nàng rất là khẩn trương sờ lấy trên mặt mình khăn che mặt đối với quân giật phi chừng mắt to vấn đạo quân giật phi miếng lụa che mặt của ta đâu quân giật phi nhún núi bay một bộ ta rất là vô tội dáng vẻ đạo không rõ ràng ta cứu ngươi phía sau trên mặt của ngươi liền không có đạ mòn mạng che mặt có lẽ là ta tại sử dụng đại na di phủ thời điểm rơi mất à? 678 chương 681, gió thiên nhai cái này sáu kỷ tiên linh mặc dù có chút hoài nghi nhưng nếu như đ ố i phương thật là sử dụng đại na di phủ cũng chưa từng không có khả năng mặc dù là cự l i n h ắ n nhưng không gian loạn lưu cũng không nhỏ chỉ là nghĩ đến diện mục thật của mình cư nhiên bị một cái khác phái thấy được nàng nghĩ tới đây kết quả cũng có chút tâm phiền k h í táo thánh nữ dung mạo ngươi cũng không xấu vì sao muốn mang theo cái kia khăn che mặt không chê phiền p h ư c sao quân g ậ t phi nhìn xem kỷ tiên linh mỉm cười mà hỏi ừ ngươi không hiểu kỷ tiên linh có chút tức giận Chỉ là nghĩ đến cái nghĩ nhìn là đến gì, xem quân giật phi vấn ngươi đạo, l ú cũng trước cứu ta cứu c h không sai, hết có sẽ ở cái đề tài này bên trên tiếp tra xuống chỉ là nhìn xem k ỳ tiên linh nói thánh nữ ngươi bây giờ như thế nào có thể lên đường sao mặc dù tên thiên ma này dạy người không biết chúng ta ở nơi nào nhưng ta không đảm bảo bọn hắn nhất định sẽ không đuổi theo kỳ tiên linh cũng nhìn xem q u â n giật phi gật gật đầu nghiêm nghị nói ân ta bây giờ không có đáng ngại chỉ là phượng tâm múa cùng chiến thư thành không biết bây giờ như thế nào quân giật phi nhưng là rất bình tĩnh đối với kỳ tiên linh nói cái này thánh nữ yên tâm đi thực lực của bọn hắn thế nhưng là tuyệt đối không kém những người này tuyệt đối không làm gì được bọn họ hơn nữa thiên ma giáo mục tiêu dù sao cũng là ngươi ân ngươi nói không sai vốn cho là thiên ma giáo tiến vào tiểu thế giới này võ giả nhiều nhưng không có quá nhiều cao thủ chưa từng nghĩ vậy mà tiến nhập một vị thần h ả i cảnh v õ giả này thiên ma dạy lần này xem ra là nắm chắc phần thắng a kỳ tiên linh thần sắc ngưng quân giật phi không có hỏi nhiều đối phương nếu như nguyện ý nói với mình tự nhiên sẽ chủ động nói ra nếu như không nói hán hỏi cũng không hề dùng hai người tiếp tục lên đường mặc dù đang tiểu thế giới ở trong nhưng kỳ tiên linh rõ ràng cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này rất nhanh liền định vị tốt hai người bây giờ vị trí vê anh quân giật phi cùng kỳ tiên linh hai người dưới chân r u lên vội vàng dưng bước thần sắc nghiêm túc thật là mạnh mạ khí chẳng lẽ là tà ma kỳ tiên linh sắc mặt dần dần nghiêm túc đối với kỳ tiên linh tới nói nàng đại biểu là thánh điện những thứ này tà ma dĩ nhiên chính là địch nhân của nàng không tốt đi mau sáu quân giật phi cảm nhận được một cỗ cường đại lực c áp bách đó là chỉ có cực cảnh cường giả mới có sức mạnh không cần kỳ tiên linh nói chuyện quân giật phi liền tóm lấy nàng n u đề hướng về nơi xa lao đi tại hai người ngoài ngàn mét một đạo màu đen của sáng từ lòng đất bắn thẳng đến tương h cung một cái đen y thanh niên từ lòng đất chậm rãi đi ra toàn thân tản ra cường đại ma khí toàn thân ma văn t h o á n hiện không gian bột phía tại lực lượng cường đại áp bách giới tạo nên nhàn nhạt cợt sóng ha ha ha thánh điện à, thánh điện không nghĩ tới à, b ộ n quân bị chấn áp dòng d ã 9 9 0 n n c ă m cuối cùng thoát vây bút trứng này b ộ n quân sớm muộn phải cùng ngươi tính toán thanh niên kia trong đôi mắt tràn đầy hận ý ân thánh điện người đen y g ì thanh niên tựa hồ phát giác cái gì ánh mắt sau đó m ộ t khắc khóa chặt lại liêu quân giật phi cùng kỳ tiên linh hai người rời đi phương hướng t a t a nợ nụ cười đen y thì thanh niên hơi thở tiếp theo biến mất ở tại chỗ tại phía trước nguyên bản lôi kéo kỳ tiên linh đi quân giật phi bỗng nhiên dừng bước không tiếp tục động lần này ngược lại là kỷ tiên linh có chút mê hoặc nhìn quân giật phi v ấ n đạo như thế nào không đi quân giật phi lắc đầu cười khổ nói đi đi như thế nào đối phương phát hiện chúng ta chúng ta vô luận như thế nào cũng không cách nào t r ố n qua có ý tứ hư không chấn động t ị c h liệt một đạo đen ý thanh niên từ hư không bay lượn mà đến vô hình u y áp từ trên người hắn tàn ra kỷ tiên linh tự nhận thực lực của mình còn tính là không kém nhưng mà đối mặt trước mắt thanh niên này nàng cảm giác mình giống như là trong sợ hai tột u cùng một cái giọt nước nhỏ đồng dạng không có ý nghĩa người kỳ tiên linh nhìn xem na h i d y、Z. thanh niên tám a b u ồ n quân bị chấn áp gần vạn năm lần thứ nhất có người xưng hô b u ồ n quân vì tám a có chút ý tứ vạn năm b ú t chứng này liền từ trên người của ngươi lấy d ĩ đoan nhìn bản tọa cầm xuống kỳ tiên linh mặc dù biết mình và thực lực của đối phương t r ê n l ệ n h rất lớn nhưng bây giờ lại không có bất kỳ k h í ế t đảm một đạo thánh giai bạch quang từ trên người nàng tàn ra chịu chết đi kỳ tiên linh một kiếm hướng về na hát y、Z. thanh niên trên thân ám sát đi qua từng đạo kiếm quang tại hư không xen lẫn thành huyền ảo kiếm trận một hóa mười mười hóa trăm tại hư không đan vào với nhau mỗi một đạo kiếm quang giống như thực chất tản mát ra thánh khiết quang huy chín đạo h u y ề n linh kiếm đen y vị thanh niên lông mày ngưng lại nhìn xem kỳ tiên linh thản nhiên nói nguyên lai là thánh điện t h á n h nữ lần này có chút ý tứ kỳ tiên linh kiếm quang giống như như thác nước hướng về đen y vị thanh niên trên thân bao phủ xuống nhưng mà đối mặt kỳ tiên linh công kích thanh niên kia lại phảng phất không nhìn thấy đồng dạng vẫn là thong dong bình tĩnh phảng phất những công kích này đối tượng không phải hắn đồng dạng diện đối mặt kỳ tiên linh công kích thanh niên kia chậm rãi giơ tay lên chỉ là dựng lên một đầu ngón tay nhẹ nhàng hướng về trước mắt hướng về chính mình sở tại rào sắt mà đến kiếm quan g điểm hà ạ đại đi. Anh. Kỷ tiên linh công kích trong nháy mắt bị tiêu diệt. Cương đại sóng kích, hướng về kỷ tiên linh thời, người Vâng, về về. công trong nháy Cương sóng súng hướng phản chấn trở về. Nhất n kỷ kích kích, kỷ mắt trở chỗ bị cả n giống như g diều đi ứ t dây vậy bay ngược ra ngược n g o à sẽ tiêu diệt ngươi báo thù cho ta k ỷ tiên linh nhìn trước mắt một mặt lạnh lùng nhìn hắn đen y d ì thanh niên đạo d t ngươi lại có gì khó lúc trước nói qua ngươi chỉ là bồn quân trên tay một điểm lợi tức m à t h ô i đen y d ì thanh niên nhàn nhạt n ở nụ cười giơ tay lên đang c h ờ một trưởng diện sát k ỷ tiên linh mặc dù đối phương là thánh điện t h á n h nữ nhưng ở trong mắt của hắn cùng sâu kiến không khác trâm đã phong tiền bối quân giật phi bỗng nhiên tại bên cạnh hô ân ngươi meta đen ý vì thanh niên bỗng nhiên dừng lại tay hơi kinh ngạc nhìn xem quân giật phi dù sao đối phương vậy mà có thể một chút hô lên thân phận của mình cái này tự nhiên là nhường hắn cảm thấy có chút kỳ quái văn bối tự nhiên biết tiền bối văn bối sư tôn từng tại văn bối trước mặt miêu tả qua tiền bối đã từng nói gió thiên nhai tiền bối là hắn số ít khâm phục nhân một trong quân giật phi nhìn xem đen ý gì thanh niên thẳng thắn nói đạo bây giờ chẳng những là đen ý gì hay thanh niên liền bên trên k ỳ tiên linh đều có chút kinh ngạc nhìn xem quân giật phi chẳng lẽ đối phương thật sự nhận biết cái này tà ma từ tà ma phản ứng đến xem quân giật phi tựa hồ thật sự nhận biết đối phương lần này kỷ tiên linh nhìn xem quân giật phi ánh mắt càng thêm phức t lệnh sư tôn là người phương nào đen y v ì thanh niên nhữ mày nhìn xem quân giật phi sư phụ tục danh vàn bối không dám loạn lời chỉ có thể nhường tiền bối một người nghe được quân giật phi đối với đen y v ì thanh niên đạo đen y v ì thanh niên đi đến quân giật phi trước mặt hắn cũng không sợ quân giật phi sẽ đuổi nghịch hoa d ạ n gì g trên thực tế đến rồi hắn bây giờ loại tu vi này quân giật phi ở trước mặt của hắn không khác sâu kiến quân giật phi tự nhiên cũng không có muốn ở trước mặt của hắn giờ trò gian ý nghĩ chỉ là đến gần đối phương trong hai lẩm bẩm một câu cái gì là hắn đen y vị thanh niên thần sắc đậu dùng có chút khó tin thậm chí là kích động hắn đôi mắt ngưng lại nhìn chăm chú lên quân giật phi đạo ngươi lời nói thật là thật là xấu là hắn lao nhân gia văn bối há có thể nói vậy sư tôn lão nhân gia ông ta đã từng nói cùng phong tiền bối đang nhìn quân nhang một trận chiến may mắn thắng qua tiền bối các ngươi tại nơi uống thả cửa ba ngày ba đêm trở thành bạn tri kỷ quân giật phi đạo ai lão nhân gia ông ta thắng ta quá nhiều mặc dù ta tại hắn tay phía dưới chống nổi ba trăm c h i ê u nhưng ta tin tưởng là hắn lao nhân gia để cho ta mà thôi và không ta vạn vạn tại hắn tay phía dưới sống không qua mười chiều đen ý thanh niên xúc động、đạo. hắn hít mắt một bộ nhìn lại chuyện cũ bộ dáng bây giờ đen y gì thanh niên đối với quân giật phi có thể nói là không hoài nghi nữa biết quân giật phi đích thật là người kia đệ tử ngươi nếu là lão nhân gia ông ta đệ tử kia chính là ta người mình ha ha ha sáu đen y gì thanh niên nhìn xem quân giật phi một bộ rất là vui mừng bộ dáng thứ quân giật phi mà nói ở trong hắn tín nhiệm hơn phân nửa dù sao tin tưởng hắn trước kia cùng người kia một trận chiến người không phải là rất nhiều chỉ có là người kia đệ tử mới có thể biết sư tôn ngươi đâu trước kia sư tôn ngươi sau khi mất tích ta đã từng tìm khắp nơi lão nhân gia ông ta thậm chí nghị báo t h ủ cho hắn nhưng là không thể toàn nguyện đen y d ì thanh niên nhìn xem quân giật phi sư tôn lão nhân gia ông ta tạm thời tại một chỗ ẩn bí c h i đ ị a bế quan vị trí cụ thể tạm thời không thể nói cho tiền bối còn xin tiền bối rộng lòng tha thứ quân giật phi một mặt tay náy nhìn xem đen y d ì thanh niên đạo bất quá đen y d ì thanh niên nhưng là lơ đ ế n đạo không quan hệ chỉ cần lão nhân gia ông ta còn tại thế liền có thể lão nhân gia ông ta là phong mộ nhất là khâm phục người đa tạ tiền bối quân giật phi đạo đen y gì thanh niên con hai chân mày cao lại nhìn xem bên trên kỷ tiên linh đối với quân giật phi n h ữ mày nói thế nhưng là tiền ể u t bồi sáu quân giật phi cần đối với đen y thì thanh niên giằng giải nhưng đen y thì thanh niên lại là đối quân giật phi k h o á t k h o á t tay nói được rồi được rồi đây là của ngươi sự tình ta không quan hệ ngươi làm như vậy có thể có chính ngươi đạo lý hôm nay phong m ỗ liền cho ngươi sư tôn mặt mũi không cùng nàng tính toán dừng một chút đen y thì thanh niên nghiêm túc đối với quân giật phi nói trở về nói cho ngươi sư tôn gió thiên nga trước kia chịu lão nhân gia ông ta ân huệ như có sách hiến sông pha khói lửa không chối tử nhất định truyền đạt quân giật phi vội vàng hướng gió thiên nhai gật gật đầu như thế phong mỗi đi vậy gió thiên nhai lang cười một tiếng lay động thân hình ở giữa xuất hiện ở ngoài ngàn mét rất nhanh tiêu thất tại quân giật phi trước mặt quả nhiên là một đời kỳ nhân hắn mặc dù bị chấn áp vào năm nhưng thực lực tựa hồ cũng không rơi xuống ngược lại càng có tinh tiến quân giật phi n h a o mắt lại bên trên kỳ tiên linh nguyên bản cho là mình liền phải chết nàng biết na hát y thanh niên nếu quả như thật muốn giết nàng quả nhiên là không cần tốn nhiều sức hắn là người nào k ỳ tiên linh đứng tại quân giật phi bên người nhìn xem na hi thanh niên thân ảnh đi xa đôi mi thanh tú hơi trao đối với quân giật phi vấn đạo một cái k ỳ nhân quân giật phi bình tĩnh đạo k ỳ nhân kỷ tiên linh nhìn xem quân giật phi hừ lạnh một tiếng nói cái gì k ỳ nhân một cái gì đoan mà thôi quân giật phi nếu như ngươi không muốn rước họa vào thân mà nói tốt nhất đừng cùng cái này dị đoan cùng một chỗ đối với ngươi không có chỗ tốt quân giật phi lãnh đạm lường kỷ tiên linh một mắt không nói gì nợ nụ cười nói đi thôi chúng ta nhanh lên gấp rút lên đường cũng may kế tiếp hai người hành trình xem như tương đối thuận lợi không tiếp tục g ặ sai đây chính là quang minh tháp kỷ tiên linh một mặt thành tín đạo cái này quang minh tháp thế nhưng là thánh điện thánh vật nhưng không có bất luận kẻ nào có thể đem nó di động liền điện chủ của thánh điện cũng không thể nó phảng phất tại rất đã lâu thời điểm liền đứng sững ở tiểu thế giới này ở trong thánh nữ ngay lúc này hai âm thanh vang lên chính là phượng tâm múa cùng chiến thư thành các ngươi không có việc gì liền tốt thánh nữ khi nhìn đến phượng tâm múa cùng chiến thư thành phía sau đều rất là vui vẻ nơi này chính là quan g minh tháp trong này không những có thể cảm lộ quan g minh ý cảnh còn nắm giữ thức tình huyết mạch bảo vật cho nên các ngươi cần thật tốt chắc chắn thánh nữ hướng ba người nói đã biết thánh nữ ba người đối với thánh nữ gật gật đầu tiếp lấy thánh nữ bắt đầu đánh ra từng đạo pháp quyết những pháp quyết này hóa thành từng đạo huyền l n sắp nhập vào quang minh tháp ở trong nhất thời quang minh tháp mở cửa quân giật phi nhất thẳng tại do xét cẩn thận lấy thánh nữ tại như thế nào mở ra quang minh tháp phát hiện quang minh tháp tựa hồ cần đặc biệt ấn quyết mới có thể mở ra cái này hẳn chính là một loại truyền thừa liền xem như chính mình nắm giữ đối phó ấn quyết có thể cũng không cách nào mở ra cho nên có thể nói quân giật phi phía trước cứu thánh nữ là phi thường đáng giá nếu như thánh nữ chết tự nhiên cũng là không cách nào mở ra cái này quang minh tháp tuất đi vào đi thánh nữ nói quân giật phi phát hiện thánh nữ trên mặt dị ra từng tia mồ hôi rõ ràng trước đây mở ra cái này quang minh tháp đối với thánh nữ tới nói cũng là gánh nặng rất lớn tiến vào quang minh tháp quân giật phi phát hiện tại quang minh tháp bên trong có ba đầu đường hành lang một đầu đường hành lang chỉ có thể tiến vào một người các ngươi lựa chọn như thế nào thánh nữ nhìn xem quân giật phi phượng tâm múa chiến thư thành ba người v ấ n đạo quân giật phi nhung vai nói ta không có vấn đề vậy ta đi gió tâm múa gật gật đầu trực tiếp hướng về dựa vào bên trái đường hành lang đi vào quả nhiên tại phượng tâm múa đi vào phía sau cái kia đường hành lang bị một cánh cửa sắt cho đóng lại vậy ta liền dựa vào bên phải đầu kia đường hành lang a chiến thư thành đạo chiến thư thành nói xong hướng về kia đầu đường hành lang đi đến khi tiến vào bên trong dũng đạo phía sau đường hành lang cửa sắt quả nhiên chấm dứt lên quân giật phi cuối cùng chỉ có thể lựa chọn trung gian đầu kia đường hành lang đi vào một k h ỏ a thủy tinh cầu đống nhiên xuất hiện ở liếu quân giật phi trước mặt nhìn xem bốn phía không còn đường ra khác quân giật phi thần sắc có chút mê hoặc nhìn xem viên kia tối chính giữa thủy tinh cầu hắn thì thảo nói chẳng lẽ là muốn đem để tay tại nơi thủy tinh cầu phía trên quân giật phi cảm giác một cỗ tinh khiết năng lượng từ thủy tinh kia cầu bên trong tràn vào bên trong thân thể của mình ân chẳng lẽ là vì nghiệm chứng thiên phú hoặc tư cách quân giật phi có kiếp trước kinh nghiệm nhiều năm cũng tự nhiên là rất rõ ràng một chút chuyển t h ừ a là cần đặc thù thiên phú mới có thể kế t h ừ a mình muốn cảm nộ quang minh ý cảnh có thể cũng là thuộc về loại này b á l i ệ n tại quân giật phi đưa bàn tay đặt ở thủy tinh kia cầu lên thời điểm nhất thời thủy tinh kia cầu tản ra h à o quan g rực rỡ ngay sau đó quân g ậ t phi cảm thấy dưới chân có chút run dậy tại thủy tinh cầu phía sau đạo thạch môn kia bây giờ cũng là bỗng nhiên mở ra quả nhiên là như thế quân giật phi khẽ gật đầu đi vào cửa đá kia bên trong tại trong cửa đá quân giật phi cảm thấy bốn phía nhiệt độ có chút âm mú lạnh leo phản phất có một loại nào đó không rõ nguy hiểm ở đồng dạng sưu sưu quân giật phi nghe được tương tự với chuột tại kêu to thanh âm dịu dít hắn nhũ mày thầm nghĩ nơi này tại sao có thể có chuột đâu quân giật phi cảm thấy có c h ú t không hiểu đ â u nhưng mà tiếp xuống thấy nhưng là xác nhận phán đoán của hắn vô số con chuột rậm rạp c h ẳ n g chỉ hướng về chỗ ở của hắn lũ lượt mà đến cái đám chuột này nhìn chỉ ít có hàng ngàn con có thể chỉ có không có ý nghĩa nhưng mà nhiều như vậy chuột cùng một chỗ nào tới trước mặt cho dù là quân giật phi cũng cảm thấy rất là khó giải quyết đây không phải là chân chính chuột mà là hắc cám chi khí hóa thành nhưng mà đây là đang quan g minh tháp trong tháp ở đây như thế nào lại có hắc cám chi khí đây cũng là có chút làm cho người không hiểu nhưng quân giật phi nghĩ đến có quan g minh thì có hắc cám nhưng hắc cám là quan g minh đối lập tự nhiên sẽ tồn tại xem ra cái này quan g minh tháp khảo nghiệm chính là cần chính mình chém giết đặc h o t s r nếu quả như thật là như thế liền có thể nói không bá quyền quân giật phi nhất quyền bánh sát mà ra trực tiếp đánh bể mấy chục cái hát thử nhưng mà càng nhiều hát thử hướng về quân giật phi đánh tới những thứ này hát thử mặc dù đơn thể chiến lược không cao nhưng mà liên hợp cùng một chỗ cho dù là quân giật phi bây giờ cũng rất là cảm thấy khó giải quyết hơn nữa quân giật phi thậm chí thấy được c h u ộ t vương tồn tại mặc dù là hát cám chi khí hóa thành quái vật nhưng là bắt t r ư ớ c chủng tộc hình thức những cái k i a hát thử hung hãn không sợ chết người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng về quân giật phi đánh tới trong t r ớ c mắt đến liêu quân giật phi trước mặt có mấy cái hát thử đã là đến liêu quân giật phi p h ụ cận tự tìm cái chết quân giật ph nộp h o n g kiếm quyết quân giật phi trong tay hoàng k i ế n kiếm ám sát ra tám t á m sáu tử kiếm hợp thành một đạo sắc bén kiếm võng chắn trước mặt mình những cái kia hát thử mặc dù hung hãn nhưng mà tại đến liêu quân giật phi trước mặt thời điểm đều bị quân giật phi kiếm cho rào sát trở thành bọt máu chỉ là những cái kia hát thử nhưng là một chút cũng không có ý lùi bước vô luận quân giật phi chém giết bao nhiêu hát thử vẫn là kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên quân giật phi ánh mắt khóa chặt ở cái kia chuột vương trên thân thân hình veo một tiếng đột nhiên tại chỗ biến mất hơi thở tiếp theo trước mắt đến rồi na hát chuột trước mặt. Một kiếm ám sát xuống. h ắ c thử vương khi nhìn đến quân giật phi đánh tới nhất thời cũng là cảnh giác hai cái móng nuốt dương lên tạo thành rào sát chắn trước mặt mình vê a n g một tiếng quân giật phi nhất kiếm trực tiếp v a n h s á t ở trên đó nhất thời đem chuột vương phòng ngự vỡ nát cơ ư ngại đ kiếm ý thế không thể đỡ hướng về h ắ c thử vương xung đi h ắ c thử vương kêu thẳng một tiếng bay ngược ra ngoài nhưng quân giật phi lại há có thể để nó cứ như vậy dễ dàng rời đi lại lần nữa một kiếm ám sát xuống như bóng với hình trong chớp mắt đến rồi hát thử vương trước mặt chi chi chi hát thử vương hiền n h ư n cũng là cảm nhận được nguy hiểm không được chi chi chi kêu lên song trào cực tốc vung ra vô tận trào ảnh hợp thành kiên cố phòng ngự ngăn tại liêu quân giật phi trước mặt vê anh một tiếng chỉ là rất đáng tiếc chuột vương phòng ngự tự nhiên là không có khả năng ngăn trở quân giật phi xúc thế nhất kích cái kia phòng ngự yếu giống như giấy rán đồng dạng dễ như t r ở bàn tay liền bị quân giật phi cho đột phá quân giật phi một kiếm trực tiếp đem chuột vương chém chết những cái kia hát thử khi nhìn đến mình đại vương đều bị diệt bị hủ dùng mình bốn vọt mà chạy nhưng quân giật phi làm sao có thể làm cho những này hát thử cứ như vậy rời đi lập tức truy sát mà lên không thể không nói quân giật phi sách lược là chính xác có hát thử vương tồn tại thời điểm những thứ này hắc thử từng cái giống như quân đội đồng d ạ n g hùng hãn không sợ chết cũng là bị quân giật phi nhất chỉ còn chém g i ế t tại chỗ biến mất tại đem tất cả hắc thử đều chém g i ế t phía sau quân giật phi trước mặt nhiều hơn ba cái môn hộ huyết thật môn quan g huy môn thánh thể môn ân đây là ý gì quân giật phi lông mày từng cái ngưng nhưng hắn không hổ cũng là người thông t u ệ từ nơi này một chút liền có thể nhìn ra đây là ý gì rõ ràng cái gọi là huyết thật môn hẳn là thức tỉnh huyết mạch môn hộ chỉ cần thông qua bên trong khảo nghiệm chính mình liền có thể thức tỉnh huyết mạch nhưng mà cái này trực tiếp bị quân giật phi đem thả bỏ chính mình cũng không cần thức tỉnh huyết mạch hắn cũng không có cái gì huyết mạch có thể t h ứ c tỉnh cho nên cái gọi là huyết thật môn tự nhiên là có thể từ bỏ thánh thể môn chắc là có thể lấy tăng lên trên diện rộng thể tu tu v i một cái bảo địa nhưng là mình bất diệt thánh ma thể đã là tăng lên tới tầng thứ bảy cũng không cần đi thánh thể môn hơn nữa q u â n giật phi đến đây nơi đây vì chính là cảm lộ quan g minh ý cảnh quan g minh ý cảnh đây chính là đỉnh cấp ý cảnh hắn nắm chắc phần thắng nếu như mình có vượt qua mười cái đỉnh cấp ý cảnh thì có rất lớn chắc chắn có thể lĩnh nộ hỗn độn ý cảnh thậm chí hỗn độn áo nghĩa khi đó thực lực của mình liền có thể có biến hóa nghiêng trời l ệ đất điểm này quân giật phi rất là tin tưởng không chút do dự quân giật phi tiến vào quang huy môn vừa tiến vào quang huy chi môn quân giật phi liền phát hiện một cái cự lang hướng về chính mình đánh tới không sai chính là cự lang màu trắng cự lang đứng ở đó chi ít có cao hơn hai m hai đôi giống như đèn lồng v ậ y đôi mắt loé ra hung lệ chi sắc quân giật phi trong lòng k h ẽ động tự nhiên nhìn xem cái này cự lang hiển nhiên là quang minh năng lượng biến thành chỉ cần giết nó mình là không phải có thể hấp thu quang minh năng lượng mặc dù chỉ là ngờ tới nhưng quân giật phi đã rất là chắc chắn ý nghĩ của mình chịu chết đi quân giật phi hướng về cự lang đánh tới đ ừ n g nhìn cự lang thân thể cao lớn nhưng tốc độ nhưng là cực nhanh trong trước mắt tránh đi quân giật phi công kích bén nhọn một chảo hướng về quân giật phi bắt x u ố n g đi một chảo này ẩn chứa năng lượng màu trắng phảng phất có thể tịnh hóa hết thảy không sai đích thật là tịnh hóa hết thảy quân giật phi cảm giác mình công kích trong n g á y mắt bị công kích của đối phương tan r ã một nửa v ớ i anh một tiếng bạo hưởng quân giật phi cùng cự lang đồng thời bị đẩy đ u i có chút ý tứ quân giật phi nắm giữ kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu bây giờ một cách tự nhiên cải biến thủ đoạn đem thân pháp tốc độ thi t r i ể n đến rồi cực hạn không cùng con này cự lang cứng đối cứng chỉ là lợi dụng thân pháp tốc độ vườn quanh ở nơi này chỉ cự lang bên cạnh tìm kiếm sơ hở quả nhiên cự lang mặc dù cũng nắm giữ đáng sợ thủ đoạn nhưng mà tốc độ của nó mặc dù nhiên bất xem như quá yếu nhưng so sánh quân giật phi liền không bằng anh bằng em cuối cùng quân giật phi tại s o n g phương qua m ộ ư ơ i chiêu phía sau đã tìm được cự lang một chỗ sơ hở thân hình tựa như chấp giật xuất hiện ở cự lang bên cạnh thân một kiếm ám sát xuống truy hồn vô ảnh quân giật phi nhắc kiếm đâm giết xuống một kiếm này tốc độ cực nhanh ân có chút ý tứ quân giật phi cảm giác trước na n t bạch quang mặc xông vào liễu quân giật phi bên trong thân thể ân có chút ý tứ quân giật phi cảm giác na bạch quang x h n g vào liễu quân giật phi bên trong thân thể tràn vào bên trong thân thể của hắn hóa thành một khoả t r ư ờ n g hạt gạo hạt trâu c h ậ p phục xem ra cùng hắc ám c h i nguyên là giống nhau bây giờ cái này năng lượng còn quá là ít ỏi còn chưa đủ để cho ta dám vì quang minh ý cảnh xem ra vẫn còn cần lại thu thập một chút mới là quân giật phi tiếp tục hướng về môn hộ i chỗ sâu đi đến rất nhanh môn hộ i chỗ sâu lại là một đạo bóng trắng xuất hiện lần này xuất hiện bóng trắng là một cái tự h ổ mở ra huyết bùn đại khẩu treo con ngươi vậy t r ó n g mắt nhìn chăm chú quân giật phi không tệ lần này nếu như ta có thể đem nó cho không giết chết có thể ta liền có thể tiến hơn một bước quân giật phi hít mắt lại bởi vì có lúc trước đối phó cái k i a cự lang kinh nghiệm lần này quân giật phi đối với diệt s á t một cái này bạch hồ tự nhiên là lựa chọn thủ đoạn giống nhau bất quá một cái này bạch hồ ắt rõ ràng còn muốn so với trước kia cái k i a bạch lang muốn tới cường đại không ít đáng sợ một t r ả o v ù a xuống đất đá bay mù trời bùi đất tung bay phảng phất một t r ả o có thể đem toàn bộ hư không đều tê liệt đồng dạng hơn nữa nó tính linh hoạt lại là không giống như cái k i a bạch lang yếu quân giật phi biết những thứ này quang minh năng lượng hóa thành bạch hồ trời sinh kèm theo quang minh chi lực mỗi một chảo vồ xuống cũng có tỉnh hóa hết thể năng lượng cho dù là quân trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào đánh bại một cái này bạch hồ h ả o tại quân giật phi cũng có kiên nhẫn đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ nên n kết thúc s a g phương đại chiến ba mươi hiệp sau đó quân giật phi cuối cùng tìm được một cái cơ hội rất tốt cả người giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở na bạch hồ nghiêng người chỗ một kiếm ám sát xuống chết đi quân giật phi một kiếm này nhanh đến mức cực hạ n trước mắt đến rồi na bạch hồ trước mặt một kiếm này kiếm ý phong tỏa lại na bạch hồ toàn thân để nó không chỗ ẩn trốn cái gì bạch hồ giống giận một tiếng trước tiên quan é tránh nhưng quân giật phi công kích trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p căn bản cũng không cho nó cơ hội này g à o bạch hổ kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên bất là cái t i ê u cự lang có thể so sánh được trong thời gian ngắn nhất liền làm ra thích hợp nhất phản ứng thân hình đột nhiên tại chỗ hóa thành một đạo mơ hồ h ư ảnh lui về sau mười em mở tránh đi liếu quân giật phi một k í c h này nhưng mà quân giật phi kiếm thứ hai rất nhanh thì đến vê anh một tiếng quân giật phi một kiếm này ám sát ở bạch hổ trên thân bị phòng ngự của nó vòng bảo hộ trở lại nhưng tại quân giật phi cường đại kiếm ý buộc phát phía dưới bạch hổ phòng ngự ẩm vàng tan g ã phốc phốc quân giật phi một kiếm chui vào bạch h ổ trong thân thể nhất thời đem bạch h ổ thân thể cho q u o n xuyên nhất thời bạch h ổ hóa thành lấm ta l ấ m tấm bạch quang lại lần nữa chui vào liếu quân giật phi trong thân thể lần này quân giật phi lấy được năng lượng màu trắng không thể nghi ngờ là càng nhiều là lấy lần này quân giật phi hấp thu cũng là càng thêm đầy đủ bây giờ quân giật phi trong cơ thể hạt châu màu trắng lớn hơn trở thành một khoảng ngón lút lớn nhỏ hạt châu màu trắng ân cũng không tệ lắm quân giật phi bây giờ rất là hài lòng nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ năng lượng màu trắng này không thể nghi ngờ là càng nhiều càng tốt dạng này chính mình cảm nộ quang minh ý cảnh tỷ lệ mới có thể lớn hơn nữa quang minh ý cảnh thuộc về đỉnh cấp ý cảnh quân giật phi cũng biết muốn cảm nộ loại này đỉnh cấp ý cảnh là tuyệt đối không thể dễ dàng như thế là lấy hắn giờ phút này hay là chuẩn bị tại nhiều làm một chút năng lượng màu trắng mới lạ quân giật phi tiếp tục hướng về nội bộ xâm nhập hắn không biết sau một khắc sẽ đụng phải cái gì mặc dù đây là quang minh tháp khảo nghiệm nhưng hắn rất là tin tưởng những công kích này quái thú mặc dù cũng là năng lượng màu trắng hóa thành nhưng mà lực công kích của nó nhưng là chân thật cũng là đủ để giết chết người là lấy quân giật phi tuyệt đối không dám p h lờ nhưng vào lúc này một đạo tiếng hưng khiếu âm thanh tại hư không vang lên đây là một cái hưng ắ c quân giật phi cũng không có nghĩ đến lần này xuất hiện là hưng mặc dù võ giả cũng có thể phi hành nhưng như thế nào là loại này trời sinh trên không bá chủ so sánh được mặc dù con hưng này nhìn không lớn kém xa khi t r ư ớ c trắng hổ hòa cự lang nhưng cho quân giật phi mang tới uy hiếp cảm giác nhưng lại xa xa vượt qua cự lang cùng mặt n u liếu hồ ấ t trắng đạo đạo giống như ư l tốc độ thật nhanh quân giật phi h í p mắt lại con này hắc hứng công kích cực kỳ kinh khủng phản phất một chảo có thể xé rách toàn bộ hư không đồng d ạ n g một chảo còn chưa tới quân giật phi trước mặt quân giật phi cũng cảm giác phản phất một cô đáng sợ kính phong muốn đem chính mình cả người đều cắn nuốt đồng d ạ n g lôi vân đ i ị t h i ể m quân giật phi một cách tự nhiên đem tốc độ tăng lên tới cực hạ n tại chỗ xẹt qua liếu nhất đạo màu trắng hồ quang biến mất ở tại chỗ vê anh một tiếng quân giật phi trước kia vị trí bị tạc ra liếu nhất đạo hố nhỏ hắc hư một chảo thất bại lại lần nữa hướng hư không bay đi nhưng quân giật phi làm sao có thể để nó rời đi sau đó lại ngóc đầu trở lại nộp h o n g kiếm quyết quân giật phi trong tay hoàng tuyền kiếm tại trong trước mắt ám sát ra tám t á m sáu tư đạo kiếm qua quang những thứ này kiếm quang bén nhọn tại trong trước mắt tạo thành liêu nhất đạo kiếm võng tại trong khoảnh khắc sắp t ố i ưng bao phủ lại hắc ư n g trong nháy mắt bị nhốt vào kiếm vong ngăn trở trái sông phải chi căn bản là không có cách lao ra phát ra tức giận tiếng thét trói thai hừ muốn chạy không thể dễ dàng như thế quân giật phi nhìn xem cái tia tại chính mình kiếm vong ở trong cố hết sức dãy rủa hắc ư n g khinh thường nợ nụ cười thân hình như mũi tên vậy hướng về hắc ư n g vào tới chữ lôi tam kiếm. quân giật phi đem chữ lôi tam kiếm liên tục thi triển ra tam kiếm hóa thành một đạo đáng sợ ánh chớp hướng hắc ứng chỗ điện xạ mà đi tụ cục tam kiếm phản phất tới từ địa ngục bên trong ánh sáng tử vong mang theo bài sơn đ ả o hải uy lực hướng về hắc ứng bao phủ mà đi hắc ứng nhìn xem hướng về chính mình ám sát mà đến tam kiếm rõ ràng cảm nhận được tử vong uy hiếp nó lệ khiếu vài tiếng thân hình bắt đầu tăng vọt toàn thân bạo phát ra ngọn lửa màu trắng cái này nguyên bản tình thế bắt buộc quân g ậ t phi khi nhìn đến bóng đen loại biến hóa này lâu ngày cũng không khỏi ngưng lại quả nhiên hắc ứng rõ ràng đang thi triển ra một loại nào đó thần thông phía、sau. sức mạnh tăng vọt rất nhiều chỉ một cái nhô ra liếu quân giật phi bố trí xuống kiếm võng vê anh hắc hưng m ộ n phía vùng lên r a liếu nhất đạo đạo bạch quang ngay sau đó xuất hiện mấy chục cái hắc hưng hiện ra tại quân giật phi m ộ n phía tiếp đó hướng về quân giật phi trô u đánh tới những thứ này hắc hưng trên thân còn có ngọn n lửa màu trắng những ngọn lửa này cực kỳ cường đại phảng phất có thể thiêu hết thảy hừ mặc dù như thế quân giật phi nhưng cũng không có bất kỳ cái gì k i ế n kỵ đem thân pháp thi c h u ể n đến rồi cực hạ tận dụng mọi thứ những cái kia hắc hưng mặc dù nhiều nhưng ở trong thời gian ngắn nhưng cũng lại quân giật phi không có bất kỳ cái gì biện pháp quân giật phi có phi phạm kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên cũng là rất rõ ràng chỉ cần đem lúc trước cái kia hắc hưng tìm ra diễn sát đi như vậy đủ rồi những thứ này về sau hắc hưng mặc dù nhiều nhưng là cuối cùng chỉ là phục chế phẩm mà thôi quân giật phi đem linh giác thi t r i ể n đến rồi cực hạng i ố n g như từng đạo vô hình lưới đồng dạng bao trùm tại bốn phía thiên địa không gian trong chớp mắt cuối cùng quân giật phi đôi mắt sáng lên bởi vì hắn phát hiện mục tiêu cái kia giấu ở mấy chục cái hắc hưng chính giữa cái kia hắc hưng chấn thân ừ quân giật phi đôi mắt ngưng lại linh giác toàn lực phong tỏa lại con này hắc hưng phá con chạm quân giật phi một kiếm ám sát ra ngoài. trong khoảnh khắc đó đáng sợ kiếm khí phá thoái h ư không giống như tiên ngoại phi tiên đồng dạng một kiếm này tựa hồ muốn vạch phá toàn bộ thương k h u n g na hắc ứng rõ ràng cũng phát giác nguy hiểm muốn tránh nhưng mà lần này nó mặc dù tích đủ hết toàn lực nhưng mà quân giật phi một kiếm này phản phất là như giỏi trong xương trong c h ư ớ c mắt đến đó chỉ hắc ứng trước người một kiếm đem con này hắc ứng phá hủy nhất thời con này hắc ứng biến thành l ấ m ta l ấ m tấm bị quân giật phi thu nạp vào bên trong thân thể của mình mặc dù con này hắc ứng thể tích không có khi trước cự lang cùng b ạ h h đại nhưng mà chuyển hóa mà thành quang minh năng lượng nhưng là tuyệt không thiếu q u ân giật phi nguyên h mạnh h ì n lớn n xem lại k ô ít q a n g bản quân giật phi cho là kế tiếp đoan chừng lại sẽ là cái gì quái thú nhưng mà hắn không nghĩ tới trước mặt đứng đấy chính là một người đích thật là một người đây là một vị nhìn ước chừng hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi toàn thân tản ra thâm thúy mênh mông ký thức phản phất đối phương không phải một người mà là một phiến ô n g dương đại hải đồng dạng quân giật phi h í p mắt lại mặc dù như thế nhưng hắn trong lòng lại càng là hưng phấn lên đối thủ căng mạnh đánh g i ế t phía sau đạt được ban t h ư ở n g tự nhiên sẽ càng phong phú đây là định luật người rất hưng phấn na bạch tý vì thanh niên nhìn xem quân giật phi nhiều h ứ n g thú đạo người biết nói chuyện quân giật phi không khỏi s ư ơ n g sở nhìn xem trang y thì hề thanh niên trang y vì thanh niên cười nhạt một tiếng đối với quân giật phi nói tự nhiên cỗ này hóa thân có bản công tử một tia ý thức biết nói chuyện tự nhiên bất là cái gì chuyện kỳ quái a thì ra là thế quân giật phi thoải、mái. nhìn xem trang y thì thanh niên nhàn nhạt nợ nụ cười cũng không t ị hiếm nói ta chỉ là đang nghĩ giết ngươi sẽ có dạng gì bạn t h ư ở n g trang y thì thanh niên sừng sốt một chút gật gật đầu ào ào mà cười nói ngươi rất thẳng thắn nhưng mà nếu muốn giết b ạ n công tử cũng không phải chuyện dễ dàng gì bất quá giết b ạ n công tử ngươi thật sự là có thể được một cái vô cùng phần thưởng phong phú nhưng ngươi còn muốn có bản sự như vậy h ắ c một tiếng trang y thì thanh niên bảo kiếm ra khỏi vỏ kiếm chỉ quân giật phi quân giật phi cũng là chiến ý g i rào đối thoại y t h thanh niên đạo phần thường này bản công tử thật đúng là quyết định được truy hồn tam kiếm quân giật phi biết cái này trắng y dì thanh niên là một cái đối thủ là lấy cũng không để lại tay đem truy hồn tam kiếm phát huy ra kiếm quan g bé nhọn giống như lưu tinh hướng về trắng y dì thanh niên ám sát đi qua vô tận kiếm ý tại hư không ngang dọc khuấy động ra hảo kiếm pháp trắng y dì thanh niên nhìn xem quân giật phi đâm tới tam kiếm đôi mắt sáng lên kiếm trong tay quét ngang mà ra nhanh như lôi đỉnh dễ như t r ở bàn tay đem quân giật phi kiếm quan nghiền nát sáu trăm tám mươi mốt tr sáu trăm tám mươi b ố q u a n minh ý cảnh hạt giống không tệ vậy liền để bản công tử đánh giáo một chút thực lực của n g ư ơ i a trắng y dì thanh niên cười nhạt một tiếng một kiếm hướng về quân giật phi quất tới một kiếm này mặc dù coi như không có bất kỳ cái gì ba động nhưng quân giật phi nhưng là vẻ mặt nghiêm túc lên bởi vì hắn ở đối phương một kiếm này nhưng là cảm nhận được sức mạnh cực kỳ mạnh kiếm sức mạnh chèn ép rất tốt sáu quân giật phi đem nộp phong kiếm quyết thi triển ra đổi công làm thủ một đạo kiếm võng đem tráng y thì thanh niên công kích ngăn lại tráng y thì thanh niên thầm khen một tiếng lần này nhưng là chủ động đánh ra hướng về quân giật phi đánh tới thân pháp tiếp nhanh người kiếm hợp nhất tại trong t r ớ c mắt đâm ra ba kiếm hướng về quân giật phi trên thân phủ xuống tốc độ thật nhanh quân giật phi thầm khen một tiếng nhưng phản ứng tuyệt đối không chậm trong tay hoàng tuyền kiếm đồng thời ám sát ra mấy đạo kiếm quang tạo thành phòng ngự chặn lại kiếm của đối phương trang y thì thanh niên một kiếm này bị ngăn lại thế nhưng đáng sợ kiếm ý lại là đối quân giật phi tạo thành x u n g kích h á n tự hồ càng ưa thích chủ động tiến công xem như lấy công làm thủ phong cách đối với quân giật phi tiến hành một làn sóng tiếp theo một làn sóng tiến công phản phất kinh đào hải lãng đồng dạng hướng về quân giật phi chỗ của tới trang y t h thanh niên kiếm pháp rất phiêu giật tự nhiên mà thành hồn nhiên tiến thành mỗi một kiếm đều sẽ tử thích hợp nhất góc độ hướng về quân g ậ t phi đánh tới xem ra trang y thanh niên nắm giữ kiếm tâm hơn nữa tuyệt đối đạt đến kiếm đạo đệ nhị cảnh kiếm tùy tâm động thậm chí là đạt đến đ ỉ n h phong tuyệt không d ư ớ i mình quân giật phi thần sắc nghiêm túc mặc dù như thế quân giật phi nhưng là không có chút nào lùi bước ngược lại là có chiến ý cao vút đối thủ này không tệ quân giật phi cũng tích đủ hết toàn lực cùng trang y thanh niên đánh nhau song phương đánh nhau một trăm l h i ê u hai trăm l h i ê u sáu nhưng mà song phương vẫn là bất phân thắng bại nếu như nói mới đầu trang y thanh niên công kích còn có thể đối với quân giật phi tạo thành một tia áp lực lời nói hiện tại quân giật phi mặc dù không nói được là đi bộ nhàn nhã, nhã cũng đã từ từ h ư ớ n g phó tự nhiên xem ra có thể tại ba trăm chiêu bên trong giải quyết chiến đấu cũng không phải quân giật phi thật sự thắng qua người thanh niên này quá nhiều đơn giản là t r ắ n g y di thanh niên c h i thức một đạo ý niệm mặc dù thân thể là từ năng lượng hóa thành nhưng mà muốn phát huy ra hoàn chỉnh sức mạnh nhưng vẫn là có rất lớn chênh l ệ n h là lấy thời khắc này quân giật phi đối với mình nhưng là có rất lớn tự tin không tệ ngươi quả nhiên là bản công tử trên kiếm đạo hiếm thấy đụng phải đối thủ bây giờ bản công tử muốn xuất ra càng nhiều thủ đoạn vê anh kinh khủng kiếm ý từ tráng y di thanh niên trên tay trên thân kiếm bạo phát đi ra tại nơi một s á t na quân giật phi tựa hồ phát hiện đối phương biến mất không không phải tiêu thất chỉ là cả người sắp nhập vào kiếm trong tay ở trong đây là tâm kiếm hợp nhất quân giật phi trong đầu phát lệnh đây vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải có thể đem tự thân đạt đến kiếm đạo đệ tam cảnh đối thủ kiếm đạo đệ tam cảnh đó chính là tâm kiếm hợp nhất cái này đã là đủ để đem kiếm buộc phát ra siêu việt bản thân gấp ba sức mạnh quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm Đã là quân giật chỗ kiếm kiếm thế. Thế nhanh, nhanh phi, phốc phốc, phi trên mà bả vai quần áo bị một kiếm xe rách lộ ra một đường vết rách đây vẫn là quân giật phi lần thứ nhất chật vật như vậy qua hơn nữa còn là đối mặt cùng một cấp bậc thanh niên khoan thai quân giật phi phát hiện đối phương không tiếp tục tiến công chỉ là đứng tại quân giật phi mười m có hơn nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn như thế nào dừng tay quân giật phi nhữ mạnh nhìn xem trắng y thì l thanh niên n g ư ơ i thông qua khảo nghiệm vì cái gì ta còn muốn động thủ trắng y thì thanh niên cười híp mắt nhìn xem quân giật phi ý gì quân giật phi cũng không hy vọng người khác bố thí cảm giác hắn muốn đồ vật sẽ dựa vào chính mình hai tay chiếm được g i a hỏa này như vậy tính là gì ha ha xem ra ngươi đối với mình thật vẫn không có lòng tin á vừa mới ta thấy săn tâm hỉ thì trở nên ra siêu việt ở đây khảo hạch sức mạnh chỉ là muốn xem ngươi có thể kiên trì đến địa vị gì rất tốt thực lực của ngươi rất xa vượt ra khỏi tưởng tượng của ta nếu là bản công tử làm trái quy tắc ở phía trước tự nhiên là ngươi thông qua khảo nghiệm trang y vị thanh niên nhìn xem quân giật phi giải thích nói a thì ra là thế quân giật phi nghe vậy lúc này mới bình thường trở lại hiện tại nên đạt được ngươi phần thưởng chúng ta cuối cùng còn có một ngày sẽ gặp lại trang y vị thanh niên nói xong biến mất ở liễu quân giật phi trước mặt ân cứ đi như thế quân giật phi nhũ mày bất quá tại trang y vị thanh niên sau khi biến mất hóa thành lấm ta lấm tấm bạch quang hướng về chỗ ở của hắn tụ đến sắp nhập vào trong thân thể của hắn viên kia hạt châu màu trắng ở trong lần này quân giật phi lấy được quang minh năng lượng là tiên phía trước tất cả lấy được tổng h ò a rõ ràng lần này quân giật phi đánh bại trắng y hỉa thanh niên độ khó phải xa xa lớn hơn quân giật phi phía trước đụng phải những vái vật kia bây giờ quân giật phi phát hiện cái khoả hạt châu này có trâu t r o n g mắt lớn nhỏ quả nhiên là tăng lên không thiếu bây giờ cũng có thể cảm lộ quang minh ý cảnh a tại phát hiện có như thế đậm đà hạt châu phía sau quân giật phi ở trong lòng tầm nghĩ tìm được một chỗ quân giật phi k h a n h chân ngồi tính tọa phía sau hắn dùng ý niệm trực tiếp tiến nhập hạt châu kia quả nhiên l i ệ n tại quân giật phi ý niệm tiến nhập viên kia hạt châu màu trắng bên trong phía sau vê anh quân giật phi cảm giác vô tận bạch quang tại chính mình trong thức hải n ổ tung lấm ta lấm tấm bạch quang tràn ngập tại toàn bộ thế giới không gian mà quân giật phi liền tiến vào thế giới này nhưng bất ngờ là hắn ở cái thế giới này ở trong chẳng những nhìn thấy liêu quang minh còn chứng kiến h ắ c ám hắn nhìn thấy liêu quang minh là như thế nào ở cái thế giới này tạo thành là như thế nào đối kháng h ắ c ám trở thành thế giới nhân vật chính thậm chí quân giật phi còn ở lại chỗ này cái trong tiểu thế giới nhìn thấy liêu quang minh cấu thành nhìn thấy liêu quang minh là như thế nào phổ chiếu đại địa sáu không biết qua bao lâu dường như là mười 10 năm trăm năm hay là ngắn ngủn một cái nháy mắt quân giật phi cuối cùng mở mắt ra hắn cũng không biết qua bao lâu nhưng đối với một lần này thu hoạch quân giật phi vẫn là rất hài lòng bởi vì hắn cuối cùng cảm lộ ra liễu quang minh ý cảnh đương nhiên đây cũng không phải là chân chính quang minh ý cảnh chỉ là một khoả chờ nảy sinh hạt giống mặc dù như thế nhưng quân giật phi đã là rất hài lòng dù sao chỉ cần một khoả hạt giống liền sớm muộn có nảy mầm thời điểm đây là một cái chưa từng có quá trình chỉ cần vượt qua quá trình này liền có thể Đi không biết thánh nữ bọn hắn bây giờ như thế nào quân giật phi đi ra liễu quang minh tháp nguyên bản quân giật phi còn tưởng rằng đi ra quang minh tháp không nhất định có thể nhìn thấy thánh nữ lại không nghĩ tới tại hắn đi ra quang minh tháp phía sau thánh nữ cùng phượng tâm vũ chiến thư thành hai người cũng lần lượt đi ra quân giật phi thánh nữ rõ ràng bởi vì quân giật phi đã cứu chính mình là lấy đối với hắn cảm nhận rất tốt khi nhìn đến hắn trên mặt đã lộ ra nụ cười ân thánh nữ thu hoạch của ngươi rất lớn đi quân giật phi nhìn xem thánh nữ cười vân đạo ân còn có thể ngươi đây ta cảm giác lần này ngươi dường như là chuyến đi này không tệ thánh nữ nhìn xem quân giật phi cười vân đạo còn thánh a quân giật phi hàm hồ suy đoán cũng không phủ nhận cũng không thừa nhận thánh nữ gặp quân giật phi như thế cũng không hỏi nhiều quân giật phi chớ mong lần nữa đánh với ngươi một trận chiến thư thành chẳng biết lúc nào đi đến liêu quân giật phi sau lưng chiến y r ồ i r à o nhìn xem hắn rõ ràng lần này chiến thư thành thu hoạch cũng không tệ quân giật phi có thể cảm nhận được chiến thư thành khí tức trên thân trở nên so trước đó cường đại hơn nhiều nhưng liền xem như, như thế quân giật phi cũng không chút nào, nào đối phương chỉ là nhìn xem chiến thư thành lãnh đạo đạo tùy thời phục b lần này chúng ta mặc dù thu hoạch không nhỏ nhưng bây giờ thánh điện tiểu thế giới này bên trong nguy cơ từ phía chúng ta cũng cần lại chờ đợi mười ngày thời gian mới có thể rời đi tiểu thế giới cho nên chúng ta nhất thiết phải đoàn kết lại thánh nữ nghiêm túc nói ân thánh nữ vì cái gì chúng ta cần mười ngày thời gian mới có thể ra đi p h ư ơ n g tâm vũ có chút hiếu kỳ nhìn xem thánh nữ v ấ n đạo rất bình thường mỗi một lần mở ra tiểu thế giới đồng đạo đều cần thời gian nhất định mới có thể lần nữa mở ra cái quy luật này đã sớm có cho nên khoảng cách lần tiếp theo còn cần mười ngày thời gian thánh nữ nghiêm nghị đạo đã biết phượng tâm vũ cùng chiến thư thành h i ể u rõ thánh nữ ý của ngươi là chúng ta tại thánh điện trong tiểu thế giới sẽ có nguy hiểm chiến thư thành nhìn xem thánh nữ nghiêm túc hỏi cái này hiển nhiên thiên ma giáo nhân đã tiềm nhập thánh điện tiểu thế giới ở trong lúc trước các ngươi cũng có đụng tới thiên ma giáo thực lực chắc hẳn các ngươi cũng là rất rõ ràng t u y ệ t không phải ta nói chuyện giặc ân nếu như chúng ta tại trong tiểu thế giới cùng bọn hắn lại lần nữa gặp nhau bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bơm tha chúng ta thánh nữ nói chiến thư thành cùng phượng tâm vũ trố mắt nhìn nhau hoàn toàn chính xác thiên ma giáo tàn bạo bọn hắn trước kia cũng đã linh giáo rồi ngược k h ô n lại là phượng tâm vũ còn tốt một chút thánh nữ vì cái gì chúng ta không ở tại quang minh tháp bên trong quang minh tháp đối với tà ma có rất lớn khắc chế chi lực nếu như chúng ta ở tại quang minh tháp bên trong lượng những thiên ma kia dạy người cũng không dám tới quang minh tháp tìm chúng ta phượng tâm vũ nhìn xem thánh nữ vẫn đạo Nói, nói, chiến thư mở mở thành cùng phượng tâm vũ hai người ngay vậy cũng không nhịn được hẩm thực không nói bọn hắn không nghĩ tới nhóm người mình thực lực mới vừa vặn tắc mạnh nhất định phải đối mặt như thế nghiêm nghị cục diện 682 chương 685, h r ă á m c ám cự thú thánh nữ ta m u ố n biết thiên ma giáo như thế trăm phương ngàn g kế đi vào thánh điện tiểu thế giới đến cùng vì cái gì chiến thư thành không nhịn được nhìn xem thánh nữ vấn đề này cũng là phượng tâm múa cùng quân giận phi có chút hiếu kỳ nghe vậy nhìn xem thánh nữ thánh nữ không khỏi khẽ gật đầu sau đó nhìn quân giật phi cùng phượng tâm múa thản nhiên nói tất nhiên đến lúc này ta cũng không cùng các ngươi che giấu thiên ma giáo tứ đại thánh ma làm cho một tản s á t thánh liền bị chấn áp tại thánh điện tiểu thế giới ở trong đối phương rất có thể chính là muốn tới đây muốn đem bọn hắn giải phong cái gì chiến thư thành cùng phượng tâm m ố i đám người biến sắc bất quá bên trên quân giật phi sắc nhưng là có chút c ổ q u á i bởi vì cái này đồ ma danh hảo như thế nào nghe quen thai như vậy có vẻ như thiên tả cung cũng có đồ ma nhân vật này bất quá chỉ là thiên tả cung ba trăm tuần sát xứ một trong đương nhiên quân giật phi chỉ là ở trong lòng hoài nghi cũng không có chắc chắn cái này đồ ma cùng vạn năm trước chính mình cái kia thủ hạ có quan hệ gì dù sao đồ ma cái danh xương này đứng đầy đường thiên tả cung sớm đã trở thành một vùng phế tích chúng ta đi thôi trong vòng mười ngày đổi tới mở miệm thánh n ữ kỷ tiên linh nghiêm túc nói các loại sáu quân giật phi bỗng nhiên nói như thế nào ngươi không có cùng ý nghĩ thánh n ữ kỷ tiên linh nhìn xem quân giật phi quân giật phi ho khan một tiếng nói bất đồng ý nghĩ ngược lại là không có chỉ là hiếm thấy đi tới nơi này cái tiểu thế giới chúng ta còn có nhiều ngày như vậy thời gian nếu như cứ như vậy rời đi thánh n ữ kỷ tiên linh nhưng là nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói quân giật phi chẳng lẽ ngươi không biết bây giờ thiên ma giáo cũng tại tiểu thế giới ở trong sao bây giờ tiểu thế giới đã không phải nguy cơ tứ phía đơn giản như vậy mà là bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi tính mạng vậy chúng ta tách ra a sau mười ngày chúng ta ở cửa ra gặp quân giật phi gặp thánh nữ không đồng ý mình là lấy nói với nàng tốt ta thánh nữ mặc dù không cách nào minh bạch quân giật phi kiên trì nhưng vẫn là đồng ý quân giật phi hy vọng ngươi không nên chết tại trong tiểu thế giới ta còn mong đợi lại lần nữa đánh với ngươi một trận đấu chiến thư thành nhìn xem quân giật phi quân giật phi có thể nhìn ra được cái này chiến thư thành đối với mình thật là rất có tự tin nhưng hắn bây giờ cảm nộ ra quang minh ý cảnh hẳn giống rất nhanh sẽ có quang minh ý cảnh đến lúc chiến lực chỉ có thể càng mạnh hơn tự nhiên bất não tên trước mắt này sau khi rời khỏi đây chúng ta tùy thời tới chiến quân giật phi bình tĩnh nhìn xem chiến thư thành chiến thư thành nhìn xem quân giật phi gật đầu nói rất tốt chờ ngươi s a u quân giật phi không có nhiều lời hướng về tiểu thế giới chỗ sâu mà đi chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác tiểu thế giới chỗ sâu có đồ vật gì đang kêu gọi l ấ y hắn lần này tới thánh điện tiểu thế giới mục tiêu của hắn rất nhiều bây giờ mới vừa vặn hoàn thành trong đó một cái mục tiêu tự nhiên bất sẽ như vậy rời đi ân quân giật phi tại tới trước ba dặm đột nhiên một đạo đáng sợ bờ slob ở hắn hắc một tiếng quân giật phi hoàng tuyền kiếm ra khỏ vỏ hướng về phía bên tay trái chỗ hát cám một kiếm chém giết mà ra một kiếm này cực kỳ đột ngột hơn nữa tốc độ t u y ệ t nhanh kiếm quang bén nhọn lõe lên một cái rồi biến mất phốc phốc hát cám hư không một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên một cái huyết bảo nam tử rơi xuống từ trên cây xuống dưới quân giật phi phát hiện cái này rơi xuống chính là thiên ma giáo võ giả thật to gan cũng dám đánh lén mười mấy thanh niên áo bảo đỏ ngậu từ bốn phương tám hướng vây quanh giết các ngươi còn không cần đánh lén tới chịu chết đi quân giật phi ánh mắt sắc cơ lâm nhiên những cái kêu huyết bảo võ giả cùng một chỗ hướng về quân giật phi đánh tới truy hồn vô ảnh quân giật phi thân hình giống như quỷ mị vậy tại chỗ biến mất hơi thở tiếp theo một kiếm q u á t ra như vô hình một kiếm trực tiếp từ một cái thiên ma giáo võ giả trên thân thể trực tiếp sắc qua trực tiếp đem hắn đánh giết hơi thở tiếp theo trực tiếp xuất hiện ở một cái khác võ giả trước mặt lại lần nữa một kiếm xuyên thủng cổ họng của hắn nói rất dài dòng kỳ thực bất quá mười mấy thời gian hô hấp bên trong mà thôi quân giật phi đã đem mười mấy thiên ma giáo võ giả giết chết thứ sáu quân giật phi không có dừng lại lâu tiếp tục hướng về tiểu thế giới chỗ sâu mà đi ước chừng nửa ngày sau quân giật phi phi hành tại núi non trùng điệp sa mạc bãi bên cạnh khoan thai hạ tại một rừng cây nhỏ bên trong ngừng lại thần sắc mê hoặc thậm chí mang theo một địa kinh hỷ hắc ám c h i nguyên chẳng lẽ là hắc ám c h i nguyên quân giật phi thần sắc vui mừng chỉ là ở đây tại sao có thể có hắc ám c h i nguyên đâu quân giật phi thần sắc có chút không hiểu nhưng mà những thứ này không có quan hệ chỉ cần có hắc ám c h i nguyên liền có thể chính mình liền có thể dùng hắc ám c h i nguyên cảm nộ ra hắc ám ý cảnh hắc ám ý cảnh thế nhưng là không thua quang minh ý cảnh định cấp ý cảnh quân giật phi cảm giác nạp giới chính giữa hắc ám tri nguyên bắt đầu dùng d n đứng、lên. phản phất là cảm ứng được cái gì xem ra h ắ c ám c h i nguyên liền tại phụ cận quân giật phi hơi do dự một chút mà bắt đầu hướng về cảm ứng vị trí chạy tới rất nhanh quân giật phi ngay tại một cái hẻm núi bên trên rừng bước trước mắt hẻm núi phía dưới hắc khí vân quanh h ắ c ám c h i nguyên xem ra liền tại đây phía dưới sáu quân giật phi hít mắt lại mặc dù như thế nhưng quân giật phi nhưng là không có lập tức phải đi xuống ý tứ bởi vì hắn cảm giác tại cái này phương tựa hồ có cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm ân có phải hay không nhường tiểu hát đi xuống xem một chút ta lại xuống đi quân giật phi sờ lấy c ẳ n của mình một bộ tử đạo hữu không chết bần đạo dáng vẻ tại quân giật phi nạp giới ở trong vừa mới ăn no nê n đang nghỉ ngơi tiểu hắc không chịu được dùng mình một cái tựa hồ cảm ứng được cái gì mở mắt ra quân giật phi bay xuống vách núi phía dưới mặc dù bốn phía độc trướng rất nhiều khắp nơi đều là đáng sợ khói đen những thứ này khói đen phảng phất có thể ăn mòn người huyết l ụ nhưng kẻ tài cao gan cũng lớn quân giật phi đối với cái này cũng không phải quá để ý gạo l i ệ n tại quân giật phi bay xuống vách đá thời điểm đột nhiên một đầu bóng đen hung hăng hướng về trên người hắn quất tới cái này đả qua mang theo trời long đất lợ sức mạnh phảng phất có thể đem cả người hắn đều cắn nuốt đồng dạ cũng may quân giật phi tốc độ phản ứng vẫn là tuyệt nhanh đem lôi vân điện tiềm thi t r i ể n đến rồi cực hạn cả người tại chỗ hoạch xuất ra một đạo hồ quang khó khăn lắm tránh đi công kích của đối phương vê anh một tiếng na cự mãng một cái cái đôi u hung h ă n g quét vào liêu quân giật phi bên cạnh trực tiếp thiên băng địa liệt đất đá bay mù trời h ắ c ám cự mãng quân giật phi khi nhìn đến na cự mãng nhữ mày hư lạnh một tiếng cả người tựa như chốc giật bay lượn dựng lên một kiếm hướng về na cự mãng ám sát đi qua hk một tiếng quân giật phi một kiếm này trực tiếp ám sát ở na cự mãng thân thể bên trên ở phía trên lưu lại một đạo vết máu đau na cự mãng điên cùng chấn động đứng lên đôi răng khổng lồ tức giận tại bốn phía c u ố n quét phản phất muốn đem toàn bộ hư không đều tê liệt đồng dạng đất đá bay mụ trời bùi đất tung bay chết đi quân giật phi tại cùng cự mãng này qua mấy chiêu phía sau liền biết cự mãng này đặt mặc dù là không kém nhưng nhược điểm nhưng cũng là không thiếu quân giật phi tìm được một chỗ sơ hở bay thẳng cấp đến rồi na cự mãng bên người một kiếm ám sát xuống phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm này trực tiếp ám sát ở cự mãng thân thể bên trên nhất thời na cự mãng phòng ngự lân giáp bị tập mở máu thịt bé bét trực tiếp nổ ra một cái l ỗ máu tại xử lý con cự mãng này phía sau quân giật phi vốn cho là lại không trở ngại nhưng mà hắn lại hiển nhiên là có chút nhớ nhung quá tốt rồi càng nhiều ong độc từ bốn phương tám hướng hướng về quân giật phi bay nào mà đến những độc chất này ong hiển nhiên là h ắ c cám c h i nguyên hóa thành quân giật phi khỏe miệng cong lên nhìn xem những thứ này nào tới ong độc quân giật phi đem đan hỏa đánh ra tại chính mình một phía hóa ra một cái chắn to lớn từ lửa chắn trước người nhất thời cái này tường lựa nhường những cái tiêu màu đen ong độc nửa bức không tiến những độc chất này ong vẫn là rất e ngại ngọn lửa nhìn thấy h ỏ a diễm tự nhiên bất dám lại tiến lên chỉ là xoay quanh tại quân giật phi bốn phía rõ ràng vẫn là không có từ bỏ ở cái địa phương này tới một cái tơi ư mới hết n h ụ những độc chất này ong tự nhiên bất sẽ buông t h à cho quân giật phi nhìn xem những độc chất này ong không đi cười lạnh một tiếng đạo không đi sao vậy cũng c h ớ đi quân giật phi không chế h ỏ a diễm hướng về bốn phía ong độc nào tới đây cũng không phải là ngọn lửa thông thường mà là đan hỏa ngọn lửa vi lực ước chừng là ngọn lửa thông thường vạn lần không chỉ từng con hát c á ong độc giống như trời mưa vậy rơi xuống từ trên không hóa thành khói đen tiêu thất ừ tự gây n h i ệ t thì không thể sống quân giật phi cười nhạt một tiếng dựa theo trong nạp giới hát cám c h i nguyên cảm ứng quân giật phi đi tới một tòa thác nước bên cạnh ở nơi này thác nước bên cạnh quân giật phi thấy được một gốc quả thụ chỉ là cùng thông thường quả thụ có chút không giống chính là gốc cây này quả thụ chẳng những c à n h lá chính là quả thụ cũng là màu đen quả nhiên là hát cám c h i nguyên quân giật phi đôi mắt ngưng lại trái cây này cây nếu như quân giật phi đoán không lầm mà nói hẳn là hấp thu hát cám c h i nguyên tinh hoa hóa thành phía trên kia trái cây cũng tự nhiên là h á cám trí quả chật chật quả nhiên là được đến không mất chút công phu a quân g ậ t phi rất là hài lòng chính mình đã là cảng lộ quang minh ý cảnh. bây giờ lại cảm nộ g hắc cám ý cảnh cái tia thực lực sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất nghĩ ngợi quân giật phi t a y đã hướng về kia khỏa trên cây ăn quả quả thụ trích đi vê anh một đạo lợi chỉ từ hắc cám cây ăn trái sau lưng điện xạ mà đến hướng về quân giật phi trên thân rơi đi cũng may quân giật phi cũng không đông l ỏ n g cảnh giác mắt nhìn s á u hướng thai nghe tam vương là lấy tại nguy hiểm đi tới thời điểm trước tiên liền thi c h i ế n thân pháp n g tránh ra cả người tựa như chốc giật biến mất ngay tại chỗ v anh một tiếng quân giật phi trước kia l ậ chỗ bị xé nứt ra một đạo to lớn khe ránh đây là hát cám cự thú quân giật phi nhìn trước mắt xuất hiện một cái giống như cá sấu vậy cự thú lông mày không khỏi ngưng lại đương nhiên nó so thông thường cá sấu không chỉ lớn hơn gấp trăm lần đứng ở đó giống như núi nhỏ đồng dạng quân giật phi kiếp trước cũng đã gặp loại này cự thú khi đó thực lực của hắn còn không cao chỗ ở đội ngũ tại một lần di tích lịch luyện thời điểm cùng loại hát cám này cự thú đ ụ n g phải kết quả một lần kia quân giật phi chỗ ở đoàn đội bằng diện có thể trốn ra được lác đắc không có mấy 683 chương 686, núi tuyết mặc dù như thế quân g ậ t phi nhưng là không nạo đối phương chịu chết đi q u â n giật phi nhìn trước mắt cự ngạc cự ngạc một kiếm ám sát xuống vê anh một tiếng cự ngạc cự ngạc lại nhiên bất tránh không tránh phản phất đối với q u â n giật phi một kiếm này không phải quá để ý nhường hắn một kiếm này trực tiếp ám sát ở cự ngạc cự ngạc thân thể bên trên ở phía trên lưu lại một cái điểm trắng mặc dù q u â n giật phi một kiếm này không có đối với trắng ngạc tạo thành thương tổn quá lớn nhưng vẫn là đánh đau nó nhất thời cự ngạc cự ngạc giống giận một tiếng hướng về quân giật phi đánh tới mở ra huyết bùn đại khẩu phản phất muốn một m ụ n đem quân g ậ t phi thôn vệ xuống đ ồ n dạc con g i ặ phi có thể cảm giật được cự ngạc cái này đáng sợ hấp xả chi lực phản phất có thể đem quân giật phi cả người đều thôn vệ xuống đ ồ n g dạng cũng may quân giật phi đem bất diệt thánh ma thể tu luyện đến rồi t ầ n g thứ bảy thân thể của hắn sức chống cự trở nên cực kỳ cường đại cái kia cự ngạc cự ngạc sẽ rách chi lực mặc dù cường đại nhưng quân giật phi vẫn là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc liền ổn định hạ b ả n nộ phong kiếm quyết nhìn xem bay nào mà đến hắc á m cự ngạc cự ngạc quân giật phi đem nộ phong kiếm, quyết thi đến rồi Vô tận kiếm quang giống như mưa to vậy phiêu tán rơi rụng mà ra c h ẳ n cái kia muốn hướng về quân giật phi chỗ nào tới cự ngạc cự một chảo quất ra vô tận kiếm quang trong bụi cường đại một chảo phản phất xé rách hư không hơi thở tiếp theo phản phất vượt qua không gian khoảng cách đi tới liêu quân giật phi trước mặt quân giật phi cũng sắp thân pháp thi triển đến rồi cực hạn giống như lôi đình địa điểm cự ngạc cự ngạc tốc độ mặc dù nhanh nhưng căn bản không bằng quân giật phi chỉ là quân giật phi hoàn g t u y ế n kiếm mặc dù cường đại nhưng mỗi một kiếm căn bản là không có cách đối với cự ngạc cự ngạc tạo thành thương tổn cực lớn chỉ là tại cự ngạc ự n g ạ trên thân lưu lại t ư n g đạo điểm trắng nhưng cũng là đem cự ngạc ự n g ạ đánh đau để nó có chút nổi giận đ mỗi một kích đều là thiên bang địa liệt phản phất mỗi một chảo có thể nhường toàn bộ hư không đều sẽ rách đồng dạng quân giật phi đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ giống như sấm chớp mặc dù cự ngạc cự ngạc tốc độ rất nhanh nhưng mỗi một chảo nhưng vẫn là nhường quân giật phi tránh đi chỉ là tại quân giật phi bên người lưu lại từng đạo khe d á n h quân giật phi hít mắt lại hắn rốt cuộc tìm được cự ngạc cự ngạc sơ hở trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười hơi thở tiếp theo cả người hắn tựa như chấp giận xuất hiện ở cự ngạc ự n g ạ trái phía trên một kiếm ám sát xuống một kiếm này đang rơi vào cự ngạc ự n g ạ điểm y khắc sâu vào liêu quân giật phi m ị mắt chết đi quân giật phi một kiếm này sắp nhập vào ngũ hành ý cảnh toàn bộ trên thân kiếm bạo phát ra đ á n g sợ kiếm ý phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm này chui vào cái kia hắc ám cự ngạc cự ngạc trong thân thể trực tiếp phá sát mà ra ngạc sáu hắc ám cự ngạc cự ngạc hét thảm một tiếng muốn phản kháng nhưng mà quân giật phi hoàng t u y ế n kiếm lại tại không ngừng thôn vệ sinh mệnh lực của nó thẳng đến hắc ám cự ngạc ự n g ạ không động đậy được nữa mới thôi hô quân giật phi thở phào thở một hơi nhìn xem bóng tối này cự ngạc ự n g ạ từ từ hóa thành khói đen biến mất ở hắn trước mặt hắn cũng cảm thấy cực kỳ hung hiểm dù sao bóng tối này cự ngạc cự ngạc thực lực vẫn là rất cường đại trừ phi chính mình kinh nghiệm chiến đấu còn tính là có thể đoán chừng thật vẫn không làm gì được con này cự ngạc cự ngạc bây giờ trung pi là không có thứ gì đều có thể ngăn cản ta đi ngắt lấy hắc cám chi quả đi quân giật phi nhẹ nhàng thở ra đi tới cái kia hắc cám chi thụ trước mặt phát hiện bóng tối này trên cây có ba viên hắc cám chi quả quân giật phi toàn bộ đem các loại trái cây đều hai xuống quả nhiên tại quân giật phi đem các loại hắc cám chi quả đều hai xuống thời điểm quân giật phi nạp giới chính giữa những cái kia hắc cám chi nguyên bắt đầu quân giật phi trong lòng k h ẽ động đem vừa mới hái xuống những cái kia hắc cám chi quả ném vào nạp giới ở trong nhất thời cái kia nạp giới chính giữa hắc cám chi quả cùng nguyên bản quân giật phi nạp giới chính giữa những cái kia hắc cám chi nguyên bắt đầu d u n g hợp biến thành một khoả lớn trừng q u ả đấm hạt c h â u màu đen rất tốt quân giật phi đôi mắt ngưng lại như vậy lời nói cũng rất không tệ quân giật phi lấy ra rung hợp lại cùng nhau viên kia lớn trừng quà đấm hắc cám trâu nằm trong tay nhất thời quân giật phi cảm giác chính mình cả người tâm thần đột nhiên tràn vào na h ắ cám chi châu ở trong đây là một cái vô biên hắc cám thế giới khắp nơi đều làm ê n h mông vô b ờ hắc cám l ấ m ta lấm tấm hắc cám hạt lơ lửng tại hư không quân giật phi cảm giác những thứ này hắc cám hạt giống như cùng mình vô cùng thân mật tung tăng lơ lửng tại chính mình một phía vui sướng vòng quanh chính mình tựa hồ như thân nhân của mình đồng dạng cùng mình cực kỳ thân mật quân giật phi cũng mở rộng ngực của mình nghi ngờ nên đón những thứ này hắc cám hạt vào thời khắc ấy phản phất những thứ này hắc cám hạt trở thành thân nhân của mình trở thành chính mình thân mật nhất đồng bạn quân giật phi có thể lắng nghe bọn họ hỉ nộ ai ố có thể biết bọn họ hết thẻ sáu không biết qua thời gian ba Lại hát o ặ c là chỉ là l n n g hám ý cảnh cùng i quang minh ý cảnh đây chính là cường đại hai cái đại ý cảnh mặc dù nhân bất là thần cấp ý cảnh nhưng có thể so sánh bọn chúng càng cường đại hơn ý cảnh cũng là không có bao nhiêu bây giờ nên đi tìm kiếm ít như chỉ là không biết qua nhiều năm như vậy cái này bích như bây giờ như thế nào quân giật phi h í p mắt lại chỉ là nghĩ đến đây quân giật phi trong đầu vẫn còn có chút bàng hoàng dù sao qua nhiều năm như vậy ai cũng không biết bích như rốt cuộc có phải là thật sự hay không còn tại mấy ngày kế tiếp quân giật phi bắt đầu ở tiểu thế giới ở trong tìm kiếm manh mối thậm chí hắn còn đem tiểu hắc đều sai sử ra ngoài nhường tiểu hắc bang trợ chính mình tìm kiếm bích như manh mối ngày thứ tư quân giật phi ngồi ở một cái sườn núi nhỏ ở dưới đống l ử a trại bên cạnh khoan thai một đạo hắc ảnh từ đằng xa hướng về chỗ ở của hắn bay vụt mà đến trong t r ớ c mắt n h ả đến liêu quân giật phi trên bờ vai thế nào q u ân giật phi tiểu nhìn hắc xem lão đại lần này tiểu hát thật là tìm được một cái manh môi sáu tiểu hát tại ngoài mấy chục dặm thấy được một tòa băng sơn tiểu hát nhìn i xem tiểu hát hơi nhũ mày xuất hiện băng sơn hắn thấy có chút kỷ quái kỳ quái nhất chính là bên trong thế giới nhỏ này những địa phương khác cũng không có băng xuyên bao trùm thậm chí tuyết cũng không có cái kia ngoài mấy chục dặm tại sao lại xuất hiện băng sơn chẳng lẽ cái kia một nơi có c h ỗ đặc biệt nào sao mà tiểu h ắ c tại phát hiện băng sơn sẽ kịp thời trở về nói với mình chứng minh nó cũng cảm thấy cái này băng sơn sẽ cùng bích như có quan hệ tiểu h ắ c ngươi nói một chút ý nghĩ quân giật phi đối với tiểu h ắ c lời nói kỳ thật vẫn là rất xem trọng đừng nhìn quân giật phi thường xuyên sai sử tiểu h ắ t nhưng tiểu hát tồn tại thời gian thậm chí so quân giật phi còn muốn lâu đối với có một số việc so với mình còn hiểu hơn là lấy đối với tiểu h ắ c lời nói quân giật phi kỳ thật vẫn là rất xem trọng lão đại ngài không phải đã nói rồi sao bích như tiểu thư tu luyện huyền băng thiên hàng công đây là thiên cấp công pháp nếu như cái này băng sơn là bích như tiểu thư thi triển công pháp chế tạo ra hoàn toàn liền có thể giải thích tiểu h ắ c nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói quân giật phi hơi hơi gật gật đầu hắn cũng biết tiểu h ắ c lời này mặc dù có chút nao động mở lớn cảm giác nhưng là chưa chắc không có đạo lý chúng ta đi xem quân giật phi đối với chấm đen nhỏ gật đầu một người một chó phi tốc chạy tới tòa kia núi tuyết tòa này núi tuyết nguy nga cao ngất đứng sừng sững ở đứng sững ở tòa này bên trên bình nguyên tại quân giật phi xem ra là rất đột ngột sự tỉnh bởi vì lấy hoàn cảnh nơi này không nên xuất hiện tòa này núi tuyết chúng ta đi lên xem một chút quân giật phi h í p mắt lại đối với tiểu hắc đạo lão đại người xác nhận tiểu hắc nhìn xem quân giật phi nhữ mày xác nhận ta cảm giác tòa này núi tuyết đích thật là cùng bích như có chút quan hệ quân giật phi đối với tiểu hắc nghiêm túc nói chấm đen nhỏ gật đầu nhảy tại liễu quân giật phi trên bờ vai hai người chậm rái hướng về kia núi tuyết đỉnh núi mà đi vô tận hàn lưu từ cái k i a trên tuyết sơn tàn ra phản phất máu này hàn lưu là từ núi tuyết chỗ sâu chuyển tới muốn đem núi tuyết bốn phía hết thệ tất cả toàn bộ băng phong huyền băng thiên hà n công quân giật phi thần sắc có chút kích động bởi vì hắn phát giác cái này hàn lưu đích thật là huyền băng thiên hàn công tạo thành những thứ khác hàn lưu là căn bản không tạo được trình độ như vậy trước kia đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì sáu vì cái gì bích như lại ở chỗ này tạo thành như thế một toàn núi tuyết hơn nữa cái này không giây phút nào tản mát ra hàn lưu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là quân g ậ t phi đôi mắt ngưng lại lập tức nghĩ tới một cái khả năng cái này huyền băng thiên h à n công quân giật phi kiếp trước dạy biết như là lấy đối với huyền băng thiên h à n công đặc tính hắn vẫn rất rõ ràng một người một chó bắt đầu bỏ lên trên núi tuyết càng đến gần núi tuyết chỗ cao quân giật phi cảm giác v ẻ n à y đáng sợ hàn lưu liền càng đáng sợ phảng phất đáng sợ kia hàn lưu muốn đem thân thể của hắn đều hoàn toàn đông đồng dạng bất diệt thánh ma thể quân giật phi tốc độ cao nhất vận chuyển bất diệt thánh ma thể toàn thân tản giá hộ thân kim thân ngăn cản hàn lưu quả nhiên tại quân giật phi bất diệt thánh ma thể thi c h u ể n đến rồi cực h ạ n phía sau cái kia hàn lưu đối với hắn tạo thành lực ảnh h quân giật phi từng bước từng bước hướng về núi tuyết phía trên đi đến hắn cảm giác núi tuyết phía trên tựa hồ có vật gì đó đang hấp dẫn chính mình giang giác một tiếng quân giật phi cảm giác chân của mình phía dưới tựa hồ đã dẫm vào cái gì 684 chương 687, b ả í c h như lao đại quá lạnh ngài cũng không cần tiếp tục nữa tiểu hát nhìn xem quân giật phi thời khắc này bộ dáng l ú g n a y sắp đổ cũng có chút lo lắng hắn quân giật phi hít mắt lại đối với tiểu hát đạo không được ta cảm giác bích như nhất định đang cho ta, ta nhất định phải cứu nàng nhưng ngươi sẽ chết cỗ này hàn lưu là cực cảnh cường giả phát ra lấy lao đại thực lực ngươi bây giờ căn bản không có khả năng ngăn cản được đến đằng sau lao đại thậm chí thần hồn của ngươi đều sẽ bị đông quân giật phi không có ngăn cản vẫn là từng bước từng bước hướng núi tuyết phía trên đi đến ân quân giật phi bỗng nhiên rất là bén nhạy phát hiện phía trước hư không xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn cái kia vòng xoáy là từ vô tận hàn lưu tạo thành phảng phất có thể thôn vệ hết thảy dường như đang cảm ứ n g được có võ giả xuất hiện na cự lớn vòng xoáy bắt đầu gia tăng tốc độ chuyển động hơn nữa đáng sợ sắc khí khóa chặt lại liễu quân giật phi và anh cái kia hàn lưu biến thành to lớn băng trường hướng về quân giật phi chỗ trục lại trong nháy mắt na cự trưởng giống như thổi p h ồ n g cầu vậy va chạm tr tràn ậ t t r ngập toàn bộ hư không tiếp đó hướng về quân giật phi chỗ nghiền ép xuống hư quân giật phi một kiếm quất ra kiếm quang bé nhọn ẩn chứa đáng sợ kiếm y đón cái kia vỗ xuống cự trưởng đụng tới ầm ầm một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau nhất thời kia kiếm quang bị c h n v ù i quân giật phi cảm giác vô tận hàn lưu phản phất liền không gian đều phải đóng băng lại đồng dạng vội vàng vận chuyển lên thôn thiên vệ địa thần quyết đem cái kia xâm lấn hàn lưu ngăn cản bên ngoài nhưng na cự lớn só hơn u nữa g i bởi vì này bốn phía hàn khí xâm nhập quân giật phi tốc độ cũng giảm bớt không thiếu không được không thể cứng đôi cứng nơi này hàn lưu sớm đã đạt đến một loại cực hạng cứng đôi cứng nhất định chính là đang tìm cái chết quân giật phi híp mắt lại thầm nghĩ nhưng mà quân giật phi không có chủ động tiến công na cự lớn vòng xoáy lại sớm đã khoa chặt lại liễu quân giật phi từng đạo quang trưởng phô thiên cái địa hướng về quân giật phi chỗ nghiền ép xuống quân giật phi đang tìm sơ hở hắn biết nhất thiết phải đem cái này vòng xoáy hàn lưu cho phá mất bằng không phía sau bí mật hắn căn bản là không cách nào tìm tòi đến rất nhanh quân giật phi đôi mắt sáng lên dường như là phát hiện cái gì chân của hắn trên mặt đất hung hăng đ ạ p một cái cả n g ư ờ i như mũi tên vậy từ dưới đất bay lượn dựng lên t r ớ c mắt đến đó vòng xoáy lui về sau hắn biết cái này vòng xoá cái này vòng xoáy là bị người vì cái gì dùng tam tài chi trận dẫn đạo đi ra ngoài trước đây bố trí xuống trận pháp này nhân hiển nhiên là vì đem hàn lưu dẫn đạo đi ra nhất định không n g h i tới trận pháp này cuối cùng ẩn chứa tự động công kích sức mạnh hoặc cái này tự động công kích sức mạnh là vô ý thức hơn nữa cái này tam tài chi trận quân giật phi rất quen thuộc trước đây hắn liền đã từng đem đơn giản tam tài trận pháp truyền thụ cho mình thiếp thân thị nữ bích như bích như cùng tiểu điệp cũng là quân giật phi sùng ái nhất thị nữ mặc dù là thị nữ nhưng bọn hắn không í c là người thân cận nhất ở trên thiên tả cung quân giật phi những thứ này thiếp thân thị nữ địa vị rất cao liền xem như thập đại thiên vương nhìn thấy các nàng đều cần khách khách khí khí cái này tam tài trận pháp mặc dù chỉ là rất thông thường trận pháp nhưng đi qua quân giật phi sửa chữa cái này đơn giản trận pháp sức mạnh bùng lên cực kỳ kinh người viễn siêu thông thường trận pháp đương nhiên bây giờ quân giật phi tại nhận ra trận pháp này phía sau muốn phá mất nó tự nhiên rất là dễ dàng phá quân giật phi một kiếm hướng về na cự lớn vòng xoáy ám sát đi qua quân giật phi đâm ở dưới ma chỗ chính là vòng xoáy quần bão nhất chỗ mặc dù như thế quân giật phi cũng rất là chắc chắn nếu biết cái này tam tài trận pháp cái này sơ hở chỗ quân giật phi tự nhiên là rõ như lòng bàn tay v o anh một tiếng theo quân giật phi bên dưới một kiếm na cự lớn vòng xoáy tan thành mây khói phảng phất như khí cầu bị đâm thủng cấp tốc t a n biến hô quân giật phi từ hư không rơi xuống na cự lớn vòng xoáy không thấy hắn rơi trên mặt đất cảm giác bốn phía nhiệt độ tự a hồ giảm xuống không thiếu tại nguyên bản vòng xoáy vị trí phía dưới có một lô lớn quân giật phi n h ư mày không có chút do dự nào hắn tiến nhập trong động có thể thấy được đây là một cái nhân công mở đóng băng tự hồ bởi vì rất vội vàng cho nên cái băng động này mở rất nhiều là vội vàng hơn nữa một cỗ hàn lưu tựa hồ đang tại phía trước hội tụ quân giật phi không có bất kỳ cái gì ngừng trực tiếp hướng về kia hàn lưu đầu nguồn đi đến rất nhanh quân giật phi thấy được một cái bị băng phong nữ h à i xuyên t h ấ u qua hàn băng quân giật phi có thể thấy rất rõ ràng cô gái k i a r u n g mạo nhìn ư ớ c chừng một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi đôi mi thanh tú k h é p hở cao mày giống như vừa mới ngủ đồng dạng chính là bích như quân giật phi trong đầu có chút run dày bích như cùng tiểu điệp mặc dù là nha hoàn của hắn nhưng trên thực tế hắn khi bọn hắn là của mình mượi mọi đồng dạng mà bích như cùng tiểu điệp bọn hắn không thể nghi ngờ cũng sắp quân giật phi xem như các nàng cả đời này. duy nhất dựa vào ở trên thiên tà cung bị diệt phía sau hai nữ ở trên thiên vũ đại lục điên c u ồ n g tìm kiếm quân giật phi tung tích mặc dù đang biết quân giật phi có khả năng tiến nhập thánh điện tiểu thế giới cũng không để ý nguy hiểm bích như vẫn là phân đấu quên mình tiến nhập tiểu thế giới này đến cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì bích như sẽ trở nên như thế quân giật phi cao mày có chút đau lòng hắn không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bích như mặc dù chỉ là thị nữ của hắn nhưng thực lực tuyệt đối không kém đặt đến liêu tiểu cực cảnh cánh giới ở trên thiên vũ đại lục cũng coi như là đứng đầu một nhóm người nhỏ kia ở trên thiên vũ đại lục có thể thương nàng cũng không nhiều hơn nữa bích như rất thông minh không phải người lỗ mãng l i ê n xem như đụng tới không địch nổi đối thủ thường thường cũng có thể tìm được cơ hội thoát khốn không đến mức trở thành bây giờ như vậy quân giật phi sử dụng đan hỏa đem bao trùm tại bích như trên người hàn băng tan ra nghe cái này đan hỏa mở ra hàn băng tựa hồ rất dễ dàng nhưng cần biết bao trùm tại bích như trên người hàn băng sớm đã đạt đến thời gian vài năm hàn băng là đi qua vạn năm tinh hoa dung hợp mà thành xa không phải thông thường hàn băng có thể so sánh được là lấy cho dù là quân giật phi dùng đan hỏa c ũ ngồi khó khoảng thể thời có trong sổn tại quân giật phi trên bả vai tiểu h ắ c vấn đạo trong cơ thể nàng sinh cơ còn tại nếu như ta đoán không sai nàng năm đó hẳn chính là tại rất nặng dưới thương thế dùng sợ cột đem chính mình đóng băng lại mặc dù thương thế còn tại chuyển biến xấu thế nhưng quá trình vừa yêu bất và lần có thể nàng cũng là lưu lại vạn nhất hy vọng quân giật phi híp mắt lại đạo sơ cốt không những có thể phong ấn thương thế thậm chí ngay cả không gian đều có thể b ă n g phong đây là quân giật phi trước kia dạy bảo bích như cũng chỉ là tại trong lúc vô tình nói cho nàng nghe không nghĩ tới nàng lại có hướng một ngày sẽ thật sự dùng s ơ cột b ă n g phong chính mình chỉ là sơ cốt liền xem như quân giật phi tại thời gian ngắn cũng khó có thể đem cái này hàn băng cho tan ra quân giật phi dòng g ã dùng ba ngày mới đưa hàn băng hoàn toàn tan ra cái này trong vòng ba ngày quân giật phi mỗi một lần đem đan hỏa hao tổn đến khô kiệt mà bắt đầu ăn vào đan dược khôi phục năng lượng sau đó tiếp tục hỏa tan hàn băng đây là một cái chu nhi phục thủy quá trình đối với tinh thần sung kích không thể nghi ngờ là lớn nhất trên thân thể mọi mệnh không tính là gì tinh thần mọi mệnh mới là nhất là dày vào người cũng may quân giật phi hoàng thiên không phụ lòng người cuối cùng thành công nhìn xem nhắm chặt hai mắt bích như quân giật phi thì t h ả o nói bích như ta nhất định sẽ đưa ngươi cứu sống nhất định quân giật phi kế tiếp bắt đầu kiểm tra bích như thương thế bên trong cơ thể hắn phát hiện bích như thương thế bên trong cơ thể tựa như là bị một loại cực kỳ lực lượng bá đạo c h ò tạo thành vê anh quân giật phi tựa hồ phát giác cái gì cái kia lực lượng bá đạo phảng phất như gặp phải nhân hội tụ vào một chỗ tại p nơi một sân na quân giật phi cảm giác cả người phản phát bị giam cầm ở không thể động đậy cái này sáu đây là ưu minh sắc khí quân giật phi trong đầu thầm nghĩ từng đoàn từng đoàn khắc khí vợn quanh tại quân giật phi bôi phía hóa thành một chỉ khô lâu to lớn sắc mặt dữ tợn nhìn xem quân giật phi ha ha ha quân giật phi nghĩ không ra là ta a na hắc khí nhìn xem quân giật phi sắc mặt dữ tợn kèm thêm hài hước cười la trung thu sớm biết là ngươi nhưng bản công tử một mực không thể tin được ngươi làm ta quá là thất vọng bản công tử không xử bạc với ngươi ngươi vậy mà phản bội ta quân giật phi nhìn xem khô lâu kia h ừ vốn cho là ngươi chết chưa từng nghĩ ngươi vậy mà đoạt xá trùng sinh ngươi sẽ không sợ bị thiên đạo phát hiện thần hình câu gì sao khô lâu kia bóng đen nhìn xem quân giật phi quân giật phi ngược lại là không có gì lạ đối phương có thể nhìn ra mình bản tôn dù sao song phương quá quen thuộc thì tính sao chỉ cần có thể báo thủ đừng nói thần hình câu diện liền xem như thịt nát xương tan ngọc thạch câu phần lại như thế nào quân giật phi đau thương mà cười đạo la trưng thu kiếp trước quân giật phi huynh đệ tốt nhất quân giật phi tự nhận kiếp trước tại lọt vào phản bội phía trước người tín nhiệm nhất ngoại trừ thánh giao chính là la trưng thu quân giật phi tại la trưng thu trước mặt không có bất kỳ cái gì bí mật hết thể bí mật đều nguyện ý cùng hắn chia sẻ nhưng chưa từng nghĩ thực tình đổi lấy là phản bội cuối cùng la trưng thu vẫn là liên hiệp thánh giao nội ứng ngoại hợp hủy diệt l i u thiên tạc u n g đây là quân g ậ t phi đang phân tích đủ loại dấu vết để lại lấy được chân tướng. nhưng chân tướng không thể nghi ngờ là tàn k ố c 685 chương 688, t r t bích như thức tỉnh ngươi quá ngây thơ rồi ngươi cho rằng chỉ có ngươi ưa thích thánh giao sao ta cũng ưa thích thánh giao la trinh hư ảnh tại hư không nhìn xem quân giật phi đạo đáng chết la trinh bản công tử sẽ giết ngươi quân giật phi cắn răng nếu như ngươi vẫn là ban đầu tiên tà công tử bản công tử không nói hai lời quay đầu xong liền đi nhưng thế nhưng ngươi bây giờ ngươi cho rằng bản công tử sẽ kiêng t h sao la trinh thần sắc khinh thường ngươi cũng chỉ là một điểm lưu lại ý thức nói giống như hiện tại chính là toàn thị thời kỳ đầu dạo mặc dù quân giật phi nói như vậy nhưng trong lòng cũng rất tin h tưởng la trinh bây giờ nắm giữ là cực cảnh võ giả sức mạnh cực cảnh võ giả thực lực là cực cảnh võ giả phía dưới rất khó lấy tưởng tượng vậy thì thử xem vô tận hắc khí hướng về quân giật phi của tới từ bốn phương tám hướng đem quân giật phi v ư ợ quanh Lan. quân giật phi lúc này thần sắc là cực độ nghiêm trọng hắn tự nhiên biết đây là ưu minh sắc khí là kiếp t r ư ớ c la trinh ỉ lại uy trấn toàn bộ thiên vũ đại lục sức mạnh hắn có thể trở thành quân giật phi bạn tri kỷ thực lực bản thân tự nhiên bất sẽ có yếu tại toàn bộ thiên vũ đại lục dám nói có thể ổn á t h ắ n không có mấy cái quân giật phi cảm giác bôi phía bị giống như thực chất sức mạnh bình thường ngăn chặn hắn không thể động đậy thật giống như chính mình cả người lâm vào một cái bình t h ư ớ n g vô hình ở trong quân giật phi lông mày ngưng lại giống giận một tiếng nộ phong kiếm quyết vô tận kiếm quang quét ngang mà ra trong nháy mắt gần trăm đạo kiếm quang tại quân giật phi một kiếm ở trong quét ngang mà ra tạo thành kiếm võng ngăn tại trước mặt mình sắc bén kiếm ý mang theo đ á n g sợ rào sát sức mạnh thương nên diện nhào tới u minh sắc khí hoàn toàn cắt chém xoắn nát nhưng mà những thứ này u minh sắc khí nhưng căn bản không cách nào tiêu diện tại bị quân g ậ t phi xoắn nát phía sau lập tức g hơn nữa quân giật phi kinh hãi phát hiện cố lực lượng này mỗi một lần gây dựng lại phía sau sức mạnh sẽ càng thêm cường đại cái này khiến quân giật phi sắc đều không khỏi trầm xuống vê anh quân giật phi cảm giác chính mình cũng nhịn không được nữa cái k i a một đoàn lại một đoàn u minh sát khí giống như xúc tu vậy hướng về quân giật phi của tới một vòng lại một vòng vô khổng bất nhập quân giật phi tự nhiên biết u minh sát khí là cực kỳ lực lượng đáng sợ nếu để cho u minh sát khí xâm lấn đến trước người của mình sẽ để cho thân thể của mình triệt để mất đi trường h ố n g biến thành đối phương khôi lỗi đối với la trinh loại thủ đoạn này quân giật phi tự nhiên là rất rõ ràng tiếp trước quân giật phi lần thứ nhất gặp mặt liền một lời không hợp đại chiến ba ngày ba đêm cuối cùng quân giật phi mới cao hơn một bậc đem đối phương đánh bại hai người cái này cũng mới trở thành hào hữu đương nhiên biết người biết mặt không biết lòng quân giật phi như thế nào cũng không nghĩ đến cái này bị quân giật phi dẫn là chi kỷ nhân cuối cùng phản bội chính mình thúc thủ chịu trói đi quân giật phi kiếp trước ngươi có thể còn có thể đánh bại ta nhưng là bây giờ ngươi quá yếu quá yếu ngươi lấy cái gì đấu với ta la trinh đối với quân giật phi kêu gạo đạo phải không quân giật phi nhau mắt lại toàn lực thi triển kiếm pháp t ừ n g đạo kiếm quang đem xâm lấn đến trước người mình u minh sát khí t h ô n p h ệ thôn tiên phệ địa thần quyết quân giật phi cảm giác mình tay càng ngày càng nặng cái k i a u minh sát khí đã đến hắn phụ cận bây giờ sinh tử m ộ t s á t n a quân giật phi đem thôn tiên phệ địa thần quyết vận chuyển u minh sát khí cũng là một loại năng lượng tại hắn trong ý nghĩ cũng hẳn là có thể cắn ướt quả nhiên quân giật phi ý nghĩ này cũng không tệ lắm đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cái luồng khí xoáy luồng khí xoáy bắt đầu phi tốc chuyển động giống như ma bàn đồng dạng đem xâm lấn đến quân giật phi bốn phía những cái kêu u minh năng lượng toàn bộ thôn vệ rất nhanh cắn ướt không còn một mảnh. Thôn thiên La t r i n h nhìn xem quân giật phi thần sắc có chút dữ tợn n g ư ơ i biết quân giật phi nhìn xem la trinh hơi kinh ngạc quân giật phi trong trí nhớ cái này la trinh cũng không tin tưởng cái này thôn thiên vệ địa thần quyết mới đúng quân giật phi ngươi còn nói ngươi đối với huynh đệ bằng thẳng tại di tích chính giữa thời điểm ngươi được đến nơi này c ô n g pháp vì cái gì không nói cho ta huynh đệ ba lần bốn lượt tìm hiểu ngươi nhưng là tận lực dầu diếm ngươi còn nói ngươi đối với ta người huynh đệ này có bao nhiêu tín nhiệm nói cho ngươi ta sở dĩ cuối cùng đáp ứng thánh giao nội ứng ngoại hợp phá ngươi thiên tả cùng cũng là bởi vì, vì nhận được ngươi tu luyện công pháp ngươi không nghĩ tới a nếu như ngươi khi đó không đúng ta giấu g i ế m sẽ không nhất định sẽ có mặt sau sự tình la trinh đối với quân giật phi cắn răng nói ừ la trinh ngươi lòng tiểu nhân môn công pháp này không thích hợp ngươi tu luyện ta có thể giấu g i ế m cũng là vì chào ngươi không nghĩ tới ngươi vậy mà lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử quân giật phi sắc mặt lạnh lùng hắn sở dĩ kiếp trước không có đem cái này bí mật nói cho la trinh độ không phải là cố ý giấu g i ế m chỉ biết là công pháp kia chỉ có một ư ơ i năm tuổi trở xuống thanh niên mới có thể tu luyện quân giật phi kiếp trước khi lấy được công pháp kia thời điểm sớm đã vượt qua m ư ơ i năm tuổi căn bản là không có cách tu luyện đối với la trinh hắn biết rõ đối phương là rất hiếu tham nhân mặc dù bị quân giật phi đánh bại về sau hai người trở thành hào hữu nhưng đối phương không giây phút nào muốn một lần nữa đánh bại hắn chứng minh chính mình nếu như đem cái này công pháp nói cho la trinh đối phương rất có thể sẽ không để ý tới một ư ơ i năm tuổi công pháp tu luyện hạn chế bắt đầu tu luyện dạng này ngược lại sẽ hại la trinh là lấy như thế quân giật phi tốt tâm cũng là bị la trinh coi là dấu diếm đây cũng là quân giật phi bất ngờ đừng nhiều lời hôm nay bản công tử sẽ giết người chấm dứt hậu hoạn la trinh hướng về quân giật phi đánh tới quân giật phi bây giờ nhưng là phát hiện mặc dù thôn tiên h vệ địa t h ầ n quyết đích thật là có thể hấp thu u minh sát khí nhưng cái này u minh sát khí chất lượng quá mạnh mẽ đây là cao hơn chân linh cảnh sức mạnh quân giật phi bây giờ chỉ là chân linh cảnh tu vi vận chuyển thôn tiên h vệ địa t h ầ n quyết căn bản là không có cách hoàn toàn thôn vệ hoặc có lẽ là tốc độ cắn ư ớ t không đổi kịp u minh sát khí hướng công kích tốc độ đáng chết quân giật phi đã là có thể cảm thấy cái kêu u minh sát khí đã đột phá phòng ngự của hắn bắt đầu xâm lấn bên trong thân thể của hắn quân giật phi cảm giác tại thời khắc này thần hồn của mình đều muốn bị đóng băng đồng dạng trong lúc nhất thời quân giật phi cảm giác chính mình cả người đều phải hít thở không thông u minh sát khí bắt đầu toàn diện chiếm giữ quân giật phi cơ thể quân giật phi đừng trách ta bắt đầu từ hôm nay ngươi trở thành bản tọa khôi lỗi ngươi hết thể tất cả đều sẽ là ta la trinh thanh âm tùy ý cười nói u minh sát khí hướng về quân giật phi trong thất hải đánh tới chỉ cần cái kia u minh sát khí chiếm giữ liêu quân giật phi trung khu quân giật phi liền đem hoàn toàn trở thành dốt nát khôi lỗi nhưng mà có lực lượng này thực sự quá mạnh mẽ quân giật phi căn bản là không có cách kháng cự ta muốn chết sao quân giật phi thời khắc này t h ầ n s ắ c cũng có chút tuyệt vọng ngay lúc này một đạo thanh âm hoảng sợ n à y ý thức hải của hắn bên trong vang lên đây là cái gì không sáu quân giật phi có chút kinh ngạc rất nhanh phát hiện cái kêu u minh sát khí bị quân giật phi trong thức hải mầm cây nhỏ cắn nuốt mắt rồi là nó gốc cây này mầm cây nhỏ gần nhất xuất hiện tần suất rất nhỏ nhỏ đến quân giật phi đều có chút q u ê n sự hiện hữu của nó không nghĩ tới lần này nó rốt cuộc lại ra tay rồi mầm cây nhỏ đối với u minh sát khí rõ ràng rất là cảm thấy hứng thú cành l a r u n r ù n đứng lên tạo thành từng cái vòng xoáy giống như cá voi hút nước đồng、dạng. đem u minh sát khí t h ô n t h ệ giống như một cái đàn ông nói phát hiện một bàn món ngon ba miền bách khoa toàn thư đồng dạng bắt đầu ăn như do c u ố n không đây rốt cuộc là cái gì vung tha ta la trinh thanh â m hoảng sợ m u ô n dạng nó dù sao chỉ là lưu lại ý thức thể bây giờ làm sao có thể chống cự cái này mầm cây nhỏ hấp xả chi lực mặc dù cái kia u minh sát khí chuẩn bị từ quân giật phi trong thân thể rời đi nhưng mà mầm cây nhỏ như thế nào có thể nhường hắn chạy như vậy đây chính là nó gần đây hiếm thấy đụng phải hợp khẩu vị tiệc quân giật phi h không p có suy nghĩ nhiều đi tới bích như bên người hắn vì bích như bắt mạch rất nhanh bích như trong cơ thể hết thể biến hóa hắn đúng với ngực rất rõ ràng bích như sở dĩ biến thành bộ dáng hiện tại cùng la trinh có rất lớn quan hệ u minh sát khí bá đến vô xong xâm lấn bích như trong thân thể bích như toàn lực vận chuyển huyền băng trời giá rét công đem chính mình đóng băng đây là nàng trạng thái mạnh nhất nếu như không làm như vậy nàng sẽ trở thành la trình c h ô i lỗi bích như không muốn phản bội quân d â t phi cho nên làm cái lựa chọn này huyền băng trời giá rét công trạng thái mạnh nhất chính là tiến vào băng tịch chi thể dạng này có thể nhường thực lực của mình tăng phúc gấp đôi bích như cũng là dựa vào cái trạng thái này mới kiên trì được không nghĩ tới cái này một kiên trì chính là một vạn năm cũng may nàng thành công chỉ là cái k i a s â m lấn bích như bên trong thân thể u minh sát khí mặc dù không có biện pháp hoàn toàn khống chế bích như nhưng là ngủ đông lên tại này cổ u minh sát khí bị mầm cây nhỏ thôn vệ phía sau bích như bên trong thân thể tình trạng cũng là từ từ khôi phục bích như sáu bích như sáu quân giật phi đối với bích như hô sâu kín bích như mở mắt ra khi nhìn đến quân giật phi nàng đau đầu m u ố nước n đột nhiên bích như tựa h ầ nghĩ tới điều gì một cỗ hàn mang bắn ra đi ra vây anh quân giật phi rên khẽ một tiếng cả người bay ngược ra ngoài hung hăng đụng vào trên vách tường ngã xuống trên mặt đất thân xác bể h o i phun máu phẹ phè bích như sáu người sáu quân giật phi ho khan vài tiếng lảo đáo cất bộ từ dưới đất đứng lên khoan thai quân giật phi trước mắt bóng người nhoáng một cái xuất hiện ở l i ễ u quân giật phi trước mặt ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem quân giật phi đạo ngươi là người nào vì cái gì biết bổn tiểu thư tên ngươi chẳng lẽ là la trinh tên cầu tặc k i ê n nhân bích như ta là công tử a quân giật phi nhìn xem bích như đạo ngươi còn dám gặp người ngươi rõ ràng không phải công tử nhà ta bích như xấu hổ không thôi nàng hận nhất người khắc khinh nhòn nhà hắn công tử tên trước mắt này cũng dám giả mạo tại chính công sắc cơ. mình trong lòng giống như thần minh công tử. Nàng giảm dám mắt tại bạo tử. lộ sắc cơ. quân giật phi xem xét bích như trạng thái bây giờ thầm têu không tốt tự nhiên biết nàng muốn làm gì bây giờ bích như mặc dù vừa mới khôi phục có chút suy yếu nhưng dù sao đã từng là cực cảnh c ự n giả lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa béo a bích như trên đùi của ngươi có phải hay không có một k h ỏ a tiểu hồng n ố t rồi quân giật phi vội vàng hô